chương ba trăm bảy mươi chín vô năng thắng tuyệt cảnh lớn tuổi dê yêu vốn muốn nói không biết rõ phủi sạch quan hệ nhưng là không ngăn được đám này trẻ con miệng còn hôi sữa theo đồng đội a thế tôn phân thân hướng tiêu tiếp t r a trẻ tuổi dê yêu hỏi vậy cũng biết mập hòa thượng đi nơi nào không biết rõ ta về làng bên trong gọi người sau khi trở về liền không thấy hắn bóng dáng trẻ tuổi dê yêu thành thật trả lời thế tôn hơi làm trầm âm sau đó ngón tay hướng chúng dê yêu nhẹ nhàng điểm một cái những thứ này dê yêu trí nhớ tựa như cùng đoạn phim như thế ở thế tôn trước mắt từng cái xa qua tại xác định những thứ này dê yêu không có nói láo sau đó thế tôn cũng không có làm khó bọn họ thập vạn đại sơn sâu bên trong vô năng thắng cái này linh hoạt mập m ạ n chính ở trong đó nhanh chóng xuyên qua hắn thẳng hướng thập vạn đại sơn sâu bên trong chạy đi thập vạn đại sơn sâu bên trong có thật nhiều ẩn cư nhị giai đỉnh phong cường giả ngay cả là thế tôn ở chỗ này động thủ cũng phải suy nghĩ một hai ngay tại vô năng thắng nhanh chóng qua lại ở trong rừng cây thời điểm một đạo to con bóng người từ trên trời hạ xuống chậm rãi rơi vào vô năng thắng đường phía trước bên trên vô năng thắng ngươi bây giờ muốn đi nơi nào thế tôn nhìn về phía trước vô năng thắng k h o miệng hiện ra lạnh giá nụ cười thấy ngăn cản ở phía trước chính mình nhân vô năng thắng nhất thời cảm thấy tê cả ra đầu một c ổ khí lạnh tự sống l ư n g tự nhiên nảy sinh làm giáo phái chính giữa người đứng thứ hai h ắ n tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra đây là thế tôn phân thân thế tôn ngài không có ở đây mấy ngày nay giáo phái chính giữa rất nhiều công việc để cho ta bể đầu sức chán rất là phiền não cho nên nổi lên tới này thập vạn đại sơn ý tưởng của ẩ n cư lần này chính là muốn tới thập vạn đại sơn ẩ n cư một ít ngày hóa giải một phen tâm tình vô năng thắng chậm rãi mở miệng nói đương nhiên vô năng thắng lời nói này tia thuần tuy chính là một phần bên trên đốt báo chí lửa bị quỷ đầu thế tôn hiển nhiên không có cùng vô năng thắng vòng vo ý tưởng hắn trực tiếp mặt l ạ n h mắng vô năng thắng người đang chết thế tôn trực tiếp ngửa bài căn bản không cho vô năng thắng bất kỳ rào biện cơ biết vô năng thắng kinh ngạc nhìn thế tôn hắn biết rõ mình đã bại lộ đã như vậy hắn cũng sẽ không dùng giả bộ nữa như là hôm nay tới là thế tôn chân thân hắn vô năng thắng không nói hai câu lập tức quỷ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng là tới chẳng qua là thế tôn đệ tam thế p h á p thân hắn liền không có gì đáng sợ rồi thế tôn lấy trước người phân đến rất rõ ràng hắn là như vậy có chỗ cố kỵ thế tôn chân thân hiện thân nhất định sẽ đưa tới hợp nhau tấn công đến lúc đó mấy c h ủ trên trăm nhị giai đ ỉ n h phong b â y công thế tôn cũng gặp không dừng được thế tôn ngài là tới giết ta chỉ dựa vào này là phân thân muốn giết ta sợ là không đủ chứ vô năng thắng mặt âm c h ầ m nói n à y là phân thân sắc khổng tuyến không được giết n g ư ơ i hay lại là đủ thế tôn từ tồn nói nghe nói như vậy vô năng thắng sắc mặt càng thêm khó coi từ thế tôn lánh đời sau đó giáo phái chính giữa hắn vô năng thắng cùng khổng tức đại minh vương cạnh tranh rất nhiều rồi năm hai người vẫn là không phân cao thấp không có phân ra cái thắng bại cao thấp thế tôn lời nói này nhất định chính là trần chuồng xem thường hắn cho là hắn so với khổng tước đại minh vương yếu trên thực tế thế tôn cũng không có nói nói láo hắn nói là nói thật hắn thấy này là phân thân không bắt được khổng tuyên nhưng là có thể bắt lại vô năng thắng một điểm này từ hắn đi thấy khổng tuyên là trước nói mà thấy vô năng thắng sau đó lại nói t h ẳ n g sát là có thể nhìn rõ rõ rằng r à n g thế tôn xem thường vô năng thắng nhưng là vô năng thắng cũng không dám xem thường thế tôn cho dù xuất hiện ở trước mặt hắn chỉ là thế tôn một cụ phân thân cho nên vô năng thắng dẫn đầu xuất thủ rồi ông đột nhiên ông minh tiếng vang lên vô năng thắng sử dụng chính mình k i m tha đánh một cái hợp lại giữa âm sóng công kích hóa thành c u â n bạo bão hướng thế tôn đánh tới đem thế tôn thổi lạo đ ả o lui về phía sau liên tiếp lui về phía sau sau mấy bước thế tôn dừng lại n h ị ề bước đưa tay nét ấ n vạn rất nhanh một cái vạn tự xuất hiện ở thế tôn lòng bàn tay chính giữa này vạn tự nên phòng biến đến dài lôi cuốn đến một cổ cường đại năng lượng hướng vô năng thắng đập tới vô năng thắng tự hồ là cảm nhận được vạn tự mang đến cường đại cảm giác bị áp bách hắn cắn chặt hàm răng không ngừng gõ k i n tha giống như thái sơn áp đỉnh một loại vạn tự chậm rãi bước tới vô năng thắng không ngừng gõ k i m tha lấy sóng âm chống cự vạn t ử chèn ép theo song phương đối kháng bốn phía mặt đất bắt đầu không ngừng rung động vô số cây cối núi đá ở cồn u b ã o năng lượng chính giữa hóa thành phân vụn liên liên trên mặt đất đều bị rung ra vô số khe đức nóng bỏng đỏ bừng nhàm tương từ kẽ hở chính giữa chảy ra k h ô n g lồ như thế năng lượng ba động chuyên r a rất nhanh thì kinh động thập vạn đại sơn bên trong những thứ kia lao bất tử bất quá những thứ này lão mặc dù bất tử lão nhưng là không ốc bọn họ cũng không có trước tiên nhúng tay chiến đấu mà là ở tọa sơn quan hồ đấu theo song phương đối kháng kéo dài chậm rãi vô năng thắng có chút không chịu nổi. vô năng thắng cảm lược câu h h n m tiếp theo t cả lời đọc thể gác nghiêng đầu hướng thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn chạy đi mắt thấy liệu mạng chính mình không phải là đối thủ vô năng thắng liền muốn kéo dài thời gian vô năng thắng đã cùng bạch lão thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người đặt thành đồng minh dưới tình huống này bạch lao đám người phải nhất định cứu hắn nếu như không cứu vô năng thắng bọn họ cái liên minh này cũng liền không cần phải tồn tại rồi dù sao đồng minh giữa nếu như nói không giữ lời lời nói sau này sẽ không có chút nào tín nhiệm người người tự nguy bất quá thế tôn nếu tới giết vô năng thắng hắn lại như vậy có hậu thủ không nên quên thế tôn có thể tổng cộng có cựu thế thân a coi như diệt trừ bị lâm viên hủy diệt một cụ bây giờ chặn đánh vô năng thắng một cụ cùng với không thể vọng động bản tôn như vậy thế tôn có thể sử dụng phân thân còn có l u ậ cụ nay lục cụ phân thân có thể bọn chúng đều là nhị giai đình phong a ngươi cho rằng là bọn họ có thể tới cứu ngươi sao ta còn lại mấy cổ phân thân phải không nguyện động không phải là không thể động thế tôn lạnh lùng nói thế tôn còn lại phân thân không trên thế gian hành tẩu đó là không muốn dính nhân quả trở ngại chính mình thành đạo bây giờ vô năng thắng đã thành hắn thành đạo một cái chướng ngại vì diện trừ cái chướng ngại này bị buộc dưới bất đắc dĩ vận dụng phân thân cũng là không có lựa chọn sự tình hơn nữa hắn phân thân chỉ tiếp xúc bạch lao đám người lời nói cũng dính không được quá nhiều nhân quả nghe được thế tôn lời này vô năng thắng sắc mặt nhất thời đại biến trong lòng cũng hoảng loạn thế tôn nếu như vận dụng thật sự có phân thân lời nói vậy lần này giết hắn đó là tình thế bắt b u ộ gà giết gà dọa k h ỉ sao hắn vô năng thắng trở thành con gà kia rồi hả bốn chương hết chương ba trăm tám mươi viện quân bị ngăn cản tứ cố vô thân hai trăm linh hai ba một trăm m ư ơ i hai tác giả nói bừa không nói nhị giai định phong cường giả thủ đoạn có thể nói là vượt quá tưởng tượng thập vạn đại sơn chính giữa thế tôn cùng vô năng thắng vừa mới giao thủ bạch lao bọn họ bên này cũng đã phát giác thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng bạch lao đám người không có chút gì do dự cơ h ồ là đồng thời lựa chọn tiếp viện vô năng thắng không thể chết được ngay cả là bây giờ cùng thế tôn trở mặt cũng phải bảo vệ vô năng thắng đây không chỉ là bởi vì vô năng thắng là bọn hắn trọng yếu đồng minh hơn nữa vô năng thắng cũng là bọn hắn chính giữa hiểu rõ nhất thế tôn mặc dù nói bây giờ bọn họ cũng không muốn cùng thế tôn trở mặt hôm nay thế tôn có thể sát vô năng thắng ngày mai như thế có thể g i ế t bọn hắn nếu là để cho do thế tôn như vậy tiêu diệt từng bộ phận lời nói càng mang xuống bọn họ cũng liền càng không có phần thắng nhưng mà nàng còn chưa từng rời đi thanh khâu sơn thời điểm ngoài ý muốn xuất hiện đại trưởng lão đây là đi nơi nào ạ một cái tựa như cười mà không phải cười thanh âm ở thanh khâu sơn đại trưởng l ã o phía sau vang lên nghe được cái này thanh âm sau đó thanh khâu sơn đại trưởng l ã o xuống lưng trở nên lạnh lẽo lúc này có thể ngăn lại nàng là ai này không cần suy nghĩ nhiều thanh khâu sơn đại trưởng lão nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn chỉ thấy ở sau lưng nàng rồi là một người mặc màu đỏ thâm t ă n g bảo đầu đội thật cao màu vàng kê quan mũ lạt ma lạt ma thanh khâu sơn đại trưởng lão biết rõ đây là thế tôn đời thứ bảy pháp thân ở thế tôn rất nhiều pháp thân chính giữa nay đời thứ bảy pháp thân cũng không tín cường nhưng là thế tôn này đời thứ bảy pháp thân lại thật cực kỳ tạ ác nhất là giỏi luyện chế một ít tà m ô n pháp khí tỷ như a tỷ cổ ra người đường tạm giáp phóng t h ì hoa sen có thể nói ở thế tôn rất nhiều pháp thân chính giữa này đời thứ bảy pháp thân là sát tính lớn nhất thế tôn đệ tam thế pháp thân mặc dù giang cầm hành hạ tội ác chi thành lượng lớn dân bản địa nhưng là đó là bởi vì tội ác chi thành những thứ kia dân bản địa hại chết thế tôn nữ nhân với nhau giữa có nhân quả tồn tại thế tôn đệ tam thế pháp thân đối với tội ác chi thành dân bản địa là sát là quả vậy cũng là có thể thông cảm được nhưng là này đời thứ bảy pháp thân không giống nhau đời thứ bảy pháp thân không nhìn nhân quả chỉ cần đối với hắn có lợi hắn l i ề n sát lúc trước thế tôn này đời thứ bảy pháp thân vì luyện chế tả môn pháp khí không biết rõ tạo hạ bao nhiêu s á c nghiệt thế tôn ngươi khó tránh khỏi có chút xem thường ta ngươi cảm thấy ta nếu muốn đi và ngươi đời thứ bảy pháp thân có thể ngăn được ta sao t h a n h công sơn đại trưởng lão lạnh lùng nói t h a n h công sơn mặc dù đại trưởng lão là nữ yêu nhưng là ai nói nữ tử không bằng nam nàng thực lực ở nhị gia i đình phong cường già chính giữa đều thuộc về là người xuất sắc so với khổng tức đại minh vương khả năng thiếu chút nữa nhưng là tuyệt đối không thể so với vô năng tham yếu mọi người đều biết thế tôn mấy đời thân đó là càng sớm càng mạnh đi giết vô năng thắng dầu gì là đệ tam thế pháp thân tới chặn lại chính mình lại dùng đời thứ bảy pháp thân thanh khâu sơn đại trưởng lão cảm thấy mình bị xem thưởng nhưng mà thế tôn này đời thứ bảy pháp thân nhưng là chậm rãi mở miệng nói đường đường thanh khâu sơn đại trưởng lão ta sao dám coi t h ư ờ n g ngươi đã luyện thành cựu vĩ thực lực phi phàm không nói cựu mệnh cho người chả rất khó sát ta đây đời thứ bảy pháp thân sợ thật đúng là không ngăn được ngươi bất quá đạo hữu sợ là hiểu lầm rồi ta cũng chưa từng nghĩ tới cả ngươi thanh khâu sơn đại trưởng lão thế tôn lời nói này người thanh khâu sơn đại trưởng lão lạnh lùng hỏi ha ha ha ha thế tôn lớn tiếng cười to nói ngươi nếu muốn tiếp viện vô nam thắng ta thủy ngươi đi trước nhưng là ngươi phải cân nhắc đến hậu quả này thanh khâu sơn chứ ngươi bên ngoài ai có thể là đối thủ của ta người chân trước mới vừa đi ta chân sau liền giết bên trên thanh khâu sơn giết ngươi khắp núi hồ tử hồ tôn t r u n g hợp bần tăng còn thiếu thiếu một chú ôi dùng thanh khâu h ồ tộc chế tạo rác luôn giáp phóng là một loại tà môn pháp khí dùng mi tâm cốt mải thành chú ôi nối liền nhau tế luyện mà thành này mi tâm cốt chủ nhân thực lực càng mạnh tế luyện thành giáp phóng uy lực càng lớn nghe được thế tôn lời nói này thanh khâu sơn đại trưởng lao theo bản n ă n g chắn thanh khâu s ơ n trước cả giận nói ngươi dám ngươi dám rời đi ta liền dám tàn sát sơn đại trưởng lao suy nghĩ một chút vì cứu vô năng thắng thanh k â u hổ tộc di tộc chuyện này có thể hay không đăng giá thế tôn lạnh lùng nói thế tôn đây chính là trần chồn uy ba nhưng là hết lần này tới lần khác hắn uy hiếp trả rất tiện dụng thanh khâu sơn đại trưởng lão căn bản không dám đánh cực bởi vì một khi thua cuộc thanh khâu hồ tộc sẽ bị diệt tộc đây chính là chuyển nhà chỗ xấu a thanh khâu sơn đại trưởng lão băn khoăn quá nhiều thanh khâu sơn hạ thế tôn cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão bắt đầu g i ả n g co thế tôn không muốn đánh thanh khâu sơn đại trưởng lao không dám đi nhưng mà lần này g i ả n g co chính là thế tôn muốn thế tôn cũng không muốn cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão đánh đánh thắng với hắn mà nói chỗ tốt không lớn đánh thua này là pháp thân tám phần mười phải bị hủy nhất định ảnh hưởng thế tôn chứng đạo kế hoạch hơn nữa một khi chứng chỉ thành đạo công thành tựu duy nhất thế tôn chiến lược chính là nghiền ép hắn có thể muộn thu nợ nần diệt trừ sở hữu phía sau làm chuyện xấu những người đó bây giờ cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão đánh không có chút nào chỗ tốt chấn nhất nàng không để cho hắn đi tiếp viện vô năng thắng là được thế tôn phái ra sát tính lớn nhất đời thứ bảy pháp thân tới cản thanh khâu sơn đại trưởng lão chính là mặt ngoài một cái thái độ người phạm là dám đi ta liền thực có can đảm tàn sát người thanh khâu sơn ngược lại loại này tàn sát cả nhà luyện chế tả môn pháp khí sự tình năm đó thế tôn đợi thứ bảy pháp thân không làm thiếu kế sách của thế tôn có hiệu quả thanh khâu sơn đại trưởng lão bị kéo、lại. Trên thực tế bây ị kéo ở không k ở chỉ là thanh h là u sơn đại t r ư ở giờ lao, bạch lao m bằng, h thế n bọn họ cái này đoàn thể nhỏ h cái này đoàn toàn t tôn kế hoạch được như ý vô năng thắng sở hữu ngoại viện toàn bộ bị kéo ở thế tôn hôm nay nhất định phải dọn dẹp môn hộ thập vạn đại sơn chính giữa đang cùng thế tôn đệ tam thế pháp thân vội vã sau khi giao thủ vô năng thắng trực tiếp chật vật chạy trốn thực ra chạy trốn mục đích cũng không phải là không có sức l i ề u mạng sở dĩ chạy trốn đơn giản thắng là nghĩ kéo dài thời gian tranh thủ bạch lão bọn họ tới tiếp viện dù sao ngăn cản thế tôn thành đạo sự tỉnh là bọn hắn đồng thời làm bây giờ thế tôn trả thù tới cũng không thể để cho chính hắn đánh đi kéo dài thời gian chờ đợi tiếp viện là vì kéo bạch lão bọn họ xuống nước đồng thời đối kháng chính diện thế tôn nói bừa không nói nhưng mà vô năng thắng nhưng là càng chạy càng kinh ngạc theo thời gian không ngừng trôi qua vô năng thắng tâm cũng liền càng ngày càng lạnh hắn biết do thế tôn nói tám phần mười là thực sự chính mình sợ là đợi không đến tri viện biết do tiếp viện sẽ không tới như vậy trốn nữa đi xuống cũng liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi coi là thật muốn liều cái lưỡng bại câu thương sao vô năng thắng dừng bước lại nhìn về phía thế tôn thế tôn chậm rãi mở miệng nói lưỡng bại câu t h ư ơ n g ngươi không xứng nếu thế tôn thái độ như thế như vậy vô năng thắng cũng không cần phải nói thêm nữa vô năng thắng đứng bất động ở nơi đó trên người hắn bắt đầu tản ra một loại quỷ dị quan g mang quỷ dị này quan g mang lúc sáng lúc tối phản phất như là ánh nến ở trong gió không ngừng chập trờn ngay sau đó liền thấy vô năng thắng sau lưng một đoàn màu đen bóng mờ bắt đầu ngưng tụ chỉ c h ố c lát sau từ phía sau hắn đi ra một cái gậy n h ó n khô cằn tựa như cây trúc lao tăng vô năng thắng rất mập bóng loáng mặt đầy nhưng là phía sau hắn cái này nhưng là hoàn toàn ngược lại dáng vẻ một mập một gầy hai cái hòa thượng đứng chung một chỗ nhìn thập phần tức cười buồi nhưng là lúc này thế tôn sắc mặt nhưng là thay vô năng thắng cái này thủ đoạn so với hắn ai cũng rõ ràng bởi vì đây là hắn đời thứ nhất sẽ dùng quá thủ đoạn chạm tam thi chỉ bất quá năm đó thế tôn là chém ra thiện ác nắm tam thi mà bây giờ vô năng thắng chỉ là chém ra tam thi chính giữa một cụ không nghĩ tới ta còn là coi thường ngươi vô năng thắng ngươi lại cũng tìm hiểu chạm tam thi chi pháp thế tôn hơi có chút kinh ngạc hỏi muốn biết rõ thế tôn có thể là người thứ nhất tìm hiểu chạm tam thi chi pháp hơn nữa bí pháp này hắn chưa bao giờ truyền ra ngoài bây giờ vô năng thắng cũng sẽ phát này liền chỉ có một cái khả năng đó chính là hắn chính mình tìm hiểu mà tới thiên trí địa đạo, v ố năng là t r m s ô đổ về m、so、ộ thắng chậm tam rãi mở miệng nói đây cũng là tại sao vô năng thắng khẩn cấp như vậy muốn ngăn cản thế tôn chứng đạo rồi thậm chí không tiếc làm phản đồ cùng bạch lão bọn họ hợp tác n chỉ cần cho hắn đủ thời gian như vậy hắn liền có thể chém ra thiện nắm hai thi từ đó chứng đạo một khi thế tôn chứng đạo hắn liền lại cũng không có cơ hội này nói cho cùng chính là thời gian không đủ hắn chém ra thiện nắm hai thi ít nhất còn phải đã ngoài ngàn năm mà thế tôn nhiều nhất trăm năm thậm chí không cần trăm năm là được chứng đạo cho nên hắn phải ngăn cản thế tôn chứng đạo vô năng thắng nhìn về phía thế tôn tiếp tục chậm rãi mở miệng nói này ác thi là ta lá bài tẩy cuối cùng bạn không tính sử dụng không biết sao ngươi dồn ép không tha đã dùng rồi như vậy hôm nay liền nhất định phải lưu lại ngươi này là pháp thân đến đây đi thế tôn cho ngươi nhìn một chút ta đây ác thi nhiên đăng của phật lợi hại đều là nhị gia i đình phong cường giả ai không có mấy lá bài tẩy mặc dù vô năng thắng cùng bạch lão bọn họ hợp tác nhưng là với nhau giữa cũng không tín nhiệm vốn là lá bài tẩy này là lưu làm cuối cùng sử dụng bạn không đúng có thể âm bạch lão bọn họ một lớp làm cho mình trở thành cuối cùng người thắng bây giờ ở thập vạn đại sơn vận dụng lá bài tẩy này n h ữ n g ẩn đó dấu lao bất tử đều thấy được sợ rằng không được bao lâu toàn bộ quỷ dị thế giới cũng sẽ biết rõ nhàn không nói nhiều vô năng thắng ác thi trực tiếp ra tay với thế tôn rồi chỉ thấy vô năng thắng ác thi trong tay chống r i ô n g xuất hiện một cái ngọn đèn lưu ly li đăng đ è n này cùng tầm thường đèn có thể không giống nhau tầm thường đèn đều là càng chiếu càng minh nhưng là hắn cái này lưu ly li đăng nhưng là càng chiếu càng ám lưu ly li đăng chính giữa khiêu động lên một đạo ngọn lửa màu đen ngọn lửa thật sự chiếu sáng địa phương toàn bộ bị ưu ưu hắc quang bao phủ đ ù n g đ ù n g đ ù n g vô năng thắng ác thi ở lưu ly li đăng bên trên con ngón búng ra chỉ thấy vô số đạo ngọn lửa màu đen từ trong đèn b a y ra những ngọn lửa này nên phong biến dài hóa thành địa ngục chính giữa ác ma một dạng hướng thế tôn nào tới thế tôn kiến thức có thể nói thập này h ỏ a là nghiệp hỏa một khi bị nghiệp hỏa đốt thân trên người nhân quả cũng sẽ bị dẫn hỏa không cách nào tắt trên người dính nhân quả càng nhiều thật sự bị thương tổn cũng lại càng lớn nhẹ thì tu vi giảm nhiều nặng thì thân tử đạo tiêu thế tôn tự nhiên biết rõ tuyệt đối không thể để cho này nghiệp hỏa dính vào người ngay tại nghiệp hỏa hóa thành át ma nhào tới thời điểm thế tôn sử dụng một cái kim bát kim bát thiền trượng cà sa kim cương sử loại pháp khí này ở thế tôn giao phái chính giữa thuộc về thông thường pháp khí cơ bản thượng nhân tay một món vô năng thắng tự mình cũng có một cái tử kim bình bát bất quá thế tôn kim bắt cùng những hoa đó đắt hoàng kim bắt chén tự kim bình bắt không giống nhau hắn này kim bát là bùn n ặ n không sai liền gốm cũng không tính chính là bùn n ặ n tiêu thật giống tiểu h à i tử chơi đùa đùa nghịch thời điểm ở đáy sông đào ra bùn tạo thành phơi khô bùn n ặ n kim bát phía trên còn có giày đặc vết n ư ớ c tựa hồ dùng sức vừa đụng là có thể rất bể thế tôn tế khởi kim bát chỉ thấy những thứ k i a n g h i ệ p hỏa đều bị hút vào rồi kim bát chính giữa biến mất vô ảnh vô tung ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu bảo vật vô năng thắng một tiếng quất lên sau đó bạn thể móc ra kim bát làm. làm làm kim bát không ngừng gõ từng đạo song âm tạo thành đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa các loại mười tám ban võ nghệ tựa hồ là muốn đem thế tôn thiên đạo v t quả thế tôn cũng không dám yếu thế chỉ thấy trên người thế tôn kim quan g bắn ra b ố n phía một món nạm thất b ả o cầm làn ca xa ra hiện ở trên người hắn chặn lại kim bắt công kích không thể không nói thế tôn bảo bối là thực sự nhiều a bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng rất hợp với lẽ thường người bên cạnh chỉ sống cả đời thế tôn sống t u thế ở quỷ dị thế giới hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng lao bất tử rồi nay vô nhiều năm tháng sống sót tự nhiên không biết rõ kịch chiến bao nhiêu bà bối vô năng thắng liên thủ với ác thi mặc dù có thể áp chế thế tôn nhưng là nhưng thủy t r u n g không cách nào đưa hắn bắt lại vạn bất đắc dĩ chỉ có thể đem nhân t r ù n g đại cho đòi trở lại trong lòng vô năng thắng nghĩ như vậy đến nhân t r ù n g đại kim bát t ử kim bình bát đây là vô năng thắng bản thể tam đại bảo vật trong này lợi hại nhất chính là nhân t r ù n g đại nay mặc dù nhân t r ù n g đại dựa theo ước định cấp cho rồi lâm uyên nhưng là hiện tại chính mình đối mặt tuyệt cảnh vô năng thắng cũng không để ý ước định chỉ có đem nhân chủng đại triệu trở về mới có hy vọng đem thế tôn đệ tam thế pháp thân chém chết nghĩ tới đây vô năng thắng bắt pháp quyết nghiệm chú bắt đầu cách không triệu hoán nhân t r ù n g đại món bảo vật này hắn tế luyện vô số năm tháng đã sớm cùng hắn tâm ý tương thông rồi gần đó là thuộc về trong thế giới hiện thực vô năng thắng cũng có thể triệu trở về đột nhiên nhân chủng đại trên đột nhiên quang mang bắn ra bốn phía sau một khắc nhân chủng đại phản phát bị người cách không thao túng trực tiếp phá vỡ hư không biến mất vô ảnh vô tung nhưng mà giờ phút này viện trưởng đang ở hết sức chăm chú trợ giúp lâm viên khắc lên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục xăm hình căn bản vô lực ngăn cản nhân chủng đại không có cũng không có rồi ngược lại cái này nói không phải lâm viên đồ vật tuy là cái khó gặp trí bảo nhưng là hay lại là còn lâu mới có được lâm viên cánh mạng c h â n quý muốn biết rõ bây giờ nhưng là lâm viên linh hồn trên khắc lên tầng m ư ơ i tám địa ngục s a n hình thời khắc mấu chốt một cái sơ xẩy tiếp theo để cho lâm viên mệnh tăng tại chỗ Đại Sơn. vô i năng t thắng cùng thế tôn rằng co vẫn đang tiếp tục song phương ai cũng không làm gì được hay bất quá vô năng thắng tất lại còn có ác thi nhiên đăng cổ phận hay đánh một giới tình huống hay lại là vững vàng chế trụ thế tôn ngay tại song phương rằng co đang lúc vô năng thắng nhân chủng đại phá vỡ hư không trở lại trong tay hắn ha ha ha nhân chủng đại hồi tới trong tay vô năng thắng không khỏi lớn tiếng cười to nhân t r ủ n g đại nhưng là hắn đắc ý nhất cũng là uy lực nhất cường đại bảo vật bây giờ hắn đã ổ n áp thế tôn rồi khoảng cách chém chết thế tôn này là phân thân còn kém đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ không nghi ngờ chút nào lúc này thuộc về nhân t r ủ n g đại liền trở thành cuối cùng này một con cỏ thế tôn ngươi vị này phân thân ta hủy định coi như ngươi bản t ồ n tới cũng không ngăn được vô năng thắng như đinh chém s á t nói dứt tiếng nói sau đó vô năng thắng sử dụng nhân t r ủ n g đại nhân t r ủ n g đại vừa ra nên phong biến dài một cổ cường đại hấp lực xuất hiện sau một khác thế tôn liền rơi vào nhân chủng đại chính giữa ngay tại thế tôn bị hút vào nhân chủng đại đồng thời loảng xoảng một tiếng thế tôn trong tay bùn nặng kim bắt lạc ở trên mặt đất mất đi sáng bóng t i ự u thật giống hóa thành vật p h à m thế tôn bị hút vào nhân t r ù n g đại sau đó hiển nhiên là không chuẩn bị thuốc thủ chịu c h ó i nhân t r ù n g đại không ngừng gỗ lên thu nhỏ lại gỗ lên thu nhỏ lại phản phất sau một khắc thế tôn sẽ chống đỡ nổ nhân t r ù n g đại sau đó t ử trong diễn ra tuy nhưng đã đem thế tôn thu nhập nhân t r ù n g đại chính giữa nhưng là vô năng thắng cũng không dám xem thường hắn châm thi sinh biến việc cần kiếp trước mắt chính là đem thế tôn nhanh lên luyện hóa nếu không vạn nhất thế tôn có cách gì trốn ra được hắn coi như dã tràng xe cát nghĩ tới đây vô năng thắng liền vội vàng bỏ chặt nhân t r ù n g đại đối ác thi nhiên đăng cổ phật nói đạo hữu xin giúp ta luyện hóa này liệu có thể nhiên đăng cổ phật ê vô năng thắng cùng nhiên đăng cổ phật một tả một hữu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu bắt p h á p quyết nhiệm chú thi triển pháp thuật phải đem nhân t r ù n g đại bên trong thế tôn luyện hóa a a a nhân t r ù n g đại chính giữa liên tiếp không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh thanh âm này là thế tôn thanh âm nhìn như vậy đến vô năng thắng cùng nhiên đăng cổ phật luyện hóa tựa hồ thật hữu dụng nhân chủng đại bên trong thế tôn dãy r ù động tác cũng đúng là càng ngày càng nhỏ thấy một màn như vậy trong lòng vô năng thắng cao hứng cho tới nay thế tôn chính là đẻ ở đỉnh đầu hắn một ngọn núi hôm nay nếu là có thể hủy diệt thế tôn một tôn phân t h ầ n nhất định có thể gia tăng thật lớn vô năng thắng lòng tin bây giờ vô năng thắng tâm tình như vậy cũng tốt so với ngươi lợi hại bị đánh một trận rồi cái kia thường thường chèn ép ngươi lãnh đạo một hồi vô năng thắng sự chú ý giờ phút này toàn bộ đều ở nhân t r ù n g đại bên trên nào ngờ vừa mới rơi trên mặt đất bùn nặng kim bát đã lặng yên không một tiếng động vô căn cứ bay tới rồi đỉnh đầu của vô năng thắng trên ngay sau đó một đạo bùn trị từ bùn nặng kim bát chính giữa lói lên rơi vào vô năng thắng trên đầu sau một khắc, vô năng thắng liền biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở kia bùn nặng kim bắt bên trên thế tôn chả có hậu thủ ở vô năng thắng gọi đến nhân chủng đại thời điểm trong lòng thế tôn cũng đã ngờ tới hôm nay hắn này là phân thân đó là đen nhiều đỏ ít rồi cho nên hắn cố ý vô năng thắng đưa hắn thu nhập nhân chủng đại chính giữa dùng cái này tới hạ xuống vô năng thắng cảnh giác hắn đem sát chiêu ở lại bùn nặng kim bắt chính giữa đợi đến vô năng thắng sơ x u ấ t thời điểm trực tiếp đem vô năng thắng t h u nhập trong đó không thể không nói thế tôn có thể nói chí mưu chắc tuyệt kế sách của hắn quả nhiên đưa đến kỷ hiệu hiệ vô năng thắng được thuận lợi thu vào bùn nặng kim bắt chính giữa giờ phút này thế tôn ở vô năng thắng nhân trùng đại chính giữa vô năng thắng ở thế tôn bùn nặng kim bắt chính giữa hai người bọn họ bây giờ đoán là cực hạn đổi một lần một bùn nặng kim bắt chính giữa vô năng thắng ở thử mấy lần lao ra đi đều không thể sau khi thành công hắn có chút luôn cuống muốn biết rõ thế tôn bị thu nhập nhân trùng đại là đệ tam thế pháp thân mà vô năng thắng bị thu nhập chính là chân thân a đạo hữu đạo hữu mau giút ta thoát khốn bùn nặng kim bắt chính giữa vô năng thắng hướng bên ngoài hô giờ phút này thế tôn cũng bị vây ở nhân trùng đại chính giữa thực lực không cách nào phát huy đến đ ỉ n h phong nếu như ác thi nhiên đăng đạo nhân hết sức công kích bùn nặng kim bát lời nói trong ứng ngoài hợp bên dưới vô năng thắng là có thể thoát khốn vô năng thắng có nhiên đăng đạo nhân hợp tác có thể thoát khốn thế tôn có thể không nhân hợp tác đợi đi ra ngoài nhất định đưa n g ư ơ i l u y ệ n hóa vô năng thắng cắn răng nghiến lợi nói ha ha ha ha ha ha ha nhân chủng đại chính giữa thế tôn đột nhiên lớn tiếng c ư ờ i to vô năng thắng ngươi chả muốn đi ra ngoài ta cho ngươi biết ngươi không ra được ngươi chỉ biết rõ trạm tam thi chi pháp nhưng là ngươi có thể biết rõ này trạm tam thi chi pháp có một cái tệ đoan trạm tam thi chi pháp tệ đ o à n vô năng thắng trả thật không biết rõ ngươi nói vậy đừng mơ tưởng vụ dọa ta vô năng thắng hiển nhiên là không tin trạm tam thi tệ đ o à n chính là chỗ này tam thi sẽ sinh ra ý thức bản thân ngươi cũng không cách nào hoàn toàn khống chế bọn họ ngươi cho là mình là bản thể nhưng mà bọn họ cũng là như vậy cho là bình thường thời điểm ngươi có thể chỗ dựa trạm tam thi chi pháp khống chế bọn họ chiếm cứ chủ đạo nhưng là một khi có cơ hội bọn họ nhất định sẽ thoát khỏi ngươi khống chế thế tôn ngược lại là rất lớn phương không giấu dếm chút nào nói thẳng ra trạm tam thi chi pháp tệ đoan nhìn như vậy lời nói thế tôn còn giống như thật không có nói láo bởi vì thế tôn chính mình thiết thi cũng chính là v i ệ t trưởng liền đã hoàn toàn thoát khỏi k h ô n g chế không thể nào tuyệt đối không thể nào vô năng thắng một bộ không thể tin dáng vẻ nhưng mà thế tôn cũng không lại lý tới vô năng thắng mà là hướng bên ngoài át thi nhiên đ ă n g cổ phật hô đầu hàng nhiên đ ă n g đạo hưu ta chuẩn bị lấy này là phân thân cùng vô năng thắng đồng quy vũ thận xin đạo hưu không nên đ ú n g tay vô năng thắng nếu là hồn phi phách tán đạo hưu từ nay về sau đó là bản thể chương ba trăm tám mươi ba đẩy vào tuyệt cảnh hai trăm linh hai ba một nghìn một trăm linh bốn tác giả nói bựa không nói vô năng thắng nghe được thế tôn hô đầu hàng vô năng thắng vẻ mặt không tưởng tượng nổi hắn từ chưa từng nghĩ tới ác thi có thể phản bội ở vô năng thắng nhận thức chính giữa trạng tam thi chi pháp chém ra tới tam thi đó là lệ thuộc vào bản thể tồn tại vô luận như thế nào không nên xuất hiện phản bội tình huống mới đúng a không thể nào tuyệt đối không thể nào thế tôn cái này lao ra hỏa nhất định là ở hù d o a ta b ù n nặng kim bắt chính giữa vô năng thắng lắc đầu liên tục vô luận như thế nào cũng không nguyện ý t i n tưởng nhưng mà đừng để ý tới hắn tin hay không sự thật bậy ở trước mắt có thể v ù n nặng kim bắt ngoại nhân đăng của p tâm thanh vang lên nhiên đăng cổ phật đáp ứng sau đó xoay người liền rời đi nơi đây biến mất vô ảnh vô tung nhiên đăng cổ phật một tiếng này có thể tựa như cùng một cái trọng truy đập vào trong lòng vô năng thắng đạo hữu n g ư ơ i chớ có hồ đồ chớ có hồ đồ a đạo hữu ta ngươi vốn là nhất thể chớ có làm gà nhà bôi mặt đá nhau sự t ì n h a vô năng thắng luôn miệng kêu lên ý đồ đem nhiên đăng cổ phật cho gọi về sau đó nhưng thủy t r u n g không người đáp lại nhiên đăng cổ phật thật đi hắn ác thi nhiên đăng cổ phật cùng thế tôn đạt h à n h nhận thức chung muốn giết chết hắn loại truyện này nếu như thả ở trước hôm nay vô năng thắng nói là một ngàn nói mười ngàn cũng không sẽ thi tưởng nhưng là bây giờ sự thật sắp xếp ở trước mắt sự tình cứ như vậy chân chân thiết thiết xảy ra nhân đăng c ủ a phật sau khi rời khỏi vô năng thắng trong lòng là thật luôn cuống bây giờ hắn ở thế tôn bùn nặng kim bắt chính giữa thế tôn tại hắn nhân t r ù n g đại chính giữa nếu là như vậy rằng có nữa không nghi ngờ chút nào chỉ có thể đồng quy vô tận vô năng thắng ngươi tuy nắm giữ trạm tam thi biện pháp nhưng là đối với trạm tam thi nhưng là hiểu biết lơ mơ à. trạm tam thi c h i pháp chứng đạo tuy là mạnh nhất nhưng là cũng không nhất khả khống tam thi có thể thuận ngươi tự nhiên cũng có thể ngược lại ngươi, ngươi thậm chí ngay cả này cũng không biết rõ ta cựu thế luân hồi chứng đạo tri pháp thực ra cũng là xuất từ trạm tam thi chi pháp cựu thế luân hồi chứng đạo chi pháp mặc dù yếu hơn trạm tam thi chứng đạo phương pháp nhưng là bản thể lại có thể đối cựu thế luân hồi thân đi đến tuyệt đối k h ô n g chế thế tôn từ tồn nói chỉ một từ nơi này trạm tam thi chi pháp bên trên là có thể nhìn ra vô năng thắng cùng thế tôn tranh l ệ n h thế tôn sớm vô năng thắng vô số năm liền tìm hiểu trạm tam thi chi pháp không nói thế tôn biết rõ trạm tam thi chi pháp tệ đoàn mà vô năng thắng nhưng là không biết rõ không những như thế thế tôn trả tự chế một loại tăng cường tam thi cùng bản thể giữa liên lạc pháp môn dùng cái này tới tăng cường bản thể đối tam thi khống chế như vậy nguyên nhân chỉ có một đó chính là thế tôn bắt hắn coi thành một người chết người chết là tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật trong lòng vô năng thắng phát hoảng hắn trực tiếp cắt giữ thế tôn lời nói hắn biết rõ không thể nghe tiếp nữa tiếp tục nghe tiếp biết rõ càng nhiều hắn sống tiếp hy vọng cũng lại càng nhỏ thế tôn ta ngươi cần gì phải như vậy tiếp tục tranh đấu tiếp tục tiếp tục tranh đấu ta ngươi đồng quy v u tận đối với song phương cũng không có lợi vô năng thắng giọng bắt đầu nhượng bộ ta là phân thân thế tôn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu thế tôn trả lời mặc dù đơn giản nhưng là biểu đạt ra ý tứ lại hết sức rõ ràng thế tôn là phân thân vô năng thắng là thực sự thân đội một lần một phân thân đội chân thân nay sóng thế tôn kiếm lớn vô năng thắng vô năng thắng biết rõ hiện ở quyền chủ động đã rơi vào thế tôn trong tay muốn bằng vài ba lời để cho thế tôn bỏ qua cho hắn điều này hiển nhiên là không thể nào bây giờ muốn sống vậy cũng chỉ có thể dốc hết vốn liếng rồi phục rồi thế tôn ta vô năng thắng phục rồi n g ư ơ i bỏ qua cho ta ta nguyện ý đối với đạo tâm thể bưng tha chứng đạo ý tưởng từ nay về sau toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi giáo phái mặc dù nhân ta bị tổn thất nhưng là ta bảo đảm trong vòng năm năm để cho giáo phái khôi phục định phong thế tôn họ bạch cái kia lão bất tử còn có thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ bọn họ một mực ở tính toán ngươi người thả ta lần này ta có thể giút ngươi đối trả bọn họ ngươi yêu cầu một người trợ giút vô năng thắng đã cũ bắt đầu nhượng bộ không hoặc giả nói là cầu xin tha thứ muốn biết rõ tu hành giả thể cùng người bình thường thể có thể không giống nhau phổ thông tình nhân nhỏ giữa động một chút là cái gì thiên đả lôi phách ra ngoài bị xe đụng chết loại vậy cũng là đùa dỡn nhưng là tu hành giả thể kia có thể không phải đùa dỡn một khi thể đó là thật sẽ ứng nghiệm nhất là hướng về phía đạo tâm thể một khi vi phạm nhất định đạo tâm bệ tăng cảnh thế tôn có thể bông tha một cụ phân thân cùng vô năng thắng đồng bi vô tận nhưng là vô năng thắng không dám a hắn là bản thể bản thể nếu là cùng thế tôn lấy mạng đội mạng kia không phải chính hợp nhiên đăng cổ phật ý bản thể vừa chết nhiên đăng cổ phật liền thật thành bản thể nghĩ đến nhiên đăng cổ phật vô năng thắng liền tức hàm r ă ngưỡng n g ấy tên phản đồ này nếu là liên thủ với hắn bây giờ đã giải quyết hết thế tôn rồi hắn hận nhiên đăng cổ phật tên phản đồ này giống vậy thế tôn cũng hận hắn tên phản đồ này à cho nên hôm nay vô luận như thế nào thế tôn cũng không thể bỏ qua cho hắn vô năng thắng chớ có lãng phí miệng lưỡi hôm nay vô luận như thế nào ngươi chắc chắn phải chết thế tôn thanh em vàng vàng có lực không có một tí c h ừ chỗ thương lượng một lần mất chung cả đời không cần thế tôn vô luận như thế nào cũng không thể lại tín nhiệm vô năng thắng rồi hơn nữa thế tôn sở dĩ mạo hiểm tới g i ế t vô năng thắng chính là vì g i ế t gà dọa khỉ bây giờ vô năng thắng tồn tại duy nhất mục đích chính là muốn để cho sở hữu trong bóng tối tính toán thế tôn người biết rõ hắn thế tôn cũng không phải tốt như vậy chọc cho dù bản tôn không ra hắn còn có rất nhiều p h á p thân cựu thế luân hồi p h á p thân ấ m sai dương thác bị lâm v i ê n hủy diệt một cụ đ i ề u thứ hai con đường chứng đạo đã đi không thông rồi cho nên còn lại phát thân đối với thế tôn mà nói chỗ dùng đã không phải rất lớn coi như một tôn phát thân chắc ghép chết một người nhị giai đỉnh phong cao thủ hắn cũng có thể liệu chết nhiều cái ai còn dám phía sau tính toán hắn hắn liền chắp ghép là chết h a i như vậy thứ nhất còn lại cấp hai cường giả ở sau l ư n g tính toán hắn thời điểm nhất định sẽ có chút băn khoăn súng bắn chim đầu đàn ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn vô duyên vô cớ là những người khác làm áo cưới vô năng thắng không phải người ngu từ thế tôn tiếng nói chính giữa h ắ n t ự a hồ cũng biết rõ mình kết quả được Tốt. Tốt. thăng hết, đã không muốn cho ta chết, tốt Ta thập muốn muốn Vô v không năng cắn răng nghi giận người người liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta muốn để cho này cho cho lợi, mọi dữ đã để kêu vô năng thắng tuấn đạo đồng quy vô tận giờ phút này vô năng thắng cũng coi là không đếm xỉ đến hắn trong đầu nghĩ ngươi đã thế tôn không để cho ta sống vậy thì mọi người cùng nhau chết thế tôn muốn đổi một lần một mà vô năng thắng nhưng là muốn kéo toàn bộ thập vạn đại sơn đồng thời chịu tội thay vùng nạn kim bắt chính giữa vô năng thắng khoanh chân ngồi xuống hắn thi triển công pháp bắt đầu vận chuyển công pháp cùng thiên địa tương hợp ngũ giai bắt đầu liền có thể vận dụng bị vực bước đầu giải trừ quy tắc chi lực sau đó thực lực càng mạnh đối với quy tắc chi lực vận dụng hiểu cũng càng sâu đến cấp hai sau đó mọi cử động có thể dẫn động quy tắc chi lực hoặc có lẽ là cấp hai cường giả bản thân liền là quy tắc chi lực ở vô năng thắng dẫn động bên dưới thiên địa chính giữa nhất là thập vạn đại sơn có thật nhiều nói quy tắc chi lực bắt đầu táo động những thứ này sao động quy tắc chi lực chính là vô năng thắng nắm giữ tự bạo loại này đồng quy v u tận phương thức đây là mọi người đều biết nhưng là tự bạo đây là đê giai tu hành sử dụng đê giai đồng quy v u tận phương thức cường giả chân chính hán đồng quy v u tận phương thức gọi là tuấn đạo lấy tự thân làm dẫn nổ trong thiên địa quy tắc chi lực trong thiên địa quy tắc chi lực một khi bị nổ y lực thật lớn không nói từ nay về sau bị nổ quy tắc chi lực thì sẽ hoàn toàn biến mất cũng sẽ không bao giờ bị người lính ngộ vốn là g i ấ u ở thập vạn đại sơn bên trong những thứ kia l á o bất tử vẫn còn ở vui tươi hớn hở nhìn náo nhiệt chẳng ai nghĩ tới vô năng thắng lại lựa chọn t u ấ n đạo cảm nhận được trong thiên địa sao động quy tắc chi lực thập vạn đại sơn bên trong những thứ này l á o bất tử từng cái trong nháy mắt luôn cuống thật nếu để cho vô năng thắng tuấn thành đạo công sợ rằng thế nào cũng phải đem thập vạn đại sơn cho n ổ không có không được nghĩ tới đây thập vạn đại sơn bên trong những thứ này lão bất tử cũng bối rối không phải ngươi vô năng thắng cùng thế tôn đánh nhau đem chúng ta ra cho nộ không có này thích hợp、sao? đối với những thứ này lão không chết đi nói thập vạn đại sơn là một cái thật tốt đất t h ầ n cư nếu như thập vạn đại sơn nổ không có bọn họ đi nơi nào hả ngăn cản hắn không thể để cho hắn tuấn đạo đông đảo lao rất nhanh thì bất tử đạt thành nhận thức chung vốn là bọn họ là không muốn nhúng tay chuyện này nhưng là bây giờ lại không thể không nhúng tay rất nhanh một đám lao bất tử đến nơi này vô dụng đã không còn kịp rồi thế tôn thanh âm thứ nhân chủng đại trung chuyển tới giờ phút này vô năng thắng tuấn đạo đã đến một bước cuối cùng căn bản không kịp ngăn cản thế tôn ngươi còn không thấy ngại nói chuyện người có thể biết rõ hôm nay sẽ có bao nhiêu sinh linh chết ở các ngươi trường tranh đấu này bên dưới một con bạch trạch yêu thú lạnh mặt nói cho dù vô năng thắng tuấn đạo phá hủy thập vạn đại sơn cũng không đả thương được bọn họ những thứ này xem náo nhiệt cấp hai cường giả thậm chí một ít tam giai thực lực bây giờ bắt đầu trốn lời nói cũng có thể chạy đi nhưng là tứ giai cùng với tứ giai bên dưới muốn chạy nhưng là không còn dễ dàng như vậy không nghi ngờ chút nào một khi vô năng thắng tuấn thành đạo công thập vạn đại sơn đê giai sinh linh nhất định sẽ tử sạch sẽ ở thập vạn đại sơn l n cư lão bất tử cũng không hoàn toàn là thế tôn loại tà ác này cũng có bạch la không nghi ngờ chút nào bạch trạch thần thú chính là hướng tới hòa bình thế tôn cũng không cùng thập vạn đại sơn lão bất tử tranh cãi dù sao hắn và vô năng thắng đánh nhau đem nhân ra ra cho n ổ chuyện này quả thật thật không chú trọng hắn tuấn đạo đã đến phần sau tràng chuyện kế tiếp t ì n h là không thể đảo ngược các ngươi cùng truy cứu trách nhiệm không bằng suy nghĩ một chút như thế nào tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất lấy thực lực các ngươi ra tay toàn lực khống chế bán kính nổ tung lời nói này thập vạn đại sơn mới có thể giữ được hơn nữa thế tôn lên tiếng nhắc nhở thế tôn tạm thời điểm không muốn cùng những thứ này cấp hai cường giả trở mặt hắn chủ động lên tiếng nhắc nhở nghe được thế tôn nhắc nhở sau đó những thứ này lão bất tử bữa thời điểm là bừng tỉnh đại ngộ bọn họ thối lui ra khoảng cách nhất định sau đó không hẹn mà cùng bắt đầu kết tấn nghiệm chú thi triển chính mình pháp thuật đem thế tôn cùng vô năng thắng chiến đấu khu vực phong t o a ngăn n cản sau đó bắt đầu không ngừng thi triển pháp thuật ra cố khu vực này phong ấn vô năng thắng tuấn đạo đã không thể tránh được bọn họ căn bản không dám đến gần vô năng thắng bất kỳ động tác gì đều có thể gia tốc vô năng thắng tuấn đạo tiến trình giờ phút này bọn họ chỉ cầu vô năng thắng tuấn đạo tới chậm một chút cho bọn hắn lưu lại đủ thời gian tới g a cố khu vực này phòng ngự đem tổn thất xuống đến th vô năng thắng ngồi xếp bằng ngồi ở bùn nặng kim bắt làm cắt chung giờ phút này đã đến hắn tuấn đạo một khắc cuối cùng quanh mình quy tắc chi lực từ mới đầu nóng này ngược lại thay đổi bình tĩnh tựa hồ đây chính là t r ư ớ c bao t á p yên lặng giờ phút này nhân chủng đại chính giữa thế tôn cũng thập phần yên lặng ngược lại hắn bản liền chuẩn bị lấy này là pháp thân cùng vô năng thắng đồng quy vô tận cho nên đối với tử vong hắn nhìn rất m ở tuấn đạo cùng tự bạo gây ra động tính tự a hồ hoàn toàn bất đồng tự bạo là cái loại này kinh thiên động địa đồ mạnh mà tuấn đạo tự hồ là vô thanh vô tức mới đầu hết thể nóng này quy tắc chi lực đều đã dẹp đoạn chậm đầu tiên h là trên người vô năng thắng bắt đầu tản mát ra hát quang ngay sau đó là nhân t h ủ n g đại trên cũng bắt đầu phát ra hát quang cuối cùng là kim bát sở hữu thuộc về vô năng thắng nếu bắt đầu không tiếng động mất đi h á c quang lan tràn đến trên người thế tôn thế tôn này là pháp thân cũng bắt đầu mất đi Quỷ dị này hắc quang bắt đầu chậm rãi thấm vào cho dù có những thứ kia lão bất tử thi chiến pháp thuật phong ấn ngăn cản nhưng là thập vạn đại sơn vẫn có một phần ba hóa thành hư vô thanh khâu hồ tộc thế tôn đời thứ bảy pháp thân cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão r ằ n g co vẫn còn tiếp tục mà giờ khác này bọn họ cũng gần như cùng lúc đó cũng tiếp thu được thế tôn cùng vô năng thắng đồng quy vô tận tin tức thế tôn một phần ba thập vạn đại sơn bị hủy không biết bao nhiêu sinh linh không tiếng động tiệt diệt n à y ngút trời nhân quả ngươi khả năng chịu được nổi thanh k â u sơn sắc mặt của đại trưởng lão tái xanh quát hỏi a thế tôn đời thứ bảy phân thân cười lạnh nói bản tôn nếu có thể chứng đạo. hết thể nhân quả trong nháy mắt có thể phá ngược lại là đại trưởng lão ngươi có thể muốn muốn biết ngăn cản bản tôn thành đạo giá lần này bản tôn sắt là vô năng thắng chết là thập vạn đại sơn vô số sinh linh lần kế có lẽ sắt chính là đại trưởng lão ngươi chết là này thanh khâu sơn hồ tộc thế tôn đây là trần trôn uy hiếp hết lần này tới lần khác đại trưởng l ã o chuyển nhà này uy hiếp vẫn thật là để cho nàng có chỗ cố kỵ ngươi dám thanh khâu sơn đại trưởng l ã o cắn răng nghiến lợi nói ha ha ha thế tôn đời thứ bảy phân thân cười lớn rời đi chỉ để lại một câu dám cùng không dám đại trưởng lao thử một chút liền biết ngay tại lúc đó ngăn t r ở bạch lao đám người thế tôn phân thân cũng dối rít rời đi vô năng thắng đã chết thế tôn mục đích đặt thành tự nhiên không cần sẽ cùng bạch l a o bọn họ đánh xuống b u ồ n chương hết chương ba trăm tám mươi lăm tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục khắc lên hoàn thành thế giới hiện thật đế long thành viện nghiên cứu viện trường nặng nặng nề thở dài một hơi nhìn trên người lâm u y ê n chính mình kiệt tác tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục đã bị khắc sâu vào lâm u y ê n linh hồn trên hắn cũng có thuộc về mình thần quốc cũng không phải là giống như khổng tức đại minh vương ngũ thần thần quang không gian vô năng thắng nhân c h ủ đại không gian như vậy sinh linh tiến vào bên trong rất nhanh sẽ biết hóa thành mở ra mù mà là giống như thế tôn trưởng trung quốc vãn g sinh thánh m ô vãn g sinh quê hương như thế có thể cho phép sinh linh đời đời kiếp kiếp ở trong đó sinh tồn b ạ t thiệt địa n g ụ c cây kéo địa n g ụ c thiết t h ụ địa n g ụ c nhiệt g kính địa n g ụ c lồng hấp địa n g ụ c thiết trụ địa n g ụ c đao sơn địa n g ụ c băng sơn địa n g ụ c c h ả o d â u địa n g ụ c n ư u hố địa n g ụ c thạch é p địa n g ụ c xuân múc địa n g ụ c huyết trì địa n g ụ c uổng tử địa n g ụ c trách phạt địa n g ụ c núi lửa địa n g ụ c cối đá địa mục dao và cơ địa mục tầm tầm thay phiên thay phiên dày đặc thêm và ở lâm lên linh mục trên nay mỗi một tầm địa mục đều là một cái ủ n có vô hạn có thể nhỏ thế giới viện trưởng khắc sâu tại lâm viên linh hồn trên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục vẹn vẹn chỉ là một mới bắt đầu thần quốc mà thôi ngay sau theo lâm viên thực lực tăng lên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục còn sẽ có đến vô hạn mở rộng có khả năng vừa lúc đó lâm viên cũng hú u tỉnh lại hắn cũng cảm nhận được linh hồn trên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục tồn tại bất quá thần quốc bình thường mà nói là cấp hai cường giả mới có thể tiếp xúc được đồ vật bây giờ lâm viên tiếp xúc đúng là có chút quá sớm bây giờ thực lực của hắn cũng không cách nào phát huy ra thần quốc tác dụng chỉ có thể đem thần quốc trở thành một cái đại hình chữ vật không gian tới sử dụng đương nhiên tốt đẹp nhất nơi hay là hắn từ nay về sau rốt cuộc không cần lo lắng những thứ kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực sẽ sanh bạo hắn từ lần trước thể nghiệm được cái loại này cả người bị xé nước cảm giác sau đó hắn cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai có thần quốc sau đó lui về phía sau kia dơ bẩn tín ngưỡng chi lực sẽ tự động bổ túc vào thần quốc chính giữa trở thành thần quốc huyết trương trương dưỡng phân như vậy thứ nhất lời nói vô năng thắng nhân t r ù n g đại cũng liền không dùng được bất quá nhân t r ù n g đại rốt cuộc muốn không muốn trả lại cho vô năng thắng lâm viên trả muốn cân nhắc một chút đã đến trong tay hắn đồ vật có hữu dụng hay không tạm thời không nói trước muốn cho hắn trả lại vậy cũng không dễ dàng như vậy dù sao hắn lâm l có chỉ thể không phải lâm à là hư danh. Chính là vắt cổ chảy ra nước từ bên cạnh hắn đi qua, cũng phải lưu lại hai nước lưu ra qua, bên cũng cổ c lại vắt từ đi liên đang suy nghĩ nhân chủng đại thời điểm viện trưởng mở miệng nói quỷ dị thế giới chỉ sợ là xảy ra chuyện lớn chức ta chính đang vì ngươi khắc lên tầng m ộ ư ơ i tám điểm một lúc nhân chủng đại phá vỡ hư không rời đi như ta đoán không tệ hẳn là vô năng thắng cách không đem nhân chủng đại cho đòi trở về nghe được viện trưởng lời này lâm liên không khỏi s ư ớ n g sốt một chút nhân chủng đại bị vô năng thắng triệu hoán trở về muốn biết rõ vô năng thắng nhưng là nhị gia đình phong cường giả gần đó là ở quỷ dị thế giới cũng không có mấy người là đối thủ của hắn nhân t r ủ n g đại chỉ là hắn chưa đa bảo vật chính giữa một người trong đó có thể ép vô năng thắng triệu hồi nhân t r ủ n g đại nay phải là tương đương khó giải quyết chuyện ai có thể đem vô năng thắng bức đến trình độ như vậy đây trong lòng lâm v i ê n suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn trong đầu hiện ra một cái tên thế tôn tựa h ồ ngoại trừ thế tôn bên ngoài không có người có thể đem vô năng thắng bức bách đến trình độ như vậy ngoa tạo không phải là bạch lão bọn họ và thế tôn đối mặt chứ lâm v i ê n không nhịn được bật thốt lên viện trường bình t h ẳ n nói cho ngươi khắc lên tầng m ư ơ i tám địa ngục ta linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn đối đãi với ta chậm rãi khôi phục một chút Ta tới suy diễn suy một phèn, cái thế chuyện tinh thần Nói riêng cái cuộc giới kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. ra xảy về lát ự lực lực c chút cõi cường c lời là nói, viện tinh Viện tinh đại, thân thể yếu đối, trưởng thần không cách nào hơn tôn. trưởng thần thân thân không thế thể thể kém yếu c chịu h nào à i linh thôi. lát hồn mà、thôi. Một lát sau viện trưởng tựa như có lẽ đã chậm lại hắn bắt đầu thi triển chính mình cường đại tinh thần lực bắt đầu suy diễn suy diễn quỷ dị thế giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì đối với viện trưởng mà nói cũng không khó thuật tính toán càng suy diễn cái loại này không biết bí mật hoặc là tương lai cần phải chuyện phát sinh càng khó khăn đối với đã phát sinh là sự t ì n h nhất là cái loại này rộng rãi làm người biết là sự t ì n h thôi diễn căn bản không tốn sức chút nào thậm chí không cần suy diễn lâm viên đến quỷ dị thế giới đi một chuyến là có thể hỏi tham gia chuyện đã xảy ra bất quá bởi vì lo lắng quỷ dị thế giới xảy ra biến cố lớn lâm viên tùy tiện đi sẽ phát sinh nguy hiểm cho nên viện trưởng lựa chọn suy diễn một phen chính bởi vì biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng theo viện trưởng suy diễn một gương mặt hình ảnh xuất hiện ở lâm viên trước mắt những hình ảnh này bao hàm nhiều thị giác trong đó bao gồm vô năng thắng cùng thế tôn thị giác cùng với bạch lão cùng thành khâu sơn đại trưởng lao thị giác từ vừa mới bắt đầu thế tôn đổi g i ế t vô năng thắng lại tới cuối cùng thế tôn phân thân cùng vô năng thắng bản thể đồng quy vô tận hủy diệt một phần ba thập vạn đại sơn nhất là khi nhìn đến vô năng thắng ác thi phản bội vô năng thắng thời điểm lâm viên càng tin tưởng viện trưởng không thành vấn đề vô năng thắng vừa mới chém ra ác thi cũng có thể phản bội hắn như vậy viện trưởng trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế hắn và thế tôn giữa giang buộc khẳng định càng phát ra yếu kém ai nhìn x o n g chỉnh cái chuyện đã xảy ra sau đó viện trưởng nặng nề thở dài nói hy vọng nào những người này ngăn cản thế tôn thành đạo sợ la khó lại càng khó hơn a theo viện trưởng bạch lao thanh k â u sơn đại trưởng lao, bọn họ cái liên minh này thật sự quá phân tán rồi bọn họ không muốn xem đến thế tôn thành đạo nhưng là lại không làm được đập nồi dìm thuyền đang bị thế tôn phân thân ngăn trở sau đó bọn họ cũng không có làm được liều chết tương bác đánh bạc đánh mạng đi cứu vô năng thắng nói như thế nào đây bạch lao bọn họ cái liên minh này mỗi người đều có chính mình băn khoăn đến cuối cùng liền đưa đến người sở hữu nhìn đều giống như ở bắt cá lâm viên suy nghĩ nhất d ự a được chả phải là viện trưởng a vừa lúc đó viện trưởng đầy diễn xuất hình ảnh đột nhiên biến đổi nói đạo quan mang ở trong bức tranh như ẩn như hiện đột nhiên viện trưởng tự h ầ nghĩ tới điều gì nhìn về phía lâm n g ê n nói tiểu tử đây là ngươi cơ duyên a lâm nguyên lâm nguyên vẻ mặt mộng bức biểu tình không có hiểu rõ viện trưởng ý tứ viện trưởng cười giải thích cửa thành bị cháy họa lấy cá trong ao lần này vô năng thắng cùng thế tôn đồng quy vô tận hủy diệt một phần ba thập vạn đại sơn vô số yêu ma quỷ quái chết ở bọn họ trường tranh đấu này chính giữa những thứ này yêu ma quỷ quái cũng chưa hoàn toàn cùng khu vực này cùng mất đi như cũ có bộ phận tàn hồn tồn lưu trong đó ngươi tầng mười tám địa ngục vừa mới khắc lên hoàn thành bây giờ có thể nói là địa ngục trống g i n g vừa vặn có thể dùng những thứ này tàn hồn tới bổ tốc ngươi tầng mười tám địa ngục nếu như có thể có được những thứ này tàn hồn bộ túc thực lực của ngươi cũng sẽ như diều gặp gió b ồ n chương hết chương ba trăm tám mươi sáu gió nổi mây và nơi hai trăm linh hai ba một trăm m t mươi năm tác giả nói b ừ a không nói đem những thứ kia tàn hồn thu nhập tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục ngoại trừ tăng thực lực lên bên ngoài còn có như thế nào c h ỗ t ố t lâm viên đổi u theo hỏi lâm viên cảm thấy có thần quốc sau đó cái này tác dụng khẳng định không chỉ là trên thực lực tăng lên quả nhiên giống như lâm viên dự liệu như thế viện trưởng tiếp tục nói những hồn đó phép không lành lặn dốt nát vô tri ngươi đưa bọn họ thu nhập tầng m ư ơ i tám địa ngục chính giữa bọn họ cũng sẽ không phản kháng ngươi có thể lợi dụng tầng 18 địa ngục lực lượng trợ giúp bọn họ tu bổ tàn hồn sau đó đem chuyển hóa thành tầng 18 địa ngục các binh đợi đến đưa bọn họ hoàn toàn chuyển hóa thành âm binh sau đó bọn họ lực lượng chính là ngươi lực lượng bọn họ đối đại đạo tìm hiểu chính là ngươi đối đại đạo tìm hiểu thì đồng nghĩa với có vô số nhân đang giúp ngươi tu luyện nhắc tới vô năng thắng cùng thế tôn lần này đại chiến ngược lại là thành toàn ngươi như là bình thường mà nói lâm viên tầng 18 địa ngục chính giữa có thể thu nhận sinh linh thực lực nhất định là muốn ở dưới hắn nếu như là thực lực mạnh hơn hắn rất dễ dàng là có thể đánh xuyên hắn tầng m ư địa ngục bây giờ lâm viên là tứ như vậy h ã n tầng mười tám địa ngục cũng chỉ có thể thu nhận tứ giai cùng tứ giai bên dưới sinh linh thậm chí ngay cả tứ giai sinh linh cũng không thể quá nhiều thu nhận nếu không cũng sẽ xuất hiện p h i ề n thái nhưng là bây giờ thập vạn đại sơn trong kia nhiều chút tàn hồn lại không giống nhau những thứ kia tàn hồn bởi vì bị vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu ảnh hưởng đến l ụ c thân đã hoàn toàn biến mất hồn phách thậm chí đều biến mất hơn nữa chỉ còn lại chút tàn hồn ở u m e du đ a n g ở mảnh khu vực kia chính giữa đã có lần này tuyệt cao cơ hội sau đó lâm viên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nghĩ tới đây sau đó lâm viên lúc này hướng viện trưởng cáo từ chuẩn bị đi quỵ d lần này lâm n g y ê n đi rất gấp thậm chí cũng không cho hắn kêu mấy người nữ nhân nói lời từ biệt trước khi rời đi lâm n g y ê n chỉ là thấy rồi ở đế long thành gia m binh một mặt để cho nàng chuyển cáo những người khác mình đã thành công xuất quan đi quỷ dị thế giới làm cái việc gấp cùng gia m binh đơn giản đàm đạo rồi mấy câu sau đó liền đi quỷ dị thế giới rồi giờ phút này quỷ dị thế giới thập vạn đại sơn bây giờ hẳn không có thể gọi là m thập vạn đại sơn rồi bởi vì thập vạn đại sơn bởi vì vô năng thắng cùng thế tôn trận đại chiến này trực tiếp bị hủy diệt một phần ba trong n n dắm liên miên dây núi bây giờ chỉ còn lại có sáu bảy vạn dặm rồi bây giờ hẳn gọi sáu mươi ngàn đại sơn hoặc là bảy mươi ngàn đại sơn mới đúng đương nhiên sáu mươi ngàn đại sơn bảy mươi ngàn đại sơn danh tự này là không thể làm thập vạn đại sơn bên trong những thứ k i a láo bất tử mặt nhất bây giờ thập vạn đại sơn bên trong những thứ k i a láo bất tử đã sắp dần đi lên thật tốt đất tần cư cứ như vậy bị tao đạp hơn nữa đồng thời bị đánh loạn còn có bọn họ ẩn cư sinh hoạt vô năng thắng cùng thế tôn đại chiến để cho thập vạn đại sơn bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn thậm chí số lượng hàng trăm ngàn sinh linh biến thành tàn hồn thậm chí không ít khi còn sống là tứ giai ngũ giai thậm chí còn tam giai cao thủ tàn hồn để mắt tới những thứ này tàn hồn không chỉ có riêng là lâm n g u y ê n chính mình a cũng không thiếu những người khác cũng doi theo những thứ này tàn hồn muốn biết do ở quỷ dị thế giới không ít yêu ma quỷ quái đều am hiểu luyện chế t ạ môn pháp khí n à y đến không hết tàn hồn có thể không phải là tốt nhất luyện chế t ạ môn pháp khí nguyên liệu sao l i ê n thập vạn đại sơn trong kia nhiều chút tàn hồn luyện chế cái gì một trăm ngàn sinh hồn viên cũng còn có phú dư để mắt tới tàn hồn nhân vẫn chỉ là một phần nhỏ nhiều người hơn chính là doi theo nhân chủng đại cùng bùn nặng kim bát kim bát này ba cái bảo vật hải cốt vô năng thắng cùng thế tôn lấy mạng nội mạng này ba cái bảo vật khẳng định cũng đã hư h nhưng l à n à y ba cái bảo vật đây chính là thế tôn cùng vô năng thắng ẩn dấu bảo vật gần đó là bể nát đối với tam giai thậm chí một ít thực lực yếu hơn cấp hai mà nói cũng tuyệt đối coi như là trọng bảo rồi hơn nữa hư hại cũng không cần cấp ba nếu có thể phá tổn hại tiếc như thế cũng có thể tu bổ một khi thành công tu bổ không đúng có thể trở lại thời kỳ tột cùng n g lực chính là bởi vì có ba cái trí bảo ở hấp dẫn nhóm lớn quỷ dị thế giới cao thủ tới tầm bảo thập vạn đại sơn nhiều năm yên tĩnh cũng bởi vì vô năng thắng cùng thế tôn trận đại chiến này hoàn toàn bị đánh vỡ theo tới thập vạn đại sơn tìm bảo cường người càng ngày càng nhiều theo ậ p phương, phương, vạn đại lại sơn bên trong những thứ kia láo bất tử lại luôn cuống.、Có、người địa phương, sẽ có giang、hồ. Càng nhiều người địa phương, mâu thuẫn càng nhiều. địa địa kia sẽ bất thứ tử t láo hồ. h mâu Có có đi thập vạn đại sơn tầm bảo nhân càng ngày càng nhiều luôn sẽ có một ít thường ngày không gặp mặt cựu gia đúng lúc ở chỗ này đục phải cựu gia gặp mặt vậy dĩ nhiên là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt cho nên đánh nhau là không thể tránh được tam giai tứ giai đánh này cũng chẳng có gì hết thể đều ở khả k h ô n g trong phạm vi nhưng là cấp hai nếu như đánh lại kia thập vạn đại sơn thật có thể gặp không được vạn nhất còn nữ nhân đánh sốt ruột h o c vô năng thắng dáng vẻ mang đến tuất đạo k một, một cái tổ rèn thân t trắng hắn nói thập vạn đại sơn trong, ẩn cư lão bất tử lấy yêu loại chiếm đa số nói chuyện cái này tổ rèn rất rõ ràng chính là ngưu yêu nếu như chúng ta trực tiếp thanh tràng lời nói sợ rằng sẽ đưa tới nhiều người tức giận a dù sao chiến trường phế tích chính giữa có thể là có ba cái trí bảo hải cốt nếu như chúng ta thanh tràng lời nói khó tránh khỏi có nuốt một mình hiểm nghi lại một cái thụ yêu mở miệng nói đông đảo yêu tộc một phen thương nghị nhưng thủy trung cũng không có thương nghị ra cái kết quả tới tất cả mọi người tán thành thanh tràng nhưng là lại không muốn dùng quá mức cấp tiến thủ đoạn dù sao tới tầm b ả o nhân chính giữa cũng có thật nhiều cấp hai cường giả một khi dùng quá mức cấp tiến thủ đoạn rất có thể đánh bọn họ thanh tràng mục đích chính là vì tránh cho cấp hai cường giả chiến đấu ở giữa nếu là thanh tràng trước trước muốn cùng những thứ kia cấp hai cường giả đánh một trận đó thật là quá không có cần thiết đợi đến tất cả mọi người sau khi nói xong mạnh trạch thần thú chậm rãi mở miệng nói ta đề nghị là đem cấp hai tam giai thực lực cũng biết đi ra ngoài chỉ cho phép tứ giai cùng với tứ giai bên dưới tiến vào những thứ kia cấp hai cường giả muốn có được thế tôn cùng vô năng thắng trí bảo hải cốt liền để cho bọn họ phái chính mình tiểu bối cướp đi đoạn giữa bọn họ có cái gì thù riêng hận cũ cũng đều để cho bọn họ phái ra t ụ c nhân tiểu bối đến bên trong giải quyết ngược lại mảnh khu vực kia đã trở thành phế tích liền dứt khoát biến thành một cái r á c đấu t r à n g để cho bọn họ ở trong đó tranh đấu sống hay chết tùy bọn hắn liền ngược lại chỉ là tứ giai bên dưới ở trong đó chiến đấu lời nói chiến đấu dư âm vô luận như thế nào cũng lan tràn không tới bên ngoài bạch trạch thần thú này vừa nói nhất thời lấy được mọi người đồng ý này thuộc về làm ộ t cái biện pháp điều hòa nghĩ đến những thứ kia tới tầm bão cấp hai cường giả cũng có thể tiếp nhận bổn chương hết chương ba trăm tám mươi bảy sinh tử thí luận tràng mọi người đủ đảm bảo bạch trạch thần thú đề nghị lấy được mọi người công nhận rất nhanh thập vạn đại sơn những thứ này lão bất tử liền đạt thành nhận thức chung bọn họ thi triển pháp thuật lấy tu di nạp giới t ử thủ đoạn đem vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu khu vực hóa thành một cái tương tự cổ đại xa trường không gian đặc thù ở thập vạn đại sơn bên ngoài bọn họ để lại cái này không gian đặc thù cửa vào chỉ có tam giai bên giới thực lực mới có thể tiến vào cái này không gian đặc thù chính giữa tam giai cùng với tam giai trở lên thực lực nếu là cưỡng ép tế i n v à o ngay lập tức sẽ bị những thập vạn đại sơn đó lao không bị chết biết thập vạn đại sơn những thứ này lao bất tử đó cũng đều là nhị giai đ ỉ n h phong cường giả bọn họ liên t h ủ lại ở quỷ dị thế giới vẫn rất có phân lượng bạch trạch thần thú cái biện pháp này vừa phòng ngừa rồi thực lực quá cường nhân ở thập vạn đại sơn đấu nhau lại biểu lộ bọn họ cũng không phải là muốn ăn một mình cái phương án này vừa ra những bạn đó định tới tầm báo cấp hai cường giả cũng không dám có cái gì dị nghị dù sao nay thập vạn đại sơn nói cái gì cũng là nhân ra địa bàn chủ nhân không hoang lên ngươi xông vào lời nói vậy thì khó tránh khỏi muốn đánh nhau một trận thập vạn đại sơn bên trong những thứ này lão bất tử từng cái có thể không dễ dàng đối phó như thế mặc dù thực lực mạnh cấp hai tam giai không cách nào tiến vào bên trong nhưng là bọn họ nhưng có thể phái ra đồ đ ể mình hoặc là gia tộc chính giữa tiểu bối tiến vào dù sao có thể tu luyện tới cấp hai tam giai thực lực nhất định là đã không biết rõ sống đã bao nhiêu năm ai còn không có điểm đồ nhi v ạ n bối rất nhanh tin tức này liền truyền ra ngoài vô năng thắng cùng thế tôn quyết chiến hủy diệt khu vực này cũng có một cái tên mới danh tự này gọi là sinh tử thí luật tràng sinh tử t h í luyện c h à n g tin tức truyền sau khi đi ra ngoài một ít vốn là đối thế tôn cùng vô năng thắng bảo vật mảnh vụn không có h ứ n g thú nhân cũng r ồ i dít tụ tập ở này bọn họ là đến t h í luyện muốn muốn mượn thiên tài tụ tập cùng với cơ hội cùng mình trong tâm khảm đối thủ đánh nhau một trận tăng lên ma luyện chính mình lâm viên biến hóa bộ g á n g cũng tới đến thập vạn đại sơn v à ngoài sinh tử t h í luyện c h à n g cửa vào cũng không có gì phòng bị cũng không có ai d á m thị tứ giai bên d ư ớ i thế lực tiến vào bên trong tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân ngăn trở thập vạn đại sơn chừng trăm ngàn giảm khoảng cách bị vũ năng thắng cũng chính là 3 vạn bốn là trống rỗng. viên Lâm i chút trực phía đông đưa hoàn toàn yên tĩnh t r u n g quanh cây tối đều là nám đen sắc không có một con đường sống chỉnh khu vực cũng không thấy được bất kỳ vật còn sống muốn biết rõ nơi này thuộc về là bị vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu ảnh hưởng đến khu vực bên ngoài cho nên khu vực này thuộc về là bị tổn thương nhẹ nhàng nhất địa phương hai người chiến đấu khu vực trung tâm vị trí sở hữu hết thạy đều đã mất đi biến mất p h ả n phất là lô đen lâm nguyên cũng không biết rõ vô năng thắng cùng thế tôn trong chiến đấu khu vực ở nơi nào ngược lại hắn liền dọc theo bị tổn thương vết tích đi từ bị tổn thương hơi nhẹ địa phương hướng bị tổn thương nghiêm trọng địa phương đi bị tổn thương ở nghiêm trọng địa phương vậy khẳng định chính là vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu hợp tâm lâm nguyên đi thật xa đột nhiên ý thức được một cái vấn đề viện trưởng nói để cho hắn thu hẹp khu vực này tàn hồn nhưng là hắn tới lâu như vậy một cái tàn hồn cũng không phát hiện à chẳng lẽ là bởi vì hắn bây giờ chỗ vị trí là bên bờ g ả i đất nguyên nhân viện trưởng lời muốn nói tàn hồn cũng ở khu vực nòng cốt nghĩ tới đây lâm n g u y ê n lập tức tăng nhanh n h ị p bước dọc theo hư hại tay tổn hại vết tích nhanh chóng hướng khu vực nòng cốt chạy như đ i ê n a giống a gạo giống đại khái lại đi về phía trước vài chục phút khoảng đó dáng vẻ lâm n g u y ê n nghe được chính mình bên phải phía trước c h u y ê n đến từng trận gào khóc thảm thiết thanh âm nghe được cái này thanh âm sau đó lâm n g u y ê n nhanh chóng dừng bước từ tiến vào nơi này sinh tử thí luyện tràng sau đó vẫn luôn là hoàn toàn yên tĩnh vô thanh vô t ứ c bây giờ thật vất vả nghe được một ít động tĩnh lâm viên tự nhiên muốn đi kiểm tra một phen trong lòng có chú ý sau đó lâm viên lập tức men theo chuyển tới âm thanh p ư ơ n g hướng chạy tới rất nhanh lâm u yên liền chạy tới truyền tới âm thanh địa phương thấy một màn như vậy thời điểm lâm u yên đồng tử đột nhiên co giúp lại giờ phút này ở phía trước một nơi đất trúng chính giữa chỉ thấy một cái cả người huyết sắc bộ dáng thập phần xấu xí、si、chẳng h á n đang ở tế luyện đến bảo vật gì tiêu bảo vật là một cán t h i ê n cấp trên âm khí đằng đẳng s á t khí c h ẳ n ngập có thể thấy vô số hung ác tàn hồn ở bốn phía du đãng phát ra trận trận gào thét bi thương tiếng kêu thảm thiết bạch lao nói qua những thứ này tàn hồn bởi vì không lành lặn duyên cớ bản thân chỉ còn lại có mủ quáng du đãng bản năng trên thực tế những thứ này tàn hồn là không có lực sát thương gì nhưng là những thứ này không có lực sát thương gì tàn hồn trải qua tế luyện sau đó vậy coi như hoàn toàn khác nhau giờ phút này k i ê u cái tà trên lá cờ tàn hồn nhìn liền tương đương hung hãn lực sát thương phi phạm thấy một màn như vậy lâm liên trong đầu n g h ĩ không trách một đường tới đây cũng không có gì tàn hồn đây cảm tình phụ cận đây tàn hồn đều bị này tôn tử luyện chế tả môn pháp khí bây giờ tiến vào người ở đây tuyệt đại đa số đều là chạy thế tôn cùng vô năng thắng trí bảo mạnh vụ đến cho nên tất cả mọi người ở hướng thế tôn cùng vô năng thắng chiến đấu khu vực nòng cốt tụ tập lâm liên cùng bọn họ mục đích không giống nhau lâm viên đối vô năng thắng cùng thế tôn trí bảo mạnh vụn không có hứng thú hắn lại là chạy tàn hồn tới vạn vạn không nghĩ tới gặp phải đồng hành hơn nữa n à y người đồng hành vẫn còn so sánh hắn tới trước hơn nữa đã thu nạp nhóm lớn tàn hồn lâm viên trong đầu nghĩ vân vân ta chính là là tàn hồn đến bây giờ tàn hồn đều bị ngươi lấy đi kia lão tử khởi không phải đi không sao chuyện liên quan đến thần quốc sự t ì n h vậy cũng không cho phép lơ là cho nên những thứ này tàn hồn lâm viên là tình thế bắt buộc nếu tự mình tiến tới chậm vậy cũng chỉ có thể đoạt lâm viên thấy được chính mình nghĩ tới rồi một ý kiến hay trực tiếp tức lời trả tình hắn lãng phí thời gian góp nhặt tâm lý quyết định c h ủ ý sau đó lâm viên rón rén hướng này tà tu phía sau đến gần giờ phút này tà tu đang chuyên tâm dồn trí luyện chế chính mình tả môn pháp khí giờ phút này hắn hiển nhiên cũng rất đắc ý kiệt kiệt kiệt. đám này kẻ ngu một đám người là đi một tí pháp bảo mạnh vụn cạnh tranh bể đầu chảy máu nào ngờ lao tử lợi dụng nơi này tàn hồn luyện chế một trăm ngàn tôn hồn viên uy lực không chút nào kém cỏi hơn những pháp bảo k i ê u mạnh vụn cho dù bọn họ lấy được một ít pháp bảo mạnh v ụ trừ phi có thể có được một nhiều hơn p â n nửa mạnh v ụ tạo thành nửa món pháp bảo nếu không tuyệt đối không cách nào cùng ta luyện chế một trăm ngàn tôn hồn viên so sá nhiều cao thủ như vậy đồng thời tranh đ o ạ n chớ nói lấy được nửa món pháp bảo chính là lấy được móng tay lớn như vậy pháp bảo mạnh vụn đều là khó lại càng khó hơn a tà tu đắc ý cười chương ba trăm tám mươi tám cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t r ă n h bảy tác giả nói b ừ a không nói lâm viên lặng yên không một tiếng động tới nơi này tà tu sạo lưng nghe hắn lẩm bẩm l ộ b ầ u lâm viên không khỏi gật đầu liên tục nói có chút đạo lý quỷ dị thế giới những thứ này yêu ma quỷ quái mỗi một người đều là đầu góc bu si tứ chi phát triển có thể giống như thông minh như vậy đây chính là rất hiếm thấy bất quá thông minh đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt vốn là lâm viên là chỉ tính toán đ o ạ c bảo thấy hắn như thế thông minh lâm viên có thể liền chuẩn bị giết người đ o ạ c bảo rồi lâm viên là nhân hắn là thai họa song phương là ở vào phía đối lập như hắn chỉ là một đầu h ó c g u si tứ chi phát triển thai họa kia có giết hay không hắn cũng không đáng kể bởi vì quỷ dị thế giới loại này thai họa quá nhiều lâm viên sát không dứt cũng giết không xong nhưng là nếu như hắn là thông minh thai họa lời nói vậy thì nhất định phải giết có suy nghĩ thai họa một khi hạ xuống thế giới hiện thực tạo thành tổn thương là không có suy nghĩ thai họa gấp mười 10 gấp trăm lần người đã thông minh như vậy vậy ngươi coi như không thể không chết rồi đời sau sinh ngu dốt một ít nghĩ tới đây lâm n g y ê n đã lặng lẽ lấy ra trung quỷ trạm quỷ kiếm theo trung quỷ trạm quỷ kiếm xuất hiện chính đang luyện chế pháp bảo tà tu tựa hồ là cảm nhận được cái gì sắc bén h à n mang hắn không có làm nhiều cân nhắc theo bản năng nghiêng đầu hướng sau lưng nhìn khi nhìn đến sau lưng nhiều hơn một người thời điểm hắn nhất thời quá sợ hãi nhưng mà vào lúc này phát hiện lâm n g y ê n đã m u ộ n trung quỷ trạm quỷ kiếm đã ra khỏi vỏ kiếm khí màu đỏ chạy thẳng tới tà tu cổ học mà tới giờ phút này hắn luôn tranh né đã không còn kịp rồi ngay sau đó tà tu mi mắt chính giữa liền dọi vào rồi một cổ thi thể không đầu bộ kia thi thể không đầu chính là chính bản thân hắn lâm viên xuất thủ tàn nhẫn vô tình trung quỷ t r ả m quỷ kiếm xuất vỏ một kiếm này không chỉ là chặt đứt hắn thịt xương chả chặt đứt hồn phách của hắn nay tà tu cảnh giới cùng lâm viên không sai bị lắm đều là tứ dài sơ kỳ mặc dù là cùng một cảnh giới nhưng là lâm viên lại có thể trực tiếp đấm phát chết luôn hắn đương nhiên trong này cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì lâm viên chiếm cứ đánh lén tiện lợi điều kiện phía sau đánh lén loại chuyện này lâm viên đó là tương đương giỏi toàn bộ sự tình làm có thể nói là sạch sẽ gọn gàng giết người đ o ạ t bảo đây là một cái hoàn chỉnh chương trình người xuất hiện ở đã giết bây giờ liền tiến vào đoạt bảo b ớ t rồi lâm viên không nói hai câu trực tiếp đem tà tu luyện chế k i u phiên thu vào chính mình tầng mười tám địa ngục chính giữa này phiên lâm viên muốn không có chỗ gì dùng nhưng là trong n à y tàn hồn lâm viên nhưng là có tác dụng lớn nào chỉ là này phiên bên trong tàn hồn ngay cả k ê u tà tu tàn hồn đều bị lâm viên thu vào tầng mười tám địa ngục chính giữa át chủ bài chính là một cái ăn xong lau sạch không chút nào lãng phí giết người đọc bảo sờ nước thi đang lúc lâm viên làm chuyện xấu thời điểm hán đồng tử đột nhiên co g ú p lại bởi vì có người đến hơn nữa còn không ngừng làm một người là một đám người đến nay t r ả không phải trọng yếu nhất mấu chốt nhất là trong đám người này có dẫn đầu lâm n g u y ê n t r ả nhận biết nghĩa mục tiên tăng trưởng thiên không sai chính là bọn hắn hai hai người bọn họ bị thế tôn phân thân thả sau khi đi ra trực tiếp trở lại giáo phái chính giữa cùng lúc đó thế tôn phân thân đang cùng vô năng thắng bản thể đồng quy vô tận sau đó giáo phái chính giữa những người đó tự nhiên cũng biết nghĩa mục tiên cùng tăng trưởng thiên không thành vấn đề bất quá hai cái hệ phái đã đánh ra chân hỏa toàn bộ giáo phái nhân thủ đều chết thương hơn phân nữa chiến đấu đến loại trình độ này chỉ dựa vào nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên xuất hiện tự nhiên cũng thì không cách nào để cho bọn họ chỉ qua hai người bọn họ xuất hiện đây đều là thứ yếu mấu chốt nhất là một người khác xuất hiện đó chính là minh vương phi ở thời khắc mấu chốt minh vương phi xuất hiện biến mất thời gian dài như vậy sau đó nàng thực lực cũng nhận được tăng lên rất nhiều xuất hiện lần nữa minh vương phi thực lực đã là tam giai tột cùng thực lực không tầm thường đứng sau cấp hai cường giả hơn nữa hắn thế tôn nữ nhi thân phận đặc thù ai có thể không cho nàng một chút mặt m ũ i hơn nữa nghe nói minh vương phi đi ngăn lại phản loạn thời điểm không chỉ có riêng là mình đi nàng chả mang một tôn lão phận nay lão phật tên là dược vương sư phật cũng là cấp hai thực lực bất quá đã lánh đời rất lâu rồi nay rất nhiều điều kiện ra chỉ hạ minh vương phi thành công trận lại chàng này nội chiến hơn nữa lấy thế tôn người đại diện thân phận tạm thời phụ trách quản lý giáo phái giáo phái nội loạn sự tình dừng lại sau đó tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h tụ tập một ít bạn tốt đều là tứ giai thực lực cùng đi đến sinh tử thí luận chàng lần này tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h mục đích chính là vô năng thắng nhân chủng đại cùng kim bát tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên tới nơi này hai người bọn họ có một cái những người khác không có ưu thế đó chính là hai người bọn họ trong tay có bể tan cảnh tử kim bình bát mấu chốt nhất là từ kim bình bắt cùng nhân t h ủ n g đại kim bắt này ba cái ả b chí bảo chính giữa loang thoáng có một loại cảm ứng bằng vào loại cảm ứng này nghĩa mục thiên cùng tăng trưởng thiên cảm thấy bọn họ có thể trước những người khác một bước tìm tới nhân t h ủ n g đại cùng kim bắt mạnh vụn bọn họ quấn quít một đám bạn tốt sau khi đi vào bảo bối không tìm được đúng lúc thấy được làm chuyện xấu lâm viên lâm viên biến ảo tướng mạo theo lý thuyết tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên là không nhận ra hắn nhưng là tốt có chết hay không bây giờ lâm viên cầm trong tay trung quỷ trạm quỷ kiếm đây thanh kiếm này tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên quá quen thuộc lại không nói lâm viên mấy lần tam phiên hòa bọn họ đại chiến đều dùng cái này vũ khí thanh kiếm này nhưng là chặt xuống bọn họ đại ca cùng tứ lệ đầu nhị ca thanh kiếm này thế nào ta dòm có chút quen mắt nghĩa mục thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi dò giết người đoạt bảo loại chuyện này ở quỷ dị thế giới thiên, thiên phát sinh dưới tình huống bình thường nên chuyện không liên quan đến mình treo th nghĩa mục thiên bọn họ này một nhóm người cũng chuẩn bị đi đột nhiên phát hiện lâm viên kiếm k i a có chút q u e n mặt hình như là lâm viên thanh kiếm kia không đúng hắn lại là lâm viên tăng t r ư ờ n g thiên cắn răng nghiến lợi nói nhưng mà lâm viên khi nhìn đến nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên thời điểm hắn tự mình liền trực tiếp chạy ra ba mươi sáu kế t ẩ u vi thượng sách lúc này không đi làm gì lưu lại bị đ ò n sao muốn biết rõ tăng t r ư ờ n g thiên nghĩa mục thiên bọn họ một nhóm người có thể chừng mười mấy tứ giai cao thủ mẫu chốt nhất là lâm n g u y ê n đã bại lộ nếu như tăng trường thiên nghĩa mục thiên lúc này kêu lên một cúng họng không thước đo tiếp liền sẽ trở thành chúng chú m ụ bị hợp nhau tấn công bây giờ sáng suốt nhất lựa chọn chính là t r ư ớ c tránh một chút đổi một bộ dáng mới có thể thuận lợi làm việc bùn chương hết chương ba trăm tám mươi chín lên trời không đường xuống đất không cửa hai trăm l i h a i tháng ba năm một một t r ă n h bảy tác giả nói bừa không nói lâm n g u y ê n muốn chạy trốn nhưng mà nghĩa mục tiên h cùng tăng trường thiên cũng đã để mắt tới hắn thấy lâm viên muốn chạy n g h ĩ mục tiên cùng tăng trường thiên cắn răng nghiến lợi hô hắn là lâm u i ê n cho ta nhìn chăm chú hắn lấy tính mạng hắn Thế vậy phần đi theo nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên tới những người này ngay đổi phía trước người kết là lâm viên sau đó từng cái con ngươi cũng đỏ muốn biết rõ bọn họ cũng đều là thế tôn trung thực tín đồ lâm viên cái này thế tôn số mệnh nơi bọn họ hận không được giết chết cho thương khoái nay hơn một mươi người đều cùng lâm viên đồng g i i nói m tóm đ lại bất kể lâm viên lấy cái gì dạng thủ đoạn đều làm không được đến lấy một một mươi lâm viên bên này chạy sốt ruột phía sau nghĩa mục thiên cùng tăng triều tiên bọn họ cũng đuổi theo sốt ruột mãi mãi nay chứng rủa thật sự là đại năng chạy nghĩa mục thiên nổi giận mắng tăng trưởng thiên nhìn một nghĩa mục thiên sau đó tự hầu nghĩ tới điều gì nói lao tam đem món bảo vật đó lấy ra dùng món bảo vật đó đi đối phó hắn tăng trưởng thiên nói món bảo vật đó chính là bị thế tôn đánh nát t ử kim bình bát nay tử kim bình bát dù sao cũng là vô năng thắng bảo vật gần đó là bị đánh nát sau đó tu bột như cũ có phi p h à m n g ị lực bây giờ món bảo vật này tạm thời đặt ở trên người nghĩa mục thiên dùng làm bản thân nghe được tăng trưởng thiên lời nói nghĩa mục thiên vỗ c h á n một cái nói đúng vậy thế nào ta liền đem bảo bối này quên mất đây nghĩ tới đây sau đó nghĩa mục thiên trực tiếp đem tử kim bình bát sử dụng đột nhiên lâm n g u y ê n cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực cỗ lực h ú t này để cho lâm n g u y ê n đột nhiên vừa đầu hàng lâm n g u y ê n tốc độ vừa đầu hàng sau đó nghĩa mục tiên tăng trưởng tiên đứng thẳng mở dẫn người vào tới đem lâm n g u y ê n cho bao bọc vây quanh rồi lâm n g u y ê n người chạy tới đó nghĩa mục tiên đỏ một đôi chung nhỏ như vậy còn người to hỏi mẹ lao tử lại không phải đại cô nương các ngươi đuổi theo như vậy chặt làm gì lâm n g u y ê n tức giận nói lúc này tăng trưởng tiên nhìn quanh một phen b ố n phía hướng lâm viên hỏi lục dục tiên tên phản đồ kia đây lúc trước lâm viên cùng hồ y, y h minh vương đại chiến l ỡ bại câu thương thời điểm nhưng là lục dục tiên nắm lâm viên kiếm đem hổ y n g h ĩ minh vương chém chết cho nên đối với nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên mà nói lần này tốt nhất là có thể đem lục dục thiên cũng đồng thời giết chết lần này lâm viên đi q u ỷ dị thế giới cũng không có mang theo lục dục thiên đồng thời tiểu chị dâu đưa cho lục dục thiên một ít vạn sinh nước suối lúc này lục dục thiên đang ở thế giới hiện thật đột phá lâm viên suy nghĩ chặn lại lão tử lại hỏi lục dục thiên đi nơi nào sao các ngươi đang đùa ba đi đâu đúng không lâm viên không có giải thích nghĩa mục thiên cùng tăng trường thiên nhìn quanh một vòng một phía hắn đang tìm kiếm vòng vây này yếu kém điểm sau đó n g h ĩ biện pháp lao ra đi bất quá đá người này nhìn tựa hồ đều không dễ cho ca chủ yếu là bọn họ không nói võ đức ỉ vào nhiều người khi dễ lâm viên ít người a đột nhiên lâm viên đưa mắt bỏ qua cho ở nghĩa mục thiên trong tay kia tràn đầy vết nước tử kim bình bắt bên trên đồ chơi này là vô năng thắng lâm viên nhận biết thấy vật này thời điểm lâm viên liền biết rõ chính mình tìm tới nhược điểm cái này tử kim bình bắt chính là nhược điểm nghĩ tới đây sau đó t r u n g quỷ trạm quỷ kiếm đã xuất hiện ở lâm viên trong tay lâm viên đâm nghiêng một kiếm hướng tử kim bình bắt đâm tới tử n g h ĩ mục thiên cẩn thận từng ly từng t ý bưng tử kim bình bắt dáng vẻ lâm viên có thể kết luận nay mặc dù tử kim bình bắt còn có một ch nhưng là rất yếu đuối nhìn dán g dấp chính mình một kiếm đâm đi lên là có thể đưa hắn lần nữa đánh nát nghĩa mục thiên cùng tăng t r ư ờ n g thiên thật vất v à lấy được một bảo vật như vậy nhất định sẽ rất yêu quý cho nên lâm n g u y ê n hướng t ử kim bình bắt đâm tới thời điểm nghĩa mục thiên nhất định sẽ theo bản năng bảo vệ t ử kim bình bát đến khi đó lâm n g u y ê n liền có thể nhân cơ hội chạy trốn đang xuất thủ trước lâm n g u y ê n trong đầu đã quy vạch ra hết thảy hết thảy giống như hắn dự liệu một dạng tại hắn xuất thủ sau đó n g h mục thiên theo bản năng che ở từ kim bình bát sau một khắc lâm viên đã vọt tới trước mặt n g h mục thiên hắn mặt ngoài kiếm chỉ t ử kim bình bắt kỳ thực v ọ tới t trước mặt nghĩa mục thiên thời điểm một cước đá vào lồng ngực của hắn trên lâm liên một cước này nhưng là dùng hết tinh thần sức lực một cước này trực tiếp đem nghĩa mục thiên đạp bay ra ngoài nghĩa mục thiên giống như một phát đạn đại bác lực lượng kinh khủng trực tiếp mang theo hắn bay ra cách xa hơn trăm mét nghĩa mục thiên bị lâm liên đạp bay ra ngoài bọn họ tạo thành cái này bao vây thì có lỗ hổng lâm liên làm bộ liền muốn từ nơi này lỗ hổng lao ra đi ngay tại lâm liên sắp chạy ra khỏi trùng vây thời điểm nghĩa mục thiên dọn ra cái kia không đường, đột nhiên sinh ra đặc cây mây và dây leo những thứ này cây mây và dây leo còn như cầu long một dạng bệnh thành một cái lưới lớn sớm liền biết ngươi lâm viên quỷ kế đa đoan có ta long thụ kim cương ở ngươi chạy tới đó chỉ thấy trong đám người một cái xanh cả mặt tráng hắn mở miệng nói người này tên là long thụ kim cương cũng có tứ giai sơ kỳ thực lực hắn không giỏi tấn công nhưng là lại cực kỳ giỏi phòng thủ nhất là giỏi chiến đấu long thụ kim cương bản thể là một cây ông trời cây giả thành tinh sau đó bị thế tôn độ hóa vào giáo phái chính giữa n à y ông trời cây giả thành tinh lúc phụ ở trên người hắn lấy hắn mà sống cây mây và dây leo cũng đi theo thành tinh k h á i cây giả thiện phòng ngự cây mây và dây leo thiện qu bây giờ này cây mây và dây leo hợp thành một t r ư ơ n g thiên la địa võng đúng lúc phong bế nghĩa mục tiên bị đạp bay ra ngoài lỗ hổng lâm liên muốn đi ngoại chạy trùng hợp đụng vào cây mây và dây leo biên chế lưới lớn bên trên nặng nề g h bị đụng bay ra ngoài thấy một màn như vậy bị đạp bay ra ngoài nghĩa mục tiên lập tức lại vào tới lần nữa ngăn chặn cái kia lỗ hổng lâm liên đứng vững thân thể nhìn chung quanh vòng cây cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm mãi mãi thật tờ mở khó dây dưa lâm lên hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng chạy không thoát đại ca của ta cùng tứ đệ huyết hải thâm cự không thể không báo ngươi li các ngươi t n g n đã a n nói g khi muốn chết kia lão tử thành toàn trò các ngươi lâm viên mắng một tiếng vung chung quỷ t h ạ m quỷ kiếm hướng những thứ này che trước mặt mình tạm thoái bổ tới đám này trứng rủa t bởi vì chỉ là một đòn lâm viên liền phát hiện một cái vấn đề đó chính là long thủ kim cương này cái chứng ruột tự lành năng lực thật phân mạnh lâm u i ê n chân trước đưa hắn chém thương chân sau vết thương của hắn liền khép lại nay tôn tử năng lực tiến công chưa đủ năng lực phòng ngự cùng tự lành năng lực đ ỉ n h phong muốn lấy hắn là đột phá khẩu không thể nào đâm hắn một kiếm coi như là trả thù hắn ngăn lại chính mình phá hư chính mình chạy trốn kế hoạch thủ rất nhanh nghĩa mục thiên cùng chỉ quốc thiên liền dẫn nhiều người vây dết tới trong đó hai người hóa thành nguyên hình một người là người thân đầu rắn hắn là thế tôn giáo phái chính giữa thủ sơn đại thần đại mang thần một người k h á c hóa thành nguyên hình là một cái vô cùng khổng lồ cự đ i ệ u hắn là trong truyền thuyết lấy dòng làm thức ăn giả lô ga lâm viên bên trái là khí thế hung hăng nghĩa mục tiên phía bên phải là hung thần áp sát tăng trưởng thiên nhưng vào lúc này bên trên phương thiên không trên g i ả lâu la lại hướng hắn vỗ giết tới bóng đen to lớn trong nháy mắt bao phủ lâm n g u y ê n bất đắc dĩ lâm n g u y ê n chỉ có thể tới cái như con lật đật lười lan lăn trước tránh ra g i ả lâu la đánh giết nhưng mà hắn mới vừa tránh thoát g i ả lâu la đánh giết sau đó kia đại mãng đôi rắn ba lại hướng lâm n g u y ê n đánh tới lâm n g u y ê n tiếp tục hướng về sau lan lộn tránh thoát đại mãng thần cái này rút ra đánh đại mãng thần cái đôi u rút ra quần quận bụi mù lâm viên phi phi oi mấy cái bắn vào trong miệng mình bụi mù sau đó hùng hùng hổ hổ nói mãi mãi các người đánh địa thử đây đúng không lấy một chục Cũng chính là lâm à l viên nhẫn nhịp, nếu không, n quỷ quỷ mượn i đổi t h này cổ lực phản chấn thừa dịp lui ra thật xa ngay tại lâm viên nhanh chóng rút lui thời điểm huyết quang bắn tán loạn rồi đi ra ở chém đại mãng thần cái đôi hắn chóc đôi Có chừng đại mạng thần, thần, thần bị lâm n g u y ê n chặt đứt cái đôi giờ phút này đối lâm n g viên hận ý nặng hơn hắn cắn răng nhẫn lợi lôi kéo đứt đôi ra tay với lâm viên hiện nhiên thị phi muốn đẩy lâm lâm viên với mà không thể rồi chiến đấu vẫn đang kéo dài lâm viên lấy một địch người lâm vào tuyệt cảnh bất quá có thể trở thành thế tôn số mệnh địch ở quỷ dị thế giới gây ra này từng việc từng việc thiên đại động tĩnh lâm uyên cũng không phải chỉ là hư danh cho dù nghĩa mục tiên h tăng trưởng thiên bọn họ hơn mười hợp đồng cấp cao thủ đồng thời vây công lâm uyên trong lúc nhất thời cũng rất khó đem lâm uyên bắt lại chiến đấu vẫn đang kéo dài đại khái đánh hai mươi phút khoảng đó dáng vẻ lâm uyên cả người mang thương máu me đ ầ m địa giống như một người toàn máu như thế bất quá nghĩa mục thiên bọn họ bên kia cũng không chịu nổi ba cái trọng thương đã thối lui ra chiến trường ở phía xa chữa thương còn lại bảy người cũng là mỗi cái m a n thương trong này thương thế nhẹ nhất Đó lâm à lực phòng n g viên, viên, viên hùng tự l hùng hổ hổ nói bọn họ nhiều người có thể thay phiên nghỉ ngơi thay phiên chữa thương mà lâm viên chỉ có một người một mực thuộc về bị vây công dưới trạng thái căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi cùng chữa thương rất rõ ràng lâm viên trạng thái càng ngày càng kém lại tiếp tục như thế liền thật bị tươi sống dùng xa luân chiến dây dưa đến chết rồi vạn bất đắc dĩ bên dưới lâm n g u y ê n chuẩn bị sử dụng chuyện luân vương xăm hình năng lực cho gọi ra hoa điều anh linh rồi lâm n g u y ê n vẫn không có triệu hoán hoa điều anh linh nguyên nhân là bởi vì hắn biết rõ bằng vào triệu hoán hoa điều anh linh muốn chuyển bại thành thắng là không có khả năng trừ phi hắn có thể duy nhất triệu hoán m ộ ư ơ i đồng cấp bậc hoa điều anh linh nhưng là không có một ít bảo bối làm hiến tế là không có khả năng bất đắc dĩ lâm liên chỉ có thể triệu hoán một vị thực lực phi phạm hoa điều anh linh giúp hắn đoan hậu tranh thủ thời gian nhất định để cho hắn có cơ hội chạy trốn mặc dù nói nói như vậy có chút không quá chú trọng nhưng là ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết cũng không để ý nhiều như vậy nhưng mà ngay tại lâm viên chuẩn bị triệu hoán hoa điều anh linh thời điểm quanh mình không c h u n g đột nhiên có nhất đạo lục quang vạch qua ngay sau đó một cái lớn vô cùng lục sắt chổi lông gà đập ầm ầm ở trên người mấy người trực tiếp đem bao gồm nghĩa mục t i ê n ở bên trong ba cái đập bay ra ngoài lúc này lâm viên lúc này mới phát hiện kia không phải lục sắt chổi lông gà mà là một cây lục sắt lông chim ngay sau đó liền thấy một cái phong độ nhẹ nhàng thân mặc áo bảo trắng thanh niên chậm rãi từ trên trời hạ xuống t r ắ n trước mặt lâm viên thanh niên này ra thịt trắng lo bộ g i á g trưởng thập phần tuấn tú hiển nhiên một cái tiểu bạch kiểm mắt nhìn thấy liền muốn đem lâm lên bắt lại thấy nửa đường rết ra cái trình rào kim tăng trưởng thiên r ộ n g bất thiện hỏi ngươi là người nào dám can đảm đúng tay chúng ta sự tình h ừ thanh niên lạnh rên một tiếng khinh thường nói m ờ i đánh nhân ra một cái các ngươi khỏe không biết xấu hổ à. ngay cả ta đây cái đi ngang qua cũng không nhìn nổi lúc này trong đám người liên hoa sinh c a o m ả y trầm tư tựa hồ cảm thấy vừa mới đạo kia lục q u a n có chút quen thuộc nếu là đi ngang qua còn khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác tăng trưởng thiên lạnh lùng nói nghĩm mục thiên vừa mới bị đánh bay ra ngoài lúc này vừa mới bỏ dậy hầm hầm nói nhị ca ngươi và hắn nói nhảm gì đó liền hắn đồng thời giết chết được này áo dài trắng thanh niên cũng không nói nhảm tiếp tục sử dụng cái kêu căn lục sắc lông chim pháp khí hướng mọi người đánh vừa mới mọi người đang này lục sắc lông chim bị thua thiệt theo bản năng liền muốn né tránh lúc này áo dài trắng thanh niên nhân cơ hội cầm lên lâm viên chạy vừa chạy vừa nói đi mau ta là phô trương thanh thế bọn họ nhiều người ta cũng không đánh lại chương ba trăm chín mươi mốt liên hoa sinh kế mượn đao giết người thấy áo dài trắng thanh niên kéo lâm viên chạy tăng trưởng thiên tựa hồ cũng phản ứng kịp hắn là đang hư trương thanh thế rồi mu người chạy tới đó tăng trưởng thiên nổi giận gầm lên một tiếng làm bộ thế phải dẫn đội đuổi theo nhưng mà liền ở tăng trưởng thiên vừa muốn bước đuổi theo thời điểm liên hoa sinh đột nhiên bắt được tăng trưởng thiên c h ờ một chút liên hoa sinh kéo tăng trưởng thiên ngăn hắn lại tăng trưởng thiên bị liên hoa sinh như vậy cản lại không đường áo dài trắng thanh niên đã mang theo lâm viên chạy mất dạng thấy nhân chạy nghĩa mục thiên nhất thời nổi giận hắn thở phì phò nói liên hoa sinh người rốt cuộc là bên kia cứ như vậy để cho bọn họ chạy nấu chín con vị bay thấy một màn như vậy mọi người nhất thời t r ố mắt nhìn nhau không hiểu rõ liên hoa sinh đây là ý gì hắn tại sao không để cho tăng trưởng thiên đuổi theo đây h i ệ n nhiên không chỉ tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên không hiểu liên hoa sinh ý tứ tại chỗ người sở hữu cũng không hiểu được không thể đuổi theo hiện đuổi theo đi mới là chọc đại phiền thoái sắc mặt của liên hoa sinh ngưng trọng nói nghĩa mục thiên không hiểu trận mắt nhìn chung đồng to bằng mắt hỏi liên hoa sinh người liên hoa sinh hỏi đuổi theo sau khi đi lên kia thanh niên quần áo trắng c á p ngươi muốn xử trí như thế nào đây còn phải nói dám đảm nhận dám ngay ở chúng ta mặt cứu đi lâm uyên đó chính là lâm uyên đồng bọn đồng thời rét xong việc nghĩa mục thiên tức tối nói liên hoa sinh một bộ nhìn kẻ ngu biểu tình bất đắc dĩ nói nếu là giết kia thanh niên quần áo trắng chúng ta những người này một cái cũng không sống được không phải nói chúng ta cựu tộc thân hữu một cái đều không sống nổi liên hoa sinh n g ư ơ i cái này cũng có chút nói chuyện giật gân rồi chúng ta nhưng là thế tôn giới quyền ai dám diệt chúng ta cả nhà long t h ụ kim cương hỏi dò cùng nghĩa mục thiên so sánh tăng trưởng thiên coi như có chút suy nghĩ từ liên hoa sinh tiếng nói chính giữa hắn suy đoán liên hoa sinh tựa h ồ là nhìn ra cái gì liên hoa sinh cùng chúng ta ngươi còn giấu, giấu giếm, giếm cái gì ngươi nhìn ra được gì cứ việc nói thẳng chứ tăng trưởng tiên vội vàng đuổi theo hỏi mọi người cảm thấy liên hoa sinh có chút nói chuyện g i ậ t gần vậy làm sao không giải thích được bọn họ cựu tộc thân hữu liền cũng bị mất đây giờ phút này liên hoa sinh cũng không thừa nước đục thả câu nữa hắn hướng mọi người nói chẳng nhẽ các ngươi không có cảm giác được hắn vừa mới sử dụng ra pháp thuật có chút quen thuộc sao nhất là đạo k i u lục quang lông chim lục quang lông chim mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hiển nhiên còn không có suy nghĩ ra liên hoa sinh cũng là vẻ mặt bất đắc gì trong đầu nghĩ cũng đừng để cho bọn họ đoán mình làm g ò n thẳng nói được rồi nếu như ta đoán không nói vậy Khi lục l sắc ngươi m là k h ý nói vừa mới cứu đi lâm lên người kia là khổng tức đại minh vương tăng trưởng thiên muốn nói lại thôi nói tăng trưởng thiên cũng là người biết lại nói điểm đến thì ngưng cũng không có trực tiếp một chút minh vừa mới kia nhân thân phận dù sao sự tình liên quan đến khổng tức đại minh vương không có chứng cơ xác thực bọn họ cũng không dám nói bậy bạn hơn nữa mặc dù có chứng cứ xác thực thế tôn không ra dưới tình huống bọn họ cũng không dám đắc tội khổng tước đại minh vương chính là nhìn thấu kia nhân thân phận cho nên ta mới không cho các ngươi đuổi theo đuổi theo sau khi đi lên các ngươi lại có thể thế nào thật nếu là bị thương vị kia khổng tước đại minh vương l ử a giận ai có thể gánh chịu liên hoa sinh bất đắc gì nói khổng tước đại minh vương sức chiến đấu ở nhị giai đ ỉ n h phong cường giả chính giữa đều là đ ỉ n h phong thậm chí có người đã từng nói bàn về sức chiến đấu khổng tước đại minh vương là thế tôn tri hạ đệ nhất nhân mấu chốt nhất là khổng tước đại minh vương là cái nữ nhi no a liền bọn họ những người này nếu quả thật thương tổn tới khổng manh manh chỉ sợ là một cái cũng không sống được coi như là thế tôn tới cũng cứu bọn họ không được dù sao khổng tước đại minh vương nhưng là có thể cùng thế tôn đánh một trận nhân vật thế tôn không thể nào vì bọn họ và khổng tước đại minh vương trở mặt cho nên không đổi theo mới là sáng suốt nhất lựa chọn mẹ nàng như thế nào cùng lâm nguyên nhập bọn với nhau đi rồi tăng trường thiên bất đắc dĩ d ơ quả đầm nói muốn là dựa theo liên hoa sinh cách nói lời nói khổng manh manh một lòng muốn sở hữu lâm nguyên bọn họ thật đúng là không thể xuất thủ nữa thế tôn bản thể không ra căn bản không có bất kỳ người nào có thể đối phó giận g ữ khổng t ư c đại minh vương chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lâm viên tùy ý làm vậy đại mãng thần khí vù vù nói hắn bị lâm viên chém đứt nửa đoạn cái đôi giờ phút này đối lâm viên đó là hận thầu xương k h ô n g tước đại minh vương là thực sự không đắc tội nổi nhưng là cứ như vậy trơ mắt thả lâm viên đi bọn họ sẽ không có cam lòng liên hoa sinh suy nghĩ chốc lát đào trong mắt một vòng nói mặc dù chúng ta không thể tự mình xuất thủ nhưng là nhưng có thể mượn đau giết người mượn đau giết người mọi người đồng loạt nhìn về phía liên hoa sinh đang giáo phái chính giữa liên hoa sinh thuộc về là cố vấn h ắ n nếu nói ra mượn đau giết người như vậy nhất định là trong lòng đã có kế sách như thế nào cái mượn đao giết người phương pháp tăng trưởng tiên hỏi g i liên hoa sinh trầm d ã i nói nhiều cao thủ như vậy tụ tập ở chỗ này là không phải là kia mấy món trí bảo mảnh vụn sao chúng ta thả ra tin tức giả liền nói những thứ kia trí bảo mảnh vụn ở trên người lâm nguyên lâm nguyên ở chỗ này giới hào không có căn cơ đến lúc đó nhất định sẽ bị vây công nghe được liên hoa sinh kế sách này sau đó mọi người gật đầu liên tục bất quá rất nhanh tăng trưởng thiên tự a h ầ nghĩ tới điều gì nếu là bị thương khổng manh manh chúng ta không phải là đắc tội khổng tức đại minh v ư n sao tăng trưởng tiên hỏi giỏi đến lúc đó chúng ta phải nhiều nhìn t r ẳ m t r h m điểm thời khắc mấu chốt cứu khổng manh manh đến lúc đó khổng tức đại minh vương trả thiểu chúng ta một cái ân huệ không cần biết cái này khổng manh manh cùng lâm u y ê n quan hệ thế nào cũng đừng quản khổng manh manh có hay không oán hận chúng ta chỉ cần ở khổng tức đại minh vương nơi đó nói qua đi chúng ta đó là an toàn liên hoa sinh trầm d i i nói mọi người vừa nghe cảm thấy liên hoa sinh kế sách này có thể được chỉ cần bọn họ bảo vệ khổng manh manh tánh mạng khổng tức đại minh vương không thể nào bỏ ra mặt mũi đối trả bọn họ dù sao bọn họ đối phó lâm liên cũng là vì giáo phái các người đam người này t h thí thế nào ta còn đần cùng chúng ta chạm mặt sau đó lâm viên cùng cái kia khổng manh manh nhất định sẽ biến hóa tướng mạo đến thời điểm chúng ta chính là lan rộng ra ngoài tin tức giả cũng không tìm được hai người bọn họ rồi nghĩa mục thiên mở miệng nói nghĩa mục thiên nói điều này cũng đúng cái vấn đề cùng bọn họ có sau khi tiếp xúc lâm viên nhất định sẽ sửa đổi tướng mạo nhưng mà liên hoa sinh n h ư n g là cười một tiếng nói bây giờ nơi này cao thủ đó là không đếm xuể những người này đó là cái gì ngũ hoa bắt môn thủ đoạn đều có có thể tìm được lâm viên thủ đoạn cũng chưa chắc không có tóm lại chỉ cần chúng ta đem tin tức giả truyền bá ra ngoài lâm viên nhất định không có con đường sống chương ba trăm chín mươi hai ta tên là khổng nạo tiên hai trăm linh hai tháng ba năm một một t r ă n h chín tác giả nói b ừ a không nói một bên khác khổng manh manh biến hóa thanh niên quần áo trắng kéo lâm viên một trận chạy như điên chạy rất lâu sau đó xác định sau lưng không có ai truy kích sau đó hai người bọn họ lúc này mới dừng lại lâm viên nhìn từ trên xuống dưới cứu mình người này trải qua nhiều lần quan sát sau đó lâm viên chắc chắn chính mình không nhận biết hắn lâm viên đó là biết tri ân đồ báo nhân không cần biết nói thế nào nhân ra đây là cứu mình lễ phép cơ bản vẫn là phải có lâm viên hướng nàng chấp tay một cái nói đa tạo i n h đệ cứu giút ân cứu mạng thật sự khó khăn để báo đáp thanh niên quần áo trắng hướng lâm viên phất phất tay hết sức rộng rãi nói không cần quá khách khi chúng ta như nữ giang hồ gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ bọn họ lấy nhiều kỹ thật sự quá không nói v õ đứa rồi lâm viên trong đầu nghĩ q u ỷ dị này thế giới còn có thật sao đơn thuần người tốt không cần biết nói thế đó đi nhân ra là cứu mình nếu là không có thanh niên quần áo trắng bây giờ lâm viên vẫn còn ở bị tăng trưởng thiên bọn họ vây đánh đây như vậy ân tình thật sự khó mà là báo sau này huynh đệ có chuyện gì ta nhất định toàn lực hỗ trợ lên núi lao xuống biển lửa cũng không chối tử lâm viên lời thề son sắt nói lâm Nguyên, chớ khách khí ngươi nhanh chữa thương đi thanh niên quần áo trắng vô một cái lâm viên b ả vai nói lâm viên lâm viên sững sờ trầm nghi hỏi ngươi biết rõ tên ta nghe được câu này thanh niên quần áo trắng sững sờ sau đó con ngươi nhanh chóng chuyển động mấy vòng trả lời vừa mới ta nghe đến bọn họ gọi ngươi lâm viên nữa à lâm viên suy nghĩ một chút ngược lại cũng là như vậy vừa mới tăng trưởng tiên nghĩa mục tiên bọn họ đúng là không ngừng têu chính mình đại danh tới không sai ta chính là lâm viên đúng rồi chả không biết rõ huynh đệ ngươi đại danh lâm viên hỏi thanh niên quần áo trắng không chút suy nghĩ bật t ố t lên ta tên là lô nói được nửa câu thanh niên quần áo trắng lại nuốt trở vào nói ngạo tiên h ta tên là khổng nạo tiên h khổng manh manh hiển nhiên cũng không muốn để cho lâm n g u y ê n biết rõ mình thân phận chân thật cho nên nàng báo rồi một cái tên giả tự khổng nạo tiên h nghe được cái tên này lâm n g u y ê n vẻ mặt hát tuyến trong đầu nghĩ minh đắc ngươi danh tự này thật là đủ chung con a ngươi nhanh thật tốt chữa thương đi ta tới cho ngươi hộ pháp khổng nạo thiên nói với lâm n g u y ê n lâm n g u y ê n cũng sẽ không vết mực tìm một nơi nơi kỳ náo liền bắt đầu khoanh chân ngồi xuống t r ư ớ thương không thể không nói tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên đám này tôn tự hạ thủ nhưng là thật là đen lúc này lâm n g u y ê n vết thương c h ố n g chất lan lộn thân thương thế chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dùng đó chính là vô cùng thê thảm cũng may không có gì thương thế trí mạng lâm n g u y ê n ở chỗ này nghỉ ngơi thương thế đồng thời tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên tên này c h ứ n g rủa giờ phút này đã bắt đầu tung hư tin tức giả rồi tin nhảm vật này truyền bá tốc độ đó là thương đương nhanh rất nhanh lâm n g u y ê n đạt được nhân t r ù n g đại tin tức cũng đã ở sinh tử thí luyện tràng chính giữa lưu truyền tới nói như thế nào đây nếu là người khác đạt được nhân chủng đại khả năng còn không có như vậy r u n động nhưng là lâm viên đạt được nhân chủng đại này nhìn cũng không giống nhau muốn biết rõ ở quỷ dị thế giới chính giữa có thể có lời đ ồ n đái lâm viên là thế tôn số mệnh định có thể cùng lâm viên sát thực tế sự t ì n h đó cũng đều là đáng giá coi trọng ước chừng sau nửa giờ lâm viên trợn mở con mắt trải qua đơn giản chữa thương sau đó trên người h ắ n ngoại thương đã khép lại mặt ngoài đến xem đã không có gì thương thế n g ư ờ i không sao chứ k h ô n g n ạ o thiên ân cần hỏi lâm viên gật đầu một cái nói không có chuyện gì lớn rồi n g ư ờ i đã không có chuyện gì rồi chúng ta đồng hành chứ vội vặn một người ở chỗ này cũng là không thú vị hai người đồng thời còn có một nói chuyện khổng đạo t i ê n hưng p h ầ nói dù sao cũng là chính mình nhân nhân cứu mạng đưa ra đồng hành yêu cầu sau đó lâm viên tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt hơn nữa lâm viên cảm thấy cái này khổng nạo thiên đối với chính mình không có gì ác ý thật muốn có ác ý hắn cũng sẽ không cứu mình hoặc là thừa d ị p chính mình chữa thương thời điểm cho mình tới xuống muốn biết rõ cái này khổng nạo thiên có thể một đòn đánh lui nghĩa mục thiên bọn bốn người thực lực hắn không thua kém chi mình lâm viên cũng cảm thấy hắn và khổng nạo thiên đồng hành lời nói cũng coi là cường cường liên thủ giờ phút này lâm viên cũng không biết rõ cái này khổng nạo thiên chính là ở thế giới hiện thật cùng hắn đánh một trận sau đó tích bại cho hắn khổng manh, manh. nạo g thiên huynh đệ muốn đồng hành kia tự không có gì không thể chỉ là ngạo thiên huynh đệ chúng ta trước đã cùng tăng trưởng thiên bọn họ giao thủ cái này khuôn mặt lại là không thể dùng thế nào được biến hóa ra một cái tân tướng mạo mới được lâm viên nói với khổng ngạo thiên đến sau khi nói xong lâm viên cùng khổng ngạo thiên dối rít lắc mình một cái lại biến thành còn lại dáng vẻ lúc này lâm viên dùng dáng vẻ bất ngờ đó là dương cảnh dáng vẻ cái chán sinh ra con mắt thứ ba nhìn ngược lại cũng uy phong lấm lấm biến hóa bộ dáng sau đó hai người tiếp tục hướng chiến đấu khu vực nòng cốt đi Theo c ủ nếu như hoàn g ngày chỉnh trí bảo ở ta nơi này còn có thể coi như là bảo vật bể tan cành một nhóm rách nát ta mới không cần đây ta nghe nói những ngày gần đây trẻ tuổi một đại cao thủ cũng tới nơi này cho nên tới xem một chút náo nhiệt không manh manh từ lần trước cùng lâm viên sau khi giao thủ bại bởi lâm viên nàng tâm lý cũng rất không thoải mái cho nên trở lại quỷ dị thế giới muốn tìm mấy cái đồng g a i cao thủ tỷ đấu tỷ đấu tìm một chút tự tin trở lại quỷ dị thế giới sau đó nàng nghe nói trẻ tuổi một đại cao thủ cũng tới nơi này cựu vội vàng cũng chạy tới ai có thể nghĩ mới vừa vào đến liền thấy tăng trưởng tiên nghĩa mục tiên đám người ở vây đánh lâm viên theo lý thuyết thấy lâm viên bị đòn nàng hẳn cao hơn mới được dù sao lâm viên chức nhưng là đánh bạn nàng nhưng mà khi nhìn đến lâm liên thương tích khắp người cả người máu me đầm địa dáng vẻ nàng lại có nhiều chút thương tiếc trời xui đất khiến xuất thủ cứu lâm liên tới xem một chút náo nhiệt coi những thứ kia trí bảo m ả n h vụn là rách nát nghe được mấy câu nói này lâm liên biết rõ chính hắn một ngạo thiên huynh đệ không bình thường a lâm liên ngươi là vì những phá đón nát tới ngươi nếu như muốn lời nói ta có thể trộm không đúng là lấy cha ta một món bảo vật tặng cho ngươi những thứ rách dưới này chính là chữa trị cũng chưa chắc còn có trước uy lực khổng nạo tiên khinh thường nói nghe được khổng nạo tiên lời này lâm liên có chút lần ra cứu mình một mạng không nói còn phải đối ư a chính mình n bảo vật. Ở nơi này là huynh đệ a. Đây quả thực là nghĩa phụ A. nghĩa thực chứng mặt khổng nạo thiên cái này chính mình ân nhân cứu mạng lâm n viên cũng không có dấu dếm nói thẳng ta cũng không phải là, là những thứ kia trí bảo mạnh vụt đến ta là vì chết ở chỗ này sinh linh tàn hồn tới ta đang tu luyện một loại công pháp vừa vặn yêu cầu những sinh linh này tàn hồn nghe được lâm viên nói mình là vì những sinh linh này tàn hồn đến khổng ngạo thiên cảm thấy có chút ra chính mình ngoài ý liệu hắn thấy những thứ này cái gọi là sinh linh tàn hồn cũng không có chỗ nào xài gần đó là một ít tà tu thu hẹp những sinh linh này tàn hồn cũng bất quá là vì luyện chế một ít t à môn pháp bảo mà thôi muốn biết rõ hắn chính là biết rõ lâm viên thân phận chân thật lâm viên là nhân không thể nào là tà tu bất quá cân nhắc đến mỗi người công pháp tu hành đều có hắn đặc biệt tính đặc thù cho nên khổng n ạ o thiên cũng không hỏi nhiều chúng ta đây dừng lại đi ta cho ngơi hộ pháp ngươi tới thu hẹp những thứ này tàn hồn khổng n ạ o thiên nói với lâm uyên nhìn ra khổng n ạ o thiên thập phần nhân nhượng lâm uyên hết thể đều lấy lâm uyên mọi chuyện tình làm đầu lâm uyên nghe được khổng n ạ o thiên lời nói này lâm uyên trong đầu nghĩ hắn nói mình là tới xem náo nhiệt ta nói mình là tới thu hẹp tàn hồn kết quả hắn náo nhiệt cũng không nhìn rồi nguyện ý dừng lại giúp ta thu hẹp tàn hồn này không đúng lắm a hai cái đại nam nhân hắn thế nào đối với ta tốt như vậy vê đút hoặc vê đút nghĩ tới đây lâm uyên tựa hồ ý thức được cái gì đột nhiên có một loại suy nghĩ tỉ mị cực sợ ý tưởng cái này khổng n ạ o thiên không phải là con chứ. nghĩ tới đây lâm viên nhất thời có một loại hoa cúc căng thẳng sống lưng lạnh cả người cảm giác có cái gì không đúng n à y quá không được bình thường lâm viên suy nghĩ một chút nghĩ tới một cái vẹn cả đôi đường biện pháp nạo thiên huynh đệ chúng ta đi bên cạnh không người thụ lâm nhất chuyến lâm viên vừa nói dẫn khổng nạo thiên hướng bên cạnh rừng cây đi tới khổng nạo thiên muốn xem náo nhiệt lâm viên muốn thu long tàn hồn lâm viên không thể lại thiếu khổng nạo thiên nhân t ì n h cho nên hắn muốn một cái vẹn cả đôi đường biện pháp đi tới rừng cây nhỏ chính giữa nhìn một chút khoảng đó không người vì vậy lâm viên thi triển sử dụng chính mình hồi lâu vô dụng n ư u đầu mã diện xăm hình cùng hắc bạch vô thường xăm hình vì vậy n ư u đầu mã diện cùng hắc bạch vô thường huyên hóa thành linh xuất hiện ở lâm u y ê n trước mắt n ư u đầu mã diện hắc bạch vô thường đây đều là địa phụ âm thần để cho bọn họ đi thu hẹp tàn hồn đây là bất quá thích hợp nhất rồi nơi này tàn hồn đều là tỉnh tỉnh mê mê không ý thức chút nào tàn hồn đưa bọn họ mang tới lâm u y ê n trong cơ thể tầng mười tám địa ngục địa ngục nhu đầu mã diện hắc bạch vô thường mà nói không có áp lực chút nào có hắc bạch vô thường cùng nhu đầu mã diện đi giúp lâm viên thu hẹp tàn hồn sau đó hắn liền có thể phụng bồi khổng sở dĩ đến không người dừng cây nhỏ đi thi triển xăm hình năng lực đó là bởi vì bọn họ vừa mới biến hóa một bộ khuôn mặt nếu như ở trên đại lộ thi triển xăm hình năng lực lời nói chỉ sợ có người đi ngang qua thông qua hắn xăm hình năng lực nhìn thấu hắn thân phận chân thật dù sao xăm hình năng lực cùng cái thế giới này pháp thuật vẫn có nhất định khác nhau đem nhu đầu mã diện h ắ c bạch vô thường thả sau khi đi ra ngoài lâm viên nói với khổng ngạo thiên ngạo thiên huynh đệ chúng ta tiếp tục đi xem náo nhiệt đi cho ta nhìn xem nơi này rốt cuộc là thế nào chuyện này không ngạo thiên không ngạo thiên không hoặc giả nói là khổng manh, manh. Trái tim ta tới thường, Ta ra ngươi người liền gọi đem mang của cho hắc xóa nàng nghĩ không xỉnh, bạch vô vì ở n rằng, ngươi muốn tình Nghĩ g gì với tới làm ta sự đây? Nghĩ tới đây, khổng manh manh khuôn m ặ trong nhỏ nhắn đỏ bừng.、Ở、khổng manh manh đỏ Ở t mắt mình nàng là nữ tính thị giác nhưng là ở trong mắt lâm n g u y ê n hắn là khổng ngạo thiên là một cái nam a ở nơi này không người xó a xỉnh chính giữa một người đàn ông nhìn mình sắc mặt đỏ lên cái này làm cho lâm n g u y ê n có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a này muốn không phải mình nhân nhân cứu mạng lâm viên cao thấp là đã chạy đường chính đến lâm viên cùng khổng nạo thiên chuẩn bị lúc rời đi sau khi l o a n g thoáng nghe được xa xa chuyển tới một trận nói chuyện với nhau có nghe nói không nhân t r ù n g đại đã bị tìm được tìm tới nhân t r ù n g đại cái kia không phải chúng ta cái thế giới này nhân là lâm viên đúng chính là cái kia thế tôn số mệnh địch nghe được cái này lần nói chuyện với nhau sau đó lâm viên cùng khổng nạo thiên hai mắt nhìn nhau một cái hai người trong mắt đều là không tưởng tượng nổi từ lâm viên bị tăng trưởng thiên đợi nhân thể sát lại tới khổng nạo thiên cứu đi lâm viên cho tới bây giờ hai người bọn họ cũng chung một chỗ lâm viên có không có được nhân chủng đại khổng nạo thiên còn có thể không biết không rất rõ ràng Đây là gài tàng vì ậ t Thiên hãm hại Khổng muốn Nạo nói A. vừa g Lâm vậy i cái nói, đi ngoài. Viên Thiên đi khi đi đối diện nói người. ê n hắn không cần mang hắn cùng Khổng Nạo vặn đụng chuyện là Lâm hà vào một mấy hít thủ thế tỏ trước theo ý ra ra, đó sau sau vừa Vì v lâm viên rất quen thuộc lạc n i n h đón người ha hả hỏi đạo hữu nghe các ngươi nói nọ vậy đáng chết lâm viên lấy được nhân t r ù n g đại mấy người kia tiếp tra nói đúng nghe nói là bị lâm viên được cái này không tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp tìm lâm viên đây nhân chủng đại nhưng là cái bảo bối tốt cũng không thể để cho hắn một ngoại nhân được nghe nói như vậy lâm viên gật đầu liên tục phụ hòa nói không sai mấy vị nói có đạo lý chính bởi v ì này thiên địa chí bảo người có đức chiếm l ấ y ta xem các vị đạo hữu đó là người có đức này mấy người kia bị lâm viên một phen r á m hồng chụp hết sức thoải mái ngược lại là cho hắn xuyên tấu qua để lộ ra không ít tin tức đem mấy người kia tin tức ép khô sau đó lâm viên cùng bọn họ cáo từ mang theo khổng ngạo thiên rời đi bọn họ rời đi thật xa sau đó chắc chắn chung quanh không người lâm viên lúc này mới lên tiếng nói thăng trường thiên này cái chứng rủa không nghĩ tới lao tiểu từ này âm nhu quỷ kế chơi đùa khá to ta đây là muốn mượn đau giết người để cho ta trở thành chúng trú chú k h ô n g đạo thiên lắc đầu một cái nói không phải tăng trưởng thiên mặc dù tăng trưởng thiên không đốc nhưng là tuyệt đối không nghĩ ra loại biện pháp này là liên hoa sinh hắn là phụ trách trợ giúp thế tôn ghi chép kinh văn coi như là giáo phái chính giữa cố vấn cái chủ ý này nhất định là liên hoa sinh nghĩ liên hoa sinh nghe được cái tên này lâm n g u y ê n nghĩ tới chặn đánh chính mình trong đám người kia cái kia gầy nhom bạch lý tăng nhân lần sau gặp lại phải nghĩ biện pháp giết chết hắn Quỷ dị này thế giới t à môn ngoại đạo yêu ma quỷ quái quá nhiều bằng lâm viên chính mình chính là mệnh chết cũng giết không xong vì vậy lâm viên cho mình lập ra một cái quy tắc làm việc trong này trong đó có một cái đó chính là mãn phu có thể không giết nhưng là có suy nghĩ yêu ma quỷ quái phải sát có suy nghĩ yêu ma quỷ quái một khi hạ xuống đến thế giới hiện thật cho thế giới hiện thật mang đến tổn thương nhất định là cao hơn nhiều những mãn phu đó b u ồ n trước hết chương ba trăm chín mươi bốn lấy đạo của người trả lại cho người nghĩ tới đây trong lòng lâm viên đã cho liên hoa sinh sử tử hình chính là tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên bất tử lần kế gặp mặt mình cũng phải nghĩ biện pháp trước giết chết liên hoa sinh lâm viên nhìn bốn phía một vòng thợ phi phò nói mãi mãi này một chậu tạm nước rơi ở ta trên đó rồi lao tử nếu là lấy được nhân t r ù n g đại cũng còn khá mấu chốt là lao tử không được vật kia a nói tới chỗ này lâm viên tựa hồ nghĩ tới điều gì lúc trước vô năng thắng đem nhân t r ù n g đại cho hắn mượn vì để cho hắn có thể đủ khống chế nhân t r ù n g đại bạch lao dùng dòng máu của hắn ở nhân t r ù n g đại bên trên để lại một đạo cấm chế lợi dụng cái này cấm chế lợi n g c y â m viên có thể tạm thời tính khống chế nhân t r ù n g đại vô năng thắng thu hồi nhân t r ù n g đại thời điểm viện trưởng đang giúp giúp hắn ở linh hồn trên khắc lên tầng mười tám địa ngục xăm hình cho nên lâm viên là không biết rõ vô năng thắng thu hồi nhân chủng đại tia đạo cấm chế tự nhiên cũng li kia đạo cấm chế vẫn tồn tại như cũ lời nói lâm viên có thể hay không thử lợi dụng kia đạo cấm chế tìm tới nhân chủng đại vị trí chờ một chút nghĩ tới đây lâm viên liền vội vàng nói với khổng ngạo tiên h ta thật giống như có biện pháp tìm tới nhân chủng đại để cho ta thử nhìn một chút sau khi nói xong lâm viên nhắm mắt suy nghĩ định cầu thông kia đạo cấm chế dùng cái này đi tìm một chút nhân chủng đại chỗ vị trí người thật đúng là đừng nói phen này thử sau đó lâm viên vẫn thật là cảm ứng được nhân chủng đại vị trí hướng đông nam đi theo ta lâm viên hướng khổng n g o tiên nói khổng n g o tiên hưng phấn đi theo lâm viên đi trước tầm bảo thực ra hư hại sau đó nhân t r ù n g đại theo khổng ngạo tiên đó chính là rách nát hắn căn bản cũng không quan tâm nhưng là hắn không quan tâm bà bối nhưng ở nói cái này tầm b ả o quá trình khổng ngạo tiên đi theo lâm uyên một đường bay nhanh hai ba mươi phút đi tới một nơi loạn thạch lợm trầm địa phương sau khi đi tới nơi này lâm uyên cũng đã rõ ràng cảm ứng được k i a đạo cấm chế chỗ vị trí không nghi ngờ chút nào cấm chế vị trí phương chính là nhân t r ù n g đại vị trí phương lâm uyên mang ra một khối đá lớn sau đó ở phía dưới tảng đá tìm được đại khái hai phần ba nhân chủng đại chỉ có hơn phần nửa ngoài ra gần một nửa nhân chủng đại không biết rõ đi nơi nào lấy lâm viên huyết dịch vẽ ra cầm chế ở nơi này hai phần ba nhân chủng đại bên trên tìm được chúng ta tìm được bọn họ thật là một đám n g u n g ố c lâm viên cũng là n g ư ờ i lợi hại bọn họ tìm lâu như vậy không tìm được n g ư ờ i thứ nhất liền tìm được nếu không chúng ta đem sở hữu trí bảo mạnh vụn tìm khắp đến để cho bọn họ toàn bộ đều đi một chuyến hồ công k h ô n g ngạo thiên hưng p h â n nói lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ ngươi có thể quá để mắt ta nhân chủng đại cấp trên có ta cầm c h ế cho nên ta có thể đem tìm tới đừng nói tìm còn lại trí bảo mạnh v ụ rồi chính là tìm còn lại ba phần chi nhân trùng đại lâm viên đều chỉ có thể cùng những người đó như thế giống như m ò kim đáy biển như thế tìm còn lại chỉ bảo mạnh vụn không cần phải đi tìm hưởng phí hết thời gian này nhân trùng đại ta cũng không có ý định lưu lại lâm viên thành thật nói đang nghĩ đến lợi dụng cấm chế tìm nhân trùng đại thời điểm lâm viên liền nghĩ đến một người khác đối phó tăng trưởng thiên bọn họ k i ê n người sống biện pháp hiện ở tìm được nhân trùng đại là hắn có thể đủ thi triển kế sách này rồi ta chuẩn bị đem vật này đưa cho tăng trưởng t i ê n bọn họ ngươi cảm thấy thế nào lâm viên hỏi không nạo thiên. thiên vẻ mặt mẫu bức lâm viên lời này suýt nữa đem hắn cvu cho làm đốt đem nhân t r ù n g đại cho tăng trưởng thiên này không phải tư lịch sao cho bọn hắn làm gì tại sao cho bọn hắn k h ô n g nạo g thiên át chủ bài chính là một cái bất động liền hỏi thập phần hiểu chuyện thấy k h ô n g nạo g thiên nghe không hiểu lâm viên cười giải thích ta đây kêu, lấy đạo của người trả lại cho người bọn họ không phải hướng trên người của ta tắt nước giờ sao như vậy ta thì đem bọn hắn đẻ ở trong hầm phân bọn họ không phải tung tin nhảm sao chúng ta cũng có thể tung tin nhảm chúng ta liền tung tin nhảm bao gồm nhân chủng đại ở bên trong sở hữu trí bảo mạnh v ụ toàn bộ bị tăng trưởng thiên bọn họ lấy được sau đó nghĩ biện pháp để cho người ta thấy nhân chủng đại ở tăng trường thiên trên người bọn họ đến khi đó coi như là làm thực cái này tin nhảm người tin tưởng sở hữu trí bảo mạnh vụt o à n bộ bị bọn họ lấy được những người khác có thể nguyện ý không n g h e xong lâm viên lời nói này sau đó khổng ngạo thiên đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu nói không đúng bây giờ có lẽ có nhân đã tìm được còn lại trí bảo mạnh v ụ rồi chúng ta như vậy tung tin nhảm bọn họ cũng không thể tin a lâm viên nhìn một cái khổng ngạo tiên lòng nói chính hắn một huynh đệ chỉ số q thật giống như không cao dáng vẻ a tiền của không lộ ra ngoài người suy nghĩ một chút coi như đã có người lấy được còn lại trí bảo mạnh vụn như vậy cũng nhất định là d ầ à u dếm không dám để cho còn lại người biết、ừ. rõ lúc này có tăng trưởng thiên bọn họ gánh tội thay đối với hắn mà nói là một chuyện tốt hắn chắc chắn sẽ không bại lộ chính mình lâm viên giải thích nghe rõ lâm viên sau khi giải thích khổng nạo g thiên gật đầu liên tục hưng ơ phấn nói tốt lắm chúng ta nhanh điểm hành động đi gài tăng vật hãm hại cái gì ta thích nhất đây bây giờ lâm viên cùng khổng nạo g thiên ở trong tối tăng trưởng thiên bọn họ ở ngoài sáng lâm viên muốn tính toán bọn họ cũng rất đơn giản mảnh này sinh tử thí luyện tràng t u y lớn nhưng là đại đa số người cũng ở khu vực nòng cốt tăng trưởng thiên bọn họ khẳng định cũng ở khu vực nòng cốt lâm viên cùng khổng nạo thiên đi tới khu vực nòng cốt sau đó rất nhanh liền tìm được tăng trưởng thiên chỗ khu vực bởi vì tăng trưởng thiên bọn họ nhiều người hơn nữa rất là đoàn kết cho nên bọn họ chiếm xong rồi rất đại một khu vực bắt đầu tìm tòi bọn họ khu vực này người ngoài là không dám tùy ý đến gần lâm viên cùng khổng nạo thiên là chia nhau hành động lâm viên phụ trách tàng nhân loại túi khổng nạo thiên phụ trách tung tin nhảm lâm viên thừa dị bọn họ không chú ý rón rén lưu tiến vào đem nhân c h ủ đại giấu、đi. bây giờ là vạn sự đã sẵn sàng chỉ chờ bọn họ đem nhân t r ù n g đại cho tìm tới nghĩa mục thiên danh tự này đó là không có phí công tơ tiểu tử này ánh mắt là thực sự khá tốt lâm liên giấu kỹ nhân t r ù n g đại sau đó mới vừa đi nghĩa mục thiên liền tìm được nhân t r ù n g đại ngoa tạo nhân t r ù n g đại nghĩa mục thiên xoa xoa con mắt vẻ mặt không tưởng tượng nổi biểu tình này nhân t r ù n g đại cứ như vậy treo ở một cây l ệ n h gia thụ trên cành cây lâm liên vì để cho bọn họ mau sớm tìm tới nhân chủng đại này giấu quả thật có chút viết máy bất quá giờ phút này nghĩa mục thiên đã bị tham lam che đậy t ắ mắt căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy hắn phi thân lên đem nhân chủng đại bắt lại xác nhận không có vấn đề là chân nhân loại t ú i sau đó hắn đem nhân chủng đại nhét vào trong l ự c giờ phút này nghĩa mục thiên quá mức kích động ánh mắt của hắn đều bị nhân chủng đại hấp dẫn cũng không có phát hiện giờ phút này xa xa trong bùn đất một cái con chuột tinh chính lén lút nhìn hắn chương ba trăm chín mươi lăm nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch hai trăm linh hai tháng ba năm một m một mươi tác giả nói b ừ a không nói này con chuột tinh thứ nhất nghe được khổng ngạo thiên lan rộng ra ngoài tin nhảm hắn nghe khổng ngạo thiên t h n g nói có mũi có mắt liền chuẩn bị tới cha nhìn một chút tình huống nhưng là tăng trưởng thiên bọn họ tên này dù sao cũng là người đông thế mạnh cho nên này con chuột tinh cũng không dám trắng trợ tới hắn nghĩ vào chính mình sẽ địa hành thuật từ dưới đất lén lút sờ đi qua nhắc tới cũng đúng dịp con chuột tinh vừa tới liền thấy nghĩa mục thiên từ trên cành cây đầu đem nhân chủng đại cầm lên nhét vào trong ngực chính mắt thấy một màn như vậy con chuột tinh hung hăng xoa xoa con mắt của mình chắc chắn chính mình không có nhìn lầm nhân chủng đại đúng là nghĩa mục thiên trong tay xem ra k i a lời đồn đãi là thực sự mấy món bể tan cành trí bảo đều bị bọn họ lấy được không trách chúng ta tìm lâu như vậy thứ gì cũng không tìm được đây đất xét chính giữa Con chuột, chú tâm chung nghĩ như vậy đến. con chuột tinh tâm trung chuột nghĩ như đến. Con vậy muốn có được một ít trí bảo m ạ n h vụn nhưng là hắn cũng biết rõ một cái nghĩa mục thiên hắn đều không đánh lại húng chi nghĩa mục thiên bọn họ là đội gây án người đồng thế mạnh cũng may nay con chuột tinh thập phần máy đào kép hắn khi nhìn đến nghĩa mục thiên lấy được nhân t r ù n g đại thời điểm liền thi triển lưu ảnh pháp thuật đem bức tranh này mặt cho ghi xuống con chuột tinh rõ ràng muốn bức bách nghĩa mục thiên bọn họ đem ăn đến trong miệng thịt cho p h ư ơ n g ra thì phải bức hiếp chúng lấy thế đ ạ người tập hợp bên ngoài phần lớn cường giả đồng thời hướng của bọn hắn làm áp lực nghĩa mục thiên mặc dù bọn họ nhiều người nhưng là cũng bất quá hơn mười cái mà thôi bên ngoài tới tìm bảo cường người đâu chỉ c h i n t r ă m nơi này trí bảo m ạ n h vụn không thể đều bị nghĩa mục thiên bọn họ đám người này cho được con chuột tinh đầu tiên là nghe được khổng ngạo thiên tung tin nhảm lại thấy nghĩa mục thiên thu hồi nhân trung đại cho nên hắn đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo cho là sở hữu trí bảo m ạ n h vụn đều bị bọn họ được trong lòng có kế sách sau đó con chuột tinh lại lén lút sử dụng địa hình thuật rời đi này con chuột tinh sau khi rời khỏi trực tiếp lợi dụng hình chiếu pháp thuật đem chính mình ghi chép xuống hình ảnh cho hình chiếu rồi đi ra này hình chiếu trước mặt họ cường giả càng tụ càng nhiều k h ô n g lạo thiên bên này vừa mới đem tin tức lan rộng ra ngoài tới tầm bảo những cường giả này cũng đều là nửa tin n ử a n g ờ dù sao đầu tiên là chuyển ra lâm viên đạt được nhân t r ù n g đại tin tức ngay sau đó lại chuyển ra nghĩa mục thiên bọn họ đám người kia thu được sở hữu hư hại trí bảo tin tức tin tức này là một cái so với đi một lần phổ một cái so với một cái nổ t u n g tự nhiên cũng liền khó mà lấy tín nhiệm với nhân nhưng là khi này phó hình chiếu hình ảnh xuất hiện sau đó hiệu quả kia cũng không giống nhau người sở hữu cũng tận mắt thấy rồi nghĩ mục thiên đem nhân chủng đại nhét vào trong ngực hình ảnh như vậy thứ nhất lâm viên lấy được nhân chủng đại tin tức tự nhiên cũng liền không đánh tự thua rồi xem ra tin tức kia là thực sự nhân t r ù n g đại lại thật bị bọn họ được thư bọn họ lấy được sợ sợ không chỉ là nhân t r ù n g đại ta trước ở mảnh khu vực kia lục soát bọn họ sau khi đến đem ta đuổi đi nếu không ta nhất định nhưng có thể được trí bảo tăng trưởng thiên bọn họ quá bá đạo độc chiếm mảnh khu vực kia độc chiếm rồi sở hữu bảo vật chúng ta cũng phí công nói rồi thiên địa trí bảo người người đều có thể cư chi chúng ta đi tìm bọn họ vô luận như thế nào cũng phải nhường bọn họ phân hai món đi ra đúng tổng cộng ba cái trí bảo bọn họ lưu một món phải làm xuất ra hai món cho chúng ta phân đúng Đi trước ì m bọn h mắt để chỗ b này hình chiếu tòa thật khổng nạo thiên truyền bá ra ngoài tin tức giả bây giờ tăng trưởng thiên bọn họ ngược lại thì thành chúng trúng mục đám người phía sau nhất lâm viên cùng khổng nạo thiên cậu thả ở phía sau nhất nhìn trước mắt này tấm náo nhiệt cảnh tượng lâm viên vẻ mặt cười âm hiểm ở khổng nạo thiên tính vừa nói tăng trưởng thiên đám này trứng rửa dám âm lao tử lao tử cho các ngươi biết cái gì gọi là làm giá chờ đám người này tìm tới c ử a thời điểm các ngươi ước chừng phải gặp lao tội lâm viên đã đoan trừ rồi coi như đám người này tìm tới đi tăng trưởng thiên bọn họ khẳng định cũng sẽ không dễ dàng đem đồ vật giao ra ăn đến trong miệng thịt lại phun ra ngoài làm sao có thể và lại nói đến tăng trưởng thiên bọn họ đại biểu không chỉ là chính mình chả là cả giáo phái đối diện với mấy cái này nhân uy hiếp bọn họ tùy tiện liền đem đồ vật giáo ra k i a chuyện này chuyển ra ngoài ném nhưng là bọn họ toàn bộ giáo phái mặt là thế tôn mặt đám người này tụ tập với nhau minh ngông quần quất ư ớ c chừng có chừng ba mươi hào lớp mười lên đi tăng trưởng thiên bọn họ chỗ khu vực lúc này còn có cách còn lâu mới có được chạy tới cùng với một ít bởi vì đủ loại nguyên nhân không tốt cùng tăng trưởng thiên bọn họ trở mặt giờ phút này đều ở rất xa nhìn náo nhiệt lâm y ê n cùng k h ổ n g nạo thiên treo ở tại bọn h ắ n đội ngũ phía sau thứ nhất là chuẩn bị, xem nhiệt, thứ hai, cũng là chuẩn bị hạ hấp thủ một bên khác nghĩa mục thiên ở được nhân chủng đại sau đó lập tức đi cho nhị ca tăng trưởng thiên báo tin mừng nhị ca nhị ca ngươi xem ta tìm tới cái gì nghĩa mục thiên vừa nói móc trong ngực ra nhân chủng đại nói thấy nhân chủng đại sau đó tăng trưởng thiên trong lòng cũng là vui mừng tam đệ ngươi vận khí không tệ a nhanh như vậy liền tìm được một món trí bảo tăng trưởng thiên hưng phấn nói nghĩa mục thiên gãi đầu một cái trả lời chỉ có hai phần ba còn thiếu một bộ phận hai anh em nói chuyện với nhau đang lúc ở phụ cận liên hoa sinh đại măng thần già lâu la cũng tụ tập tới thấy nhân chủng đại sau đó bọn họ cũng rất hưng phấn bởi vì lần này tăng trưởng thiên mời xin bọn họ lúc tới sau khi liền đã nói rõ nhân t r ù n g đại kim bát vùng nặng kim bát này ba cái t r í bảo nếu như có thể ba cái toàn bộ mà nói nghĩa mục tiên h tăng trưởng thiên hai huynh đệ chỉ lấy một món còn lại hai món do bọn họ phân nếu là chỉ tìm được một món tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục tiên h cũng sẽ xuất ra điều kiện để đ ế n bù bọn họ sẽ không để cho bọn họ một chuyến tay không muốn biết rõ bọn họ mới tới không nhiều biết liền đã tìm được nhân t r ù n g đại nhìn như vậy lời nói thật có khả năng tìm tới toàn bộ ba cái chí bảo mạnh vụn h ị ca hai món báu vật này người muốn cái nào nghĩa mục thiên hướng tăng trưởng thiên hỏi nghĩa mục thiên cảm thấy trước ở vô năng thắng đạo tràng lấy được tử kim bình bắt cùng với bây giờ được nhân t r ù n g đại bọn họ hai anh em được một người một món a trước chỉ có tử kim bình bắt thời điểm tăng trưởng thiên chiếu cố nhà mình huynh đệ một mực để cho nghĩa mục thiên nắm bản thân bây giờ có hai món sau đó nghĩa mục thiên cũng không thể quên hắn huynh trưởng như vậy có thể thấy hai anh em này kia thật là huynh đệ tình thâm bốn t r ư n g hết chương ba trăm chín mươi sáu hương sư vẫn tội già lâu la nổi lên giết người tăng trưởng thiên cùng nghĩa mục thiên hai anh em này ở chỗ này thương nghị làm sao chia bà bối liên hoa sinh đại mãn thần già lâu la một vòng nhân vây của bọn hắn hai d ư ơ n g mắt nhìn mặc dù đều là người mình nhưng là thấy hai anh em này ở nơi nào phân bảo bối n g ư ờ i nói không hâm mộ kiên là không có khả năng tăng trưởng thiên coi như có chút suy nghĩ hắn chú ý tới những người này ánh mắt cũng cảm thấy bọn họ hai anh em bây giờ liền phân lên bảo vật tới lối ăn có vẻ hơi khó coi vì vậy tăng trưởng thiên nói với nghĩa mục tiên tam đ ệ đồ vật trước tạm đặt ở nơi này ngươi đợi chúng ta tìm tới còn lại bảo bối sau đó mọi người cùng nhau phân để cho nghĩa mục tiên đem bảo bối thu sau khi thức dậy tăng trưởng thiên hướng mọi người chúng quên nói các vị đã hữu chúng ta vẫn khí coi như không tệ muốn ta nhìn không đúng này ba cái bảo vật thật đúng là có thể rơi vào chúng ta trong tay tăng trưởng thiên dứt tiếng nói sau đó đại mãn g thần tiếp tra nói nên rơi vào chúng ta trong tay kia bùn nặng kim bắt chính là thế tôn bảo vật chúng ta phải nhất định thu hồi tuyệt đối không thể để cho thế tôn bảo vật lưu lạc bên ngoài về phần nhân t r ù n g đại cùng kim bắt đó là vô năng thắng bảo vật vô năng thắng là chúng ta giáo phái bên trong phản đồ không biết có bao nhiêu huynh đệ là bởi vì hắn mà chết chúng ta thu hồi kim bắt cùng nhân t r ù n g đại cũng coi là một loại bồi thường đại mãn thần lời nói này nói xong mọi người dối rít phụ họa tất cả mọi người cảm thấy đại mãn thần nói không t ậ xấu người khác là tới tầm b ả o bọn họ là tới thu hồi nhà mình đồ vật nhưng mà vừa lúc đó một đám mênh mông quần quận khí thế hung hăng chừng ba mươi người đã tiến vào tăng trường thiên bọn họ định do khu vực thấy đám người này không giải thích được vọt vào bọn họ định do khu vực tăng trường thiên bọn họ cũng không khỏi sừng sốt một chút nhất là tính khí hỏa bạo g i ả lâu la trực tiếp vọt tới đám người này trước mặt giận d ữ hét các ngươi muốn chết phải không ai bảo các ngươi tự tiện tiến vào chúng ta bàn g i ả lâu la nổi giận bên này cũng có người không phục một cái tổ rèn thân yêu tộc đứng dậy chỉ già lâu la mui nói các ngược lại là đồng dạng tay t u t rồi bàn a có bảo bối địa bàn cũng h được. Được lúc này liên hoa sinh cũng đi theo truyền âm hỏi nghĩa mục thiên ngươi cầm nhân t r ù n g đại thời điểm có hay không bị thấy nghĩa mục thiên trần trờ chốc lát truyền âm trả lời hẳn không có chứ có chính là có không có chính là không có hẳn không c ó là có hay là không có đại mang thần một bộ không nói gì biểu tình giờ phút này tăng t r ư ờ n g thiên liên hoa sinh bọn họ ánh mắt của người sở hữu đều tụ tập ở trên người nghĩa mục tiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú nghĩa mục tiên cảm nhận được một khổ áp lực hắn cẩn thận nhớ lại chốc lát nhận thức chân truyền âm trả lời không có tuyệt đối không có bị thấy ta lấy nhân t r ù n g đại thời điểm trả đặc biệt nhìn chung quanh một lần lấy được nghĩa mục t i ê n khẳng định câu trả lời sau đó liên hoa sinh trong lòng cũng liền có cơ sở đám người này có lẽ là đang gạt chúng ta ổn định để ta đối phó bọn họ vừa nói liên hoa sinh đứng dậy liên hoa sinh đầu góc tốt xứ đối phó đám người này h ẳ n không có vấn đề liên hoa sinh vừa mới đứng ra đã có người hướng hắn hỏi liên hoa sinh chúng ta nghe nói nhân chủng đại b ù n n ặ n kim bát kim bát ba cái trí bảo cũng cho các ngươi được các ngươi như vậy ăn một mình để cho mọi người một chuyến tay không có chút không nên chứ nghe nói như vậy liên hoa sinh đầu ông xuống trong đầu nghĩ vừa mới vẫn còn nói nhân chủng đại thế nào bây giờ còn nói ba cái bảo vật đều bị bọn họ được đột nhiên giữa liên hoa sinh ý thức được có chút không đúng hắn cảnh giác cho là trong này có chút âm hiệu ủ kế không có ta liên hoa sinh dám thề với trời chúng ta không có đạt được ba cái bảo vật như ba cái bảo vật đều bị chúng ta được liền để cho chúng ta trời đánh ngũ lôi liên hoa sinh lời thề son sắt bảo đảm nói mọi người đều biết ở quỷ dị thế giới lời thề là không thể tóc dối bởi nhưng là nhân gia liên hoa sinh cũng không có loạn phát thể nói hắn nói là thật hắn lời thề là nếu như bọn họ được ba cái bảo vật liền để cho bọn họ trời đánh ngũ lôi bây giờ bọn họ không được ba cái bảo vật chỉ đành phải một món tự nhiên không tính là vi phạm lời thề liên hoa sinh chắc lần lợi thề nhất thời để cho tới hưng sư vấn tội mọi người sửng sốt một chút đại gia hỏa có chút chần chờ là hà liên đậu phộng giáng thể liên hoa sinh n g ư ơ i chớ có cãi lại không có chứng cơ xác thực chúng ta sẽ không tới tìm các ngươi nói tới chỗ này có người thi triển pháp thuật đem nghĩa mục thiên lấy đi nhân t r ù n g đại hình ảnh chiếu hình ra nói mời xem vợ cờ giờ đoạn này vợ cờ giờ vừa ra liên hoa sinh nhất thời sợ mồ hôi lạnh cũng n ô ra giờ phút này hắn đã liên tưởng đến nghĩa mục thiên lấy được nhân t r ù n g đại chỉ sợ là một cái âm mưu người này rõ ràng tìm được nhân chủng đại cũng không chính mình lưu lại mà là để cho n g h mục thiên lấy được nhân chủng đại đây rõ ràng đó là nhân chủng đại làm mồi nhử xuống một bước đại cờ a nhưng là liên hoa sinh cũng biết do nếu trước không có thừa nhận như vậy bây giờ thì càng thêm không thể thừa nhận bây giờ bọn họ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch thừa nhận bọn họ có nhân t r ù n g đại thì đồng nghĩa với thừa nhận ba cái bảo vật cũng ở nơi này bọn họ ha ha ha liên hoa sinh cười lạnh một tiếng mắt thấy mọi người nói chỉ bằng đoạn này không đầu không đôi hình chiếu các ngươi liền nói là nghĩa mục tiên cầm nhân t r ù n g đại các ngươi nếu muốn nhìn loại này video ta cũng có thể chế tạo ra giả tạo hình chiếu hình ảnh liên hoa sinh vừa dứt lời tính khí hỏa bạo già lâu la đứng dậy chỉ đám người này mắng chỉ bằng các ngươi những thứ này tỏi nát cũng dám tới tìm chúng ta phiền t o á i thế nào ỷ vào nhiều người muốn làm quá một trận các ngươi đều có thể thử một chút liên hoa sinh tới mềm mại già lâu la mạnh bạo những thứ này tới hương sư vẫn tội nhân tuy nhiều nhưng là tâm cũng không đủ cho nên trong lúc nhất thời có chút do dự tự hồ là không dám đánh muốn tự khước k i a con chuột tinh thấy đám người này muốn lui bước liền vội vàng đứng ra nói ta tận mắt nhìn thấy chính là nghĩa mục tiên cầm nhân chủng đại không thể để cho bọn họ ăn một mình phải gọi con chuột tinh lời còn chưa nói hết thanh e m liền hơi ngừng rồi già lâu la ưng chảo đã xuyên thủng trái tim của hắn lòng bàn tay chính giữa là một viên bịch, bịch nhảy lên tim loại người như ngươi l ạ n hóa cũng dám bắt chúng ta nớt ư dơ già lâu la tức tối nói già lâu la nổi lên giết người đem liên hoa sinh cũng sợ hết hồn bất quá liên hoa sinh cũng biết do giờ phút này tuyệt đối không thể lui bước một khi lui bước đám người này nhất định được voi l o i tiên chương ba trăm chín mươi bảy một trận hỗn chiến không thể để cho nửa bước cũng không thể khiến dưới tình huống này một khi để cho một bước đám người này nhất định sẽ từng bước ép sát chỉ thấy liên hoa sinh cũng là mặt lộ vẻ nghiêm nghị vẻ giọng nghiêm nghị đối đám người này mắng bọn ngươi thật cho là chúng ta là dễ khi dễ chớ nói chúng ta không được bảo vật này coi như là thật cũng không khả năng giao cho ngươi từ thế tôn sáng lập giáo phái tới nay chúng ta thế tôn tín đồ chưa bao giờ bị người uy hiếp như được bọn ngươi uy hiếp chúng ta còn gì là mặt mũi thế tôn còn gì là mặt mũi các ngươi đã muốn đánh vậy thì đánh một trận thử một chút ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những người này cân lượng như thế nào liên hoa sinh vừa r ứ t lời già lâu la lập tức lại la ập lên liền các ngươi những thứ này l ạ n hóa lao tử một cái có thể đánh người ngược lại muốn nhìn một chút là các ngươi nhân chết trước quang hay là chúng ta nhân trước chết, chết sạch đều là đồng giai cường giả già lâu la một người đánh mười người cái này tự nhiên là khót lác nhưng là già lâu la đó là chiến lược sở trường ở tăng trưởng thiên những người này chính giữa hắn cũng thuộc về thực lực mạnh nhất một chương trình rồi một người đánh mười người là khoác lác nhưng là thật muốn không sợ chết chém giết lời nói già lâu la trước khi chết c h ắ p ghép xuống đối phương ba bốn cái tuyệt đối không có vấn đề tăng trưởng thiên bọn họ đám người này thuộc về là bộ đội chính quy lẫn nhau tương đối tín nhiệm cũng càng thêm đoàn kết ngoài ra đám này hương sư v ấ n tội nhân vậy thì hoàn toàn là một nhóm ô hợp chi chúng rồi liền thổ phỉ cũng không bằng ô hợp chi chúng là tuyệt đối không có bộ đội chính quy loại khí thế này Quả nhiên, ở liên hoa sinh bọn họ làm ra một bộ lúc nào cũng có thể dục dịch muốn động thủ tư thái sau đó đám này tới hưng sư vấn t ộ i nhân nhất thời cũng có chút rút lui không ít người đều bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau mấy bước h i ệ n nhiên bọn họ ai cũng không nguyện ý ở trước mặt cùng tăng trưởng thiên bọn họ chém giết đều muốn đục nước béo c ò ngồi thu ngư ông thủ lợi Khi Hoa Sinh nói thành giả tự xưng thấy nghĩa mục thiên lấy được nhân chủng đại con chủ tinh, lời còn chưa nói hết, giờ tiếp Liên nói giả đại lời nói liền giả tiêu diệt. đoạn được con xưng còn vờ cờ trực mục tự trò bị bị Bây lấy lâu la lâm viên cùng khổng đạo thiên che giấu ở phía xa tiên lặng nhìn rằng có hai nhóm nhân che giấu ở bên cạnh xem náo nhiệt không chỉ có riêng là lâm viên cùng khổng đạo thiên chả có thật nhiều không có phương tiện lộ diện cường giả những thứ này không có phương tiện lộ diện cường giả hoặc là không thích gây chuyện hoặc là chính là cùng thế tôn giáo phái có làm liên lụy không muốn đắc tội thế tôn thấy rằng có hai nhóm nhân chậm chạp không có đánh đứng lên còn có rồi lùi bước dấu hiệu khổng đạo thiên nắm quả đấm nhỏ thở phì phò nói bọn họ thế nào như vậy kinh sợ a nhân số nhiều gấp ba bốn lần vội vàng không dám động thủ thật là một đám phế vật a khổng đạo thiên thích nhất xem náo nhiệt, đám người này chậm chạp không đánh nổi. không cách nào thỏa mãn hắn xem náo nhiệt đ u cầu tự nhiên là có nhiều chút cuống cuồng lâm liên thiết kế kế sách này mục đích là vì rồi để cho bọn họ đánh đây nếu là không đánh nổi lâm liên không phải bạch rằng có sao lâm liên nhìn về phía khổng nạo thiên đừng có gấp ta đưa cho bọn hắn thêm vào một cây bước không đánh hôm nay lâm liên thế nào cũng phải để cho bọn họ đánh không thể về phần thế nào để cho bọn họ đánh lâm liên tự có biện pháp chỉ cần để cho bọn họ tận mắt thấy nhân t r ù n g đại tự nhiên cũng liền không kiềm chế được nghĩ tới đây lâm liên bắt đầu câu thông nhân chủng đại bên trên cơm chế, chế tới không chế nhân chủng đại kia cấm chế đó là lâm viên huyết dịch vẽ m à thành có thể nói ngoại trừ nhân chủng đại người sáng tạo vô năng thắng bên ngoài lâm viên chính là nhân chủng đại đệ nhất thuận vị k h ô n g chế nhân lâm viên dễ như t r ở bàn tay k h ô n g chế nhân chủng đại lâm viên vốn là muốn điều khiển nhân chủng đại xuất hiện ở trước mặt người sở hữu ngay tại hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm đột nhiên phát hiện nhân chủng đại bên cạnh chính là vô năng thắng t ử kim bình bát nhân chủng đại món bảo bối này mang đến rung động có thể k é m xa cộng thêm từ kim bình bát này hai món bảo bối mang đến rung động đại nghĩ tới đây sau đó lâm viên điều khiển nhân chủng đại của tử kim bình bát vèo một tiếng liền bay ra thứ gì mọi người nhìn về phía kia đạo lưu quang đều là vẻ mặt kinh hãi cùng lúc đó nghĩa mục thiên hô to một tiếng b ả o bối không thấy c h ỗ t ố i lâm nguyên điều khiển nhân t r ù n g đại quân tử kim bình bắt cứ như vậy dừng lại ở người hai phe trước ngựa mặt thấy nhân t r ù n g đại cùng tử kim bình bắt đôi phe nhân mã cũng n g ẩ n người ra đó trước nhất phản ứng kịp là nghĩa mục tiên thật vất vả lấy được hai món đáo vật này hắn nhị ca để cho hắn trước giữ bảo bối nếu như mất rồi hắn như thế nào cùng nhị ca giao phó cho nên nghĩa mục tiên phản ứng đầu tiên chính là phi thân lên muốn đem hai món đáo vật này cầm về mà còn lại cường giả khi nhìn đến hai món đáo vật này phản ứng đầu tiên đó là c ấ p a chả nói các ngươi không được bảo vật này rõ ràng là từ nghĩa mục tiên trong ngực bay ra ngoài các minh đệ thiên địa trí bảo người người được mà ở chi c ấ p a từng tiếng tiếng hô to vang lên mọi người dối dít phi thân lên muốn cướp đ o ạ n người trước mặt cự ly này hai món bảo vật gần hơn người phía sau khẳng định không kịp cho nên người phía sau liền dứt hoạt động thủ thả ra năng lượng công kích tới công kích người trước mặt một khắc trước hay lại là song phương rằng co còn có rồi lùi b ư ớ c ý tứ sau một khắc liền tiến vào ác liệt hậu chiến lúc này trực tiếp chính là một trận loạn chiến rồi căn bản cũng không phân ta nói tóm lại a i chỉ cần đến gần hai món bảo vật này đợi đợi bọn hắn nhất định chính là giống như kinh đào hai lãng một loại năng lượng công kích nghĩa mục thiên bởi vì quá nhớ đem bảo vật vật lại mấy lần đến gần bảo vật đều trở thành chúng trú chú m ụ ở lượng lớn năng lượng dưới sự công kích nghĩa mục thiên bị thương không nhẹ cả người vết thương trong c h ế t khỏe miệng tràn ra máu tươi nghĩa mục thiên bị thương không nhẹ không dám lại tùy ý đến gần kia hai món bảo vật đại mãng thần thay hắn phi thân lên muốn dùng cái đôi đem bảo vật quân xuống tới hắn cái đôi vừa mới đến gần bảo vật chính là đợt sóng một loại công kích đánh tới sau một khắc đại m ã thần cũng bị đánh lùi trên đ ngươi xảy ra chuyện gì bảo vật không phải ở trên thân thể của ngươi sao l i ê n hai món bảo vật vô chủ cũng xem không ở sao đại mang thần tức giận nói lần này tới nơi này đại mang thần cái đôi nhưng là gặp lao tội đầu tiên là bị lâm viên chém đứt một đoạn bây giờ lại bị đốt kinh ngạc nghe nói như vậy nghĩa mục thiên không khỏi mặt già đỏ lên mặt đỏ cổ to thì hụt thì hụt nửa ngày không nói ra lời nhưng mà liên hoa sinh lại không có trách cứ nghĩa mục tiên h ngược lại là giúp hắn giải thích đứng lên chuyện này không trách n g h mục tiên ta hoài nghi trong tối có người ở tính toán chúng ta mọi người chiếu ứng lẫn nhau cẩn thận một chút t r ư ớ đem các loại nhân giết lùi lấy thêm bảo vật liên hoa sinh chậm rãi mở miệng nói những người này lúc mới tới sau khi liên hoa sinh cũng cảm giác sự tình không đúng bây giờ có bảo vật không giải thích được từ trên người nghĩa mục tiên chạy đến sự tình sau đó hắn càng chắc chắc rồi ý nghĩ này của mình chương ba trăm chín mươi tám đoạt bảo lúc tiến hành hai trăm linh hai tháng ba năm một t m ộ t mươi một tác giả nói bừa không nói sự tình phát triển đến bây giờ mức này đã đến không thể thu thập trình độ nhân chủng đại cùng tử kim bình bắt đang ở trước mắt song phương bất kể là phía kia cũng không thể bông u tha này gần ngay trước mắt bảo vật nhất là tăng trưởng t i ê n bọn họ đến miệng thịt béo không thể nào phun ra không có bất kỳ đường xoay sở song phương đánh đến cùng một chỗ thân thể trên thực lực mà nói tăng trưởng thiên bọn họ bên này thực lực mạnh hơn cũng càng thêm đoàn kết nhưng là số lượng địch nhân cho dù nhiều hơn bọn hắn hơn nữa có thể tới sinh tử thí luyện tràng tờ bảo coi như ở yếu cũng chẳng yếu đi đâu vì vậy trong lúc nhất thời song phương cũng là đánh một cái lực lượng tương đương khó phân thắng bại có nghĩa mục thiên đội nhân giáo giáo hấn sau đó tạm thời điểm không người muốn đi lấy trước bảo vật bởi vì bây giờ ai đi lấy bảo vật người đó liền sẽ trở thành chúng chủ mục chỉ phải giải quyết đối phương bảo vật sớm một là bọn hắn ba, ba, ba. khổng nạo thiên hưng phấn vỗ tay đánh nhau quả thật đánh nhau ánh mắt của lâm viên lấp lánh nhìn trên chiến trường tình huống nhưng là không có chút rung động nào đừng có gấp đại trả ở phía sau đây lâm viên cười ha hả nói với khổng nạo thiên đến đại trả ở phía sau đây khổng nạo thiên cpu đều nhanh làm đốt như cũng không hiểu rõ lâm viên lợi cái gì cái gì đại trả ở phía sau đây khổng nạo thiên hiếu kỳ hỏi lâm viên nhìn vòng quanh một vòng tỏ ý khổng nạo thiên chú ý những thứ kia giống như bọn họ n u ố ở bốn phía c ờ giả những người này ngại vì đủ loại nguyên nhân không có tham dự vào trận đại chiến này chính giữa nhưng là bọn họ coi là thật không muốn nhân chủng đại cùng tử kim bình bắt sao đương nhiên nghĩ hai món trí bảo đang ở trước mắt làm sao có thể không động tâm bây giờ bọn họ chả không có động thủ đó là thời cơ chưa tới một khi có cơ hội sau đó bọn họ ngay lập tức sẽ xuất thủ đem nhân chủng đại cùng tử kim bình bắt cướp đi lâm viên a n t r ư ở n g những người này cuối cùng cũng sẽ xuất thủ chỉ có chờ đến bọn họ toàn bộ xuất thủ thời điểm đó mới là náo nhiệt nhất thời điểm theo chiến đấu kéo dài dân dân bắt đầu sinh ra thương vong tăng trưởng thiên bên này có hai cái trước cùng lâm viên lúc chiến đấu cũng đã trọng thương khó mà ở loại cường độ này chiến đấu loại giữ vững yêu nhau đi từ đó bị chém chết v ề p h ầ n đối thủ bên này tình huống càng là t h ẳ n g thiết thương vong số người chừng sáu bảy người nhiều tử vong tình huống đã như thế nghiêm trọng bị thương tình huống càng là khó mà hình dung nói tóm lại song phương giao chiến đừng để ý là trọng thương bị thương nhẹ có thể nói là người người mang thương đánh đến bây giờ tựa hồ bảo vật cũng đã không trọng yếu song phương cũng đánh ra chân hỏa một bộ phải đem đối phương chém tận giết tuyệt dáng vẻ song phương sự chú ý từ hai món bảo vật trên người rời đi đi ra ngoài lúc này những thứ kia núp trong bóng tối cường giả đã tại chuẩn bị đập thủ làm trận đại chiến này người khởi xướng lâm viên đang nói g chừng tình hình chiến đấu đồng thời cũng đang nói g chừng hai món bảo vật tình huống lâm viên đoán chừng nhất định sẽ có người nhân cơ hội đảm bảo vừa lúc đó một đạo tàn ảnh sẽ qua sau một khắc treo cùng giữa không trung bảo vật đã biến mất không thấy ẩn nút trong bóng tối những người đó rốt cuộc có người không kềm chế được xuất thủ xuất thủ người này tốc độ là cực nhanh ngay cả lâm viên cũng chỉ có thấy được một đạo màu xám tàn ảnh bất quá lâm viên cùng nhân t r ù n g đại giữa có cảm ứng hắn có thể đủ rõ ràng nhận ra được nhân chủng đại vị trí hướng đông nam bảo vật biến mất tại chỗ tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt sau một khắc trước nhất phản ứng kịp chính là những ẩ n đó nút trong bóng tối cờ giả bảo vật trong tay tăng trưởng thiên thời điểm bọn họ ngại vì đủ loại nguyên nhân không tốt tham dự c ấ ớ p đ o ạ n bây giờ đổ vật bị những người khác c ấ ớ p đi này đối với bọn hắn mà nói là cơ hội tốt ta vừa có thể mà bảo lại không đắc tội thế tôn vì vậy những người này thoáng sửng sốt liền hướng bóng sáng biến mất địa phương đuổi theo che giấu ở trong bóng tối những người này đuổi theo sau khi đi ra ngoài đánh thẳng lửa nóng hai bang đội ngũ cũng phản ứng lại mãi mãi bọn họ ngao cỏ tranh nhau bị người khác ngư ông đắc lợi rồi thấy bảo vật bị người, đi, nhóm người kia nhất thời nổi giận Bọn vì vậy tăng trưởng thiên đ bọn họ đám người này cũng đuổi theo ba nhóm nhân đồng thời đuổi theo rồi đại khái hơn một mươi dặm bộ dáng liên toàn bộ dừng lại ở tại chỗ trố mắt nhìn nhau cướp đi bảo vật người kia tốc độ quá nhanh bọn họ chỉ có thấy được một cái màu xám tàn ảnh chỉ biết rõ một cách đại khái phương hướng đ u ổ i theo tới đây thời điểm hoàn toàn không có kia bóng xám tung tích người đâu không biết rõ đ u ổ i theo tới đây đã không thấy tăm hơi bóng người ai rốt cuộc là ai trong đám người phát ra từng tiếng giống giận nhất là bỏ ra thật lớn thương vong hai nhóm nhân bọn họ làm sao có thể cam tâm bỏ ra lớn như vậy giá lâm viên cùng k h ổ n g nạo tiên treo ở đám người phía sau thấy bọn họ lại truy tìm thật là một đám phế vật này cũng có thể truy tìm sao lâm viên ở trong lòng nghĩ như vậy đến lâm viên muốn chính là bọn hàn đánh đ á những c liệt người này h ư chính mê mang không có phương hướng có lâm viên người dẫn đường này sau đó người sở hữu dối rít theo sau phía trước một cái xấu xí、si、quần áo xám gầy đét lao giả cảm ứng được sau lưng đuổi theo nhân sắc mặt nhất thời biến đổi vừa mới hắn rõ ràng đã bỏ rơi đám này truy binh tại sao ngược lại thì bọn họ dừng lại chốc lát lại đuổi theo tới hơi làm trần trờ sau đó này quần áo xám g ầ y đét lao giả đổi rồi một cái phương hướng tiếp tục chạy nhưng mà không cần biết hắn chạy thế nào lâm viên cũng có thể cảm ứ n g được hắn vị trí nửa đường quần áo xám g ầ y đét lao giả thay đổi nhiều cái phương hướng nhưng lại nhưng thủy trung không thể thoát khỏi truy m ì n h giờ phút này quần áo xám g ầ y đét lao giả biến sắc rốt cuộc ý thức được sự tình không đúng tám phần mười là hai món đáo vật này có vấn đề a này đây là mồi lao giả áo xám lầm bầm lầu bầu nói đến này lao giả áo xám thân phận không biết nhưng là lại thập phần quả quyết Tại t ý h ứ chương đến, a i ba trăm chín mươi chín thần bí hôi bảo láo giả hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn một mươi ba tác giả nói bừa không nói không đúng đột nhiên lâm viên tự hồ ý thức được cái gì nhuốm mảy một cái nhân chủng đại chính giữa có lâm viên cấm chế ở cho nên hắn có thể đủ rõ ràng nhận ra được nhân t r ù n g đại chỗ vị trí Trước, nhân thứ n i ê n động, Nhưng mà lúc này, nhân đại lại đột nhiên bất c n hai ư như cướp người vậy vậy, dừng lại ở tại chỗ. Nhân đại ngừng Nhân chủng liền năng. nhân chủng lại lại, là tại đại đại cái đi i ở một một, chỗ. chỉ có một cái khả k Số một, là cướp đi nhân đại người kia không chạy, muốn cùng ạ đ gia hòa liều mạng. liều hai, hòa Thứ chính là người kia phát hiện nhân chủng đại có vấn đề cho nên vì né tránh sau l ư n g truy kích vứt bỏ nhân chủng đại lâm viên cảm thấy thứ một cái khả năng rất nhỏ ít ỏi khả năng một vị vĩ nhân đã từng nói tôn bảo mất nhân nhân bảo tất cả mất tôn nhân mất bảo nhân bảo tất cả tồn lâm viên cảm thấy cướp đi nhân chủng đại người kia hẳn biết rõ đạo lý này chính hắn là không có khả năng đã làm trên trăm thậm chí mấy trăm cùng cấp bậc cường giả nắm bảo vật ngây ngô đứng tại chỗ đợi địch nhân toàn bộ tới này là người ngu mới có thể làm được sự tình lâm viên suy đoán loại thứ hai có khả năng khá lớn cho nên ở cách nhân chủng đại cách đó không xa thời điểm hắn trực tiếp ẩn nạp thân hình kia áo bảo cho gầy đét lao giả cũng ẩn nạp thân hình giấu ở phía xa quan sát hắn cảm thấy ai thứ n h ấ t tới người đó chính là thả mọi người chỉ có giải quyết cái kia thả mọi người hắn có thể nhân cơ hội và bảo nếu không mãi mãi cũng sẽ sống ở nơi này loại đổi u rét chính giữa căn bản không khả năng đem bảo vật lấy đi nhưng mà áo bảo cho gầy đét lao giả là lao gian cự hoạt lâm viên cũng làm mưu tính sâu xa ở ngờ tới đến nơi này một giờ sau khi lâm viên là ẩn n ặ p thân hình tới quần áo xám gầy đét lao giả cũng không có phát hiện lâm viên đến ánh mắt của lâm viên lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước chỉ thấy ở phía trước trên đất trống nhân chủng đại cùng tử kim bình bắt tùy ý bị ném ở trên mặt đất lâm viên mãi mãi cũng ném này tôn tử có phải hay không là g i i quáo a lại chịu bỏ lại hai món báu vật này lâm viên ở trong lòng t h ầ m lũ bất quá nghĩ lại hắn nhiều như vậy cũng có đạo lý cướp đi hai thứ bảo vật này nhân cũng không biết do vấn đề xuất hiện ở hai thứ bảo vật này chính giữa bên nào cho nên hắn đem hai loại bảo vật đồng thời vứt cũng là có thể thông cảm được giờ phút này trong lòng lâm viên đã có chút dự cảm vừa mới cái t i u đoạt bảo người tuyệt đối không giống bình thường trước hắn quả quyết xuất thủ đoạt bảo rời đi n h ư không phải lâm viên ở nhân chủng đại chính giữa lưu lại cơm chế hắn cũng đã đất thủ ở nhận ra được bảo vật có vấn đề sau đó lại có thể trước tiên bỏ qua tới tay bảo vật làm việc quả quyết như vậy nhân vừa vừa thật không nhiều a ngay tại lâm viên t r ư m n g âm suy nghĩ công phu sau lưng đám người kia đã đuổi theo lúc này lâm viên như cũ ẩn giấu đi căn bản không có x u ấ t thủ đoạn bảo ý nghĩ những người này đuổi theo sau khi đi lên cũng không có suy nghĩ nhiều trước mặt cái tia cho bọn hắn mang lộ tiểu tử đi nơi nào vì vậy lúc này ánh mắt của bọn họ đều đã bị trên đất hai món bảo vật hấp dẫn bọn họ tha thiết ước mơ nhân t r ù n g đại cùng tử kim bình bắt cứ như vậy tùy ý ném ở trên mặt đất người sở hữu đều là vẻ mặt khiếp sợ lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó một giây kế tiếp mọi người cùng cùng ra tay không hẹn mà cùng hướng tử kim bình bắt cùng nhân chủng đại nào tới cứ... à. lâm nguyên ta. ngươi nói lần này ai có thể được hai món bảo vật này không ngạo tiên tràn đầy phấn khởi hỏi lâm nguyên đứng tại chiến trường bên bờ giải đất ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú ở giữa chiến trường hán bình thản nói không biết do bất quá bây giờ này hai món bảo bồi chính là bùa đòi mạng ai cầm người đó chết chiến trường đã hoàn toàn loạn sáo so với lần đầu tiên đại chiến còn khốc liệt hơn trước hai món náo vật này là đang ở nghĩa mục thiên trong tay một số người còn không tốt trực tiếp xuất thủ cướp mà bây giờ hai món náo vật này liền để dưới đất trở thành vật vô chủ vậy thì không cần bất kỳ cố kỵ nào rồi gần như người sở hữu cũng gia nhập vào tranh đoạt chính giữa giờ phút này lâm viên cùng khổng lạc thiên coi như là duy nhất còn không có cuốn vào chiến đấu không còn có một cái đó chính là giống vậy ẩ nút n trong bóng tối quần áo xám gầy đét láo giả quần áo xám gầy đét láo giả ngồi xổm ở chỗ này vốn là suy nghĩ nhìn một chút hai xe thứ nhất tới ai có thể nghĩ một đàn đi lên một đám người giờ phút này quần áo s á m gầy đét lao giả cũng che giấu đứng dậy hình ở nơi nào yên lặng theo dõi k ỳ biến đại chiến càng phát ra t h ẳ n g thiết càng ngày càng nhiều cường giả v ỡ t lạc chiến trường bốn phía thổ địa cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi chiến đấu kéo dài nửa giờ khoảng đó chết ở đây nơi tứ giai ngũ giai cao thủ đã chừng hai mươi ba mươi người tới mới đầu tăng trưởng thiên, thiên bọn họ bên này cũng chỉ còn lại sáu người rồi già lâu la đại mang thần nghĩa mục tiên tăng trưởng tiên h liên hoa sinh cùng với long thụ kim cương nói riêng về thực lực giá lâu la coi như là chính giữa đám người kia thực lực mạnh nhất cái kia hơn nữa giá lâu la tốc độ cực nhanh chiến đấu kéo dài tới đây giá lâu la cuối cùng tìm được cơ hội thừa dịp mọi người sơ sót hắn hóa thành bản thể từ trên trời hạ xuống khoảng đó hai cái ương chảo mỗi người bắt một món bảo vật giờ phút này hắn muốn học trước ông lão mặc áo đen trực tiếp chạy ra nhưng mà ngã một lần khôn hơn một chút lần này mọi người tốc độ phản ứng rất nhanh giá lâu la vừa muốn chạy sau lưng một đàn đám người liền hướng hắn đuổi theo căn bản không cho hắn phản ứng thời gian hơn nữa không ít người đều bắt đầu ở bắt pháp quyết n i ệ m chú chuẩn bị công kích g i lâu la cho nên hắn cũng không có đầu tiết nhất định phải mang đi hai món bảo vật mà là nghe theo liên hoa sinh đề nghị cho các ngươi người nào mướn ai cầm đi giá lâu la dùng hết khí lực đem tử kim bình bắt hướng tướng phương hướng ngược lại ném ra ngoài mặc dù tử kim bình bắt bể nát nhưng làm ảnh vụn là hoàn chỉnh Mà nhân trùng đại, c ũ n g c h ỉ có p h ầ n khoảng đánh ư n g dù liên hoa thế sinh hai n g Già lâu trăm ớ c cùng n vô linh cùng l n g n hai hán ràng. tháng nhất pháp ba o năm phần một nghìn một mươi ba tác giả nói b ừ a không nói giả lâu la đem t ử kim bình bắt ném ra sau đó vốn chuẩn bị công kích hắn những người đó rối rít dừng tay lại chung động tác dù sao công kích giả lâu la không phải mục đích cướp lấy bảo vật mới là mấu chốt vì vậy đại đa số cường giả hướng t ử kim bình bắt phương hướng đuổi theo bất quá còn có một một số ít cường giả như cũng nhìn chằm chằm g i ả lâu la rời đi phương hướng Hiện nhiên, những người này là biết rõ nhân đại mạnh hơn kim Bình bắt. Bọn họ chính nhân người biết đại Kim tiêu đại, này trùng Bọn cũng ràng, trùng căn là là bắt. tử rất rõ rõ mục xem ra ném ra một món bảo vật như cũng không đủ a sau đó sợ rằng còn phải đánh nhưng mà một khi đánh thế tất yếu có thương vong lần này bọn họ thương vong đã đầy đủ lớn liên hoa sinh dẫn tăng trường thiên đám người ngăn cản nhìn c h ầ m c h ầ m nhân t r ù n g đại những người đó trầm giọng nói chư vị hai món b ả o vật này vốn là xuất từ ta dạy phản đ ổ vô năng thắng chúng ta thu hồi bảo vật vốn là chuyện đương nhiên bây giờ chỉ lấy một món một kiện khác cùng chư vị chia lợi ích đã là hết tình hết nghĩa liên hoa sinh không nghĩ lại có thương vong rồi cho nên hắn đầu tiên là tốt nói q u ê liên giải định thuyết phục những người này u n g tha nhân chủng đại tranh đoạt gia nhập tử kim bình bắt tranh đoạt nhưng mà những người này nếu mục tiêu như thế rõ ràng tự nhiên không thể nào dễ dàng buông tha bọn họ căn bản không giải thích liên hoa sinh trực tiếp đi vòng liên hoa sinh đám người tứ tán hướng g i ả lâu la phương hướng rời đi đuổi theo chia nhau hành động cản bọn họ lại liên hoa sinh quả quyết hạ mệnh lệnh bọn họ cũng đã chết bốn người đồng b ạ n rồi tự nhiên không thể không thu hoạch được gì g i ả lâu la trong tay nhân t r ù n g đại vô luận như thế nào được bắt lại những người còn lại muốn đuổi theo đánh già lâu la mà liên hoa sinh bọn họ chính là muốn đem bọn họ ngăn lại cho già lâu la tranh thủ chạy trốn thời thấy một màn như vậy trong lòng lâm u y ê n không khỏi vui mừng lâm u y ê n đạo diễn như vậy vừa ra đại hí mục đích chính là vì giết chết liên hoa sinh người cố vấn này bây giờ bọn họ tách ra hành động đối với lâm u y ê n mà nói đây chính là cơ hội tốt nhất lâm u y ê n chúng ta đuổi theo a i k h ô n g nạo g thiên hướng lâm u y ê n hỏi lâm u y ê n không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời đương nhiên là liên hoa sinh này tôn tử xấu tính trước chuẩn bị hắn nói xong lời này lâm viên liền hướng liên hoa sinh biến mất phương hướng đuổi theo khẩn nạo thiên theo sát phía sau khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy chục dặm liên hoa sinh thi triển pháp trận đem một cái hồ yêu vây ở pháp trận chính giữa liên hoa sinh sức chiến đấu không tính là mạnh nhưng là lại giỏi trận pháp kéo này hồ yêu vấn đề không lớn ẩm ngay tại liên hoa sinh buông l ò n g đang lúc một thanh huyết kiếm lớn màu đỏ từ trên trời hạ xuống trực tiếp đưa hắn hoa sen đại trận đánh xuyên thấy một màn như vậy đừng nói liên hoa sinh rồi ngay cả bị vây ở trong đại trận hồ yêu giật này mình liên hoa sinh nhìn kích phá chính mình hoa sen đại trận kiếm lớn màu đỏ ngòm cảm thấy này kiếm nhìn thật giống như có chút quen thuộc nếu như đem c r ô i này kiếm lớn màu đỏ ngòm thu nhỏ lại vô số lần lời nói kia đây là lâm viên trung q ỳ trạm q u kiếm nghĩ tới đây liên hoa sinh trên c h á n mồ hôi lạnh bám ộ t hạ lưu xuống dưới muốn thật là lâm viên lời nói hắn hôm nay nhưng là đen nhiều đỏ ít rồi muốn biết rõ ban đầu bọn họ mười người liên thủ cũng không có thể đem lâm viên giải quyết bây giờ chính hắn lạc đàn rồi thật là sợ cái gì tới cái gì liên hoa sinh chỉ sợ người đến là lâm viên hết lần này tới lần khác trả cứu thực sự là hơn nữa không chỉ là lâm viên chính mình còn có thể cứu đi lâm viên vị kia hồ huynh ngươi cứ việc đuổi theo già lâu la liên hoa sinh do chúng ta huynh đệ hai người giúp ngươi ngăn lại lâm viên hướng hồ yêu hô đầu hàng nói hồ yêu hồ yêu vẻ mặt mà bức hắn trên giới quan sát một phen lâm n g u y ê n suy nghĩ mình cũng không biết bọn hắn hai h ạ hai người này chính mình không đuổi theo già lâu la đội bảo mà là giúp mình ngăn lại không cái gì dầu thủy liên hoa sinh đây là đầu góc có bệnh sao lâm n g u y ê n sở dĩ nói như vậy trên thực tế liền thì không muốn để cho này h ồ yêu thấy là mình làm xuống liên hoa sinh hồ hình còn không mau đuổi theo nếu như ngươi không còn đuổi theo già lâu la bị người khác đ u ổ i kịp k ê u bảo vật nhưng chính là người khác mắt thấy h ồ yêu bất động lâm liên vô dụng nghe nói như vậy hổ yêu này mới phản ứng được hổ yêu suy nghĩ có kẻ ngu giúp mình ngăn lại liên hoa sinh đây là chuyện tốt ta cảm ơn hai vị huynh đệ các ngư i nhân còn ngờ được rồi để lại một câu nói sau đó hổ yêu lắc mình một cái hóa thành một đạo khói đen bay đi nha hổ yêu vừa đi vậy coi như đến lâm viên cùng hoa s e n tính sổ khâu rồi liên hoa sinh các ngươi chặn đánh ta thời điểm có thể nghĩ tới đây một màn nhưng là hôm nay ngươi cũng không có ta vận khí tốt hôm nay ngươi chắc chắn phải chết lâm viên lạnh lùng nói liên hoa sinh cũng cảm nhận được lâm viên kia uy nghiêm sát ý hắn biết do thực lực của chính mình kém xa lâm viên muốn, muốn chạy trốn lấy mạng phải tiên hạ thủ vi cường vành vành, vành. liên hoa sinh vung tay lên Cước chừng mấy chục mấy đối với liên chống rông độ phượng lâm n g viên, viên, viên là sát ý đã quyết hắn chống cự sóng trùng kích giết đi ra trong tay t h u n g quỷ h r ả n g quỷ kiếm đột nhiên chém ra một kiếm một kiếm này phảng phất chạm phá không gian một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm xuất hiện ở hoa sen sau lưng p h lâm viên tốc độ cũng còn nhanh hơn liên hoa sinh nhiều hắn chỉ nhảy mười cái liền chắn trước mặt liên hoa sinh vốn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến không thể tưởng ngươi chỉ biết rõ chạy trốn liền đánh với ta một trận dũng khí cũng không có lâm viên lắc đầu một cái có chút khinh bị nói liên hoa sinh bản liền không phải chiến đấu hình nhân tài ý chí chiến đấu tự nhiên không mạnh hơn nữa trước mười người vây công lâm n g uyên thời điểm lâm n g uyên để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc cho nên lần này đơn độc đụng phải lâm n g uyên hắn liên chiến so dũng khí tức cũng không có trước cùng hồ yêu lúc chiến đấu hắn là như vậy dùng trận pháp vây khốn hổ yêu lấy buồn ngủ làm chủ không nghị chính diện giao thủ liều mạng đối với lâm n g uyên khinh bị liên hoa sinh ngược lại là xem thường hắn là thập phần t i ế t mệnh biết rõ không đánh lại tại sao phải liều mạng liên hoa sinh nhìn về phía bên cạnh lâm uyên khẩn nạo t i ê n hắn là biết rõ cái gọi là khẩn nạo t i ê n thân phận chân thật có thể hay không sống liền muốn nhìn người này có cho hay không hắn xin tha nghĩ tới đây liên hoa sinh mở miệng nói khổng đạo hữu xin xem ở phụ thân ngươi đại b ồ n chương hết chương bốn trăm linh một chém đầu liên hoa sinh chết liên hoa sinh vốn định nói với khổng n g ạ o thiên xem ở phụ thân ngươi khổng tức đại minh vương mặt m ũ i tha ta một mạng nhưng mà hắn vừa mở miệng khổng n g ạ o thiên liền luồn cuống khổng n g ạ o thiên trong đầu nghĩ ta tờ mờ thật vất và suy nghĩ một cái như vậy tên giả lửa gạt lâm lên ngươi đây là muốn vạch trần thân phận ta a không nghi ngờ chút nào một khi để cho liên hoa sinh nói ra khổng tức đại minh vương tên sau đó thân phận của hắn cũng đã bại lộ rồi. nhân đang khẩn trương thời điểm tuyệt đối là tiềm lực vô hạn nói khi đó chậm khi đó thì nhanh ngay tại liên hoa sinh khổng tức đại minh vương mấy chữ vừa muốn cửa ra thời điểm khổng n g ạ o thiên sử dụng chính mình cái kia lục sắc lông đôi này lục sắc lông đôi giống như t r ổ i lông g ã như thế hung hăng quất vào liên hoa sinh chết nốt khổng n g ạ o thiên lông đôi đây chính là dùng khổng tức đại minh vương luyện chế ngũ sắc thần quang phương tức luyện chế được khổng n g ạ o thiên ngang nhiên xuất thủ liên hoa sinh hào không phòng bị nhất kích tri hạ liên hoa sinh mỹ mắt một phen trực tiếp ngã dầm trên mặt đất cả người không ngừng có gáp ngay sau đó liền hôn mê đi lâm liên cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn、ra. Khổng Thiên Ngạo lâm à k h ô n u n b viên hướng n của cái n khổng nạo thiên nói nếu liên hoa sinh nhận biết khổng nạo thiên thậm chí là nhận biết khổng nạo thiên tra vậy người này hắn tới giết nhất định là không thích hợp và lại nói đến n à y vốn là lâm viên chuyện mình vì vậy kéo khổng nạo thiên xuống nước k i a t h ì không nên rồi nghĩ tới đây lâm viên đi tới hôn mê bên cạnh liên hoa sinh d ơ lên trung quỷ c h ạ m quỷ kiếm hung hăng hướng đầu hắn chém đi lên trạng thái toàn thịnh hạ liên hoa sinh đối mặt lâm viên còn không có sức đánh trả chớ nói chi là này đang hôn mê liên hoa sinh rồi trung quỷ chém chết quỷ kiếm dễ như t r ở bàn tay liền chặt xuống liên hoa sinh đầu máu tơi ư bắn tán loạn liên hoa sinh liền như vậy tùy tiện được giải quyết bây giờ lâm viên chém chết tứ giai cao thủ đã có thể tùy ý như vậy rồi giết người xong sau đó lâm viên tay cầm trung quỷ trạm quỷ kiếm trên đất để lại vài cái chữ to người giết người lâm uyên hử khổng n g ạ o thiên nhẹ dên một tiếng sau đó tức giận mắng này lắm mồm đồ vật đến lượt sát từ thái độ của khổng n g ạ o thiên nhìn lên hắn đối với thế tôn cũng không có gì tốt thái độ đối với thế tôn sáng lập giáo phái cũng rất là chẳng ghét trên thực tế không chỉ khổng n g ạ o thiên là thái độ này thậm chí ngay cả khổng tước đại minh vương cũng là thái độ này khổng tước mặc dù đại minh vương đang giáo phái chính giữa đứng sau thế tôn cùng vô năng thắng ngồi n g n g hàng nhưng là hắn gia nhập giáo phái nguyên nhân là cùng thế tôn tỷ đấu thời điểm vua bất đắc dĩ lựa chọn hắn là thế tôn làm việc đó bất quá là thực hiện năm đó đổ ư ớ c mà thôi qua nhiều năm như vậy khổng tước đại minh vương cũng một mực ở bắt cá giáo phái chính giữa sự tình hắn lại như vậy chuyện không liên quan đến mình treo thật cao khổng nạo thiên đối thế tôn đ ố i giáo phái như vậy thái độ cũng hoàn toàn là bị khổng tước đại minh vương hưng đúc liên hoa sinh đã chết lâm viên kế hoạch lần này cũng coi là hoàn thành hắn giải quyết hết thế tôn giáo phái chính giữa người cố vấn này còn lại kêu một đám m ắ c phu tương đối mà nói liền dễ đối phó hơn nhiều giết chết liên hoa sinh sau đó lâm viên không quên đưa hắn quy tắc chi lực lấy đi sau đó nhanh chóng mang theo khổng nạo thiên rời đi hiện trường tu hành giả đều có mệnh bài loại đồ vật lâm viên cũng lo lắng liên hoa sinh để lại tương tự thủ đoạn thông qua này chủng loại tựa như thủ đoạn tăng trưởng thiên đám người rất dễ dàng liền có thể tìm được liên hoa sinh thi thể mặc dù lâm viên lợi hại nhưng là cũng không muốn lâm vào những người này điền c u ồ n g vây công chính giữa lúc này tăng trưởng thiên nghĩa mục thiên long thụ bồ tát đại mãn thần bốn người chính đang cùng mình đối thủ k h ổ chiến đột nhiên bọn họ cảm giác bộ ngực mình nơi một khối ngọc bài chính giữa một trận nóng gian ở tới đây sinh tử thí luyện tràng thời điểm tăng trưởng thiên bọn họ liền mỗi người luyện chế một quả ngọc bài sau đó mỗi người ở ngọc bài chính giữa lưu lại chính mình ký tức một khi sau khi chết ngọc bài chính giữa khí tức sẽ gặp do màu vàng kim biến thành màu đen đồng thời nay ngọc bài còn có dẫn đường tác dụng căn cứ ngọc bài chỉ dẫn có thể tìm được vẫn lạc người thi thể ngọc bài thay đổi nóng bỏng liền có nghĩa là lại có người bỏ mình mặc dù biết có đồng bạn vẫn lạc nhưng là tất cả mọi người đang cùng mình đối thủ từ chiến cũng không để ý nhìn cái này một phen sau đại chiến bị bọn họ ngăn lại nhân tựa hồ cũng biết do còn muốn truy kích giả lâu la đã là vô vọng bọn họ mục đích là đọc bảo nếu truy kích giả lâu la vô vọng như vậy đánh tiếp nữa cũng không có ý gì liều chết tương bác chắc ghép là lợi、ích. k h ô nghĩa c mục thiên hai người, hai người c từ trong lòng ngực móc ra ngọc bài nhìn rõ ràng biến thành màu xám khí tức sau đó không khỏi đại thợ phào nhẹ nhõm nói là liên hoa sinh cũng còn khá không phải ta nhị ca theo nghĩa mục tiên h người đó chết đều được hắn nhị cùng a Nghĩa giữa hoa nghĩa hoa có chết. mục cái cảm chính sức chiến đấu yếu nhất, là cái Nếu như thật để cho nghĩa mục thiên chọn, còn sống trong đám người chết chọn c thể thể tiên một thấy, nhất, thật tiên trong một không phu, hắn sinh phê như hắn khẳng định chọn liên hoa sinh. để muôn mạng mọi đám đấu yếu Nếu ngàn lần người liên sống người người, liên là là vợ. lúc đó một bên khác tăng trưởng thiên cũng từ trong lòng ngực móc ra ngọc bài khi nhìn đến người chết là ai sau đó sắc mặt hắn thoáng cái chậm. Bây giờ đối với trầm ă n g t ư ờ n g t i ê có cái xấu. Hắn vẫn có một ít sức u huynh cuộc duy y nghĩ.、Theo、tăng Trường Thiên, trừ bọn họ huynh đệ hai người bên ngoài, những người khác người nào chết cũng đối đại cuộc không đáng ngại, nhưng là duy chỉ có không liên sinh Theo họ hai khác chết thể chết hòa trừ trì được đối đại ra đệ là có s chiến đấu mạnh còn có già lâu la đại man thần lực phòng ngự mạnh còn có long thủ kim cương bọn họ hai anh em càng là khắp mọi mặt cũng cân bằng phát triển hình sáu cạnh chiến sĩ bọn họ cái này đoàn đội nhỏ chung còn sống nhân sức chiến đấu phương diện thực ra như c ũ không tệ nhưng là hiện ở nơi này đoàn đội nhỏ đại nào chết nghĩ tới đây tăng trường thiên không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề tại sao chết là liên hoa sinh không phải những người khác ca Tăng trưởng tiên trong chết thể thay thế lòng nghĩ đến. Còn lại người chết rồi, còn có người liên rồi, ở lại hoa có có sau i n nhưng h là i Già cũng được. chương Chương không Bổn thay thế hết. l â là nguy cơ. mười ặ c dù tăng t r ở n tiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là đối mặt liên hoa sinh tự hắn nhưng biện không n g g mặt tự một chút đối hoa là là pháp ư vậy, có. xíu chết cũng có cho chết không thể sống lại, hắn tăng thiên cũng không tăng trưởng tiên sống người để lại, mấy à năng sinh. lực phục sinh. Sau mười m phút tăng trưởng thiên nghĩa mục tiên đại mang thần long t h ụ kim cương bốn người đồng loạt xuất hiện ở liên hoa sinh bị giết hiện trường phát hiện án giờ phút này liên hoa sinh thi thể đang lúc bọn hắn trước mặt đầu cùng thân thể đã phân ra m á u tươi bắn t u n g tóe đầy đất làm tăng trưởng thiên đám người ánh mắt từ liên hoa sinh thi thể chuyển tới trên đất thấy được lâm viên lưu lại kia vài cái chữ to thời điểm bọn họ suýt nữa t ứ c đ i ê n rồi người giết người lâm viên a tức chết ta vậy lại vừa là cái kia lâm viên lần gặp mặt sau nhất định phải đem thiên đao vạn quả mới có thể đại m ã g thần tức giận t r ù n g tiên h từ trước đại m ã g thần cùng lâm viên không có gì đồng thời xuất hiện lần này giao thủ xem như bị thua thiệt nhiều nhất là chính mình đứt rời kia nửa đoạn cái đôi mỗi lần thấy chính mình đứt lôi đại mạng thần là có thể nghĩ đến lâm viên nổi giận nhưng mà nổi giận có ích lợi gì vốn là tăng trường thiên cho là liên hoa sinh bị giết đã là một cái tin tức xấu bây giờ thấy liên hoa sinh là bị lâm viên giết chết n à y chính là một cái lớn hơn tin tức xấu nếu là liên hoa sinh là ngăn trở những cường g i ả khác truy kích già lâu la thời điểm bị giết cái này ngược lại cũng còn khá có thể hết lần này tới lần khác hắn là bị lâm viên giết chết điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ lâm viên liền tránh nút trong bóng tối tìm cơ hội đưa bọn họ chém chết chính bởi vì không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ bây giờ bọn hắn ở ngoài sáng lâm viên ở trong tối đối mặt loại này ám sát khó lòng phòng bị à. hôm nay lâm viên có thể giết chết liên hoa sinh ai có thể bảo đảm ngày mai lâm viên sẽ không giết xuống ngay trong bọn họ những người khác nghĩ tới đây sau đó sắc mặt của tăng t r ư ờ n g thiên ngưng c h ọ n nói bắt đầu từ bây giờ chúng ta sở hữu hành động phải nhất định chung một chỗ tuyệt đối không thể tách ra lâm viên liền núp trong bóng tối thậm chí khả năng bây giờ đang ở lặng lẽ nhìn ta chằm chằm môn một khi chúng ta tách ra vô cùng có khả năng dẫm vào liên hoa sinh vết xe đổ lần này chúng ta hy sinh nhân đã quá nhiều mấy người chúng ta tuyệt đối không thể có nhân lại hy sinh tăng trưởng thiên sau khi nói xong long thủ kim cương nhìn về phía hắn hỏi già lâu la làm sao bây giờ bây giờ hắn lạc đàn rồi các ngươi nói có hay không một loại khả năng lâm viên đi giết hắn nghe nói như vậy tăng trưởng thiên không khỏi n g n ra đây đúng là rất có thể a bốn người bọn họ tụ tập với nhau lâm viên không tiện hạ thủ bây giờ già lâu la lạc đàn rồi giết hắn rõ ràng dễ dàng hơn hơn nữa trong tay hắn có nhân t r ù n g đại sát lợi ích của hắn lớn hơn nghĩ tới đây sau đó tăng trưởng thiên liền vội vàng từ trong ngực lấy ra ngọc bài kiểm tra giả lâu la tình huống trên ngọc bài đại biểu già lâu la kim sắc quang mang vẫn tồn tại như cũ cái này thì có nghĩa là già lâu la còn sống nhìn ngọc bài tăng trưởng thiên vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động muốn biết do khi tiến vào nơi này trước này trên ngọc bài kim sắc quang mang chừng mười đạo mà bây giờ chỉ còn lại một nửa chúng ta phải đi tìm hắn tìm tới hắn hội hợp sau đó bàn lại còn lại tăng trưởng thiên nói xong nhìn về phía mấy người còn lại chưng cầu bọn họ ý kiến ta đồng ý long t h ụ kim cương tê ơ ta cũng đồng ý đại mang thần gật đầu một cái về phấn nghĩa mục tiên nay không cần hỏi nhiều bọn họ huynh đệ đồng tâm kỷ lợi đạo kim đặt thành nhận thức chung sau đó bọn họ căn cứ ngọc bài chỉ dẫn đi già lâu la chỗ vị trí hội hợp lại nói già lâu la bên này hắn khi lấy được nhân chủng đại chạy trốn sau đó truy kích hắn cường giả một bộ phận bị tăng trưởng thiên bọn họ chặn lại một phần khác chính là bị già lâu la lấy ưu thế tốc độ cho bỏ rơi dù sao lần này cũng không có lâm viên cảm ứng vị trí cho truy binh dẫn đường cho nên ở ném nhiều cái vòng mấy lúc sau già lâu la tạm thời an toàn mặc dù già lâu la là một cái mã a phu nhưng là hắn không ốc hắn biết do khu vực này mặc dù không tiểu nhưng là một mực đợi ở chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị những người khác phát hiện cho nên Ở bỏ r、so、ơ địa phương còn lại toàn bộ là nhị gia đình phong cường giả thi triển cấm chế bên trong nhân không có từ những địa phương khác đi ra ngoài thực lực giả lâu la tới nơi này trong lòng liền dâng lên một cổ cảm giác nguy cơ sinh lòng rồi cảnh giác hắn cũng không có tùy tiện xông ra ngoài mà là t r ư ớ c nút ở trong tầng mây quan sát một phen không nhìn không sao nhìn một cái dọa cho giật mình bốn vương tám hướng tất cả đều là m a i p h ụ già lâu la không nói hai câu nhanh lên chạy trốn già lâu la chạy xa sau đó tìm một nơi ẩn n ú t sân động tạm thời n ú t ở bên trong tránh sau khi thức dậy liên hoa sinh cha xét ngọc bài cũng biết liên hoa sinh tin chết mãi mãi đồ chơi này thật là một cái khoai lang b ò n g tay liên hoa sinh cũng vì này chết trong sơn động đầu già lâu la nắm nhân chủng đại hùng hùng hồ hồ nói già lâu la quyết định liền tạm thời ở chỗ này ở núp hắn biết rõ tăng trưởng thiên những công việc này đến đồng bạn nhất định sẽ tìm đến mình chờ đến bọn họ năm cái hội hợp sau đó năm người hợp lực mới có thể sát ra sinh tử thí luyện tràng về phần tử kim bình bắt thậm chí còn có như cũ không xuất hiện kim bắt cùng bùn nặng kim b ắ t già lâu la đã không dám nghĩ lần này sinh tử thí luyện tràng chuyến đi có thể nói là nguy cơ trùng trùng lấy được một cái nhân t r ù n g đại đã chết năm người rồi nếu như lại mưu đồ những vật khác sợ rằng bọn họ đừng mơ có ai sống đến đi ra ngoài ngay tại già lâu la nhìn trong tay nhân chủng đại xuất thần thời điểm bên hai vang lên một cái thương lão khàn giống như giấy giáp tiếng va chạm ô n này không phải ngươi nên lấy đồ nghe nói như vậy g i á lâu la manh ngầm đầu men theo thanh âm phương hướng nhìn chỉ thấy tại hắn cách đó không xa có một người mặc quần áo xám nhỏ t h ấ p gầy đét láo giả người này bất ngờ là người thứ nhất cấp đi nhân chủng đại cùng tử kim bình bát người kia lúc trước hắn chủ động bỏ lại nhân chủng đại cùng tử kim bình bát là bởi vì phát giác không biết uy hiếp mà bây giờ hắn đã hiểu rõ này chuyện trong đó cho nên tự nhiên muốn thu hồi trước chính mình vứt bỏ đồ vật lao đầu là ngươi ta nhận ra ngươi ngươi liền là người đầu tiên xuất thủ là bảo ánh mắt của già lâu la lấp lánh nhìn quần áo xám gầy đét láo giả giá lâu la không chỉ là tốc độ nhanh h ắ n thị lực cũng t h ậ p phần cường lúc trước quần áo xám gầy đét lao giả xuất thủ đoạt bảo thời điểm đại đa số người đều là chỉ thấy một đạo màu xám tàn ảnh sẽ qua mà giá lâu la đó là một số ít thấy đoạt bảo người đại khái tướng mạo tiểu t ử n g ư ợ c lại là tốt thị lực đem đồ vật cho ta xem ở tất cả mọi người là chim luông thành đạo mức đó ta có thể tha cho người một mạng quần áo xám gầy đét lao giả giọng bình thản tựa hồ là năm chắc phần thắng bốn chương hết chương bốn t r o n g sơn động đại chiến hai t h á n g b năm một t t á c giả nói bừa không nói nguyên lai、like、là chim l u ô n thành đạo không trách tốc độ nhanh như vậy nghĩ đến trước quần áo s á m gầy đét lao giả đoạt bảo thoát đi tốc độ trong lòng già lâu la nghĩ như vậy đến bất quá thay đổi ý nghĩ già lâu la lại m u ố n tốc độ của ngươi nhanh ta tốc độ cũng không chậm hơn nữa quyết gia thắng bại không chỉ có riêng là nhìn tốc độ nay sinh tử thí l u ậ n tràng đã do rất nhiều cấp hai cường giả thi triển cấm chế chỉ cho phép tứ giai cùng với tứ giai dưới đây thực lực mới có thể đi vào cho nên không nghi ngờ chút nào này quần áo s á m gầy đét lao giả thực lực nhiều lắm là giống như già lâu la cũng là tứ giai đều là tứ giai già lâu la tự tin hiếm có nhân là đối thủ mình đương nhiên lâm viên tên biến thái kia ngoại trừ theo già lâu la lâm viên chính là một cái biến thái đối mặt mười đồng giai cao thủ vây công lại còn bị hắn chạy mặc dù có khổng nạo t i ê n xuất thủ tương trợ nguyên nhân nhưng là bọn họ mười người cựu công b ê n d ư ớ i chưa từng bắt lại lâm viên bọn họ cũng đã thua già lâu la không tin tưởng nay quần áo xám gầy đét lao giả cũng có thể là một cái lâm viên cái loại này biến thái nghĩ tới đây già lâu la khinh thường nói tha ta một mạng ngươi khẩu khí thật là lớn muốn này nhân trung đại ngươi có bản lãnh tự mình tiến tới lấy nghe nói như vậy quần áo xám gầy đét lao giả vốn là ôn hòa biểu tình không khỏi biến đổi sau một khắc toàn thân hắn đều tràn đầy tàn bạo rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt người đã muốn chết ta đây thành toàn cho n g ư ờ i quần áo xám gầy đét lao giả trầm giọng mắng theo quần áo xám gầy đét lao giả mặt liền biến sắc g i ả lâu la sinh ra một loại cảm giác nguy cơ thậm chí là một loại tử vong n g uy hiếp muốn biết rõ g i ả lâu la ở tăng trường thiên bọn họ mười người chính giữa cũng thuộc về là sức chiến đấu mạnh nhất một cái coi như là tăng trường thiên nghĩa mục thiên đám người đơn bàn về sức chiến đấu cũng thì không bằng già lâu la già lâu la thực lực có thể tính là tứ gia chính giữa người nổi bật rồi nhưng mà lão giả áo s á m còn chưa từng xuất thủ chỉ bằng vào khí thế sẽ để cho g i ả lâu la cảm nhận được tử vong n g uy hiếp tam giai đột nhiên giữa g i ả lâu la trong đầu sinh ra một cái ý tưởng đáng sợ bất quá thoáng qua sau đó hắn lại đem ý nghĩ này quên đi không thể nào tuyệt đối không thể nào sinh tử thí luyện tràng bên ngoài cấm chế không chỉ có riêng là do một cái nhị giai đình phong cường giả bố trí mà là do thập vạn đại sơn sở hữu cấp hai cường giả liên thủ bố trí ra vượt qua tứ giai cường giả tuyệt đối không cách nào vô thanh vô tức vượt qua mười mấy vị nhị giai đình phong cường giả bố trí cấm chế tiến vào bên trong coi như là thế tôn c ũ n g không có khả năng lạng có y ê n không một t i sau đó đi hai nên, g tay già lâu la hóa n tứ thành kia. n sắc c khí. nghiêm t ớ đây, giả lâu lạnh trọng t nói, phân biệt hướng quần áo s á m gầy đét lao giả huyện thái dương bắt đi già lâu la là không sử dụng binh khí hắn lưng trào đó là sắc bén nhất binh khí nếu là già lâu la một k í c h này rơi xuống địa điểm thực tế kia quần áo xám gầy đét lao giả đầu cũng sẽ bị già lâu la mở gáo già lâu la thực lực trước hôn chiến thời điểm đã bày ra chính hắn liên ước c h ừ n g giết chết được mấy cái đồng dai cao thủ quần áo xám gầy đét lao giả biết do già lâu la thực lực còn dám đuổi theo đủ để chứng minh một chút đó chính là hắn đối với thực lực của mình tự tin tuyệt đối tin tưởng chính mình có thể bắt lại già lâu la ngay tại già lâu la hai móng sắp đánh nát quần áo xám gầy đét lao giả đầu thời điểm quần áo xám gầy đét lao giả cự tuyệt già lâu lao la mở cho hắn Làm. làm làm làm nói thì chậm khi đó thì nhanh ở nơi này t h ế ngàn cân treo sợi tóc quần áo s á m g ầ y đét lao giả trong tay xuất hiện một thanh ảm đạm súng ngắn súng ngắn đỡ g i ả lâu la hai móng không ngừng phản kích súng ngắn cùng ngưng t r ả o không ngừng đụng vào nhau phát ra kịch liệt kim loại tiếng nổ sơn động chính giữa không gian thu hẹp hai người ngươi tới ta đi không ngừng đụng vào nhau bất quá hai người bọn họ đều rất an ý cũng không có lựa chọn g i ế t ra sơn động ra ngoài đầu đại triển quế y cước trong lòng hai người đều hiểu ở sơn động chính giữa đại chiến này thuộc với là giữa hai người bọn họ chiến đấu b ấ trong l ai bại, sơn động không gian nhỏ hẹp hai người đánh sáp lá cả càng như vậy chiến đấu nguy hiểm tính lại càng cao bởi vì bọn họ sở hữu lựa đạo đều dùng ở trên người đối phương một cái sơ sẩy liền có thể người bị thương nặng hay hoặc là trực tiếp chết thảm thông tục điểm tới nói chính là loại chiến đấu này phương thức sắc mặt sai suất rất thấp x o n g phương ngươi tới ta đi giao thủ trừng trăm chiêu sau đó giả lâu la liền rơi vào hạ phong hắn bị đánh liên tục bại lui không khỏi tức giận trong lòng giả lâu la ưng c h à o trên xuất hiện một cái lỗ thủng lỗ thủng chính giữa ra bên ngoài mạo hiểm máu tươi vừa mới một cái sơ sẩy hắn c h à o tâm bị quần áo s á m gầy đét l á o giả súng ngắn kim chúng trong khoảnh khắc máu tươi chạy r ò n g thật là sắc bén súng ngắn giả lâu la không khỏi cảm thắn nói một cách này cũng để cho trong lòng giả lâu la kinh hãi hắn hưng c h ả o luận cường độ kém xa quần áo xám gầy đét lao giả súng ngắn nếu là lại đánh như vậy đi xuống hắn sợ rằng khoảng cách xa suốt không xa nhưng mà này mãng phu cũng có hiếm thấy thông minh một lần có lẽ là ý trời khó tránh ngay tại đối mặt này nguy cơ sinh t ử thời điểm già lâu la động linh cơ một cái hắn đem nhân t r ù n g đại lấy ra sau đó đem nhân t r ù n g đại quấn quanh ở chính mình nhưng c h à o trên đem này nhân t r ù n g đại coi thành một cái quên sáo muốn biết rõ nhân t r ù n g đại nhưng là dùng cấp hai cường giả ra người may mà thành hơn nữa chả không chỉ là một vị cấp hai cường giả ra người đồ chơi này coi là quên á o lời nói có thể nói là trên đời kiên cố nhất n g ạ n quyền bộ già lâu la hét lớn một tiếng v u n g quyền như sấm một dạng hướng quần áo xám gầy đét lao giả đập tới có chút thông minh vật nhưng là còn thiếu rất nhiều quần áo xám gầy đét lao giả không có chút rung động nào vẫn là lòng tin mười phần dáng vẻ mất đi chi phong già lâu la một quyền này chém ra đồng thời trong miệng đột nhiên phun ra một đạo âm phong n à y âm phong đang đến gần quần áo xám gầy đét lao giả sau đó nhanh chóng đưa hắn bọc lại bắt đầu ăn mòn quần áo xám gầy đét lao giả quá đấm chỉ là che chở sát chiêu chân chính là này một khẩu phong nay âm phong già lâu la nổi lên mấy trăm năm sau không tới sống chết trước mắt hắn thì sẽ không sử dụng. màu xám gầy đét lao giả đối mặt âm phong cũng chỉ có thể khôi phục nguyên hình mới có thể ngăn cản thấy quần áo xám gầy đét lao giả nguyên hình sau đó giả lâu la quá sợ hãi là ngươi bốn chương hết chương bốn trăm linh bốn lục sĩ âm văn hai trăm linh hai tháng ba năm một t m ộ t mươi năm tác giả nói bừa không nói g i ả lâu la thể s á t cực kỳ cường hãn tuyệt đại đa số thời điểm đều là lấy cường hãn thể s á t tới tác chiến nhưng là lại rất thiếu có người biết do g i ả lâu la hắn sẽ còn ở trong lồng ngực nổi lên một cổ âm phong này âm phong là duy nhất tất sát kỹ nổi lên càng lâu uy lực lại càng cường một khi dùng được sau đó vậy thì phải lần nữa nổi lên không tới nguy cơ sinh tử thời điểm già lâu la một loại là sẽ không dễ dàng sử dụng này cổ âm phong một khi dùng đó chính là đến liều mạng một lần lúc từ lúc già lâu la ra đời sau đó có thể buộc hắn sử dụng âm phong trước mắt quần áo s á m gầy đét lao giả là cái thứ ba trước hai cái đã chết ở già lâu la âm phong bên dưới hoàn toàn hóa thành bụi lần này già lâu la âm phong đã nổi lên đại mấy trăm năm nhanh một ngàn năm rồi già lâu la tự tin tại này cổ âm phong bên dưới quần áo xám gầy đét lao giả khó mà may mắn còn sống sót hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về già lâu la dự liệu phương hướng phát triển tại này cổ âm phong bên dưới c ò n áo xám gầy đét lao giả hiện ra nguyên hình chống cự đó là đó là một cái dài hơn một thước vóc người nhỏ dài dài sáu mảnh màu sàm cánh nhọn miệng dáng vóc to con mũi lục xí âm văn là ngươi già lâu la vẻ mặt không thể tin tựa hồ liền ngay cả tim đều tại bịch bịch đêu vang lục xí âm văn danh tiếng thật sự là quá lớn đừng nói là già lâu la rồi coi như là giáo phái chung một cái tiểu lâu la cũng biết rõ lục xí âm văn đại danh bởi vì đây là bị ghi lại đang giáo phái trong điện tịch yêu thú thậm chí ngay cả thế tôn đều ăn qua hắn thua thiệt năm đó thế tôn cùng vãng sinh thánh mẫu giáo phái đại chiến chính giữa có thể nói t ử vô số cường giả cấp hai tam giai cường giả tử vong đều không cách nào đếm kỹ tứ giai bên dưới thậm chí cũng chỉ có thể coi là con chốt thí vật tiêu hao năm đó tràng đại chiến kia nói là thây chất thành núi máu chạy thành sông không có chút nào quá mức ở nơi này máu chạy thành sông núi thây chiến trường chính giữa dựng dụng ra một cái dị loại cái này dị loại đó là lục xí âm văn lục xí âm văn lấy những cường giả này máu thịt làm thức ăn trong thời gian ngắn ngủi ra đời linh chi không nói thậm chí còn trở thành tam giai cường giả lúc trước lục xí âm văn bởi vì sinh ra thời gian rất ngắn cho nên thực lực tuy mạnh nhưng là linh trí lại thập phần u mê vãng sinh thánh mẫu cùng thế tôn đại chiến sau khi kết thúc mặc dù thế tôn chiến thắng nhưng là lại để cho vãng sinh thánh mẫu chạy lúc này thế tôn người hầu già nam phát hiện lục xí âm văn tồn tại liền thông báo rồi thế tôn thế tôn biết được lục xí âm văn tồn tại sau đó liền đi trước đem lục xí âm văn chân áp bản là như muốn độ hóa là giáo phái thần hộ pháp thú thế tôn đem chân áp sau đó đang chuẩn bị độ hóa hắn thời điểm ai có thể nghĩ lại có người báo cáo nói là phát hiện vãng sinh thánh mẫu tung tích và giải quyết xuống vãng sinh thánh mẫu so sánh độ hóa lục xí âm văn vậy cho dù không được cái gì chuyện trọng yếu rồi, vì vậy thế tôn dùng chính mình bảo vật thập nhị phẩm kim liên đem lục xí âm văn chấn áp trong đó làm cho mình người hầu già nam trông coi chuẩn bị giải quyết hết vãng sinh thánh m â u sau đó trở lại độ hóa này lục xí âm văn nhưng mà vạn vạn chưa từng nghĩ lục xí âm văn thiên phú dị bẩm hắn tuy là tăng d à i nhưng là cái kia nhọn con mũi miệng lại có thể xuyên thủng thế tôn trí bảo thập nhị phẩm kim liên thừa dịp thế tôn không có ở đây nay thập nhị phẩm kim liên bị lục xí âm văn ăn tam phẩm trốn thoát không nói trả đem thế tôn người hầu già nam cho hốt khô sau khi thế tôn trở về phát hiện mình bảo bối bị hủy người hầu bị giết nhất thời cùng độ nhưng mà lúc này kẻ cầm đầu bây giờ nhìn lại lục xí âm văn trải qua nhiều năm tu hành vừa nặng trở về tứ giai đình phong thực lực già lâu la có thể xác định trước mắt lục xí âm văn liền là năm đó cái kế ăn thế tôn liên thai lục xí âm văn bởi vì lục xí âm văn không phải một cái t ậ quần mà là bởi vì chàng đại chiến kia sau đó sản vật cho nên hắn là duy nhất trên đời con mũi rất nhiều nhưng là lục xí âm văn chỉ có một không trách vừa mới hắn súng ngắn có thể tùy tiện xuyên thủng g i ả lâu la bàn tay đây thì ra k i a súng ngắn là lục xí âm văn miệng d à i biến thành nếu biết là ta chả dám cùng ta đậu thủ g i ả lâu la ngươi thật là không biết sống chết ta âm phong chính giữa lục xí âm văn thanh âm chậm rãi vang lên khi nhìn đến lục xí âm văn chân thân lúc g i ả lâu la thật là có nhiều chút t i m đập rộn lên dù sao lục xí âm văn ăn thế tôn liên t h a i giết chết g i ả nam chiến tích thực sự quá trói mắt bất quá trợt g i ả lâu la cũng nghĩ đến bây giờ lục xí âm văn có thể không phải năm đó lục xí âm văn rồi hắn bị thế tôn lột bỏ t u vi chuyển thế trọng tu sau đó đó là chán nạn phượng hoàng không bằng gà hơn nữa lục sĩ âm văn bị hắn g i ả lâu la âm phong lôi cuốn mắt nhìn thấy sẽ bị tan giã mình cần gì sợ hắn nghĩ tới đây sau đó g i ả lâu la giơ lên lưng phẫn nộ quát lục sĩ âm văn ngươi ngông cùng cái gì tinh thần sức lực bây giờ ngươi đã bị ta âm phong bao phủ khoảng cách thân t ử đạo tiêu có thể không xa năm đó ngươi ăn thế tôn thập nhị phẩm kim liên trung tam phẩm phá hủy thế tôn pháp bảo hôm nay ta đưa ngươi chém chết ngược lại thì lập được đại công nhắc tới ta chả muốn đa tạ ngươi a vừa để cho ta đòi bảo lại để cho ta lập công nghe được già lâu la lời nói này âm phong chính giữa lục xí âm văn không chút nào kinh hoàng ngược lại thì cười lạnh nói ha ha thế tôn g i ớ i quyền thật là một đời không bằng một đời các ngươi lần này chỉ sợ là thế tôn mang quá kém cỏi nhất một đời ngươi so với năm đó cái kia già nam còn phải kém cỏi rất nhiều a nói tới chỗ này lục xí âm văn chuyển đề tài hư lạnh nói tiểu bối ngươi thật cho là ngươi bằng ngươi này cái gọi là âm phong liền có thể lấy tính mạng của ta sao để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính vật dơ bẩn lục xí âm văn rất tiếng nói từ trong miệng thốt ra một đoàn đỏ thấm máu đen nay một dạng máu đen phun ra sau đó tiếp xúc không khí lập tức hóa thành từng viên một hồng sa hồng sa đến mức liền theo tiếng sấm rền dĩ tuy là hồng sa hơn hẳn lưỡi dao sắp bén hồng sa dính vào người trong khoảnh khắc liền hóa thành ngủ nay một dạng máu đen là là năm đó thế tôn cùng v ã n g sinh thánh mâu trận kia giáo phái cuộc chiến sau khi chết người sở hữu hết u y dịch tụ tập thành huyết hà ở huyết hà đ á y sông chỗ sâu nhất tạo thành này một đoàn máu độc độc này huyết vô cùng âm độc ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát khí cùng âm khí hơn nữa lục xí âm văn nhiều năm như vậy tế luyện đã biến thành một món âm độc cực kỳ phác bảo Lục ẩm ùm v ùm máu đen ộ c c hóa thành hồng sa ở tiếp xúc được âm phong sau đó phát ra trận trận tiếng sấm rồi sau đó liền thấy giả lâu la âm phong bắt đầu không ngừng biến mất không không phải biến mất mà là đang bị máu đen hóa thành hồng sa bám vào thấy một màn như vậy già lâu la thật có nhiều chút luôn c uống chạy già lâu la trong đầu hiện ra như vậy một cái ý nghĩ thừa dịp nhân t r ù n g đại vẫn còn ở tay hắn thừa dịp lục xí âm văn bị âm phong gây khốn hắn hoàn toàn có thể mang theo nhân t r ù n g đại chạy trốn chỉ cần mình chạy khá nhanh lục xí âm văn liền không đổi kịp chính mình ngay cả già lâu la đòn sát thủ cuối cùng âm phong cũng không làm gì được rồi lục xí âm văn tiếp tục đ ấ u nữa chắc chắn phải chết nghĩ tới đây sau đó già lâu la liền chuẩn bị nhanh chóng chạy khỏi nơi này nhưng mà lúc này muốn, muốn trốn khỏi rõ ràng đã mượn già lâu la mới vừa bất vừa lúc đó chỉ nghe hồng sa bám vào âm phong sinh ra ẩm tiếng sấm hơi ngừng kiệt kiệt kiệt âm trầm kinh khủng tiếng cười vang lên lục xí âm văn đã hoàn toàn hấp thu âm phong lần nữa hóa thành quần áo s á m gầy đét láo giả đứng tại chỗ chạy a không phải muốn chạy sao tại sao không chạy lục xí âm văn thâm trầm cười nói giờ phút này già lâu la đầu đầy mồ hôi lúc này già lâu la cũng quả thật không dám chạy hắn một khi xoay người thì đồng nghĩa với là đem mình sau lưng để lại cho lục xí âm văn này nên làm thế nào cho phải già lâu la cả người cũng đã thê dần đứng tại chỗ không biết làm sao chạy đó chính là đem mình sau lưng lộ cho lục sĩ âm văn đánh âm phong mất đi hiệu lực cũng đã chứng minh hắn không phải lục sĩ âm văn đối thủ giang co chính giữa già lâu la hung hăng c ắ n r ă n g kiên trì đến cùng nói với lục sĩ âm văn ngươi muốn nhân chủng đại đúng không ta có thể cho ngươi nhưng là ngươi muốn thả ta một con đường sống nếu không ta sẽ bị hủy nhân chủng đại vạn bất đắc dĩ bên dưới già lâu la chỉ có thể cùng lục sĩ âm văn thương nghị muốn dùng nhân chủng đại để đổi chính mình、mệnh. dù sao giang có tiếp nữa lời nói hắn này nhánh khó giữ được cái mạng nhỏ này ha ha, ha. ngươi h e đ ợ được c lục sĩ âm văn phản phất nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn lớn tiếng cười giả nghe gì tiếng g lời nói nói, lâu la lớn, lớn âm sau văn phản hắn n đó phất to ư là thật không biết do trời không có a o đất rộng Ngươi à. c phải hay không là đối ngươi thực lực của chính mình có cái gì hiểu lầm hủy diệt nhân t r ủ n g đại n g ư ơ i có năng lực này sao thế tôn pháp thân cùng vô năng thắng tuấn đạo đều không có thể hủy diệt nhân t r ủ n g đại chỉ là để cho nhân t r ủ n g đại hư hại ngươi dựa vào cái gì hủy diệt nhân t r ủ n g đại lục xí âm văn này vừa nói già lâu la vẻ mặt lúng túng hắn tìm không được một cái lỗ để trôi vào nhân ra lục xí âm văn nói lời này một chút xíu khuyết điểm cũng không có hắn dựa vào cái gì hủy diệt nhân chủng đại bằng hắn cái miệng này sao bị lục xí âm văn một phen dễu cợt sau đó giả lâu la cẳng ngắn răng d ơ lên nhân chủng đại hét lớn ngươi nếu không phải muốn lưỡng bại câu thương lời nói như vậy cũng chỉ có thể ép ta cũng tự bạo ta như tự bạo ngọn núi này đều bị sụp đổ gây ra thiên đại động tĩnh đến lúc đó đưa tới người bên cạnh ngươi chưa chắc có thể lấy được nhân chủng đại giả lâu la này vừa nói ngược lại là c h ấ n nhiếp lục xí âm văn cùng trước hủy diệt nhân chủng đại này không thiết thực lời nói so sánh h i ệ n nhiên lời nói này là càng thiết hợp thực tế tứ giai cường giả tự bạo ngay cả là lục xí âm văn cũng không dám chống cự một khi hút đưa tới người bên cạnh như vậy á t sẽ lại v ừ a là một trận thảm thiết tranh đ o ạ n đại chiến lục xì âm văn tất lại không phải năm đó thời kỳ toàn thịnh lục xì âm văn rồi hắn hiển nhiên cũng không muốn để cho sự tình phát triển đến một bước kia lục xì âm văn con ngươi chuyển động nói với già lâu la có thể đem nhân t r ù n g đại cho ta ta thả ngươi một con đường sống ngay từ đầu ngươi như ca nguyện đem nhân t r ù n g đại cho ta sự t ì n h tại sao lại tới mức như thế ngươi trước lui về phía sau thối lui ra sơn động sau đó ta đem nhân t r ù n g đại cho ngươi già l â la mở miệng nói bây giờ lục xì âm văn chặn lại già l â la đường đi ở sơn động chính giữa g i ả lâu la cũng không tiện chạy trốn cho nên h ắ n tự nhiên không thể nào trước đem nhân t r ù n g đại giao ra không dám được rồi ta muốn chẳng qua chỉ là nhân t r ù n g đại mà thôi sẽ không làm k h ó ngươi vừa nói lục xí âm văn chậm rãi thối lui ra sơn động bên ngoài sơn động g i ả lâu la cùng lục xí âm văn giữa bọn họ đại khái cách nhau hơn trăm thước dáng v ẻ lục xí âm văn cười ha hả nói bây giờ có thể đem nhân t r ù n g đại cho ta chứ g i ả lâu la gật đầu nói có thể dĩ nhiên ta g i ả lâu la nhất là tuân thủ hứa hẹn nói xong lời này sau đó già lâu la gắng sức ném một cái đem nhân chủng đại ném ra ngoài sau đó hướng tướng phương hướng ngược lại vội vã đi theo già lâu la lục xí âm văn nhất định sẽ đi lấy nhân t r ù n g đại nhưng mà hắn tính sai tại hắn đem nhân t r ù n g đại ném sau khi đi ra ngoài lục xí âm văn nhìn cũng chưa từng nhìn nhân t r ù n g đại l ư ớ t mắt thẳng hướng hắn đuổi theo nếu là hắn không biết rõ lục xí âm văn thân phận chân thật như vậy lục xí âm văn còn có thể để cho hắn còn sống bây giờ hắn biết lục xí âm văn thân phận chân thật một khi để cho hắn còn sống trở lại giáo phái sẽ gặp đưa tới thế tôn giới quyền vô số cao thủ tới săn giết lục xí âm văn muốn biết rõ lục xí âm văn không chỉ có riêng lên giáo phái để tịch trả lại giáo phái tất sát bảng. l phúc hơn. Hơn suy giá lâu la phun ra một mùm máu tươi hai mắt trợt tròn cắn răng miến lợi nói lục xí âm văn nói xong rồi cho ngươi nhân chủng đại không giết ta ha ha lục xí âm văn cười lạnh nói mọi người đều biết ta lục xí âm văn chưa bao giờ tin thủ hứa hẹn lục xí âm văn ngắn thương xuyên thủng già lâu la lồng ngực trong khoảnh khắc già lâu la trong cơ thể tinh huyết sinh mệnh lực linh hồn vân vân hết thể năng lượng cũng thông qua súng ngắn tràn vào lục xí âm văn trong cơ thể toàn bộ quá trình t ự a n h ư cùng con muối hút máu trong chốc lát già lâu la liền bị hấp thu sạch sẽ chỉ còn lại một tấm da người lục xí âm văn cả người run sợ một bộ thoải mái tới cực điểm dán g vẻ giết chết già lâu la sau đó lục xí âm văn đi tới bị ném ra nhân chủng đại bên cạnh hắn dùng súng ngắn khơi màu nhân chủng đại cười ha hả nói giết người nay thứ gì đó là ta đem nhân chủng đại lấy đến trong tay sau đó hắn bắt đầu kiểm tra nhân chủng đại một phen sau khi kiểm tra hắn tự hồ phát giác cái gì tự đ ủ quả là như thế cấp trên ngoại trừ vô năng thắng còn có một người cấm chế chỉ có giết người kia này nhân chủng đại mới có thể chân chính thuộc về ta sau khi nói xong lục x í âm văn bắt đầu hướng về phía nhân chủng đại làm phép hắn ở thử thông qua k i a đạo cấm chế tìm tới cấm chế chủ nhân b u ồ n chương hết chương bốn trăm linh sáu hồn phách đi đâu một bên khác ở thu liễm liên hoa sinh thi thể sau đó tăng trường tiên nghĩa mục tiên đại mang thần long thụ kim cương bột cái hỏa tốc đi theo ngọc bài chỉ dẫn đ như nhưng mà đang lúc bọn hắn khoảng cách g i giả lâu la vị trí không xa lúc trên ngọc bài đột nhiên tản mát ra trận trận qua mang sau đó quang mang nhanh chóng tiêu tan ngay sau đó liền thấy trên ngọc bài thuộc về g i ả lâu la điểm sáng màu vàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống ngọc bài sẽ không ra sai cho nên phát sinh loại hiện tượng này câu trả lời chỉ có một già lâu la chết tăng t r ư ờ n g thiên nghĩa mục tiên đại mang thần long thủ kim cương đ á m người hai mắt nhìn nhau một cái trang miệng một lời nói nhanh đi nhanh dứt tiếng nói tất cả mọi người đều tăng lên tốc độ làm cho mình tốc độ đạt đến đến thực hạn hướng giả lâu la trước khi chết phương hướng chạy như bay già lâu la đã chết người chết không thể sống lại nhưng là nhân vừa mới chết hung thủ có lẽ còn không có chạy xa bây giờ phải mau sớm bắt hung thủ đoạt lại nhân trung đại dùng cái này để đạt tới rừng tổn hại mục đích tăng trưởng thiên bốn người nhanh chóng ép tới gần lục xí âm văn năng lực cảm nhận rất mạnh hắn tự đủ phải đi có người đến những thứ này mặc dù tiểu bối không tốt nhưng là lại người đông thế mạnh một lần tới bốn cái ta bộ xương già này có thể gánh không được hừ tốt nhất đừng lạc đàn bị ta bắt nếu không nhất định đem bọn ngươi hút không còn một n g ố n g dứt tiếng nói lục xí âm văn hơi lắc người liền biến mất vô ảnh vô tung lục xí âm văn không có lấy một địch bốn thanh cầm cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn lục xí âm văn bên này chân trước mới vừa đi chân sau tăng trưởng thiên bốn người bọn họ liền chạy tới nhưng mà giờ phút này bên trong đã không có lục xí âm văn tung tích bọn họ ở chung quanh một phen tìm sau đó ở cách đó không xa phát hiện g i ả lâu la túi da ai là ai lại dám cùng chúng ta là địch nếu là bị ta bắt nhất định đem thiên đao v t quả nghĩa mục thiên ngưỡng thiên nổ hét một bên đại mạng thần cắn răng nghiến lợi nói còn có thể là ai nhất định là kia lâm n g uyên không thể nghi ngờ Trừ hắn ra lâm n g uyên còn ai dám cùng bọn ta là địch nhưng mà liền ở những người khác tức giận thời điểm tăng trưởng thiên ngồi sổn người xuống nhặt lên trên đất g i ả lâu la tấm ra kia túi cẩn thận chu đáo đến không đúng già lâu la không phải lâm uyên sát hắn chết pháp cùng liên hoa sinh không giống nhau hơn nữa lâm uyên chỉ dùng kiếm bộ ngực hắn đây là vết thương đạp bắn tăng trưởng thiên chỉ túi ra nơi ngực lộ thủng lườn nói n g h e xong tăng trưởng thiên lời nói sau đó long thủ kim cương tiếp t r a nói nếu không phải lâm nguyên đó chính là giết người đoạt bảo rồi nói tới chỗ này long thủ kim cương nặng nề thở dài một cái nói xem ra lần này chúng ta muốn vô công mà trở về từ long thủ kim cương lời nói chính giữa có thể rõ ràng nghe ra hắn đã có thối ý có thối ý không chỉ có riêng là long thủ kim cương ngay cả một mực rất cấp tiến đại mang thần cũng không nói gì thêm rồi bọn họ đã tới chậm không có chặn lại sát hại già lâu la hung thủ đồng thời nhân c h ủ đại cũng ném bọn â y giờ lại m u họ, họ, họ là phụng đại trưởng giáo phái minh vương phi mệnh lệnh tới cấp lấy bảo vật mặc dù nhiệm vụ lần này thất bại nhưng là nghĩ đến minh vương phi cũng sẽ không thái quá trách cứ hắn môn giáo phái trải qua liên tiếp biến cố sau đó có thể dùng người tay không nhiều minh vương phi phải nhất định lôi kéo người tâm nhị ca chúng ta cứ như vậy đi tối thiểu cũng phải đem tử kim bình bắt tìm trở về a nghĩa mục thiên đỏ t r u ô n g đồng một loại mắt to nói nghĩa mục thiên cũng sắc khóc nói tốt tới đ o ạ t bảo kết quả bảo không đ o ạ t đến vốn là tới tay tử kim bình bắt còn không có tìm giống như m ò kim đáy biển làm sao tìm được không đi nữa chỉ sợ tử kim bình bắt không tìm được chúng ta mạng nhỏ toàn bộ bỏ ở nơi này đừng quên chỗ tối còn có một cái mắt lom lom lâm lên đây tăng trưởng tiên g ọ n g ngưng trọng nói Thế nhưng à y u y n n h hai đệ g ờ i t r a h cãi, ã đại m n thần cùng long thụ k i mà cương cũng không có Ngược không trên miệng. Ngược lại, ném tử kim bình kim tử bắt lại, l bọn hiện ắ n h a anh em, cùng bọn họ cuối cùng, tăng trường tiên đánh nhịp đinh đinh, quyết định rời đi nơi này, trở lại giáo phái. Nhưng họ phái. h em, mà cuối giáo quyết rời đi lại trở ở muốn phải rời đi nơi này cũng không thể dễ dàng như thế bây giờ sinh tử thí luyện tràng chính giữa bảo vật từ ba cái biến thành bốn cái n à y bốn cái bảo vật ở trên người người đó cũng dâu người biết rõ nhưng là sinh tử thí luyện tràng bên trong cũng có người thông minh bảo vật ở trên người người đó không sao chỉ cần chặn lại cửa ra như vậy bảo vật liền mãi mãi cũng ở sinh tử thí luyện tràng bên trong chỉ cần không để cho những người khác đem bảo vật mang đi ra ngoài như vậy liền sớm muộn có nổi lên mặt nước thời điểm cho nên một ít cường giả trực tiếp liên thủ ngăn chặn cửa ra muốn đi ra ngoài có thể phải bị ngăn ở cửa ra cường giả từ đầu tới cuối kiểm tra một lần giống như quá kiểm tra an ninh như thế chắc chắn trên người không có mang theo bảo vật mới có thể rời đi vì có thể rời đi nơi này tăng trưởng thiên bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng này vô cùng nhục nhã sinh tử thí luyện tràng chính giữa giờ phút này đã hoàn toàn lộn xộn ngăn cửa đoạt bảo nhân cơ hội kết thủ riêng có thể nói khắp nơi cũng đang đánh nhau cũng đang chém giết lẫn nhau bất quá lâm nguyên nhưng là an nhàn rất hắn mục đích cùng những người khác bất đồng hắn chính là vì nơi này tàn hồn mà tới một nơi nơi kỳ náo lâm nguyên điều khiển hắc bạch vô thường cùng nhu đầu mã diện ở bắt giữ tàn hồn sau đó đem các loại tàn hồn đưa vào chính mình linh hồn chính giữa tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục mới đầu hắc bạch vô thường bị cùng nhu đầu mã diện hiệu suất làm việc rất cao liên tục không ngừng đem tàn hồn đưa vào trong cơ thể hắn tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục nhưng là chậm rãi liền không được bình thường sau đó hắc bạch vô thường nhu đầu mã diện đi ra ngoài rất lâu cũng không tìm tới tàn hồn Chỉ có thể hy hy lâm ạ lạp p Lúc l đưa một mình. ít tàn hồn tiến vào trong cơ thể vào này, hồn cơ Nguyên liên n h bắt đầu cùng chung hắc bạch vô thường nhu đầu mã diện trí nhớ chuẩn bị tìm tìm một cái rốt cuộc khâu nào xuất hiện vấn đề bùn chương hết chương bốn trăm linh bảy hoàng tiện lộ dẫn tàn hồn thế tôn cùng vô năng thắng trận đại chiến này ước chừng hủy d i ệ t một phần ba thập vạn đại sơn chết ở trận đại chiến này sinh linh càng là không thể đếm hết theo lý thuyết nơi này tàn hồn số lượng hẳn là cực kỳ khủng bố nhưng mà gần đó là coi là ngay từ đầu tiến vào nơi đây lâm viên đánh lén giết chết cái kia tả tu thời điểm đạt được tàn hồn cũng tuyệt đối không có nơi này toàn thể tàn hồn số lượng mười phần trăm như vậy hiện đang vấn đề tới còn lại tàn hồn cũng đi nơi nào lâm viên bắt đầu cùng chung hát bạch vô thường như đầu mã diện trí nhớ định từ trong tìm tới nguyên do một phen cẩn thận tìm sau đó lâm viên thật đúng là tìm được đầu mối hát bạch vô thường n lưu đầu mã diện tập nã tàn hồn thời điểm sở hữu tàn hồn cũng sẽ theo bản năng tránh một khu vực tựa hồ mảnh khu vực kia là một vùng cấm địa như thế muốn biết rõ những thứ này tàn hồn nhưng là không có lý trí chỉ còn lại bản năng có thể làm cho bọn họ chủ động tránh có thể thấy khu vực này nhất định có một cái đối với cái này nhiều chút tàn hồn mà nói cực kỳ khủng bố tồn tại phía tây bên ngoài tám trăm dặm mảnh khu vực kia có vấn đề lâm viên lầm bầm lầu bầu vừa nói ngay sau đó liền cùng khẩng n ạ o thiên hai người đồng thời đi mảnh khu vực kia ngược lại ta muốn nhìn một chút là thế nào cái chuyện gì xảy ra lâm biên ở trong lòng quyết định chủ ý hắn hôm nay tới đây sinh tử thí luyện tràn mục đích chính là chạy nơi này tàn hồn tới nếu là có được như vậy một chút xíu tàn hồn vậy hắn khởi không phải đi một chuyến vô ích kia phiến bị tàn hồn coi là cấm địa chỗ ở khu vực này trung tâm một cái mập mạp xưng ơ vụ giống như cự nhân quan tàn hồn đang không ngừng cắn nuốt còn lại tàn hồn những thứ này tàn hồn là không có có ý thức chỉ có bản năng theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này lẫn nhau chiếm đoạt hiện tượng mới đúng a nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt mập mạp kia xưng vụ giống như cự nhân quan tàn hồn nhưng là ở không ngừng lặp lại chiếm đoạt động tác nhất là người ta không tưởng tượng nổi là còn lại tàn hồn cứ như vậy quỳ sát ở trước mặt hắn không có chút nào phản kháng mặc cho hắn chiếm đoạt bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái khả năng rồi đó chính là này đặc thù tàn hồn ra đời lẫn nhau chiếm đoạt ý thức không trách hát bạch vô thường nhu đầu mã diện tập nã hồn phách càng ngày càng ít t u y ệ t đại đa số hồn phách đều bị tụ tập ở nơi này thậm chí là bị này đặc thù tàn hồn cắn ướt và ngoài hồn phách trở nên thưa tớt h tự nhiên không chỗ tập nã cùng lúc đó lâm liên cùng khẩm nạo thiên cũng chậm rãi đến gần khu vực này tới chỗ này sau đó, đập vào mắt đó là kia giống như cự nhân quan một loại tàn hồ cùng với thành phiến quỷ sắt ở nơi nào phổ thông tàn hồn k i a x ư n g vụ giống như cự nhân quan như vậy tàn trên người hồn đưa ra giày đặc giống như con rết xúc tú như thế cánh tay những cánh tay này đưa ra nhanh chóng bắt chung quanh tàn hồn sau đó ra vẻ liền muốn hướng trong miệng nhét hắn liền cái miệng một lần bắt nhiều như vậy tàn hồn có thể nhét vào sao k h ổ n g nạo tiên không hiểu hỏi nhưng mà sau một khắc chuyện phát sinh sẽ để cho k h ổ n g nạo tiên biết chính mình kiến thức có bao nhiêu nông cạn chỉ thấy k i a x ư n g vụ giống như cự nhân quan một loại tàn trên người hồn dày đặc n ư ớ ra từng cái giống như miệng một loại cái hở trong cơ thể nó đưa ra bao nhiêu cái、tay? trên người liền sẽ vỡ ra rồi bao nhiêu kẽ hở sở hữu tàn hồn toàn bộ bị nhét vào những thứ này kẽ hở chính giữa kẽ hở chiếm đoạt tàn hồn tựa như cùng là bắt lấy rồi nhặng thảo đang vỗ mồi con rồi vì sắt ở nơi nào tàn hồn tuy nhiều nhưng là nếu để cho hắn như vậy cắn nuốt lời nói chỉ sợ cũng không dùng được quá lâu sở hữu tàn hồn cũng sẽ bị hắn chiếm đoạt hầu như không còn nghĩ tới đây lâm viên quyết định ngăn cản hắn tiếp tục chiếm đoạt những thứ này tàn hồn lâm viên cùng khổng não thiên thân ở này xưng vụ giống như cự nhân quan một loại tàn hồn sau lưng bất quá hắn không có bất kỳ phản ứng tựa hồ cũng không nhận thấy được lâm viên cùng khổng não thiên đến. vẫn ở chỗ cũ nơi đó không ngừng lặp lại đến chiếm đoạt tàn hồn động tác lâm nguyên nắm chặt chung q u ỷ trạm q u ỷ kiếm sau đó manh hướng phía trước vung lên dâng trào kiếm khí màu đỏ như máu chất hiện n à y kiếm khí trên hàm chứa mất đi hết thể lực lượng sau một khắc kiếm khí chúng mục tiêu xưng vụ giống như cự nhân quan tàn hồn để cho hắn khổng lồ kia giống như tiểu sơn một loại thân thể hơi đung đưa cả mười cái ngay sau đó kia xưng vụ giống như cự nhân quan tàn hồn nghiêng đầu nhìn một cái lâm nguyên sau đó không có nhúc ních lại quay đầu trở lại tiếp tục lặp lại chiếm đoạt tàn hồn động tác nhưng mà khi nhìn đến hắn bộ dáng sau đó lâm nguyên quá sợ hai không chỉ có riêng là lâm uyên khổng n ạ o thiên cũng là cùng lâm uyên giống nhau như lúc biểu tình hắn hắn là vô năng thắng khổng n ạ o thiên thử dò tính hỏi vừa mới lâm uyên cùng khổng n ạ o thiên nhìn rõ ràng gương mặt đó bất ngờ chính là vô năng thắng mặt chỉ bất quá này tàn hồn vóc người so với vô năng thắng càng s ư n g v ụ càng mập mạp mà thôi hơn nữa n à y tàn hồn trạng thái rõ ràng không bình thường thứ nhất hắn không có nhận ra lâm uyên thứ hai ở gặp phải công kích sau đó cũng không có trả đũa tựa hồ chỉ còn lại có chiếm đoạt còn lại tàn hồn ý thức ở chẳng lẽ là vô năng thắng tàn hồn không đúng một vị tiền bối nói cho ta biết tàn hồn là không có bất kỳ ý thức hắn vì sao lại có chiếm đoạt còn lại tàn hồn ý thức tồn tại lâm viên thập phần không hiểu hỏi nếu như vô năng thắng không chết hẳn còn sống vậy vừa nãy liền nhận ra lâm viên rồi nếu như chỉ là hắn tàn hồn sẽ không có bất kỳ ý thức nào mới đúng trong lúc nhất thời lâm viên mẩn người tại đó cũng không biết rõ nên làm thế nào mới tốt rồi không thể không nói này vô năng thắng bộ dáng tàn hồn đúng là hù dọa hắn lâm viên hơi làm suy nghĩ sau đó trong lòng nhất thời có chú ý huynh đệ chúng ta đi một bên khác lâm viên hướng khổng nạo thiên kêu một tiếng rất nhanh lâm viên cùng khổng nạo thiên sẽ đến vô năng thắng bộ dáng tàn hồn đối diện giữa bọn họ cách chính là những thứ kia quỳ nằm dưới đất bên trên tàn hồn lâm viên cũng suy nghĩ minh bạch hắn là chạy những thứ này tàn hồn đến không phải chạy cùng vô năng thắng bộ dáng tàn hồn từ dập đầu tới nếu như vậy không cần thiết một đến hai hai đến ba đối kia vô năng thắng bộ dáng tàn hồn xuất thủ hơn nữa coi như là đánh thắng cũng không những chỗ tốt khác không phải lâm viên trong đầu nghĩ ngươi ăn tàn hồn ta thu tàn hồn chúng ta thì nhìn ai tốc độ càng nhanh sẽ xong rồi bây giờ những thứ này tàn hồn đều tụ tập ở một chỗ rồi lâm viên không cần thiết lại để cho h ắ c bạch vô thường như đầu mã diện lần lượt đi tập n ã rồi như vậy thật sự là quá trượm lâm viên trực tiếp vận dụng chính mình hoàng tuyền lộ sang hình năng lực chỉ thấy một đạo cầu hiện ra liên tiếp lâm viên linh hồn trên tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục cùng thực tế trên hoàng tuyền lộ trận trận âm phong đánh tới tản ra ưu ưu quang mang này âm phong ưu quang này tựa hồ đối với tàn hồn có không ai sánh bằng sức hấp dẫn vốn là những thứ kia quỳ sát ở vô năng thắng bộ d á n g tàn trước mặt hồn còn lại tàn hồn lúc này t h n g cái chuyển thân đứng lên sau đó hai mắt cảm đạm vô thần vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê biểu tình hương trên hoàng tuyền lộ đi tới trên ư c t hoàng n tuyên lộ hắc bạch vô thường rõ sẽ đến duy trì tàn hồn giữa trật tự loang thoang có thể thấy quỷ môn quan chức đại môn nhu đầu mã diện trồng trừng ở tả hữu hai bên lâm viên ở dẫn độ tàn hồn vô năng thắng bộ dáng tàn hồn chính là ở cắn nuốt còn lại tàn hồn bất quá từ cái tốc độ này nhìn lên lâm viên dẫn độ tàn hồn tốc độ là hắn chiếm đoạt tàn hồn tốc độ gấp một mươi lần gấp trăm lần không bao lâu quanh mình tàn hồn tiện toàn bộ hướng lâm viên bên này tụ tập tới vô năng thắng tàn trên người hồn đưa ra rất nhiều cánh tay nhưng mà lần này hắn nhưng là vớt một cái không t r u n g quanh tàn hồn cũng hướng lâm viên bên kia tụ tập hắn tự nhiên là không bắt được tàn hồn rồi trên người n ứ t ra những thứ kia giống như miệng một loại kẽ hở giờ phút này cũng ở đây gào khóc đòi ăn vô năng thắng bộ dáng tàn hồn thoáng sửng sốt chợ sau đó tựa hồn là ra vì loại nào đó bản năng hắn chậm dại chuyển thân đứng lên sau đó từng bước một hướng lâm viên chỗ phương hướng đi tới vô năng thắng tàn hồn mỗi bước một bước cũng phát ra kịch liệt tiếng nổ chân dưới đất cũng đang phát ra kịch liệt rung động lâm lâm n g uyên hắn tới tới lâm n g uyên sau lưng khổng nạo thiên có chút khẩn trương hô so với khổng nạo thiên hốt hoảng lâm n g uyên biểu hiện chính là thập phần ổn định thấy vô năng thắng tàn hồn từng bước một đi tới lâm n g uyên không nhúc nhích chút nào lâm n g uyên đã phát giác này vô năng thắng tàn hồn chỉ còn lại có chiếm đoạt còn lại tàn hồn ý thức hắn sở dĩ hướng đi tới bên này cũng là bởi vì còn lại tàn hồn cũng hướng bên này tụ tập tới mà thôi đừng hoảng hốt hắn không phải hướng về phía chúng ta tới lâm u đ ú như g n dự đoán hết thảy đều giống như lâm viên dự đoán như thế vô năng thắng tàn hồn đang đuổi theo bên trên còn lại tàn hồn sau đó lập tức lại bắt đầu ăn ngôn nghiến bây giờ hắn đối với chiếm đoạt tàn hồn cảm thấy hưng thú lâm viên cùng khổng nạo g thiên trực tiếp liền bị hắn không thấy đối ở trước mắt vô năng thắng tàn hồn lâm viên cũng có chút sở không rõ ràng sâu cạn cho nên lâm viên cũng, cũng không muốn trêu chọc hắn sau đó vẫn là vô năng thắng tàn hồn cùng lâm viên đối tàn hồn tranh đoạt cuộc so tài hát bạch vô thường ở trên hoàng tuyền lộ không ngừng q u a n quẩn tựa h ồ là đang thúc giục những thứ này tàn hồn trong lúc nhất thời trên hoàng tuyền l ước chừng nửa giờ sau đó chàng này tàn hồn tranh đoạt cuộc so tài lấy lâm viên đại hoạch toàn thắng phương thức tiến vào hồi cuối ít nhất có tám phần một ư ơ i tàn hồn đều bị lâm viên thu vào tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chính giữa vô năng thắng chiếm đoạt tàn hồn tối đa chỉ có hai thành vốn là chống g ô n g tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục giờ phút này cũng coi như là có một nhiều chút nhân khí không đúng phải nói là quỷ khí lâm viên mục đích đã đ ạ t thành liền chuẩn bị thu hồi tiếp dẫn tàn hồn hoàng t u y ể n lộ đóng cửa tầng m ư ơ i tám địa ngục lúc này sinh tử thí luyện chàng trung tàn hồn cũng chỉ còn lại có kia vô năng thắng bộ dáng tàn hồn rồi đối với cái này cái vô năng thắng t lâm viên cũng không có đưa hắn thu nhập tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục dự định đồ chơi này không rõ lai lịch nhìn cũng khó đối phó tùy tiện đem hắn thu nhập tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn lâm viên cũng gánh cúng nổi dù sao tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục là khắc sâu tại linh hồn trên dựa vào linh hồn mà tồn tại một khi xảy ra bất chắc gì đây chính là cơn mệnh nghĩ tới đây lâm viên liền chuẩn bị thu hồi hoàng t u y ề n lộ sau đó mau rời đi nơi này cùng này vô năng thắng tàn hồn đó là nước giếng không phạm nước sông nhưng mà lâm viên là nghĩ như vậy vô năng thắng tàn hồn hiển nhiên không có cùng ý tưởng lâm viên vừa mới thu hồi hoàng tiền lộ xăm hình đ a nhưng g c u tầng mà kia ngục cửa vô à o v năng thắng tàn hồn cũng đã cũ biến mất ở rồi trước mặt lâm nguyên không biết tung tích không chỉ là lâm n viên vẻ mặt một bức một bên khổng ngạo thiên đồng dạng cũng là vẻ mặt một bức vô năng thắng giống như là hư không tiêu thất như thế lâm viên xem thường nói q u ả n hắn đi nơi nào làm gì ngược lại chưa đi đến vào ta tầng mười tám địa ngục là được nhưng mà lời còn chưa nói hết lâm viên liền cảm nhận được chính mình tầng mười tám địa ngục chính giữa chuyển tới một trận phiên thiên che địa chấn run r u dậy phản phất như là tôn hầu t ử ở đại náo thiên cung như thế cảm nhận được trong cơ thể phiên thiên phúc đ ị a như vậy rung động lâm viên không khỏi sắc mặt tối sầm lại nói hư rồi hắn thật tiến vào ta trong thân thể rồi lâm viên cảm giác thật sâu không tưởng tượng nổi theo lý thuyết này tầng mười tám địa ngục chính giữa lâm viên chính là chúa tể nhưng là vô năng thắng tàn hồn lại chưa trải qua lâm viên đồng ý liền tiến vào trong đó hơn nữa giờ phút này vô năng thắng đã đem tầng mười tám địa ngục khuấy lấy l o n g trời lơ đất rồi tầng mười tám địa ngục chuyện liên quan đến lâm viên tánh mạng nhưng là không cho phép nửa điểm lơ là nạo thiên huynh đệ x i n ngươi hay giúp ta hộ pháp ta muốn nghĩ cách chấn áp vô năng thắng tàn hồn lâm viên nói với khổng nạo g thiên biết được kia vô năng thắng bộ dáng tàn hồn tiến vào lâm viên trong cơ thể khổng nạo thiên cũng thập phần cuối cùng hắn lo lắm nói ngươi có thể không nếu như không được lời nói có thể cầu cha của ta hỗ trợ cha của ta nhất định có thể cứu ngươi theo khổng ngạo thiên đó là sống đến vô năng thắng cũng không phải phụ thân hắn đối thủ cho nên phụ thân hắn c h â n áp này chết đi vô năng thắng dĩ nhiên là không có vấn đề không sao cả chính là một đạo tàn hồn hẳn là vấn đề không lớn lâm viên c h â n an nói sau khi nói xong lâm viên khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu nghĩ cách c h â n áp vô năng thắng tầng mười tám địa ngục chính giữa vô năng thắng tàn hồn đang ở tùy ý cắn n u ố t những thứ kia tàn hồn vô năng thắng tàn hồn đối với chiếm đoạt những thứ này tàn hồn chấp n i ệ m rất sâu hắn đ ổ vào lâm viên tầy tám địa ngục cũng chỉ có một mục đích đó chính là chiếm đoạt những thứ này tàn hồn ô ô bạch v ô t h ư ờ n g ở t ầ n g chật như nước ả n vô năng t h ắ n g t à n hồn. Đáng t i ế c t h ự c lực c ủ a bọn hắn căn bản là k h ô n g c ó c c á h n g ă n cản. t h ậ t lớn mật. t a mặc kệ n g ư ơ i là t h ự c s ự vô n ă n g t h ắ n g h a y l à g i ả vô n ă n g t h ắ n g ở t h ế giới của ta, c ũ n g không c h o p giống như quái mãng một t i ế n g rồi s a thích tựa như g i a địa n g ụ c lực lượng đối p h ó vô năng thắng tàn hồn Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô chương bốn trăm linh chín âm sơn quỷ vương vô năng thắng tàn hồn đối với chiếm đoạt còn lại tàn hồn bản năng tựa hồ lớn hơn hết thảy gần đó là bị những thứ này giống như quái mãng giao long một loại xiềng xích trói buộc hắn vẫn ở chỗ cũ gắng sức dãy ruộng rào rào rào ở vô năng thắng tàn hồn kịch liệt dãy ruộng bên dưới xiềng xích phát ra kịch vang lớn âm thanh gần đó là những thứ này lấy được tầng mười tám địa ngục ra chỉ xiềng xích n h ư cũng không cách nào trói buộc vô năng thắng tàn hồn hắn kéo dài những thứ kia xiềng xích vẫn ở chỗ cũ cắn mất tàn hồn mãi mãi mãi cái ch lâm viên hùng hùng h ổ h ổ vô năng thắng khi còn sống là cấp hai cường giả lâm viên hoài nghi này vô năng thắng bộ dáng tàn hồn thắng phần mười là thừa kế vô năng thắng một ít bản lĩnh nếu không tuyệt đối không thể nào xuất hiện chính mình lấy tầng mười tám địa ngục lực ngưng tụ thành xiềng xích đều không cách nào đưa hắn trói buộc hiện tượng bất quá cũng không thể mặc cho hắn tiếp tục chiếm đoạt còn lại tàn hồn à lâm viên muốn thu t ậ p hồn phách tới rồi rào chính mình tầng mười tám địa ngục dựa theo bạch lao từng nói tầng mười tám địa ngục chính giữa hồn phách càng nhiều thực lực của chính mình cũng liền càng mạnh bây giờ vô năng thắng tàn hồn cái t a i họa này không mời mà、tới. để cho hắn như vậy tiếp tục tiếp khởi không phải cuối cùng không quản lý mình góp nhặt bao nhiêu hồn p h á c h cũng phải bị h ắ n ăn mũ đến thời điểm chính mình khởi không phải phí công nói rồi b ậ n đ i ệ u nửa này g cho hết vô năng thắng tàn hồn làm việc trọng yếu nhất là đồ chơi này so với nhà tư bản còn đen hơn a h ắ n ăn xong lau sạch sau đó mình làm một chút chỗ tốt cũng không chiếm được a lâm viên s ầ mặt m lại nhìn lôi kéo nặng nề xiềng xích cũng phải chiếm đoạt tàn hồn vô năng thắng tàn hồn trong đầu nghĩ xiềng xích buộc không dừng được ngươi tốt lắm ta liền đem ngươi đẻ ở dưới chân núi lâm yên hơi chuyển động ý nghĩ một chút những thứ kia trói vô năng thắng tàn hồn xiềng xích bắt đầu cấp tốc co giúp lại không ngừng dùng s ư ớ c kéo dài vô năng thắng bay vùng v ụ n rất nhanh những thứ này xiềng xích lôi kéo vô năng thắng đi tới một tòa núi lớn dưới chân ngọn núi này tên là ấm sơn ấm sơn có thể không phải lâm yên dùng tầng 18 địa ngục lực ngưng tụ m à thành mà là viện trưởng ở lâm yên linh hồn trên khắc lên tầng 18 địa ngục thời điểm đồng thời minh khắc ra nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ấm sơn cũng thuộc về tầng m ộ địa ngục chính giữa một bộ phận lâm viên hơi chuyển động ý nghĩ một chút âm sơn bên trên hở ra một cái khe hở sau đó xiềng xích dùng sức hất một cái đem vô năng thắng tàn hồn quăng vào kẽ hở chính giữa sau một khắc kẽ hở khép lại vô năng thắng tàn hồn bị chấn áp trong đó ẩm ùng ùng nhưng mà ngay cả là bị đẻ ở âm sơn bên dưới vô năng thắng tàn hồn như cũ không đứng đắn hắn ở dưới chân núi không ngừng giấy ruộng tựa hồ là phải đem âm sơn nâng lên từ trong thoát khốn lâm viên sắc mặt càng phát ra khó coi đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì chỉ là một đạo tàn hồn liền cường hắn như vậy giờ phút này lâm viên có một loại cảm giác này âm sơn không đè ép được hắn. nếu là chân chính vô năng thắng sống lại lâm viên tự nhiên không phải đối thủ của hắn nhưng là còn con này một đạo tàn hồn dựa vào cái gì là tâm sơn nhưng mà đừng để ý dựa vào cái gì này âm sơn đúng là đang không ngừng trên dưới lên xuống núi đá cũng đang không ngừng vội xuống tiếp tục như vậy lâm viên căn bản là không có cách tiết ổn lâm viên không thể nào một mực cùng vô năng thắng tàn hồn ở nơi này tầng một ư ơ i tám địa ngục chính giữa rằng con nữa bất đắc gì hắn chỉ có thể thử đem vô năng thắng tàn hồn đuổi ra ngoài nhưng là vẫn như c ũ không cách nào làm được đột nhiên giữa lâm viên trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ nếu không cách nào đuổi cũng khó mà chấn áp như vậy chiêu an đây lâm viên là này tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chúa t ể theo lý thuyết hắn là có thể xá phong vô năng thắng tàn hồn là tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chính giữa âm sai nghĩ tới đây lâm viên lúc này mở miệng nói vô năng thắng kể từ hôm nay ta phong ngươi là âm sơn quỷ vương phụ trách c h ấ n thủ â m sơn ngay sau p h a m vào tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục chi hoan hồn ngươi có thể chọn đem áp giả mười trung chọn một tướng đem chiếm đoạt lâm viên định chiêu an vô năng thắng tàn hồn cho hắn tiền lương đó là ngày sau tiến vào tầng m ư ơ i tám địa ngục tàn hồn một m ư ơ lâm viên dứt tiếng nói tầng m ư ơ i tám địa ngục chính giữa chuyển tới trận, trận gào khóc thảm thiết nghẹn ngào tiếng. Ngay a s lâm biên có, có, có thể rõ ràng cảm nhận được âm sơn quỷ vương thực lực tam giai cường giả so với bây giờ mình mạnh hơn đáng tiếc duy nhất là hắn trở thành âm sơn quỷ vương sau đó chỉ có thể ở tầng một mươi tám địa ngục chính giữa hoạt động k h ô lâm viên ngồi n xếp bằng ngồi ý thức với tầng mười tám địa ngục chính giữa hiền hóa lúc này hắn lực phòng ngự là linh toàn dựa vào khổng ngạo thiên vì hắn hộ pháp ai cũng không biết rõ lâm Yên g viên có thể thành hay không vô năng thắng dù sao cũng là nhị giai đình phòng cho dù một đạo tàn hồn cũng không thể khinh thường giờ phút này khổng ngạo tiên là lo lắng lúc này lục xí âm văn thông qua nhân chủng đại chính giữa c ầ m chế cũng tìm được lâm n g uyên chỗ vị trí chỗ tối hắn nhìn ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó lâm n g uyên thầm nói chính là chỗ này tiểu tử chỉ cần giết hắn nhân chủng đại chính giữa c ầ m chế sẽ biến mất bảo bối này mới tính chân chính thuộc về ta nghĩ tới đây sau đó lục xí âm văn trong tay đã xuất hiện trôi này n g ngắn này súng ngắn chính là hắn con mỗi miệm biến thành vô cùng sắc bén thậm chí có thể đánh xuyên cao hắn cấp một phòng ngự năm đó hắn lại là dựa vào con mũi miệng sắp bén mới ăn thế tôn thập nhị phẩm liên thai chính giữa t ă n g phẩm lục xí âm văn muốn cầm thương xuất thủ nhưng là lại cảm giác mình một khi xuất thủ tiếp theo kinh động lâm uyên cùng k i ế hộ pháp người đến lúc đó một chút hai hắn cũng không có phần thắng nghĩ tới đây sau đó trong tay hắn súng ngăn biến đổi biến thành một mũi tên ngay sau đó phía sau lục xí hóa thành cung cứng lục xí âm văn dương cũng lắp tên bắn về phía lâm uyên mũi tên này bắn vô cùng xảo quyệt phản p h t là xuyên phá rồi hư không như thế đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lâm uyên thấy mũi tên thời điểm khổng nạo tiên đã phản ứng không kịp n nói khi đó chậm khi đó thì nhanh ở nơi này mũi tên muốn chính giữa lâm viên n ó t thời điểm khổng nạo thiên cơ h ộ i là theo bản n ă n g chăn trước mặt lâm viên lâm viên là ngồi xếp bằng ngồi khổng nạo thiên là đứng thay hắn ngăn đỡ mũi tên điều này đưa đến vốn là bắn về phía lâm viên n ó t mũi tên bắn c h ú n g khổng nạo thiên b ụ cùng lúc đó khổng tức đại minh vương đạo tràng gầm lên giận dữ vang vọng đất trời gian thật can đảm người nào dám thương con gái của ta chương bốn lâm viên chiến lục xí tầng m ư địa ngục chính giữa lâm viên vừa mới thu biên vô năng thắng đột nhiên trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất ăn thấy h ư rồi nhất định là bên ngoài xảy ra chuyện trong lòng lâm viên đột nhiên d u n g một cái nghĩ tới đây hắn liền vội vàng thu hồi tâm thần thần trở về cơ thể bên trong chiêm chiếp lâm viên ý thức vừa mới trở về liền nghe được một trận trói hai h ó t tâm thanh hắn vội vàng trận mở con mắt men theo h ó t tâm thanh nhìn chỉ thấy cách đó không xa một cái khổng tức ngã xuống vũng máu chính giữa đang không ngừng dãy r u ộ n bụng nó cắm một mũi tên ai tờ mở chạy tới nơi này săn thú trong lòng lâm viên đột nhiên sinh ra một cái không được điều ý tưởng trong lúc bất trận hắn lại ý thức được cái gì chờ một chút ta lão phi chờ một chút ta lão để đây lâm viên lúc này mới phát hiện khổng đạo thiên không thấy lâm viên tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó hắn nhìn về phía rót ở vũng máu chính giữa khổng t ứ c nay khổng tức nhìn nhìn rất quen mắt đây chẳng phải là trước ở bành thành cùng mình đánh nhau cái kia khổng tước sao thất thải hồ chủ nhân không trách hắn xuất thủ cứu chính mình đâu rồi cảm tình là không đánh nhau thì không quen bê ta lục xí âm văn một mũi tên này uy lực mạnh mẽ không nói trả thập phân tác đ ộ c một mũi tên này trực tiếp đem khổng đạo thiên bắn ra nguyên hình thấy một màn như vậy lục xí âm văn trực tiếp liền luồn uống khổng t ư c lục xí âm văn mấy năm nay một mực ở ấn đối với thế tôn giáo phái hắn hiểu rất rõ、ràng. khổng tước đại minh vương hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì cho nên ở một mũi tên đem khổng đạo thiên bắn ra nguyên hình sau đó lục xí âm văn liền đoán được thân phận của hắn thưa rồi lần này x ô n g đại h o ạ khổng tước đại minh vương cũng không dễ trêu chọc ta bị thương hắn nữ nhi đó là hạ nghèo hoàng tuyển bên trên bích lạc hắn cũng nhất định phải đem lấy tính mạng của ta trong lòng lục xí âm văn nghĩ như vậy đến nhưng là này bắn ra kiếm có thể vô pháp thu hồi a suy nghĩ sau một hồi lâu lục xí âm văn cản hắn rằng tựa hộ là quyết định nào đó quyết tâm hắn cắn răng nghiến lợi nảy sinh á cầm nói như hôm nay máy dối loạn ta giết tiểu tử này sau đó chạy ra khỏi nơi đây ngay cả là khổng tức đại minh vương cũng chưa chắc có thể tìm tới ta nhân cuối cùng là đã bị thương chỉ có thể một con đường đi tới tối k h ô n g ngạo thiên đã bị hắn bắn bị thương rồi khổng tức đại minh vương cũng coi là đắc tội chết hôm nay nếu có thể giết lâm uyên hoàn toàn khống chế nhân t r ù n g đại kia vẫn tính là đằng giá nhưng là nếu như không giết được lâm uyên không cách nào khống chế nhân t r ù n g đại kia hắn lại là bệnh thiếu máu nghĩ tới đây lục xí âm văn ngang nhiên xuất thủ hướng lâm uyên đánh tới lục xí âm văn đánh tới đồng thời lâm uyên tự nhiên cũng phát hiện hắn quát hỏi chính là ngươi bị thương ta ngạo thiên huynh đệ hôm nay nhất định muốn giết n g ư ơ i cho nhà ta huynh đệ báo thủ r ư ớ c lâm viên bị tăng t r ư ờ n g thiên bọn họ vây công thời điểm chính là khổng ngạo thiên xuất thủ cứu hắn bây giờ khổng ngạo thiên lại bởi vì g i ú p hắn hộ pháp bị bị thương thành bộ dáng như vậy vì vậy trong lòng lâm viên đối với hắn thập phần thiếu nợ hôm nay không cần nhiều lời nhất định phải g i ế t này cái trứng rủa tới là khổng ngạo thiên báo thủ lúc này cắm ở khổng tức bụng múi tên biến mất sau một khắc một lần nữa xuất hiện ở lục xí âm văn trong tay hóa thành một thanh súng ngắn súng ngắn hướng lâm viên một chút vô cùng vô tận hồng sa từ súng ngắn chính giữa sông ra hồng sa chính giữa trả loáng thoáng mang theo tiếng sầm gió những thứ này đỏ như màu máu sa lịch mỗi một mai cũng tản ra cực kỳ khủng bố khí tức một khi lâm vào trong đó trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành phân vụn hồng sa đời trời rất nhiều phải đem lâm viên hóa thành bụi ý lục sĩ âm văn đối lâm viên là sát ý đã quyết hơn nữa vừa ra tay liền dùng hết chính mình đón sát thủ từ một điểm này có thể nhìn ra hắn là muốn đánh nhanh thắng nhanh lục sĩ âm văn cùng già lâu la đại chiến thời điểm là cuối cùng mới dùng này hồng sa phá giả lâu la âm phong mà bây giờ vừa ra tay đó là đón sát thủ đủ để thấy hắn đối lâm viên coi trọng hơn nữa lục xí âm văn cái này hồng sa ở đánh chết giả lâu la sau đó hấp thu giả lâu la âm phong bây giờ này hồng sa chính giữa còn kèm theo ăn mòn máu thị tâm phong uy lực cũng so với trước kia tăng lên rất nhiều bất quá lâm viên cũng không ý kỵ hắn cho gọi ra trung q u ỷ trạm q u ỷ kiếm một kiếm hướng phía trước c h é m tới dâng trào kiếm khí ở lâm viên bên người lượn lờ kiếm khí dâng trào bên dưới những hồng sa đó khó khăn lấy cận thân phân hảo lục xí âm văn cho dù thực lực bất phẩm nhưng là lâm viên cũng không phải ăn chay hồng sa đem lâm viên bọc lại nhưng không cách nào đột phá quanh người hắn kiếm khí phòng ngự lục xí âm văn thấy như thế cảnh tượng sinh lòng không ổ bị thương khổng tức đại minh vương nữ nhi lục sĩ âm văn cũng không dám rằng có nữa hắn phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không một khi khổng tức đại minh vương tìm đến sau đó hắn nhất định là tiểu khó bảo toàn tánh mạng tướng quốc tới đây lục sĩ âm văn hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút những hồng sa đó liền bắt đầu chậm rãi hội tụ đến đồng thời hồng sa hội tụ tạo thành một thanh súng ngắn này súng ngắn cùng lục sĩ âm văn trong tay súng ngắn thoạt nhìn là giống nhau như lúc không thể không nói này hồng sa uy lực quả thật bất phàm lục xí âm văn đem hồng sa hội tụ thành súng ngắn dĩ điểm phá diện lâm viên kiếm khí phòng ngự xuất hiện lỗ hồng mắt nhìn thấy này hồng sa súng ngắn liền muốn xuyên thủng lâm viên phòng ngự thương tổn đến hắn bản thể đột nhiên giữa lâm viên động linh cơ một cái chỉ thấy lâm viên trên c h á n ưu ám quang mang nhanh chóng k h u y ế t tán chỉ thấy k i a quan g mang chính giữa hai miếng thần bí đại môn từ từ mở ra ngay sau đó một đạo thanh thạch tiểu đạo chậm rãi dọc theo mở quỷ môn quan mở hoàng tuyền lộ hiện ở quỷ môn quan hoàng tuyền lộ sau đó phảng phất có một cái thế giới vô cùng sau đó lâm viên trực tiếp vương phòng ngự lấy hoàng tuyền lộ tiếp dẫn hồng sa súng ngắn trực tiếp đem này hồng sa súng ngắn dẫn nhập đến tầng mười tám địa ngục chính giữa đa tạ tạm bảo lâm viên chọn hứa nghe nói như vậy lục xí âm văn không khỏi s ứ g sở trợn hắn phản ứng lại lập tức làm phép mong muốn hồng sa triệu hoán đi ra những thứ này hồng sa là là năm đó thế tôn cùng vang sinh thánh m â u giáo phái cuộc chiến trung những thứ kia nhất dơ bẩn máu tươi biến thành trong này ẩn chứa hàng trăm hàng ngàn cao thủ huyết dịch có thể nói là khó gặp bảo vật nếu bàn về trình độ chân quý những thứ này hồng sa so với lục xí âm văn súng ngắn còn chân quý hơn bảo bối này có thể tuyệt đối không thể ném a ở lục xí âm văn làm phép triệu hoán bên dưới hồng sa hóa thành súng ngắn dục dịch lâm viên tự nhiên không cho phép trong cơ thể mình tầng mười tám địa ngục chính giữa có cái gì không an phận nhân tố tồn tại lâm viên hét lớn một tiếng âm sơn quỷ vương cho ta chấn áp nó lâm viên ra lệnh một tiếng chỉ thấy âm thần quỷ vương kia sưng vụ thân thể mập mạp từ trên trời hạ xuống một cái ô nha ngồi máy bay đặt mông đem hồng sa súng n g ă n chấn áp tại dưới đáy mông sau đó chỉ thấy âm sơn trên người quỷ vương phát ra ưu u, u qua mang tuy tiện liền đem hồng sa súng n g ă n chấn áp ở tầm mười tám địa ngục chính giữa âm sơn quỷ vương có thể phát huy ra tam giai thực lực chấn áp lục xí âm văn bảo vật dĩ nhiên là dễ như chở bàn tay cũng chính là âm sơn quỷ vương không cách nào rời đi tầm mười tám địa ngục nếu không lâm viên đưa hắ vô năng thắng lục sĩ âm văn lảo đảo lui về phía sau mấy bước rõ ràng cho thấy có chút kinh hoàng hắn không dám tin tưởng vô năng thắng lại còn còn sống muốn biết rõ vô năng thắng cùng thế tôn pháp thân đồng quy vụ tận tin tức bây giờ nhưng là người đi đường đều biết bởi vì trận đại chiến này một phần ba thập vạn đại sơn cũng hủy trong chốc lát vô năng thắng nếu là còn sống hết t hệ các thứ này đều không cách nào giải thích r a bất quá lục xí âm văn rốt cuộc là không biết do sống bao nhiêu năm láo quái vật mặc dù bị thế tôn lột bỏ tu vi trọng tu sau đó cảnh giới không tính là quá cao nhưng là sống lâu như vậy kiến thức là bày ở nơi đó rất nhanh thì hắn kịp phản ứng tự nhìn đến cái kia vô năng thắng nhất định không phải chân chính vô năng thắng vô năng thắng nhưng là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả luận thực lực doi mắt toàn bộ quỷ dị thế giới cũng là số một số hai nếu là chân chính vô năng thắng há có thể giống như người là một dạng bị tên tiệu từ trước mắt này la lối om sòm sai sử xem ra vậy hẳn là là vô năng thắng tàn hồn rồi tiểu tử này không biết là dùng tại sao đợi thủ đoạn đem vô năng thắng tàn hồn luyện chế thành rồi con dối đồ vật bình thường lục sĩ âm văn ở trong lòng nghĩ như vậy đến suy nghĩ minh bạch một điểm này sau đó trong lòng lục sĩ âm văn nhất thời an ổn rất nhiều nếu là chân chính vô năng thắng hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể đường chạy không trần chờ chút nào lục sĩ âm văn lại một lần nữa ra tay với lâm n g u y ê n rồi bây giờ bị giết lâm n g u y ê n lý do lại thêm một người lâm viên đ o ạ hắn hồng sa bảo vật chỉ có giết lâm nguyên mới có thể đem bảo vật đ o ạ lại không có hồng xa lục xí âm văn cũng chỉ có thể cùng lâm viên gần người đánh sáp lá cả làm làm làm trung bị trạm quỷ kiếm và súng ngắn không ngừng đụng vào nhau dâng trào lực lượng tựa như cùng lũ quét c u ố n tới một dạng không ngừng tôn trào ra lâm viên cùng lục xí âm văn ngươi tới ta đi ở tại bọn hắn giữa hai người chiến đấu khu vực m ả n g lớn đại phiến không gian đều tại mất đi lâm viên thực lực cưỡng hãn lục xí âm văn cũng tương đương bất p h ẳ m hai người bọn họ người chém giết chung một chỗ trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại chiến đấu vẫn đang không ngừng kéo dài theo song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp những thứ kia ở sinh tử thí luyện tràng chính giữa đoạt b ả o cao thủ cũng rối rít hướng bên này xem náo nhiệt bất quá khi nhìn đến xa xa ngã trong v ũ n g máu thoi thóp khổng tức sau đó bọn họ nhất thời lăng ngay tại chỗ không ít người đã nhận ra k é xuống đất khổng tức đó là khổng tức đại minh vương nữ nhi lục xì âm văn đem hóa thành mũi tên súng ngắn thu sau khi đi khổng nạo thiên thương thế ngược lại cũng chuyển biến tốt một chút mặc dù nhìn tương đối thảm nhưng là cường hạn huyết mạch trí lực đang thong thả chữa trị thương thế hắn khổng tức đại minh vương nữ nhi bị thương mặc dù không biết rõ là chiến đấu song phương ai thương nhưng là vây xem những cường giả này cũng biết rõ có người phải xui xẻo khổng tước đại minh vương là cái nữ nhi nô chuyện này toàn bộ quỷ dị thế giới không người không biết không người không hiểu vì p h o n g ngừa dẫn lửa thiêu thân những thứ này xem náo nhiệt nhân đều chỉ dám xa xa vây xem không dám đến gần lại nói một bên khác khổng tước đại minh vương đạo tràng khổng tước đại minh vương ở bế quan chính giữa đột nhiên cảm ứng được nữ nhi bị thương vì vậy hắn không nói hai lời trực tiếp kết thúc bế quan chạy thẳng tới sinh tử thí lượt tràng ở thế tôn bản tôn không ra dưới tình huống chỉ bàn về sức chiến đấu lời nói khổng tước đại minh vương cơ bản cũng là vô địch thiên hạ tồn tại Hán thứ nhất, thập những thứ nhất thời chút Sinh thí nhị đình phong khổng minh Những thứ nhị đình phong không chỉ thập thật nhiều sinh thí những Không khổng minh thổi Thập vạn、đại、sơn bên trong luôn cuống. luyện tràng ngoại, một ít nhị đình phong cường giả ngăn cản vương. này cường vạn sơn tiến luyện tràng bên trong cường trên. trận nào ngại vương vạn sơn bất tử tử một ít tước bất tử trả tử biết, tước tới vào đại đại đại đại đại đem kia giai giả giai giả giả gió rồi. bề kêu láo láo là là là có có cho nên bạch trạch cũng không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì cũng không biết rõ khổng tước đại minh vương nữ nhi bị thương sự tỉnh tránh ra ta muốn đi vào khổng tước đại minh vương sắc mặt âm chầm nói nữ nhi bị thương khổng tước bây giờ đại minh vương lòng như lửa đốt căn bản không công phu cùng đám người này vất mực đại minh vương không phải lão phu không để mặt người thật sự là không phù hợp quy củ a chúng ta những người này cùng quyết định quy củ đừng nói t i ế n h vào ngay cả theo dõi một hai cũng là không cho bạch trạch tốt nói khuyên giải nói thấy những người này một lần nữa lần sau sơn ngăn cản mình khổng tước đại minh vương t ứ căm tức nhìn ngưu yêu khổng tước đại minh vương ngươi h Các n g không nên quá mức phân nay thập vạn đại sơn không phải ngươi dương oai điệp nhưng mà ngưu yêu lời còn chưa nói hết khổng tước đại minh vương liền ngang nhiên ra tay với hắn rồi ngũ sát thần quan quét ra trực tiếp đem nhu yêu quét bay ra ngoài nặng nề g h vây trên đất miệng phun màu tươi một chiêu chỉ là một chiêu a đều là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả khổng tức đại minh vương chỉ dùng một chiêu liền đem nhu yêu đả thương một chiêu này khổng tức đại minh vương liền chứng minh một cái đạo lý đó chính là đều là nhị gia i đ ỉ n h phong cường giả cũng có t r ê n h lệch a hơn nữa sự t r a n h lệch này là cực kỳ thật lớn hắn lại cường đại đến rồi tình trạng như thế sợ rằng so với năm đó thế tôn cũng không kém phân h đi bạch trạch ở trong lòng nghĩ như vậy đến bây giờ thế tôn cường đại đến mức nào lâm liền không biết rõ nhưng là hắm thấy bây giờ khổng tức đại minh vương đã không thể so với năm đó thế tôn yếu hơn bao nhiêu lúc này bởi vì khổng tức đại minh vương đột nhiên xuất thủ tại chỗ nhị gia i đình phong cường giả lập tức đưa hắn cho đoàn đoàn vây lại giờ phút này quanh mình một bộ dương cung bạt kiếm dáng vẻ một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bùng nổ thấy một màn như vậy bạch trạch liền vội vàng tiến lên làm hòa s ự lão đại minh vương khoan động thủ đã chư vị khoan động thủ đã bạch trạch đi tới mọi người trước người đưa bọn họ chắn sau đó hướng khổng tức đại minh vương hỏi không biết rõ minh vương ngài tại sao không phải là muốn đi vào này sinh tử thi luyện tràng chính giữa một đám k bạch, bạch, bạch trạch hiểu rõ chuyện đã xảy ra sau đó ngay cả là luôn luôn tính khí tốt bạch trạch cũng không khỏi tức cắn răng nhữ lợi rốt cuộc là cái nào không có mắt lại bị thương này kẻ điên nữ nhi bạch trạch thầm mắng trong lòng nói toàn bộ quỷ dị thế giới ai không biết rõ khổng tức đại minh vương là cái nữ nhi nô đừng nói để cho hắn khuê nữ bị thương nặng ngươi chính là thương hắn khuê nữ một cọn tóc gáy hắn cũng phải tìm n g ư u i liệu mạng không phải biết được khổng tức đại minh vương thân con gái được nặng bạch trạch biết rõ lần này sự tình làm lớn lên bạch trạch biết rõ khổng tức đại minh vương vừa mới lời nói có thể không phải uy hiếp đe dọa mà là thật hắn nếu như khuê nữ thật tử ở nơi này hắn thật là sẽ làm cho cả thập vạn đại sơn trông theo theo bạch trạch coi như là đắc tội, thế tôn, cũng không thể đắc tội khổng tức đại minh vương nay ngược lại không phải là bởi vì khổng tức đại minh vương so với thế tôn lợi hại mà là bởi vì chân trần không sợ man dày a Thế Tôn u bạch n g trạch ư n liên tiếp ho khan mấy tiếng sau đó hướng về phía chặn ở khổng tức đại minh vương mọi người nói chư vị không cần dương cung bạc kiếm đại minh vương quan tâm khuê nữ an nguy như vậy thô lỗ cũng là có thể thông cảm được mặc dù chúng ta quyết định quy củ ở phía trước nhưng là cũng không phải không thể vô vi ta đề nghị là chúng ta cùng khổng t u y ê n đạo h ư u cùng đi vào nhưng là ngoại trừ khổng t u y ê n đạo h ư u bên ngoài những người khác ai cũng không cho xuất thủ nói xong lời nói này sau đó bạch trạch â m thầm vây khổng t u y ê n những cường giả này truyền â m nói chư vị các ngươi biết rõ này cái kẻ điên tính cách hắn nữ nhi ở chỗ này xảy ra chuyện nếu là ta đợi không cho hắn tiến vào hôm nay nhất định phải máu chạy thành sông không được chúng ta rất nhiều hắn cứu người cũng không phá hư trong đó tranh đấu các ngươi nghĩ như thế nào như thế nào còn có thể như thế nào chỉ có thể đồng ý a bàn về đan đả đà độc đấu bọn họ không một là khổng tức đại minh vương đối thủ quá mức trí trần đánh cho dù bọn họ liên thủ có thể đủ thắng quá khổng tức đại minh vương cũng thế nào cũng phải bị liều chết mười tám cái không thể những thứ này nhị gia i đình phong cường giả ai nguyện ý cùng khổng t u y ớ n đổi mệnh khổng t u y ớ n có thể là nữ nhi liều mạng bọn họ có thể không nguyện ý vì mình tiểu đối liều mạng có thể ta đồng ý cũng được liền để cho hắn cứu người đi đông đảo nhị gia i đình phong cường giả cũng không đắc tội nổi khổng tức đại minh vương chỉ có thể đáp ứng để cho hắn cứu người mọi người đạt thành nhất trí sau đó bạch trạch đối khổng tức đại minh vương nói đại minh vương chúng ta có thể phá hư quy củ cho ngươi đi vào nhưng là ngươi cũng phải đáp ứng ta chỉ có thể xuất thủ cứu nhân không thể phá hư trong đó tranh đấu những người này nếu nhuộm bộ rồi khổng tước đại minh vương cũng sẽ không cố chấp dù sao hắn mục đích là cứu người nếu đánh thật rồi nhất thời bán hội khó mà kết thúc chiến đấu ngược lại thì làm trễ mãi cứu người vì vậy khổng tước đại minh vương gật đầu một cái biểu thị chính mình đáp ứng chỉ chốc lát sau hắn lại bổ sung thương con gái của ta người cần được đóng để ta làm xử trí có thể hẳn bạch trạch liền vội vàng đáp ứng nghe được khổng tức đại minh vương yêu cầu sau đó bạch trạch đều không cùng những người khác thương nghị liền gật đầu đáp ứng theo bạch trạch ai tờ mờ bị thương khổng tức đại minh vương nữ nhi đây quả thực là cái hại tinh danh giao cho khổng tức đại minh vương xử lý cũng tiết kiệm liên lụy bọn họ sinh tử thí luyện tràng chính giữa lâm viên cùng lục xí âm văn chiến đấu vẫn đang tiếp tục bất quá ở mất đi bảo vật hồng sa sau đó lục xí âm văn cùng lâm viên chiến đấu đã dần dần rơi xuống hạ phong muốn biết rõ lâm viên nhưng là ở tăng trường thiên đợi hơn mười người vây công bên dưới cũng kiên chỉ hồi lâu nam nhân theo vây xem bọn họ chiến đấu nhân càng ngày càng nhiều tăng trường thiên, đại mãng thần đề nghị lâm viên chém đức đại mãng thần cái ngôi hắn đối lâm viên là hận tấu xương dĩ nhiên là nhân cơ hội đề nghị ra tay với lâm viên nhưng mà tăng trưởng thiên nhìn quanh một vòng một phía thấy được bị thương khổng lạc thiên trầm giọng nói không được không thể hiện tại độc thủ người kia bị thương đại minh vương nữ nhi lâm viên là đang ở giúp đại minh vương nữ nhi báo thù bây giờ chúng ta xuất thủ đối phó lâm viên khởi không phải thành người kia đồng đảng chuyện này nếu để cho đại minh vương biết chúng ta sợ rằng phải chịu không nổi này vừa nói đại mãn thần nhất thời tỉnh ngộ bọn họ đang giao phái chính giữa đều thuộc về thần hộ pháp cũng chính là phụ trách chiến đấu thành viên theo lý thuyết bọn họ đều là thuộc về khổng t ư ớ c đại minh vương thống lĩnh khổng t ư ớ c đại minh vương chính là bọn hắn cấp trên cấp trên khuê nữ bị người đạc thương bọn họ không giúp báo thủ không nói nếu như trả c h ó i lục xí âm văn đối phó lâm uyên sợ rằng đến thời điểm liền không phải là bị mang dạy nhỏ đơn giản như vậy mọi người đều biết khổng tức đại minh vương nếu như xem ai không vừa mắt lời nói chưa bao giờ cho hắn mang dạy nhỏ mà là trực tiếp đánh chết. vậy nếu không chúng ta trước tiên đem bị thương đại minh vương khuê nữ người này bắt lại long thủ kim cương đề nghị tăng trưởng tiên suy nghĩ một phen sau đó lắc đầu nói đại minh vương nữ nhi không có nguy hiểm tính mạng để cho bọn họ đánh chúng ta không cần nhúng tay liên tạm thời chúng ta không nhìn thấy không biết rõ chuyện này bọn họ chỉ cần không lộ diện thì đồng nghĩa với là không biết rõ này đương tử sự tình k h ô n g t ứ c đại minh vương tự nhiên không có bất kỳ giận cá chém thất bọn họ lý do tăng trưởng tiên lời nói này cửa ra mọi người cũng biểu thị đồng ý liền ẩn nút trong bóng tối xem cuộc chiến chiến đấu tiến hành được rồi ác liệt mức độ lục xí âm văn đã rõ ràng rơi vào hạ phong lâm n g y ê n từ ở linh hồn trên minh khắp tầng 18 địa ngục sau đó lấy được tầng 18 địa ngục ra chỉ hắn p h n g p h á t tùng có vô cùng vô tận lực lượng lâm n g y ê n là càng chiến càng hăng mà lục xí âm văn thực lực bắt đầu suy giảm cứ kéo dài tình huống như thế lục xí âm văn bắt đầu thay đổi hiện tượng nguy hiểm thay nhau xin rồi làm một tiếng vang thật lớn c h u n g bị chạm bị kiếm bổ vào súng ngắn trên súng ngắn bị lâm n g y ê n đâm bay ra ngoài ngay sau đó lâm n g y ê n lại vừa là một kiếm nghiêng đâm tới một kiếm này nếu là đâm chúng lục xí âm văn nói ít cũng phải cho hắn đâm cái trọng thương mắt thấy tình thế không ổn bất đắc dĩ lục xí âm văn chỉ đành phải hiện ra nguy Làm yêu vật, trạng chương định b ả n trăm một mươi ba lục xí âm văn hóa bảo giờ phút này lục xí âm văn đã là bất chấp như vậy rất nhiều lại không hiện ra chân thân lời nói hắn sẽ chết ở lâm nguyên rồi kiếm trên người lục xí âm văn toát ra lũ lũ khói đen ở khói đen bao phủ xuống lục xí âm văn chậm rãi hiện ra nguyên hình đó là một cái thật lớn màu xám con môi ôi lưng m ọ c lục xí miệng bén nhọn vô cùng thấy lục xí âm văn nguyên hình sau đó mọi người vây xem nhất thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc theo lý thuyết con mối loại nhỏ yếu này sinh vật là không có khả năng tu hành tới mức như thế theo lý thuyết con mối thành đạo nắm giữ thực lực như vậy hẳn cũng sớm đã truyền khắp q u ỷ dị thế giới rồi nhưng là bọn họ cũng không từng nghe nói qua có nhân vật như thế à con mối thành đạo khởi không phải trò cười đã hiện ra nguyên hình ngay tại trước mặt mọi người cái này còn có thể là giả cái này cũng thật sự là quá không tưởng tượng nổi nhìn không từng nghe nói có con mối thành công nắm giữ thực lực như vậy à mọi người vây xem không ít người cũng tiếp cận với nhau xì xào bàn tán trong lúc nhất thời bọn họ cũng không nghĩ tới lục xí âm văn thanh âm lúc này ẩn nút trong bóng tối tăng trường thiên đám người bọn họ với nhau giữa hai mắt nhìn nhau một cái với nhau trong mắt lộ ra không thể tin ánh mắt ở lục xí âm văn hiện ra nguyên hình thời điểm bọn họ cũng đã nhận ra thân phận của lục xí âm văn bởi vì trước mắt lục xí âm văn cùng bọn họ giáo phái trong điện tịch g i lại đó là giống nhau như lúc vừa lúc đó đám người vây xem chính giữa cũng có người tự h ầ nghĩ tới điều gì cười ha hả mở miệng nói thực ra cũng không phải không có con mũi thành đạo c ứ n g giả năm đó thế tôn đời thứ nhất cùng vạn sinh thánh mẫu đại chiến thời điểm liền có một con lục sĩ âm văn đem thế tôn thập nhị phẩm kim liên cánh sen ăn đi t ă n g phẩm để cho biến thành cựu phẩm kim liên người này vừa dứt lời lập tức có người phản bác thế tôn đời thứ nhất khoảng cách bây giờ đã không biết rõ bao nhiêu năm đã trôi qua hơn nữa kia lục sĩ âm văn ăn thế tôn cánh sen phá hủy thế tôn bảo vật thế tôn ha có thể bỏ qua cho hắn sợ rằng này lục xí âm văn sớm liền không biết rõ chết bao lâu tiếp đó lại có người nói nói n à y mua yêu chẳng qua chỉ là thứ dai nhất định không phải ăn thế tôn cánh sen cái kia bất quá hắn cũng đúng lúc là lục xí không đúng là năm đó lục xí âm văn đời sau có chút đạo lý không sai người cuối cùng kia lời nói nói ra khỏi miệng sau đó ngược lại là lấy được không ít người phụ họa dù sao thế tôn đời thứ nhất khoảng cách bây giờ thực sự quá xa vời những người này căn bản không gặp qua lục xí âm văn bọn họ thật sự biết rõ một ít chuyện cũng không qua là thông qua một ít điển tịch loại đồ vật hơi có chút hiểu vì vậy bọn họ cho là lục xí âm văn là một chủng tộc bây giờ cái này lục xí âm văn là năm đó cái kia lục xí âm văn đời sau nhưng mà giờ phút này núp trong bóng tối tăng trưởng thiên đám người chính là đã biết toàn bộ không nghĩ tới năm đó cái k i a lục xí âm văn bị thế tôn lột bỏ tu vi sau đó lại sống đến nay long thụ bồ t ắ t cảm khai nói tăng trưởng thiên trả lời hắn tuy là yêu thân nhưng là lại không phải thai sinh đẻ trứng mà là sinh ra vào máu đen chính giữa tuổi thọ kéo dài ngược lại là có thể thông cảm được ngay sau đó tăng trưởng thiên lại mở miệng nói các ông thất mã hỏa phúc khôn lường chúng ta lần này mặc dù tổn thất nặng nề không đúng trước khi đi có thể cho đứng thẳng người kế tiếp đại công hai người bọn họ là tất sắt bảng hai vị trí đầu chúng ta đợi hai người bọn họ đánh lưỡng bại câu thương dưới tình huống có thể đột nhiên xuất thủ trực tiếp đem hai người bọn họ toàn bộ chém chết đến lúc đó này đó là một lớp ngút trời công lao a tăng trưởng thiên lời này nói ra sau đó đại mãn g thần ba người bọn hắn ánh mắt bữa thời điểm sáng lên đây đúng là một cái thiên đại công lao a chỉ cần lâm viên cùng lục xí âm văn liều cái lưỡng bại c ầ u thường bọn họ liền có hy vọng làm được việc hơn nữa chỉ cần hai cái giết tất cả khổng tức đại minh vương cũng không có tìm bọn họ để gây sự lý do lúc này lâm viên cùng lục xí âm văn trả đang đại chiến hôi vụ hồng quang không ngừng lần lượt thay nhau lâm viên thực lực so với lục xí âm văn tưởng tượng mạnh hơn nhiều cho dù hiện ra nguyên hình hắn cũng không phải lâm viên đối thủ s o n g vương lại qua mấy chục chiêu sau đó lục xì âm văn dần dần cảm thấy mệt mỏi hắn ở trong lòng nghĩ đến này tôn tử thân thể là làm bằng sát sao thế nào đến bây giờ một chút kiệt lực ý tứ cũng không có lục xì âm văn không dám đánh nữa hắn biết do chính mình không phải lâm n g u y ê n đối thủ đánh tiếp nữa tử nhất định là hắn nghĩ tới đây lục xì âm văn dương cánh muốn đi trước khi đi hắn còn không quên ở bỉ lâm nguyên ta tuy không phải đối thủ của ngươi nhưng là ta nếu muốn đi ngươi cũng không ngăn được ta non xanh còn đó nước biết thường lưu chúng ta sau này lục xì âm văn đang muốn nói dọa trong lúc bất trợn cảm nhận được một trận mãnh liệt cảm giác bị áp bách đánh tới khổng tước đại minh vương con g hiện của c ta, thân sau đó vung tay lên nhất đạo lục quang đánh vào trên người khổng nạo tiên dâng trào sinh cơ hiện lên trong chớp mắt công phu nàng thương thế trên người liền khôi phục như lúc ban đầu Thấy đám người này sau đó lục xí âm văn nhất thời run như loạt thế tôn như nhị đỉnh phong chính chính này cầy sấy. đám đó Đám đồng đừng âm âm người văn run người này, cường nói văn giai giả rồi, là là sau lục lục xí xí bọn ả n cũng phải run run. thể tới, phải b họ tùy ý một cái giết chết lục xí âm văn cũng như cùng bóp chết một con kiến như thế m ẫ u chốt nhất là khổng tức đại minh vương cái này chính chủ tới hắn tổn thương nhân ra thuộc về ngươi nhân ra có thể tha hắn à đại minh vương tha mạng đại minh vương tha mạng à ta không có tổn hại lệnh ái ý tứ ta vốn là muốn bắn chết tiểu từ này chưa từng nghĩ lệnh ái vì hắn đỡ được một mũi tên lục xí âm văn tại chỗ quỷ dập đầu như giã tỏi một dạng cầu xin khổng t ư ớ c đại minh vương tha cho hắn một mạng nhưng mà nghe được lục xí âm văn sau khi giải thích khổng t ư ớ c đại minh vương giọng càng càng lạnh leo rồi ý ngươi là con gái của ta sai rồi lục xí âm văn không đợi lục xí âm văn giải thích nữa khổng t ư ớ c đại minh vương vung tay lên một đạo ngũ thải quan mang rơi vào trên người lục xí âm văn ngay sau đó liền thấy này ngũ thải quan mang bên dưới lục xí âm văn thân hình ở cấp tốc thu nhỏ lại cuối cùng g ú p thành một cái to bằng trứng gà tiểu còn như lưu ly li một loại ngọc điều con mỗi ngọc này điêu khắc con mỗi trên lưu chuy Liên này trong chương mắt công phu, bốn trăm mười bốn khổng tước đại, đại, đại minh vương hắn thật là phiền thật giống như giết chết hắn làm kỳ dị thế giới cao thủ hàng đầu một trong khổng tước đại minh vương thực lực quả nhiên vượt qua tưởng tượng hắn chỉ là hơi xuất thủ lục xí âm văn liền đường phản kháng cũng không có liền trực tiếp bị luyện chế thành pháp bảo hơn nữa bị luyện chế thành pháp bảo sau đó lục xí âm văn phải nói thực lực so với trước kia lục xí âm văn còn lợi hại hơn khổng tước đại minh vương ở đưa nó luyện chế thành pháp bảo trong quá trình gia nhập cực kỳ tinh thần ngũ hành năng lượng khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang liền đem ngũ hành năng lượng vận dụng đến cực hạn sau đó kết quả hắn lấy ngũ hành năng lượng đem lục xí âm văn luyện chế thành pháp bảo sau đó bảo này dùng để đối phó một loại tam gia i cao t h ủ không chút nào vấn đề mà loại bảo vật này ở khổng tước đại minh vương trong mắt chẳng qua chỉ là đồ chơi nhỏ mà thôi quả thật như thế tam giai cường giả đối với khổng tước đại minh vương mà nói đó là trong nháy mắt là được để cho phi hôi diệt có thể đối phó tam gia cường giả bảo vật trong mắt hắn có thể không phải là đồ chơi nhỏ sao khổng manh manh đem bảo bối này lấy đến trong tay sau đó cẩn thận c h ú đáo một cái lần sau đó nàng bước nhanh đi tới lâm nguyên bên cạnh nhẹ nhàng nói lâm nguyên đưa ngươi ta đã đáp ứng muốn đưa ngươi một món bảo vật khổng tước đại minh vương thấy một màn như vậy khổng tước đại minh vương tức hàm r ă ngưỡng n ấy chính mình mới vừa đưa cho khuê nữ đồ vật còn không có ấm áp nói đây nàng qua tay sẽ đưa cho này xú tiểu tử rồi khổng tước đại minh vương hung tận trợn mắt nhìn lâm nguyên ánh mắt kia hình như là đàn nói tiểu tử ngươi chỉ cần dám thu ngươi thì nhìn ta chuẩn bị không chuẩn bị ngươi thì xong rồi lúc này lâm nguyên nơi nào còn có thể không hiểu chính hắn một ngạo thiên huynh đệ là nữ giả nam trang nhưng là thấy khổng tức đại minh vương này hung tợn ánh mắt sau đó lâm viên vẫn thật là không thể nhậu bộ vì vậy lâm viên v ũ một cái khổng ngạo thiên bạc vai giả bộ n g u nói ngạo thiên huynh đệ hắn gọi thế nào người manh manh à. nghe nói như vậy khổng manh manh mặt nhỏ đỏ lên ước chừng sừng suốt hồi lâu sau khổng manh manh lúc này mới cố tình hào sàn nói nhi nữ giang hồ để ý cái gì tên họ tên chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi người kêu ta ngạo thiên cũng được manh manh cũng được vừa nói khổng manh manh liền đem lục xí âm văn hóa thành bảo vật hướng lâm viên trong tay nhét khổng tước đại minh vương tiếp tục dùng k i a mắt lom lom ánh mắt nhìn chằm chằm lâm n g uyên này ngay trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp lâm n g uyên người này át chủ bài chính là một cái thích mềm không thích cứng người càng uy hiếp hắn hắn càng cho ngươi đối n c h Khu! lâm n g uyên ho khan hai tiếng cố tình từ chối nói manh manh ba của ngươi thật giống như không quá muốn cho ngươi t i ệ n ta đổ vào tà nghe được lâm n g uyên lời này sau đó khổng manh manh lập tức nghiêng đầu hướng cha khổng tước đại minh vương nhìn khổng tước đại minh vương chú ý tới ánh mắt của nữ nhi sau đó lập tức nghiêng đầu qua một bên làm bộ như không thấy dán vẻ khổng manh manh lập tức xoay quay đầu đ i ể m điểm đối lâm n g u y ê n cười nói ngươi xem hắn không có ý kiến ngươi h ã y thu đi ở phía thế giới này ta không nguy hiểm gì ngược lại thì ngươi địch nhân nhiều như vậy món bảo vật này cho ngươi cũng là đoán nhiều bản thân thủ đoạn nghe khổng manh manh cùng lâm n g u y ê n đối thoại khổng tước đại minh vương mặt đều đen rồi khổng tước đại minh vương trong đầu nghĩ bảo b ố i khuê nữ a ngươi có thể hay không thu liễm một chút ta nói đúng là có hay không một loại khả năng cha ngươi ta chính là hắn địch nhân à đã như vậy ta đây thu tự xem như là chúng ta định nói tới chỗ này lâm viên cảm thấy có điểm không đúng đã biết lần nếu như lời nói nói ra khỏi miệng khổng t ư ớ c đại minh vương chính là liệu mạng cùng nữ nhi trở mặt cũng phải giết chết hắn vì vậy lâm viên liền vội vàng đổi lời nói nói coi như là làm chứng chúng ta tình huynh đệ tín vật n g h e lâm viên cùng khổng manh manh đối thoại khổng tước trong lòng đại minh vương không biết rõ tại sao cũng cảm giác có một cổ vô danh hỏa đi lên v ọ n loại cảm giác này phản phất như là thấy nhà mình cải trắng bị heo rừng cùng cảm giác không biết rõ tại sao ngay cả có lấy một loại muốn đem lâm viên giết chết cảm giác lâm viên nhìn khổng tức đại minh vương vẻ mặt quân quýt biểu tình trong lòng chính là không khỏi một trận không thoai mái l không ưa ta lại làm không hết ta biểu tình lao đăng ngày sau ta tới cửa viếng thăm thời điểm mô tơ ngươi còn phải cho ta xem được nếu không cánh cho ngươi ních chết bất quá lâm viên nghĩ lại cái này lao đăng quá có thể đánh rồi thật sự là không đánh lại l i ê n như vậy tha cho hắn một lần sẽ không ních gậy hắn cánh rồi k h ô n g tước đại minh vương một bụng tức giận nhưng là ngại vì nữ nhi ở chỗ này không có biện pháp hướng trên người lâm viên xuất ra hắn nhìn quanh một vòng bốn phía đột nhiên thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc mấy cái này khuôn mặt quen thuộc chính là tăng trường tiên n g h mục tiên long thủ kim cương đại mãng thần bốn người chú ý tới khổng tức ánh mắt của đại minh vương nhìn mình mấy người tăng trưởng thiên mồ hôi lạnh vẻo một chút toát ra hắn là tuyệt đối không ngờ rằng khổng tức đại minh vương lại tự mình có mặt rồi muốn biết rõ chỗ này sinh tử thí luyện tràng chức nhưng là có nói trước không cho tứ giai trở lên cường g i ả tới khổng t ứ c đại minh vương tới đây không thể nghi ngờ là phá hư rồi quy củ khổng t ứ c nếu như đại minh vương không có tới bọn họ có thể làm bộ như không biết rõ nhưng là bây giờ khổng t ứ c đại minh vương đích thân đến hơn nữa còn phát hiện bọn họ bọn họ ở hiện trường thấy được khổng manh manh bị thương lại không có tham dự lùng bắt hung thủ này không nói đ ư ợ ca như thế nào cho khổng tức đại minh vương cái này cấp trên giao phó khổng tức đại minh vương một bụng l ử a g i ậ n không chỗ phát tiết đúng dịp thấy tăng trưởng thiên mấy người sau một khắc chỉ thấy một đạo ngũ thải quan g mang trợ hiện tăng trưởng thiên mấy người cảm giác một thanh trọng truy đập vào ngực cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài nặng nề g ngã xuống đất phốc suy. phốc suy phốc suy phốc suy tăng bốn người bọn họ liên tiếp phun ra một cái tăng trưởng thiên che n ngực khoe miệng máu tươi cũng không kịp lau liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy quỵ sụp xuống đất dập đầu như g ã tỏi có chút tội xin đại minh vương quá thứ có chút tội xin đại minh vương quá thứ giao phái chính giữa. mọi người đều biết đại minh vương tánh khí nóng này hơn nữa còn là h ỉ nộ vô t h ư ờ n g một khi chọc giận hắn giết người như uống nước tăng trưởng thiên coi như thông minh lúc này không có đi cưỡng ép giải thích đẩy chút trách nhiệm mà là thẳng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đối mặt khổng tức đại minh vương ngươi không đi cưỡng ép giải thích đẩy chút trách nhiệm đó là chắc chắn phải chết ngược lại trực tiếp cầu xin tha thứ còn có một chút hy vọng sống khổng tức đại minh vương thập phần kiêu ngạo nếu như ngươi cùng hắn cố chấp h ắ n không thể không dễ ngươi nhưng là tăng trưởng thiên bọn họ trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ở khổng tước đại minh vương xem ra cùng loại này mềm xương nói hơn một câu đều là tự xuống giá mình manh manh nơi đây không phải nguyên nên tới phương theo ta trở về đi thôi khổng tước đại minh vương nói với nữ nhi khổng manh manh trực tiếp kéo lâm n g uyên nói lâm n g uyên chúng ta cùng đi chương bốn trăm m ư ơ i năm khổng tước đại minh vương các linh đệ ai b i ế ta t tiểu áo đông lọ gió mặc dù khổng manh manh n g ố c manh nhưng là nàng cũng không đốc nhất là liên quan đến lâm n g uyên sự tỉnh nàng lại sẽ có vẻ cực kỳ nhanh trí khổng manh manh tâm lý thập phần rõ ràng bây giờ lâm uyên bại lộ đã trở thành chúng trúng m ụ một khi hắn đi sau đó không nghi ngờ chút nào tăng trưởng thiên bọn họ sẽ ra tay đối phó lâm viên đồng thời một ít muốn định hót thế tô nhân n cũng sẽ mượn cơ hội xuất thủ đối phó lâm viên mà ở này sinh tử thí luyện tràng chính giữa ngoại trừ nàng lâm viên là không có có người g i ú p nàng một khi đi lâm viên không nói chắc chắn phải chết nhưng là thời gian tuyệt đối không dễ chịu đây cũng là tại sao khổng manh manh trực tiếp kéo lâm viên cùng rời đi nguyên nhân nhưng mà này hai cha con nàng ý tưởng hiển nhiên là không giống nhau khổng manh, manh muốn phải dẫn lâm viên cùng đi nhưng là khổng tức đại minh vương rõ ràng không cái ý nghĩ này lâm viên sống hay chết cùng hắn không có nửa xu quan hệ thậm chí ở khổng tước đại minh vương xem ra lâm u y ê n tốt nhất là chết tình hắn cùng mình khuê nữ dây dựa không rõ lâm u y ê n là thế tôn số mệnh địch hắn trên người có ngút trời nhân quả ở khổng tước đại minh vương xem ra nhân quả dính rất nhiều không phải là cái chuyện tốt gì hắn không muốn cùng lâm u y ê n tiếp xúc quá nhiều càng không muốn làm cho mình khuê nữ cùng hắn tiếp xúc quá nhiều nghĩ tới đây khổng tước đại minh vương đối mặt khuê nữ hiếm thấy n g ạ n h khí một lần hắn giọng có chút nghiêm nghị nói manh, manh không cho quấy dối nữa rồi nhanh theo ta đi nhưng mà khổng tước đại minh vương có thể đắn đo tại chỗ người sở hữu lại duy trì có đắn đo không được khổng manh mạnh khổng manh, manh cũng không giống nhau. tại chỗ nhiều người như vậy nàng duy chỉ có có thể đắn đo cha hắn khổng tước đại minh vương mà lâm n g uyên hết lần này tới lần khác vừa có thể đắn đo khổng manh manh này thuộc về là hoàn mỹ bế hoàn rồi ừ chỉ nghe khổng manh manh lạnh dên một tiếng nàng căn bản không lý tới khổng tước đại minh vương mà là nhằm vào đến lâm n g uyên nói lâm n g uyên vậy chúng ta cùng nhau ở lại chỗ này chúng ta huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn kim cho dù chết cũng đồng thời chết ở chỗ này không cần người k h á c quản khổng tước đại minh vương khổng tước đại minh vương vẻ mặt mẫu bức bảo bối khuê nữ lời nói này để cho hắn cpu đều, đều nhanh làm nốt chờ chút chờ chút thật giống như có chỗ nào không đúng lắm người khác này người khác nói là ta ta tờ mở thành người ngoài khẩn g tước trong lòng đại minh vương thẳng chửi đồng nhưng là đối bảo bối này khuê nước nhưng làm một chút xíu biện pháp cũng không có tiểu áo đông lọt gió a v ù v ù lọt gió nữ sinh hướng bên ngoài a khẩn g tước đại minh vương quả thực bất đắc gì hắn chỉ có thể lựa chọn mang theo lâm v i ề n cùng đi nếu không gây dối nữa hắn có thể tự là chê cười vậy thì cùng đi đi khẩn g tước đại minh vương cắn răng từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói như vậy không đợi lâm viên cùng khổng manh manh phản đối hắn vung tay lên một đạo ngũ sắc quang mang xuất hiện cuốn lâm viên cùng khổng manh manh biến mất ngay tại chỗ sau một khắc lâm viên cùng khổng manh manh liền xuất hiện ở sinh tử thí luyện tràng bên ngoài còn lại cấp hai cường giả cũng theo khổng tức đại minh vương cùng rời đi rồi sinh tử thí luyện tràng sinh tử thí luyện tràng chính giữa hết thể tiếp tục bọn họ vẫn ở chỗ c ũ đập b ả o bất quá bây giờ mấy món bảo vật chính giữa nhân t r ủ n g đại đã tại lâm viên trong tay lâm viên chuyến này mục đích là vì sinh tử thí l u y n tràng chính giữa tàn hồn bây giờ sở hữu tàn hồn đều bị lâm viên thu nhập tầng mười tám địa ngục chính、giữa. n h â n chủng đại thuộc về là niềm vui ngoài ý muốn đúng rồi ngoại trừ nhân chủng đại bên ngoài hồng sa cùng bị luyện chế thành pháp bảo lục xí âm văn cũng đều coi như là niềm vui ngoài ý muốn rồi sau này ngươi cách ta khuê nữ x a một chút nếu không ta sẽ để ngươi chết không có chỗ trôn đột nhiên lâm viên trong đầu xuất hiện một cái lạnh lùng thanh âm lâm viên xứng sờ trợ biết rõ đây là khổng tức đại minh vương lặng lẽ cho mình truyền â m a lâm viên nghe được khổng tức đại minh vương lời này lâm viên trong đầu nghĩ lao khốn này thật là một chút thành ý cũng không có những thần tượng kia kịch bên trong Bá gái rác, đạo đều đó đôi điểm, đó đem đông đừng loại loại trong cho con vào trong to nghèo tổng tài đều là trực tiếp ném tấm kế tiếp mấy triệu thẻ vật tiền, thêm ta. vật một thẻ thùng tây, thường ném ngân hàng, sau đó đối nhân vật chính nói, nắm này lăn không gần nữa nhân chính phẫn nộ đem thẻ ngân hàng ném hơn năm năm nên người nói. là hà hà hiếu lời sau Sau câu, của kế mấy mấy xem hô sẽ xa dựa theo kịch bản lời nói khổng tước đại minh vương không phải hẳn móc ra một đống lớn pháp bảo cùng cấm pháp tự đ ủ nắm những thứ này rời đi ta khuyên nữ nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cớ uy hiếp chính mình này liền có chút quá khi dễ người đi lâm uyên đây chính là từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng khổng tước đại minh vương như vậy uy hiếp hắn này thua thiệt hắn không thể ăn à. lao đăng uy hiếp ta là chứ ngươi chở lao tử cao thấp được đưa ngươi một món lễ lớn không sai chính là cho ngươi khuê nữ cho vào trong bụng tặng cho ngươi cái loại này lâm uyên ở trong lòng thầm lũ lâm uyên trả ngẩn người tại đó thời điểm k h ô n g manh manh lại đi tới trước mặt lâm uyên hướng hắn phát ra mời lâm uyên ngươi có muốn hay không đi nhà ta làm khai ta Nhà sinh ngươi thể thế ta ta có thể xinh đẹp rồi đâu rồi. Ta lấy được các cái rồi rồi, giới đẹp đâu lấy không i a ngũ t ả i hồ chẳng manh manh nói ra dĩ nhiên chính là khổng tức đại minh vương đạo tràng làm quỷ dị thế giới sức chiến đấu đứng sau thế tôn cường giả khổng tức đại minh đạo tràng tuyệt đối là một nơi đầu tiên thế giới hiện thật kia minh ngông quần quận chu vi hơn mười dặm ngũ thải hồ lại chỉ là khổng tức đại minh vương trong đạo trường một cái ao nước nhỏ về phần ngũ thải giữa hồ đảo nhỏ chẳng qua là một tòa trang sức dùng núi giả mà thôi đơn giản là hào vô nhân tình a vốn cho là bạch linh nhi nhà mẹ đẻ thanh khâu sơn cũng đã đủ xa hoa rồi vạn vạn không nghĩ tới n à y khổng manh manh mới thật sự là thổ h ả o a bá phụ thật giống như không quá hoan n ê n ta dáng vẻ lâm v i ê n thử dò tính hỏi ngươi có muốn tới không ngươi như nguyện ý ta có thể làm chủ hắn nếu không cho ngươi đi ta cũng sẽ không đi chúng ta đồng thời tru du cái thế giới này cũng là không tệ khổng manh manh nghiêm túc nói xoẹt rổ ẹt xoẹt rổ ẹt khổng tước đại minh vương một cái hàm răng cắn xoẹt rổ ẹt vang ộ i quả đ ấ m nắm chặt giống như búa như thế hắn muốn tươi sống đem lâm liền đập chết cũng phải thua thiệt là cái thế giới này không có bể bù nếu không khổng tước đệ ai bê ta hôm nay gặp phải một cái bên dưới nam muốn bắt cóc con gái của ta Dưỡng nữ nhi có ích lợi gì a này lấy tay bắt cá a a giờ phút này lâm viên có chút c u ố n quýt có muốn hay không đi khổng manh manh ra làm khách khổng tước đại minh vương lại uy hiếp chính mình không t ứ c t ứ c hắn chính mình tâm lý không dễ chịu nhưng nếu là đi lời nói hắn có thể hay không nhân cơ hội giết chết chính mình a ngay tại lâm viên c u ố n quýt thời điểm một đạo bạch quang giống như lưu tinh lạc hạ bạch quang chính giữa một cái thân ảnh quen thuộc dần dần hiện hiện ra người đến là bạch lão bạch lao hướng khổng tức đại minh vương cùng tại chỗ còn lại nhị gia đình phong khẽ vớt cảm tỏ ý sau đó nói với lâm lâm n g uyên ta tìm ngươi có một số việc theo ta đi đông hải một chuyến chương bốn t r m m ộ ư ơ i sáu lâm uyên sợ thành người thắng lớn nhất vốn là lâm n g uyên đối với bạch lão là thập phần tín nhiệm nhưng là vô năng thắng tử để cho lâm n g uyên đối bạch lão bọn họ sinh ra một tiêng ngăn cách lâm n g uyên ý thức được một cái vấn đề bạch lão bọn họ cái liên minh này nhân có chút bán đồng đội a liên minh bọn họ quá phân tán rồi chân chính mặt đối nguy cơ sinh tử thời điểm ai cũng không nguyện ý đánh bạc đánh mạng đi chợ giút đồng đội bọn họ lần này có thể bán vô năng thắng lần sau có khả năng hay không sẽ bán đứng chính mình tóm lại có sau khi sự tình lần này lâm viên đối bạch lão bọn họ tín nhiệm đã xa không được như xưa mặc dù trong lòng có ngăn cách lâm viên lại không có cự t u y ệ t bạch lão mời có thể làm cho bạch lão đơn độc đi một chuyến trước mặt mọi người mời chính mình đi đông hải không nghi ngờ chút nào là có rất chuyện trọng yếu mặc dù bạch lão bọn họ cái liên minh này có chút không b ề n chắc nhưng là mọi người đối phó thế tôn mục đích hay lại là giống nhau có bọn họ c h u n g quy so với chính mình cô quân phân chiến mạnh hơn nghĩ tới đây lâm viên vẫn là quyết định muốn với hắn đi một chuyến manh manh ta còn có một ít chuyện phải xử lý có cơ hội lần sau nhất định đi nhà ngươi làm khách lâm viên nói với khổng manh, manh nghe được cái này lại nói không cần biết khổng manh manh nghĩ như thế nào khổng tước đại minh vương là từ trong thâm tâm thở phào nhẹ nhõm hắn thật là không hoan nghênh lâm viên a một chút cũng hoan nghênh không được được rồi khổng manh manh có chút thất lạc đáp một tiếng nói lời từ biệt sau đó bạch lão mang theo lâm viên đi đông hải khổng tước đại minh vương cũng mang theo khổng manh manh rời đi nơi đây đông hải thanh c â u sơn đỉnh núi lầu cát tại chỗ vẫn là bạch lão bọn họ cái liên minh này chính giữa bốn người lâm viên có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ sắc mặt lại có chút khó coi hiển nhiên vô năng thắng tử đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái tin tức xấu bạch lao mang theo lâm viên đi tới lầu c á t sau đó không do dự trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi vô năng thắng hẳn ở bên trong cơ thể ngươi tiểu thế giới chính giữa chứ vô năng thắng vô năng thắng không phải đã chết hay sao lăng rồi chỉ chốc lát sau lâm viên phản ứng kịp bạch lao nói hẳn là bị chính mình xá phong làm âm sơn quỷ vương vô năng thắng tàn hồn chờ chút lâm viên đột nhiên ý thức được cái gì bạch lao thế nào biết rõ chính mình có tiểu thế giới tầng mười tám địa ngục trừ mình ra cùng viện trưởng bên ngoài cũng chỉ có k h ổ n manh manh gặp mình sử dụng vô năng thắng tử để cho lâm viên đối bạch lão bọn họ sinh ra một ít ngăn cách cho nên lâm viên cũng không có trước tiên thừa nhận. mà là thử dò tính hỏi vô năng thắng vô năng thắng không phải cùng thế tôn phân thân lấy mạng đổi mạng sao nghe được lâm n g u y ê n lời này bạch lao biết rõ lâm n g u y ê n đây là có nhiều chút không tín nhiệm bọn họ rồi bạch lao không có trách tội lâm n g u y ê n mà là trực tiếp thẳng thắn giải thích ta tinh thông bói toán này chính là ta đời sau tộc thiên phú bàn về bói toán đó là thế tôn cũng không bằng ta vô năng thắng cùng thế tôn đại chiến sau khi phát sinh ta từng bói toán quá vô năng thắng sinh tử bói toán chính giữa vô năng thắng sẽ có một nửa chấp thi lưu lại ta từng thử bói toán vô năng thắng chấp thi biết được vô năng thắng chấp thi ngay tại sinh tử thí luyện tràn chính、giữa. bất quá bởi vì sinh tử thí luyện tràng ngoại tệ tụ rất nhiều cấp hai cao thủ ta một khi xuất thủ liền sẽ kinh động bọn họ vốn là ta chuẩn bị đợi này sóng đoạt bảo sóng gió đi qua sau đó lại đem vô năng thắng chấp thi mang ra ngoài nhưng mà vừa mới kia chấp thi ở ta bói toán chung biến mất giống như quá đã đá chìm đáy biển một dạng m i ệ u không tin tức ngươi vừa vặn xuất hiện ở nơi đó ta ở ngươi trên người phát giác rồi mở ra tiểu thế giới khí tức cho nên ta mới n g ừ n g định vô năng thắng chấp thi ngay tại ngươi tiểu thế giới chính giữa bất luận kẻ nào mang đi vô năng thắng ta đều có thể bói tính ra bao gồm khổng tức đại minh vương duy chỉ có ngươi không được ngươi không phải là giới này người bên trong lại bị nhân quả vận mệnh trên thân nếu bói không coi là hơn phân nửa dĩ nhiên là ở trên thân thể của ngươi nghe xong bạch lão lời nói lâm liên không lời có thể nói lần này bói toán tăng thêm tích quả thật đem là chuyện đã xảy ra trình thám gần như giống nhau như lúc thông qua bạch lão lời nói này lâm liên cũng biết đồ chơi kia thân phận chân thật không phải vô năng thắng tàn hồn mà là chất thi vô năng thắng đi lên con đường cũng là cùng thế tôn đ ợ i thứ nhất như thế trạm tam thi thành đạo trước đó vô năng thắng đã chém ra á thi nhân đăng cổ phật vốn là hắn là không có chém ra chất thi ở tuốt đạo cùng thế tôn đồng quy vô tận thời điểm vô năng thắng muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ chém ra chấp thi để cầu lấy chấp thi cầu sống đáng tiếc thực lực của hắn không đủ chỉ chém ra nửa cụ chấp thi cũng chính là lâm viên xá p h o n g âm sơn quỷ vương n à y nửa cụ chấp thi cũng không có vô năng thắng ý thức cho nên vô năng thắng tương đương với vẫn phải chết ngược lại thì trước khi chết cho lâm viên làm áo cưới nguyên lai là chấp thi a không trách trước gặp phải hắn thời điểm hắn một mực ở chiếm đoạt còn lại tàn hồn đây chấp thi đó là dựa vào một cổ chấp nghiệm tồn tại mà vô năng thắng là trước khi chết chém ra này nửa cụ chấp thi hắn chấp n i ệ m đó là sống tiếp vừa mới bị chém ra chấp thi thần hồn không yên chúng ỉ có thể t h ta, ta cũng h đoạt c không phải là không cứu vô năng thắng mà là có lời khó nói ra chúng ta đương nhiên nếu là cưỡng ép đi cứu vô năng thắng sợ rằng sau khi trở về thành khâu sơn đó là máu chạy thành sông rồi thành khâu sơn đại trưởng lão giải thích nghe nói như vậy lâm viên trong đầu nghĩ nữ nhân chính là mượn cớ nhiều không bỏ tới là không có đi tóm lại kết quả là đồng minh chết các ngươi mỗi một người trước đi cứu viện bạch lao ngược lại là không có giải thích mà là ánh mắt lấp lánh nhìn lâm viên lâm viên cùng vô năng thắng không quen không biết h ắ n chỉ là bởi vì vô năng thắng tự cho là có lẽ có một ngày chính mình gặp nạn bọn họ từ chư lo lắng nhiều cũng chưa chắc sẽ cứu mình cho nên trong lòng có chút phòng bị nhưng là cũng sẽ không bởi vì chuyện này cùng bạch lao bọn họ trở mặt bạch lao đem nói đến mức này rồi lâm viên tự nhiên cũng không tiện giấu dễ nữa dứt khoát đem chuyện đã xảy ra tuần tự nói ra Vô năng thắng chấp nghiệm, trở thành ngươi trung giới trở tiểu thế chấp âm, âm, âm sơn quỷ vương nếu g có thể chiếm đoạt vô năng thắng ác thi liền có thể lên cấp cấp hai đến lúc đó ngươi cũng có thể được gâm sơn quỷ vương lực lượng phản hồi tấn thăng tăm giai chương bốn trăm một mươi bảy gặp lại bạch linh nhi giết chết vô năng thắng á c thi giao cho âm sơn quỷ vương chiếm đoạt mình có thể lấy được â m sơn quỷ vương lực lượng phản hồi sau đó tấn thăng tam giai lâm viên từ bạch lao trong miệng lấy được những tin tức này sau đó hắn đã cảm thấy đầu mình có chút loạn được suy ngẫm vô năng thắng cùng thế tôn trận chiến này ai thu lợi rồi hả vô năng thắng thu lợi rồi không khẳng định không có hắn tự mình cũng đắp chiếu rồi thu hoạch cái lông gà lợi thế tôn thu lợi rồi không cũng không có thế tôn cũng tổn thất một cụ phân thân bạch lao thanh k â u sơn đại trưởng lão bọn họ thu lợi rồi không tự nhiên cũng không có bọn họ tổn thất một cái đ ồ n minh về phần thập vạn đại sơn những thứ kia l o bất tử bọn họ càng không có thu lợi hoặc có lẽ là nhất oan uổng chính là bọn họ bọn họ và chuyện này căn bản không liên quan vô năng thắng cùng thế tôn chạy nhà bọn họ đánh nhau đem bọn họ ra biển thủ rồi một phần ba trước đó vô năng thắng cùng thế tôn trận chiến này không có thu lợi phương nhưng là muốn là dựa theo bạch lão vừa mới c á c h nói lại hết thể đều có thể thay đổi thực hành thành công săn g i ế t vô năng thắng ác thi lời nói như vậy hắn lâm viên sợ thành trận chiến này người thắng lớn nhất ta lâm viên sợ cầm một cái trong đầu nghĩ bạch lão các ngươi muốn nói như vậy kia ta đây có thể thay thế vô năng thắng thà thứ các ngươi s á t vô năng thắng ác thi làm được hả lâm viên dò xét tính hỏi dò đối với chính mình có lợi sự t ì n h lâm viên dĩ nhiên là nguyện ý đi làm hơn nữa các bậc mình không đủ s á t vô năng thắng ác thi loại chuyện này cũng không cần phải tự mình động thủ hắn nhiều nhất chính là một cái lạp lạp đội viên bạch lao hơi làm trầm âm ứng tiến g nói làm đủ chuẩn bị tám phần m ộ ư ơ i năm chặt vẫn có ta bọn bốn người đồng loạt ra tay vô năng thắng ác thi quả quyết không chỗ có thể trốn tám phần m ộ ư ơ i năm chặt nhìn bạch lao bọn họ là lòng tin m ư ơ i phần a bất kể làm bất cứ chuyện gì cũng không thể có một trăm phần trăm năm chặt mọi việc có 5 phần 10 năm phần m ộ ư ơ i năm c h ặ t liền có thể thử đi làm tám phần m ộ ư ơ i năm c h ặ t sợ rằng hay lại là bạch lão khiêm t ô n cách nói nhìn dán g dấp bọn họ là ăn chắc vô năng thắng ác thi rồi n à y thiên đại tạo hóa coi là thật cho ta lâm viên có chút không tin tưởng hỏi có vô năng thắng bị bán sau chuyện này lâm viên ít nhiều gì đối bạch lão bọn họ sinh ra một ít không tín nhiệm n à y thiên đại tạo hóa rơi vào trên đầu hắn hắn đúng là có chút không tưởng được ta mấy người này thực lực tất cả không thua gì với vô năng thắng hắn một cụ ác thi cùng bọn ta vô dụng hơn nữa muốn có được đem ác thi thực lực c có có ũ bạch lao nói thẳng bạch lao đây chính là không biết rõ sống bao nhiêu năm cáo già thái độ của lâm u i ê n bên trên biến hóa căn bản không gạt được hắn bạch lao nhìn ra được bởi vì vô năng thắng tử để cho lâm viên đối với bọn họ sinh ra hoài nghi cho nên lần này bạch lao không có lượn quanh cái gì phần còn mà là sử dụng chân thành cái này tất xác kỹ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rõ lợi hại đã như vậy vậy liền đa tạ chư vị tiền bối lâm viên hướng bạch lão bọn họ không người thị lễ thấy thái độ của lâm viên thay đổi thanh khâu sơn đại trưởng lao trắng lâm viên liếp mắt tức giận nói mới có lợi là một cái thái độ không chỗ tốt lại vừa là một cái thái độ tiểu từ này có sữa đó là nương lâm viên nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói này lâm viên trong đầu nghĩ ngươi dựa vào cái gì h ồ n g miệng nhanh trắng đ ụ c nhân thuật h i ế t có sữa đó là nương ta gọi ngươi một tiếng ngươi cũng không thể đồng ý a bạch lão nhìn một chút lâm viên nói đã nhiều ngày ngươi lại ở lại thanh khâu sơn đi chúng ta ngày gần đây sẽ đối vô năng thắng ác thi xuất thủ tránh cho giết hắn sau đó lại khắp nơi không tìm được ngươi được vậy liền ở lại thanh khâu sơn mấy ngày lâm liên gật đầu kia đỉnh núi cắt trên lầu bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ vẫn ở chỗ cũ mật mưu giải quyết vô năng thắng ác thi chuyện lâm liên chính là rời đi trước loại này cấp bậc chiến đấu hắn còn không có nhúng tay tư cách hắn chỉ cần chờ sau khi chuyện thành công chiếm đoạt vô năng thắng ác thi đó là lâm liên từ đỉnh núi lầu cắt đi xuống sau đó tự mình ở thanh khâu sơn bên trên đi lang thang mặc dù lâm viên trước kia cũng đã tới rất nhiều lần này thanh khâu sơn nhưng là mỗi lần đều là tới đi vội vàng chưa bao giờ ở trên núi đi lang thang quá hôm nay thanh khâu sơn h ồ tộc thật giống như cũng thật phân bận rộn có chút h ồ tộc ở thu dọn đồ đạc có chút h ồ tộc chính là thi triển pháp thuật ra chỉ đến trên núi một ít kiến trúc bọn họ nhìn hình như là chuẩn bị dọn nhà nhưng là lại thật giống như là muốn liên đối thanh khâu sơn đồng thời dọn đi lâm viên ở trên núi tùy ý đi bộ thanh khâu sơn bên trên h ồ tộc cũng không ngăn trở Hiện nhiên, Than xác thực ngay cả nhất cơ mật đỉnh núi lầu các lâm viên đều đi quá không chỉ một lần này thành khâu sơn đối với hắn mà nói cũng xác thực không bí mật gì giữa s ư n núi tàng thư các tàng thư các điện tịch nhất định phải thuộc về long hảo nhất là chân quý điện tịch ít nhất phải thi triển tam trọng trở lên phòng vệ điện tịch một cái thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên dạn dò những thứ kia chính đang làm việc hổ tộc lâm viên chính đi nghe được cái này thanh âm sau đó cả người hắn cũng mẩn người ra đó thân thể cứng cỏng có chút không biết làm sao cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc linh nhi bạch linh nhi cái thanh âm này lâm viên liền dù chết cũng sẽ không quên t hơi c h ố mắt sau đó lâm viên men theo thanh â m một đường chạy như điên hắn đi tới tàng thư các chính diện thấy được chính mình mong nhớ ngày đêm bóng người trong lòng lâm viên vạn phần kích động linh nhi lâm viên dò xét tính kêu một tiếng bạch linh nhi đang chỉ huy đến bên trong tộc tiểu bối thu thập tàng thư c á c nghe được lâm viên thanh â m sau đó nàng bánh xoay người nhìn sau đó đó là hướng lâm viên chạy như điên tới hai người thật chặt ô n nhau không muốn nơi này không được bạch linh nhi thẹn thùng đẩy ra lâm viên cự tuyệt phương pháp thức hôn nồng nàn yêu cầu hai người nắm chặt tay ngồi ở tàng thư các trước trên cổ bạch linh nhi nhẹ nhàng nói chúng ta Chúng ta có trương 200, không gặp. Lâm gật đầu một cái, không hay hơn thời hơn nhìn nhau, đúng trừng trương Yên ứng tiếng nói, đúng à. Bên trên lần trương trương. Bốn mắt nhìn nhau, một trận ngẩn gặp. gật gặp gỡ giờ ta một mắt một ra Lâm lại là bây điểm, đầu đã à. sau đó. Lâm ê này sờ so Sau một mạnh thực lực của ngươi tấn thăng rất nhanh, đã cấp 3,、so、với ta cái bạch lực của cấp còn linh nhi nói, ngươi với nhanh, hơn. n đầu, đã muốn ngươi tới bảo vệ ta từ bị thanh khâu sơn đại trưởng lão cưỡng ép mang về thanh khâu sơn sau đó bạch linh nhi cũng chỉ có thể dựa vào tu luyện tới đ i ể n vào nỗi khổ tương t ư rồi bạch linh nhi thiên tư vốn là chắc việt hơn nữa thanh khâu sơn bên trên tài nguyên nghiêng về trong thời gian ngắn ngủi liền để cho hắn tu thành bát vĩ có tam giai thực lực trong thời gian ngắn ngủi liền để cho hắn tu thành bát vĩ có tam giai thực lực bây giờ bạch linh nhi là thanh khâu sơn hoàn toàn xứng đáng thế hệ trẻ đệ nhất nhân toàn bộ thanh khâu sơn cũng chỉ có mấy vị trưởng lão thình ự cầu ta c ơ n g v ớ 418, đại trưởng lão thình cầu ta cùng với đại trưởng lão từng làm ước định chỉ cần ta đi đến tam giai đình phong nàng liền không ngăn trở nữa dừng ta với người gặp nhau cho nên từ phân biệt sau đó ta liền một mực ở khắc khổ tu luyện bạch linh nhi hời h ợ nói mặc dù bạch linh nhi nói rất bình thản nhưng là lâm viên có thể tưởng tượng đến nàng vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng ừ đại trưởng l ã o chính là một cái lớn tuổi hơn gái h y chính nàng không ai mớn thấy người k h á c khanh khanh ta ta dĩ nhiên là tâm lý hâm mộ rất lâm viên tức t ố i bất bình nói nghe nói như vậy bạch linh nhi trắng lâm viên liếc mắt tức giận nói không cho nói như vậy đại trưởng lão đại trưởng lão là có nam nhân lâm viên bừng tỉnh đại ngộ nói hắn nam người chết rồi người thế nào biết rõ bạch linh nhi kinh ngạc nói lâm viên một bộ lòng tin mười phần dáng vẻ phân tích nói nhìn nàng bộ kia khuê các quán phụ dáng vẻ nhìn một cái chính là nội tiết mất thăng bằng chín mươi chín là chết nam nhân ngay tại lâm viên chả muốn tiếp tục nói đi xuống thời điểm giữa hư không chuyển tới thanh khâu sơn đại trưởng lao thanh em phẫn nộ ngươi như còn dám nói bậy ta liền đem ngươi miệng cho xe rách lâm viên lâm viên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu nghĩ hai chúng ta lô nói điểm lặng lẽ nói ngươi cũng nghe lén hả bất quá lâm viên ngược lại cũng không sợ thanh khâu sơn đại trưởng lão mình là đối phó thế tôn trọng yếu nhất một vòng không đem thế tôn chuẩn bị trước khi chết thanh khâu sơn đại trưởng lão khẳng định không thể nào giết ch nàng chính là tưởng lộng từ chính mình bạch lão bọn họ cũng sẽ không đồng ý đại trưởng lão người ban ngày nghe lén thì coi như xong đi buổi tối nhưng không cho nhìn lén nha lâm viên hướng hư không hô hắn biết rõ thanh khâu sơn đại trưởng lão nghe giảng hừ trên hư không thật lâu không có trả lời ước chừng năm sáu giây sau đó mới chuyển tới một tiếng nặng nề hư lạnh lâm viên biết rõ thanh khâu sơn đại trưởng lão nhất định là bị chính mình tức giận bỏ đi đúng rồi linh nhi các ngươi đ â y là phải làm gì lâm viên chỉ tàng thư các phương hướng những thứ kêu bận rộn thanh khâu hồ tộc hỏi bạch linh nhi nghiêm túc trả lời dọn nhà trước đó vài ngày đại trưởng lão bị thế tôn phân thân ngăn lại vốn là đại trưởng lão là có thể đi tiếp viện vô năng thắng nhưng là thế tôn lại lấy thanh khâu sơn bên trên hồ tộc tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đại trưởng l ã o bất đắc d ì lúc này mới bị thế tôn phân thân chỉ hoan ở vì để tránh cho lại xảy ra chuyện như vậy đại trưởng l ã o muốn dẫn chúng ta dọn nhà rời đến một cái thế tôn tạm thời không cách nào chạm đến địa phương thế tôn không cách nào chạm đến địa phương thế giới hiện thật nhưng phàm là vẫn còn ở quỷ dị thế giới như vậy liền không cách nào ngăn trở thế tôn chỉ có thế giới hiện thật bởi vì thế giới chi lực bài xích thế tôn tạm thời không cách nào chạm đến các ngươi muốn toàn t ộ cái hạ xuống đến thế giới hiện thật rồi hả? Lâm thử gió tính hỏi. Đối với Lâm Vyên, Bạch Linh Nhi tự nhiên không có dấu dếm, nàng trực tiếp nói thẳng hạn định, hạ hạ xuống xuống Nguyên Nguyên, dấu Đối đến nàng nói nói, đúng, toàn giới gió đến dếm, tiếp tự trực tộc tứ tứ toàn rồi với giai giai ra Lâm Lâm lấy làm có bộ c c n g ư cái thế giới kia Các người cái người tạm h ế giới kia t thời trả không cách nào chứa tứ giai trên lực lượng tứ giai trên tộc nhân chỉ có thể tạm thời chờ đợi thời cơ tóm lại vô luận như thế nào chúng ta không thể lại trở thành đại trưởng lao gánh nặng rồi nếu là thế tôn ở bằng vào ta đợi uy hiếp như vậy lần sau đó là ngọc thạch câu phần thái độ của bạch linh nhi rất là kiên quyết nhìn ra nàng đối với lần trước sự tình rất là phẫn nộ lâm viên trong đầu nghĩ còn lại thành khâu sơn tộc nhân ngọc thạch câu phần liền ngọc thạch câu phần rồi cùng mình không quan hệ gì bạch linh nhi không thể được nếu như nàng chết chính mình có thể không tiếp thụ nổi thế giới hiện thật bởi vì thế giới quy tắc bài xích tứ giai trở lên cường giả tạm thời không cách nào hạ xuống bất quá lâm viên có biện pháp bây giờ hắn có tiểu thế giới tiểu thế giới hoàn toàn ở hắn trưởng không chính giữa lâm viên hoàn toàn có thể để cho bạch linh nhi tiến vào trước chính mình tiểu thế giới chính giữa cứ như vậy tôi thiểu có thể bảo đảm nàng an toàn vừa lúc đó một cái bảy tám tuổi quần áo đỏ cô bé hoạt bát đi tới bên cạnh bạch linh nhi cô c ô hắn ai vậy cô bé chỉ lâm viên hỏi cô bé này thực lực nhỏ chẳng qua chỉ là lục giai thực lực lâm viên liếc mắt liền nhìn ra nàng trên thực tế là một cái hỏa hổ lâm viên đem cô bé phóng đi qua nhóm một cái nàng quay hàm nói theo cô phụ a ô cô bé không nói hai câu há mồm liền cắn lâm viên tay mắt lanh lẹ một cái nắm được nàng quay hàm để cho nàng khó mà nhúc ních phân hảo rất rõ ràng cô bé này là mới vừa hòa hình vẫn chưa hoàn toàn thối lui hồ ly bản tính gặp phải c á c nhân nàng là trực tiếp đọc t h u lòng Ô ô, ô ô cô bé bị lâm viên bóp ô ô thét lên ngươi không muốn khi dễ tiểu hải tử bạch linh nhi đem cô bé từ lâm viên m à trào chính giữa giải cứu lại hướng nàng hỏi hoán nhi có chuyện gì tên là hoán nhi cô bé xoa xoa làm đau quay hàm nhai răng trợn mắt nói lão tổ lão tổ tìm các ngươi không nghi ngờ chút nào hoán nhi trong miệng lao tổ chính là thanh khâu sơn đại trưởng lão đi thôi bạch linh nhi kéo một cái lâm viên tỏ ý hắn cùng đi thằng thư các ngoại thanh khâu sơn đại trưởng lão đã đợi sau khi bọn họ trở lại một cái đợi đến lâm viên cùng bạch linh nhi sau khi đến thanh khâu sơn đại trưởng lão bình lui mọi người lâm n g uyên ta có một chuyện muốn nhờ thanh khâu sơn đại trưởng lão nói thẳng vào vấn đề nói muốn biết rõ thanh khâu sơn đại trưởng lão nhưng là thập phần n ặ n mạ thậm chí theo lâm n g uyên hắn và thanh khâu sơn đại trưởng lão có chút không đúng trả có thể làm cho thanh khâu sơn đại trưởng lão nói ra cầu cái chữ này hơn phân nửa không phải là chuyện tốt ta như vậy cũng tốt so với n g ư ơ i mẹ vợ mở miệng cầu ngươi thời điểm hơn phân nửa là n g ư ơ i em vợ muốn kết hôn rồi ngươi một khi đáp ứng đoán chừng nửa đời tích góp sẽ bị ép khô nghĩ tới đây sau đó lâm uyên bật tốt lên ta khuyên ngươi tốt nhất đ ư n g cầu nghe được lâm uyên lời này bạch linh nhi đưa tay véo một vòng lâm Nguyên ngang hông hông á c trận mắt nhìn lâm viên lấy mắt đại trưởng lão người nói đi bất quá ta nói rõ trước năng lực ta có hạn vượt qua năng lực sự tình thật làm không được lâm viên nói rõ mất lòng trước được lòng sau thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng không vòng vèo tử trực tiếp mở miệng nói linh n h i hẳn đã nói cho ngươi biết chứ thanh khâu sơn sẽ chỉnh thể hạ xuống đến các ngươi cái thế giới kia bất quá tứ giai trên tộc người không cách nào đi ta nghĩ để cho những thứ này tứ giai trên tộc nhân ở tạm ngươi tiểu thế giới chính giữa tu hành đợi đến các ngươi cái thế giới kia trên thực lực giới hạn tăng lên lại để cho bọn họ đi thanh khâu sơn đại trưởng l ã o cái này thanh h ô thực ra ngược lại cũng không quá đáng hơn nữa thanh khâu sơn toàn thể hạ xuống thế giới hiện thật đây đối với nhân loại mà nói đoán là một chuyện tốt thanh khâu h ồ tộc là không ăn thịt người đối với nhân loại vô hại hơn nữa lại là đồng minh mình bọn họ hạ xuống đến thế giới hiện thật sau đó nhìn tại chính mình mặt mũi cũng sẽ chiếu cố một chút nhân tộc về phần những thế lực k i a cường đại thanh khâu h ồ tộc tạm thời cư ngụ ở chính mình tiểu thế giới chính giữa cái này ngược lại cũng không sao ngược lại chính tự mình không có tổn thất gì Chương 419, nhân vương kiếm, nhân vương giáp. để cho thanh khâu hồ tộc những cao thủ kia tạm thời cư ngụ ở chính mình tiểu thế giới chính giữa đối với lâm n g u y ê n mà nói quả thật không có tổn thất gì không tệ nhưng là không có tổn thất không có nghĩa là mới có lợi a lâm n g u y ê n người này kia từ trước đến giờ là không lợi lộc không d ậ y sớm và lại nói đến hắn đối thanh khâu sơn đại trưởng lao cái này mẹ vợ nhưng là không có hảo cảm gì bây giờ thật vất vả gặp phải nàng cầu chính mình một lần đó cũng không được đòi hỏi nhiều nội dung chính chỗ tốt phải không này ngược lại cũng không phải không được bất quá ở thế giới chúng ta chính là mơn phòng ở cũng phải cho chủ nhà trả tiền mơn k h n g phải các ngươi tộc nhân không biết rõ muốn ở ta tiểu thế giới đợi bao lâu đây đại trưởng lão ngài cũng là có uy tín danh dự nhân vật ta chính là cho các ngươi ở chùa ngươi có thể khẳng định ngượng ngùng có đúng hay không ta muốn cầu cũng không cao ngài liền tiểu tiểu lấy ra chút bà bối ý tứ một chút là được cũng không cần quá quý trọng bà bối liền không kém hơn nhân chủng đại bảo bối cũng là được rồi lâm viên xoa xoa tay đối thanh khâu sơn đại trưởng l ã o nói nghe được lâm viên lời nói này bạch linh nhi tay nhỏ không khỏi đưa đến lâm viên bên hông vừa tàn nhận véo một vòng bạch linh nhi trong đầu nghĩ ngươi thật đúng là dám đòi hỏi nhiều ngươi là ai cũng hô a giờ phút này thanh khâu sơn đại trưởng lão tức là hàm răng ngưng ấy trả tiểu tiểu xuất ra một chút bảo vật ý tứ xuống nhân t r ù n g đại nhưng là vô năng thắng ẩn giấu bảo vật không kém hơn nhân t r ù n g đại bảo vật đây là tiểu tiểu sao thanh khâu sơn mặc dù đại trưởng lão sinh khí nhưng là cũng không có phát tác nàng nặng nghề nhìn lâm n g u y ê n l ê n mắt vẻ mặt thành thật nói có thể chỗ này của ta có hai món hơn xa với nhân t r ù n g đại bảo vật ta đều cho ngươi lâm n g u y ê n nghe được thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói này lâm viên ngược lại ngược lại có chút nghi ngờ không cho một món cho hai món hơn nữa hay lại là hơn xa nhân chủng đại bảo vật Các nàng này hôm nay hôm trong h ế nào ộ n lượng như、vậy? sảng g h vậy, k á i t r o này, không phải lòng à có chứ. âm nhu quỷ kế gì、chứ. Trong l lâm n g u y ê n còn đang nghi hoặc sau một khắc thanh câu sơn đại trưởng lão đã làm phép đưa bọn họ dẫn tới tàng thư các lầu cối phía trên này có bảo vật gì lâm n g u y ê n dò xét tính hướng bạch linh nhi hỏi dò tin tức bạch linh nhi khẽ lắc đầu một cái nói ta không biết rõ tàng thư các lầu cối đại trưởng l ã o chưa bao giờ rất nhiều những người khác đi vào gặp qua đại trưởng l ã o chính mình đi lên qua mấy lần mỗi lần đi xuống thời điểm con mắt cũng lộ ra thập phần sưng đỏ hai người đang nói lặng lẽ nói thanh câu sơn đại trưởng lao đã mang của bọn hắn Đi tới tàng ớ i t thư c ắ t sâu bên trong ở tàng thư c ắ t chỗ sâu nhất để một cái bàn thờ ở bàn thờ chính giữa vị trí là một khối linh vị linh vị bên trên là mấy cái cổ xưa kiểu chữ thượng thư phu đế tân chi linh vị ở linh vị bên trái là một thanh rộng nhận thanh đồng trọng giáp mà ở linh vị bên phải là là một bộ làm bằng đồng xanh huyền điệu k h ô i giáp thấy khối này linh vị bài thời điểm lâm viên trong đầu v o à n h một tiếng như bị xét đánh phu đế tân chi linh vị đế tân cũng chính là chủ vương hoa đ i ể u vị cuối cùng nhân vương ở t u n trước người cùng thiên là ngang hàng nhân trung trí tôn gọi là nhân vương mà ở tuần sau đó nhân vương chính là biến thành thiên tử trở thành con trai của thiên thứ n a y v ề sau nhân liền thấp thiên một đợi bạch linh nhi nói qua thanh khâu sơn đại trưởng lão đã từng có nam nhân lâm viên suy đoán nàng nam nhân đã chết nhìn như vậy đến thanh khâu sơn đại trưởng lão nam nhân chính là chủ vương như vậy thanh khâu sơn đại trưởng lão chính là thần thoại trong truyền thuyết đắc kỷ phải không một cái ở thế giới hiện thật một cái ở quỷ dị thế giới Chủ vương cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão hai người bọn họ là thế nào chơi đùa cùng đi ạ không đợi lâm viên suy nghĩ nhiều thanh k â u sơn đại trưởng lão trực tiếp mở miệng nói chúng ta thế giới cùng các ngươi thế giới bản vi nhất thể ngươi có thể mang cái thế giới này hiệu thành âm một mặt thế giới các ngươi là dương một mặt thế tôn cũng tốt ta cũng tốt còn lại cấp hai cường giả cũng tốt cũng đã từng nghĩ đủ phương cách đi q u a thế giới các ngươi năm đó ta gặp hắn hắn là một quốc trí tôn tư thế vai hùng bộc phát chúng ta rất yêu nhau liền giống bây giờ ngươi giống như linh n h i ta từng khuyên hắn tới cái thế giới này nhưng hắn không bỏ được chính mình quốc dân sau đó ta còn sống hắn lại chết trượt đây cũng là tại sao ta không muốn để cho linh n h i cùng với ngươi nguyên nhân ngươi là thế tôn địch thủ cũ ngươi cùng thế tôn nhất định có một người sẽ thân tử gạo tiêu nói thật ta càng coi trọng thế tôn n g ư ơ i như là chết linh nhi sẽ rất t ư ơ n g tâm ta không nghĩ nàng giống như ta cuộc đời còn lại cũng chịu đủ này nỗi khổ tương tư lâm viên lâm viên trong đầu nghĩ chúng ta nhưng là đồng m ì n h kết quả ngươi càng tin tưởng địch nhân có thể thủ thắng được rồi ta thừa nhận thế tôn rất lợi hại nhưng là ngươi có thể hay không lạc quan một chút ta chắc chắn sẽ không chết chúng ta nơi đó có câu cách n ô n kêu làm người tốt sống không lâu hai họa sống ngàn năm ta cảm thấy ta c ầ u vận từ trước đến giờ không tệ lâm viên vẻ mặt thành thật nói lâm viên đại khái nói được thanh khâu sơn đại trưởng lão phải đem nàng phu quân di vật cũng liền trước mắt thanh đồng kiếm thanh đồng giáp đưa cho mình thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp cứ như vậy để ở nơi đó liền cho lâm viên mang đến một loại chấn động không gì sánh nổi cảm giác hắn có thể đủ cảm giác này kiếm này giáp nếu so với vô năng thắng nhân chủng đại cường hắn nhiều quả nhiên hết thẻ cùng lâm viên dự liệu như thế thanh khâu sơn đại trưởng lão chỉ thanh đồng kiếm cùng thanh đồng giáp nói nhân vương kiếm và nhân vương giáp ta có thể cho ngươi mượn sử dụng lấy chém chết thế tôn kỳ hạn giới hạn nếu chúng ta thất bại đều chết ở thế tôn trên tay dĩ nhiên là chưa nói tới trả lại nếu là thành công ngươi chết ta chưa chết. Ta sẽ tự thu sẽ hồi nhân lâm n vương k i ế cùng nhân viên ư ơ n g g á ngay sau thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói này lâm viên là vẻ mặt hát tuyến lâm viên trong đầu nghĩ thì ra như vậy coi như chúng ta đánh thắng thế tôn hai ta cũng phải chết một người chứ ta còn là hy vọng chúng ta vừa có thể thắng thế tôn vừa có thể cũng còn sống đến thời điểm ta tự tay đem nhân vương kiếm nhân vương giáp trả lại cho ngươi ta lâm viên từ trước đến giờ thủ tín một ngụm nước miếng một cái đinh nói trả lại ngươi liền nhất định trả lại ngươi lâm viên lời thề son sắt nói vừa nói lâm viên dò xét tính hướng nhân vương kiếm sở lên đối với đế tân vị này hoa điều vị cuối cùng nhân vương lâm viên cũng t h ậ t phần ngưỡng mộ lâm viên muốn thử một chút hắn kiếm rốt cuộc có như thế nào vi lực nhưng mà ngay tại lâm viên đưa tay hướng nhân vương kiếm sở qua đi thời điểm sáng loáng một tiếng vô cùng uy nghiêm bá đạo vô địch tiếng kiếm reo vang lên tiếng kiếm reo phảng phất mang theo vô cùng vô tận kiếm quang trợ hiện á n h kiếm này mang đến huy áp trực tiếp đem lâm viên đánh lui đạng đạng lâm viên lảo đảo lui về sau vài chục bước thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất bùn trước hết t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi từ hôm nay ta là nhiên đăng đạo nhân lâm viên t r ừ n g lớn con mắt trong đầu nghĩ này nhân vương kiếm còn rất nạo g kiểu đây là không muốn làm cho mình đụng a bất quá lâm viên cũng là một thanh b ư ớ n g mình ngươi không để cho hắn đụng hắn thế nào cũng phải đụng chính là bá vương ngạnh thương cung cũng phải phanh nghĩ tới đây lâm viên lại vừa là một cái đi nhanh xuống tới muốn đem nhân vương kiếm cầm ở trong tay nhưng mà ngay tại lâm viên tay đến gần nhân vương kiếm tam t ứ c bên trong thời điểm lại vừa là một tiếng kiếm minh một đạo kiếm quang sau đó lâm viên lại bị dao động bay ra ngoài cứng rắn không được vậy cũng chỉ có thể dùng kế sách rồi lâm viên lặng lẽ g i a o đến rồi nhân vương kiếm phía sau muốn từ sau đầu bắt h ắ n lại nhưng mà vẫn là như cũ dựa vào một chút gần nhân vương kiếm tam t ứ c bên trong ngay lập tức sẽ bị đánh bay liên tiếp thử mấy lần lâm viên mệt m ỏ i thở h ư n g hộp cũng không có đem nhân vương kiếm cầm ở trong tay đại trưởng lão n g ư ờ i này không phải thành tâm tướng cho a lâm viên tức giận nói lâm viên trong đầu nghĩ thanh khâu sơn đại trưởng l ã o nhất định là cố ý biết rõ mình không có biện pháp lấy được nhân vương kiếm công nhận cho nên mới cố làm phóng khoáng đem nhân vương kiếm nhân vương giáp mượn cho mình không đợi thanh khâu sơn đại trưởng lao nói chuyện nhân vương kiếm lại động nó lấy kiếm làm bút ở giữa hư không hoa rất nhanh giữa hư không liền để lại như vậy một hàng chữ ngươi quá yếu so với hắn năm đó kém hơn quá nhiều lâm viên thấy hàng chữ này lâm viên mặt nhất thời tối sầm lại nhân vương kiếm hàng chữ này tính sát thương không lớn làm n ụ c tính cực mạnh a như vậy cũng tốt so với ngươi xong chuyện sau đó bạn gái ngươi nói với ngươi ngươi quá ngắn ta bạn trai c ũ mềm n h ũ n cũng dài hơn ngươi vô cùng n ụ c nhã vô cùng n ụ c nhã a lúc này thanh khâu sơn đại trưởng lao đi tới nhân vương kiếm trước dùng thương n h ị g ọ n hỏi g ò có thể hay không xem ở vòng phu mặt mũi tạm thời giúp tiểu tử này rút một tay hoặc có lẽ là thanh khâu sơn đại trưởng lao đem nhân vương kiếm và nhân vương giáp cấp cho lâm nguyên chính là dùng cho cùng thế tôn quyết chiến dù sao ngoại trừ thế tôn bên ngoài tựa hồ những người khác cũng không xứng nhân vương kiếm và nhân vương giáp như vậy thần binh lợi khí xuất thủ mở ra ngươi tiểu thế giới cửa vào thanh khâu sơn đại trưởng lao nói với lâm u y ê n lâm u y ê n không do dự đem tiểu thế giới cửa vào mở ra chỉ thấy thanh khâu sơn đại trưởng lao vung tay lên tàng thư các tầng chót cùng toàn bộ tàng thư các chia lịa tiến vào lâm u y ê n tiểu thế giới chính giữa hai món đ a o vật này cùng phu quân ta linh vị tạm thời cất giữ ở ngươi tiểu thế giới chính giữa x o n g chuyện sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lao nói mặc dù lâm u y ê n không quá thích thanh khâu sơn đại trưởng lao nhưng là đối với nhân vương đế tân hắn vẫn rất tôn trọng nhân vương này là nhân tộc vinh quang chỉ cần ta còn sống nay linh vị liền sẽ không xảy ra chuyện lâm viên cũng làm ra rồi chính mình hứa hẹn thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng lâm viên đạt thành hiệp định sau đó sẽ để cho bạch linh nhi mang theo lâm viên rời đi bây giờ chỉ chờ hết thẻ chuẩn bị thỏa đáng sau đó toàn bộ thanh khâu sơn cũng sẽ hạ xuống đến thế giới hiện thật mà những thứ kêu nhân vì thực lực quá mạnh bị thế giới hiện thật quy tắc ngăn trở thanh khâu hồ tộc chính là tạm thời cư ngụ ở lâm viên tiểu thế giới chính giữa tu hành an bài thỏa đáng sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão liền không có nổi lo về sau sẽ không lại bị uy hiếp vô t ị c biển đáy biển sâu bên trong ha ha, ha. vô năng thắng vừa chết ta không có gông cùng xiến xích tiến hành tu hành quả nhiên là tiến triển cực nhanh ta lại cũng không phải vô năng thắng ác thi ta chính là ta kể từ hôm nay ta không còn là nhiên đăng cổ phật ta là nhiên đăng đạo nhân ù u dưới đáy biển một cái g ầ y gò bóng người lớn tiếng cười to người này chính là vô năng thắng ác thi nhiên đăng cổ phật không bây giờ hẳn gọi nhưng đèn đạo nhân rồi lần trước vô năng thắng cùng thế tôn đại chiến chính giữa hắn gài b ấ y vô năng thắng sau đó liền một mực nút ở vô tịch biển chính giữa sở dĩ lựa chọn nút ở vô tịch biển chính giữa cũng là trải qua nghĩ tặc kẽ hủy dị thế giới tây phương Đó là cho ế Tôn Bản Đại nên h thuộc Thế về hắn bất kể giấu ở nơi nào tâm lý cũng không an lòng nghĩ tới nghĩ lui sau đó hắn lựa chọn giấu ở vô tịch biển nay vô tịch biển vừa vạn thuộc về hai phe thế lực phân giới tiến chính giữa thuộc về bất kể là kia phương nào tới đổi giết hắn hắn đều hướng một phe khác địa bàn chạy không thể không nói nhiên đăng đạo nhân dự định quả thật không tệ đáng tiếc đối thủ của hắn là bạch lao a bạch lao chân thân là đông hải bạch quy sống vô số năm am hiểu nhất bói toán cùng tính toán ở q u ỷ dị này thế giới bàn về tính toán có thể đủ thắng quá bạch lao sợ rằng cũng chỉ có thế tuân l n rồi bạch lao thông qua bói toán tính ra nhiên đăng đạo nhân giấu ở vô tịch biển chính giữa biết được nhiên đăng đạo nhân giấu ở vô tịch biển chính giữa sau đó bạch lao ngay lập tức sẽ đoán được ý tưởng của nhiên đăng đạo nhân bạch lao cũng rất thông minh khi biết nhiên đăng đạo nhân vị trí sau đó hắn cũng không có trước tiên xuất thủ mà là muốn trước đem hắn b ư ớ ra muốn biết rõ bốn người bọn họ đồng loạt ra tay mặc dù có thể tất s ắ t nhiên đăng đạo nhân nhưng là vạn nhất xuất hiện sơ xuất để cho h ắ n chạy một khi nhiên đăng đạo nhân chạy tới thế tôn địa bàn hơi làm chỉ hoa xuống như vậy nhất định sẽ đưa tới thế tôn giới quyền còn lại cấp hai cường giả muốn biết rõ thế tôn giới quyền cấp hai cường giả số lượng đúng vậy không phải số ít vô năng thắng sau khi chết bay ở ngoài sáng cũng còn có khổng tức đại minh vương cùng d ư ợ c vương vật lại qua mấy ngày nhiên đăng đạo nhân mang trên mặt tức giận bởi vì những ngày gần đây vô tịch biển nhân đột nhiên nhiều hơn hơn nữa là có bao nhiêu lần tăng trưởng tới vô tịch biển nhân càng ngày càng nhiều nhiên đ ă n g đạo nhân đã đổi nhiều lần vị trí nhưng vẫn là suýt nữa bị người phát hiện muốn biết rõ vô tịch biển nhưng là chim không thèm địa địa phương bình thường trăm năm cũng chưa chắc có người sẽ đến nhiên đ ă n g đạo nhân cảm thấy kỳ q u ặ c hắn biến h o a tướng m ạ o lẫn vào trong đám người hỏi rõ tin tức ai nghe nói này vô tịch biển không biết sao nhiều hơn rất nhiều nhiều bà bối ngày hôm trước ta chính mắt thấy được có người ở đáy biển tìm được một thanh bảo đao kêu bảo đao chém chết tăm dai giống như giống như ăn cháo ha ha ta cũng phải một viên bảo trâu mặc dù không có ngươi nói thế nào trôi bảo đao lợi hại nhưng là để cho ta đột phá tứ dai vấn đề không lớn nhiên đăng đạo nhân nghe đến mấy cái này nhân đối thoại trong lòng càng cảm thấy kỳ hoặc vô tịch biển này chim không thèm địa địa phương thế nào đột nhiên nhiều hơn như vậy đa bảo vật chương bốn trăm hai mươi một chặn đánh nhiên đăng đạo nhân vốn là chim không thèm địa vô tịch biển trong lúc bất c h ợ t đông nhiều hơn như vậy nhiều b ả o bối cái này tự nhiên là không có khả năng xuất hiện ở vô tịch biển những bảo vật này vậy cũng là bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng l á o bọn họ kiếm ra tới bọn họ trước kiếm ra một cái nhóm bảo vật giấu ở vô tịch biển sau đó tung ra có người ở vô tịch biển tìm được bảo vật lời đồn đãi như vậy thứ nhất dĩ nhiên là có người sẽ đến vô tịch tầm bảo khi thật sự có người ở vô tịch biển tìm được bảo vật sau đó tự nhiên sẽ kêu gọi bạn bè cùng đi tầm b ả o cũng chính là như vậy cho nên vô tịch biển nhân tài càng ngày càng nhiều tầm b ả o nhân nhiều sau khi thức dậy vì tìm tới bảo vật cái gì mọi góc bọn họ cũng sẽ tìm tới một lần như vậy bất kể nhiên đăng đạo nhân giấu ở nơi nào hắn cũng có bị những người này tìm tới ở vô tịch biển không cách nào an tâm tu hành sau đó nhiên đăng đạo nhân tự nhiên yêu cầu chuyển sang nơi khác một khi hắn đổi vị trí kia đã đến bạch lão bọn họ động thử sau đó rồi chẳng lẽ này vô tịch biển thật đúng là một cái t h n bảo nơi những năm gần đây sở dĩ chim không kèm đ ị là đang nổi lên đáng tiếc đều là một ít tam tứ giai sử dụng đê giai bảo vật cùng ta vô dụng nhiên đ ă n g đạo nhân lầm bầm lầu bầu nói mấy ngày nay nhiên đ ă n g đạo nhân biến hóa bộ dáng lan lộn tại tầm b ả o trong đám người cũng bắt đầu tầm b ả o bất quá rất nhanh thì hắn phát hiện n à y vô tịch b i ể n xuất hiện bảo vật đều là một ít cấp thấp bảo vật bởi vì là tận mắt thấy rồi có người ở vô tịch trong b i ể n tìm được bảo vật cho nên nhiên đ ă n g đạo nhân cũng không có đem lòng sinh nghi, Dù chưa từng đem lòng sinh nghi nhưng lần này vô tịch biện lại không có biện phát đợi nhiên năng đạo nhân bị đám này tầm b ằ n người ồn ào căn bản là không có cách để an tâm tu luyện thật là xui nay vô tịch biển là không tiếp tục chờ được nữa rồi ta hẳn đi nơi nào tu hành đây nhiên đăng đạo nhân ở trong lòng thầm đủ vô năng thắng vừa chết nhiên đăng đạo nhân không có gông cùng xiềng xích chính là tu hành tiến triển cực nhanh thời điểm giờ phút này hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian nhưng mà rời đi vô tịch hải chi sau rốt cuộc đi nơi nào cũng là một vấn đề bất kỳ địa phương nào đối với nhiên đăng đạo nhân cũng không phải một chỗ an toàn nói cho cùng hắn vẫn xuất từ vô năng thắng thế tôn có lẽ sẽ có giết hắn c h ạ thảo trừ căn ý nghĩ mà bạch lão bọn họ cái này đoàn thể nhỏ cũng nhất định là muốn giết hắn là vô năng thắng báo thù bây giờ roi mắt thiên hạ này tựa như nói đã không có nhiên đăng đạo nhân đất dung thân bất quá này nhiên đăng đạo nhân vẫn là có mấy phần trí tuệ nhiên đăng đạo nhân trải qua một phen suy nghĩ sau đó thật đúng là đường nói thật sự để cho hắn tìm được một chỗ tốt thập vạn đại sơn không sai chính là thập vạn đại sơn chính bởi vì địa phương nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất địa phương thế tôn cùng vô năng t h ắ n g mới vừa ở nơi nào đại chiến ai cũng không nghĩ ra ta sẽ lặng lẽ trở về nhiên đăng đạo nhân lầm bầm lầu bầu nói nhiên đăng đạo nhân cũng là hành động p h i hắn nói làm liền làm lập tức chuẩn bị đi thập vạn đại sơn bây giờ sinh tử thí luyện tràng bên trong tranh đấu cũng đã kết thúc k i a m ấy món thuộc về thế tôn cùng vô năng thắng bảo vật mạnh v ụ cũng đều bị người lấy được tụ tập ở thập vạn đại sơn những nhị giai đỉnh phong đó cường giả đã tàn đi trong thời gian ngắn sẽ không có nhân lại đưa mắt đặt ở thập vạn đại sơn rồi hơn nữa có lần trước vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu dạy r ố t thập vạn đại sơn bên trong những thứ kia l á o bất tử khẳng định cũng sẽ không lại cho phép cấp hai cường giả ở thập vạn đại sơn chiến đấu bây giờ hắn thu liễm khí t ứ c lẻn vào đến thập vạn đại sơn chính giữa trước không kinh động thập vạn đại sơn những thứ kia lao bất tử nếu là có người tới gi đến lúc đó thập vạn đại sơn bên trong những thứ k i a lão bất tử nhất định sẽ đi ra ngăn cản chiến đấu dù sao lần trước vô năng thắng cùng thế tôn chiến đấu liền đem thập vạn đại sơn n ổ không có một phần ba nếu như còn nữa cấp hai cường giả t u ấ n đạo thập vạn đại sơn còn phải bị t ạ c không một phần ba tự định giá tiền nhân hậu quả sau đó nhiên đăng đạo nhân chính mình cũng đang vì mình cơ t r í cảm thấy t i ê u ngạo hẳn ở tâm lý không khỏi cho mình giơ ngón tay cái lên trong đầu nghĩ ta tờ mở thật là một cái tiểu cơ linh q u ỷ a thanh khâu sơn đỉnh núi lầu cắt chính giữa bạch lao quy giáp như chén một loại mẫu quy giáp chính giữa múc một hoa nước sạch bất quá công sạch c h hiệu quả cũng là rõ ràng bình thường mà nói cùng cảnh giới cường giả lẫn nhau bài toán chỉ có thể mơ hồ bài toán đến một ít đối phương tin tức mà bạch lão lại có thể rõ ràng hiện hóa ra lúc này nhiên đang đạo nhân hình ảnh nhất là có thể thấy bạch lao bói toán chi thuật lợi hại cùng với bói toán dùng những bảo vật này trình độ chân quý vỏ rùa chính giữa vũng nước trong suốt giống như mặt kiếng có thể rõ ràng thấy nhưng đăng đạo nhân đang nhanh chóng đi đường hắn bây giờ muốn đi nơi nào thanh niên tuấn tú cũng chính là kim bằng yêu hướng bạch lao hỏi dò không đợi bạch lao nói chuyện thanh khâu sơn đại trưởng lao nhữ mày một cái tiếp cha nói nhìn rằng d ớ p đây là đi thập vạn đại sơn phương hướng bạch lao gật đầu một cái công nhận thanh khâu sơn đại trưởng lao cách nói không sai chắc là phải đi thập vạn đại sơn vô năng thắng á t thi ngược lại là có vài phần thông minh tài trí hắn trôn thập vạn đại sơn bên trong bất kể ai đi giết hắn cũng sẽ bị thập vạn đại sơn bên trong lão bất tử ngăn cản thập vạn đại sơn những thứ kia lão bất tử không thể nào lại cho phép bất kỳ cấp hai cường giả ở thập vạn đại sơn chính giữa chiến đấu một đám v ẫ n nộ lao bất tử mặc cho là ai cũng ném chuột sợ vỡ b ì n h nghe song bạch lão lời nói sau đó đen thui chẳng hắn cũng chính là hắc hồng tinh ồm ồm hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ hắn bỏ chạy thập vạn đại sơn chúng ta giết thế nào hắn làm sao bây giờ còn có thể làm sao dĩ nhiên là muốn tại hắn đến thập vạn đại sơn trước đưa hắn ngăn lại thành k â u sơn đại trưởng lao ngữ khí kiên định nói, thập vạn đại sơn những thứ kia l á o bất tử đều là chuyện không liên quan đến mình treo thật cao chủ nếu không bọn họ cũng sẽ không g ầ n cư ở này không hỏi thế sự người đang ở đây thập vạn đại sơn bên trong đánh nhau đó là hư hại bọn họ gia viên bọn họ tự nhiên không thể đồng ý nhưng là người chỉ cần không có ở đây thập vạn đại sơn bên trong đánh ngươi chính là ở tại bọn hắn cửa đánh bọn họ cũng chỉ sẽ xem náo nhiệt sẽ không nhúng tay cho nên như vậy kế hoạch tiếp theo tự nhiên không cần nói nhiều chặt đánh không nghi ngờ chút nào chặt đánh là hữu hiệu nhất biện pháp việc này không nên chậm trễ bây giờ chúng ta lên đường đi đem nhiên đăng đạo nhân chặn đánh với thập vạn đại sơn bên ngoài roi mắt thiên hạ nhiên đăng đạo nhân cũng không có bất kỳ cứu trợ cho nên chúng ta có thể lớn mật động thủ không cần che giấu bạch lao như đinh chém s á t nói đối với nhiên đăng đạo nhân bạch lao bọn họ là sát ý đã quyết b ổ n c h ư ơ n g hết chương bốn trăm hai mươi hai cự tuyệt cầu hòa hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t hai mươi b ố tác giả nói bữa không nói lúc trước thế tôn cùng vô năng thắng trong trận chiến đó nếu là nhiên đăng đạo nhân lựa chọn trợ giúp vô năng thắng lời nói hắn có thể không có chút nào tổn thất hủy diệt thế tôn một cụ phân thân nhưng mà nhiên đăng đạo nhân vì thoát khỏi vô năng thắng phân thân thân phận hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đây cũng là đưa đến vô năng thắng bỏ mình nhất nguyên nhân trực tiếp chém chết nhiên đăng đạo nhân đã là phải giúp lâm nguyên tăng thực lực lên cũng là vì cho vô năng thắng một cái qua lại nhiên đăng đạo nhân lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng thập vạn đại sơn phương hướng đi đường vốn là mặt mũi dễ dàng nhiên đăng đạo nhân sắp mặt một chút thay đổi khó xem ngay vừa mới rồi trong lòng của hắn đột nhiên lột c ộ ộ t một chút một loại cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh loại cảm giác này ở tu hành giới mà nói một loại cũng gọi l à có linh cảm loại này có linh cảm dự cả thường thường đều là cực kỳ linh nghiệm nhiên đăng đạo nhân đột nhiên d ừ n g bước hắn lầm bầm lầu đầu nói này xem ra thập vạn đại sơn cũng không thể đi nơi nào nhất định gặp nguy hiểm nhiên đăng đạo nhân nghĩ tới đây sau đó lập tức đổi một cái phương hướng hướng những phương hướng khác bỏ chạy bây giờ nhiên đăng đạo nhân cũng không biết do chính mình t r ư ớ c về phương hướng nào là an toàn hắn đang không ngừng đổi lại phương hướng thử chỉ cần có một cái phương hướng khiến cho cái kia loại có linh cảm cảm giác biến mất hoặc là giảm bớt như vậy cái phương hướng này chính là an toàn nhưng mà bất kể hắn về phương hướng nào chạy hướng nơi nào đổi lại phương hướng cái loại này có linh cảm, cảm giác từ đầu đến cuối còn quân hắn không trốn thoát căn bản không trốn thoát không những không trốn thoát ngược lại thì cảm giác nguy cơ càng ngày càng nặng phảng phất là có địch nhân gì cách hắn càng ngày càng gần như thế lúc này sau lưng nhiên đăng đạo nhân bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao đám người đang hướng về n h ư n g ánh đèn đạo nhân phương hướng đuổi theo bạch lao trong tay vỏ rùa chính giữa từ đầu đến cuối hiện ra đến nhiên đăng đạo nhân hành t u n g bất kể hắn chạy tới đó bạch lao bọn họ từ đầu đến cuối cũng có thể trước tiên phát hiện tính cảnh giác ngược lại là thật cao đáng tiếc đều là không công thanh k â u sơn đại trưởng lao khinh tường nói bạch lão nhìn một cái vỏ rùa chính giữa vũng nước phân phó một tiếng nói đi được tám mươi dặm hắn không chỗ có thể t r ố n lẫn rồi rất nhanh bạch lão bọn họ chạy tới bốn nhân ảnh rơi xuống từ trên không đem nhiên đăng đạo nhân đoàn đoàn bao vây ở trong đó bốn người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nhiên đăng đạo nhân thấy bạch lão thân ảnh bốn người sau đó nhiên đăng đạo nhân không khỏi sắc mặt tối sầm làm vô năng thắng ác thi hắn là có vô năng thắng trí nhớ cho nên tự nhiên biết rõ bạch lão bọn họ là ai đồng thời hắn cũng vô cùng rõ ràng một chút đó chính là lấy một đội bốn h ắ n không có chút nào phần thắng bạch lão đại trưởng lão nay nan dám xa xôi đuổi theo các người làm u ố n tới rét ta chứ n h â n đăng đạo nhân cũng không có vòng v ò trực tiếp đi thẳng vào vấn đề kiên trì đến cùng hỏi ha ha thanh khâu sơn đại trưởng lão cười lạnh một tiếng đôi mắt xinh đẹp nhỏ chừng q u á t lên ngươi mình làm chuyện trái lương tâm gì chính mình tâm lý ngược lại là rất rõ ràng ngươi hại vô năng thắng chúng ta cần muốn giết người cho vô năng thắng một câu trả lời bạch lao tử tồn nói n g h e xong bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão lời nói n h â n đăng đạo nhân đối với bọn hắn lời nói có thể nói là khịt mũi c u i thường n h ư n đăng đạo nhân trong đầu nghĩ muốn không phải là các ngươi không quả quyết không có trước tiên dốc hết vốn liếng đi tiếp viện vô năng thắng h ắ n làm sao có thể tử bây giờ ng đem bô địa toàn bộ lên trên đầu ta n h i ê n đăng đạo nhân cảm thấy nếu như vô năng thắng tử vong chuyện này nhất định phải phân nổi lời nói như vậy nếu như hắn nói muốn có năm phần mười nổi lời nói như vậy ngoài ra năm phần mười nổi thì phải bạch lão bọn họ phân hắn phản bội tuy nhiên như thế nhưng là bạch lão bọn họ ngồi nhìn đồng minh bọn mình mà không có tiếp viện cũng phải có năm phần mười nổi tuy nói trong lòng là nghĩ như vậy nhưng là n h i ê n đăng đạo nhân đúng vậy dám nói thế với dù sao người ở dưới mái hiên không túi đầu không được ca bây giờ hắn muốn sống thì phải nhìn nhân ra sắp mặt nhân đăng đạo nhân hướng bạch lão cùng thanh k â u sơn đại trưởng lao chắp tay tốt nói khuyên giải nói người chết không thể sống lại húng chi là tuấn đạo sau đó hồn phi phát tán vô năng thắng đã không cách nào trở thành chư vị trợ lực đây đã là ván đã đóng t h u y ề n sự thật ngược lại ta có thể lấy đại vô năng thắng trở thành chư vị trợ lực chỉ cần chư vị nguyện ý thả ta một mạng chúng ta liền uống máu ăn thể hợp lực đối phó thế tôn thực ra cái này cũng có thể tính là một ý kiến hay nhân đăng đạo nhân vốn là vô năng thắng át thì thực lực không yếu ít nhất có vô năng thắng tám phần mười thực lực nhưng là bạch lão bọn họ hiển nhiên cũng không tin tưởng cái này nhân đăng đạo nhân người không xứng thanh khâu sơn đại trưởng lão nhổ một tiếng khinh thường nói ngươi ngay cả vô năng thắng cũng có thể bàn đ ứng chúng ta cũng không dám tin ngươi n h ư n đăng đạo nhân liền vô năng thắng cũng có thể không chút do dự bàn đ ứng bàn đ ứng bọn họ nhất định là hào vô tâm lý gánh nặng à. như vậy đồng minh bọn họ cũng không dám muốn đừng nói nhảm hôm nay ngươi chính là niệm vỡ mồm từ chúng ta cũng không khả năng để cho ngươi còn sống rời đi nơi này thanh niên tuấn tú cũng chính là kim bằng yêu mở miệng nói v ề phần kia to tráng đại hán bộ dáng hát h ô n g tin h lúc này đã đang sắn tay náo lên chuẩn bị xuất thủ h á từ trước đến giờ là có thể động thủ liền chưa bao giờ sò、so、tài một chút mắt nhìn thấy miệng lưới đều nhanh mài học rồi những người này vẫn không có tha cho hắn một mạo ý tưởng n h ư n đăng đạo nhân đồng tử đột nhiên co r i ụ c lại đã như vậy vậy chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường mở một đường máu rồi ẩm n h ư n đăng đạo nhân trong tay nhiều hơn một chiếc lưu ly li đăng cùng bạo ngọn lửa từ trong đèn bình phun phun ra nóng bỏng ánh lửa cháy liên tiếp lui về phía sau là nghiệp hỏa mọi người cẩn thận một chút bạch lao lên tiếng nhắc nhở thanh khâu sơn đại trưởng lão gần đây tính khí tự a hồ là có chút không được nàng là người đầu tiên xuất thủ nó một phất ống tay á o ống tay á o không ngừng làm tràn giống như hai cái quái mãng thanh khâu sơn đại trưởng lao ống tay á o không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành n h ư n đăng đạo nhân nghiệp hỏa lại đều không cách nào hư hại này ống tay háo phân hảo ống tay háo tịch quyển chứ này một dạng nghiệp hỏa trực tiếp đem nghiệp hỏa vây bay ra ngoài thấy một màn như vậy n h ư n đăng đạo nhân trên chót mũi không khỏi hiện đầy d à y đặc giọt mồ hôi hành r a vừa ra tay đã biết có hay không thanh khâu sơn đại trưởng lão vừa ra tay n h ư n đăng đạo nhân liền nhìn ra nàng thực lực thực lực như vậy so với chân chính vô năng thắng so với cũng không kém bao nhiêu n h ư n đăng đạo nhân làm vô năng thắng thi tự nhiên không phải thanh khâu sơn đại trưởng lao đối thủ một cái thanh khâu sơn đại trưởng lão đều như vậy khó có thể đối phó rồi húng chi trước mắt hắn bây giờ trường b ố n vị nhưng mà còn không chờ nhiên đăng đạo nhân xuất thủ bạch lao ba người bọn họ cũng đồng loạt ra tay rồi nước vợn kim vũ bàn chân gấu thanh khâu sơn đại trưởng lao sau đó còn lại ba người chiêu thức cũng theo nhau mà đến nhiên đăng đạo nhân không có chống cự thực lực hắn đồng tử hơi có lại chỉ có thể lắc người một cái linh xảo tránh ra lần tập kích này nhưng mà hắn đã bị bao bọc vây quanh muốn chạy đi cơ h ộ không có có khả năng bổn c h ư n g hết chương bốn trăm hai mươi ba nghiệp hòa nước người chết thay ba hai trăm linh hai tháng ba năm một trăm m ộ mươi tư tác giả nói b ừ a không nói vì lần này săn giết nhiên đăng đạo nhân kế hoạch bạch lão bọn họ nhưng là chủ mưu hồi lâu vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho nhiên đăng đạo nhân chạy mất mọi người đồng loạt ra tay tấn công đồng thời cũng ngăn cản nhiên đăng đạo nhân chạy trốn đường đi quanh mình tản ra năng lượng kinh khủng khí tức để cho nhiên đăng đạo nhân không khỏi mặt liền biến sắc nhiên đăng đạo nhân sắc mặt càng phát ra khó coi hắn biết rõ chính mình hôm nay sợ là đen nhiều đỏ ít rồi giờ phút này nếu là hắn trực tiếp học vô năng thắng như thế tuấn đạo cũng vẫn có thể để cho bạch lão bọn họ đánh đổi khá nhiều nhưng là hết lần này tới lần khác nhiên đăng đạo nhân thập phần t i ế t mệnh so với vô năng thắng còn phải t i ế t mệnh không tới cùng đường thời điểm hắn căn bản là không có cách làm ra tuấn đạo như vậy dứt khoát quyết định keng nhiên đăng đạo nhân chưa t ỉ n h hồn chỉ nghe một tiếng thanh thủy âm thanh vang lên một vệ kim quang t r ợ t hiện kia là một cây lông chim vàng n à y lông chim vàng chính giữa tản r a vô địch canh kim chi khí phảng phất có thể cắt khai thiên địa g i a n hết thảy n à y căn lông chim vàng tốc độ thật sự là quá nhanh nơi nó đi qua ngay cả không khí cũng sau đó nổ tung nhiên đăng đạo nhân đã tới không đến ngăn cản đối mặt này kim vũ đánh tới hắn chỉ có thể có chút một cái né người né tránh chỗ trí mạng vốn là này kim vũ giữ nguyên hướng nhiên đăng đạo nhân nơi cổ họng hắn này nhỏ hơi nghiêng người một cái sau đó kim vũ từ trên bả vai hắn châm tiến vào phúc suy nhiên đăng đạo nhân trên bả vai bắn ra rồi một đoàn huyết vụ trên không trung như màu máu pháo hoa một loại nợ rộ lấy lông chim vàng thương ngược lại nhiên đăng đạo nhân chính là kia thanh niên tuấn tú hắn bản thể chính là một cái kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng giỏi một cái kim sĩ đại bằng lại dám đả thương ta hôm nay nhất định phải cho ngươi trả giá thật lớn nhiên đăng đạo nhân cắn răng nghiến lời nói chỉ thấy nhiên đăng đạo nhân từ trên đem đâm vào máu thịt chính giữa lông chim vàng tốn xuống dưới sau đó liền gặp được nhiên đăng đạo nhân sử dụng cái kia ngọn đèn lưu ly li đăng lưu ly li đăng trên đen thu i nhiệp g hỏa đang không ngừng nảy g lên t h i ê u đốt sau một khắc chỉ thấy nhiên đăng đạo nhân giơ tay lên ném một cái liền đem này cái kim vũ ném vào lưu ly li đăng chính giữa đen thu i nhiệp g hỏa lập tức đem kim vũ bọc lại t h i ê u đốt lên rồi hùng hùng l h i ệ t diễm nhiên đăng đạo nhân vội vàng bắt pháp quyết nhiệm chú rất rõ ràng là đang thi triển cái gì pháp thuật ngăn cản hắn hắn nhất định phải đó là tà pháp đối phó kim sĩ、sí、đại bằng thanh k â u sơn đại trưởng lão mở miệm nói mọi người tấn công càng phát ra m á n h liệt có thể nhiên đăng đạo nhân cũng không phải là hiền lành không phải dễ đối phó như vậy nhiên đăng đạo nhân ngạch kháng bọn họ một phen công kích sau đó hay là đem này tà pháp thi triển song song rồi hắn phải lấy kim sĩ đại bằng cái viên này kim vũ làm môi giới dẫn nghiệp hỏa tiêu h hủy kim sĩ đại bằng bạch lao bốn người vẫn ở chỗ cũ vây công nhiên đăng đạo nhân giờ phút này nhiên đăng đạo nhân tà pháp đã làm phép thành công chỉ thấy chính đăng vây công nhiên đăng đạo nhân trên người kim sĩ đại bằng đột nhiên thiêu đốt lên rồi hùng hùng l i ệ diễm những thứ này l i diễm toàn bộ đều là màu đen nghiệp hỏa nghiệp hỏa một khi thiêu đốt muốn tắt nhưng là khó lại càng kh Theo t r ê nhiên người bằng n g kim sĩ đại sĩ ệ p hòa h t i đăng đạo nhân hướng bạch lao đám người uy hiếp nói nghiệp hỏa loại vật này trừ phi nhiên đăng đạo nhân này cái chủ nhân chủ động cho thu hồi nếu không tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách tát nhiên đăng đạo nhân coi đây là tiền đặt cuộc lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác nếu không phải thả hắn như vậy kim si đại bằng thì phải cùng hắn cùng chết a a a nghiệp hỏa chính giữa kim si đại bằng phát ra tan nát tâm can gầm to bất quá kim si đại bằng cũng không có n h ư ợ n g bộ mà là hướng bạch lão bọn họ hô các ngươi giết hắn đi ngược lại ta muốn nhìn một chút này nghiệp hỏa có thể hay không đốt chết ta nghe được cái này lại nói nhiên đăng đạo nhân không khỏi phát ra dếu cận miệng chính là không có dùng mạnh miệng có thể tắt k ô n g diệt được này nghiệp hỏa bạch lao khen nhúm m y hắn nhìn về phía nhiên đăng đạo nhân lạnh lung nói nhiên đăng đạo nhân ngươi thật cho là chúng ta cũng chưa có thủ đoạn ứng đối này nghiệp hỏa hay sao nhiên đ ă n g đạo nhân c h ố mắt chỉ chốc lát chợt nói ta cá là các ngươi đối phó không được nghiệp hỏa ta chết nghiệp hỏa mất không chế hắn cũng không sống được có gan liền thử một chút có hắn kim sĩ đại bằng chôn theo đổi một lần một ta cũng không thua thiệt nghiệp hỏa chính là nhiên đ ă n g duy nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn hắn thấy chỉ cần bạch lao bọn họ muốn cứu kim sĩ đại bằng vậy cũng chỉ có thể thả bọn họ rời đi bạch lao cắn răng nhìn một cái làm việc hỏa chính giữa dây rủa kim sĩ đại bằng hắn biết do phải cứu kim sĩ đại bằng đã chết vô năng thắng người minh hữu này rồi nếu như kim sĩ đại bằng cũng đã chết bọn họ đối phó thế tôn cái này đoàn thể nhỏ vậy thì thật sụp đổ rồi hai người các ngươi coi chừng hắn không nên để cho hắn chạy ta tới xuất thủ cứu kim sĩ đại bằng bạch lao hướng hai người hô thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng hắc hùng tinh hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt ra tay với nhiên đ ă n g đạo nhân bạch lao đi tới bên cạnh kim sĩ đại bằng hướng hắn hô cho ta mấy giọt máu kim sĩ đại bằng tuy là thống khổ nhưng cũng không có đánh mất lý trí nghe được bạch lão lời nói hắn biết rõ bạch lao là tới cứu mình vì vậy hắn phá vỡ ngón tay vung tay lên mấy giọt máu hướng bạch lao bay tới này n g h i ệ p hỏa quả thật tác động kim sĩ đại bằng q u ă n g ra này mấy giọt máu trên cũng thiêu đốt hùng hùng liệt diễm chỉ thấy bạch lao lấy ra một cái tiểu nhân này tiểu nhân lớn chừng bàn tay trắng bóc như ngọc nhìn dán g dấp chắc là dùng bạch lao khởi ra tới vỏ rùa điêu khắc mà thành vật này là một cái chết thay hoa hoa có thể thay thế chủ nhân gặp một k í c h trí mạng có thể cứu mạng đồ vật vậy dĩ nhiên là vô cùng c h â n quý vốn là vật này bạch lão là muốn giữ lại tự sử dụng bây giờ vì cứu kim sĩ đại bằng chỉ có thể lấy ra bạch lao lấy kim sĩ đại bằng huyết dịch ở chết thay hoa hoa bên trên vẽ thần bí đường vân rất nhanh làm phép xong theo bạch lão làm phép xong trên người kim sĩ、sí、đại bằng nghiệp hỏa bắt đầu dần dần chuyển tới chết thay hoa hoa bên trên vê n h vê n h vê n h ước chừng mười mấy hơi thở trên người kim sĩ、sí、đại bằng nghiệp hỏa hoàn toàn biến mất chết thay hoa hoa bên trên toát ra cao hơn bảy thước ngọn lửa ha ha ha còn con này nghiệp hỏa cũng không gì hơn cái này sao bạch lão lợi hại vừa ra tay tùy tiện liền đem kỳ giải quyết kim sĩ、sí、đại bằng lớn tiếng cười to đ i n h bạch lão nhưng mà bạch lão sắc mặt nhưng là thập phần nặng n ề hắn nói với kim sĩ、sí、đại bằng này chết thay hoa hoa chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang một nén nhang bên trong c bốn trăm hai mươi bốn nhân đăng, lại, không, hoa hoa chứng chứng 424, nhiên đăng đạo nhân thân tử đạo tiêu hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn hai mươi bốn tác giả nói b ừ a không nói ngay này đến p h i ê n sắc mặt của kim sĩ、sí、đại bằng biến đổi rồi kim sĩ、sí、đại bằng trong đầu nghĩ người tốt cảm tình nếu như chuyện này không xử lý tốt ta còn là phải chết ta nghĩ tới đây kim sĩ、sí、đại bằng liền đội vàng thúc giục nhanh giết chết hán chuyện liên quan đến sinh tử kim sĩ、sí、đại bằng không dám lại nương tay s ử suất m ộ ư ơ i phần bản lĩnh đi đối phó nhiên đăng đạo nhân ở bốn người dưới sự vây công nhiên đăng đạo nhân dần dần khó mà chống đỡ được phúc suy hắn rên lên một tiếng một ngụm máu tươi từ miệng trùng phun ra ngoài thậm chí ngay cả hắn con mắt mũi lỗ thai đều có máu tươi chảy ra thất khiếu chảy máu như vậy có thể thấy nhiên đăng đạo nhân thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng trong lòng nhiên đăng đạo nhân rõ ràng lại như vậy bị động bị đánh nhiều nhất chưa tới hai ba chục chiều hắn thì phải bỏ mình tại chỗ tuyệt không đường sống các người nếu muốn, muốn giết ta tốt lắm chúng ta liền cũng đ ư n g sống buộc ta tuôn đạo tia thì cũng chết nhiên đ ă n g đạo nhân hét lớn một tiếng lan lộn trên người hạ sông ra c u ầ n b ã o năng lượng làm ra một bộ m u ố n tuấn đạo dáng vẻ thấy một màn như vậy bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lao bốn người liên tiếp lui về phía sau tuấn đạo đây chính là so với tự bạo còn mạnh hơn sát chiêu vô năng thắng tự bạo gương xe trước đang ở trước mắt thế tôn phân thân bị đổi hết đồng thời còn phá hủy một phần ba thập vạn đại sơn nhiên đ ă n g đạo nhân nếu là tuấn đạo bọn họ đúng lúc là thuộc về chính trung tâm vị trí một cái không tốt nhiên đ ă n g đạo nhân kia là có thể đổi một lần bốn thừa dị bạch lao đám người lui về phía sau đang lúc nhiên năng đạo nhân đạo tròng mắt một vòng thu hồi kia dâng trào khí tức sau đó bộ dạng xun xoe chạy ra vừa mới k i a dâng trào cùng bạo năng lượng nhìn như là tuấn đạo lúc độc tính trên thực tế là nhiên đăng đạo nhân ngụy trang nhiên đăng đạo nhân như thế t i ế t mệnh làm sao có thể tuấn đạo đây ở dọa lui bạch lao đám người sau đó hắn không chút do dự liền chạy trốn rồi thưa rồi chúng k h ế bạch lao s ầ m mặt lại nói nhìn nhiên đăng đạo nhân chạy trốn bóng lưng kim sĩ đại bằng nói xem ra chỉ có thể dùng ta món đó b ả o bối vừa nói kim sĩ đại bằng trong tay xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu tiểu cùng, cùng với một cây kim quang tiềm mỡ tên nay cung và tên nên phong biến dài thời gian ngắn ngủi liền tăng đến cùng bình thường cung tên một kích cỡ tương đương con người bên trên tản r a kim quang là do kim sĩ đại bằng cha tử vong sau đó xương cốt chế tạo m à thành v ề phần mũi tên này chính là dùng kim sĩ đại bằng cha tử vong sau đó lông chim hợp lại m à thành kim sĩ đại bằng cha lão kim sĩ đại bằng năm đó cũng là cấp hai cường giả chính giữa đ ỉ n h phong tồn tại lấy hắn thi hài luyện chế thành công b ả bối uy lực tự nhiên không cần nói nhiều nay tiểu cung vốn là xứng ba cây mũi tên trước hai mũi tên kim sĩ đại bằng đã bắn ra bây giờ chỉ còn sót cuối cùng một mũi tên trước hai kiếm kim sĩ đại bằng bắn chết chính mình hai tên địch đều là cấp hai cường giả một mũi tên một cái cấp hai cường giả có thể nói là tiễn vô hư phát không phát nào rồi mũi tên này vốn là muốn dùng tới đánh lén thế tôn bây giờ cũng chỉ có thể trước lấy ra đối phó nhiên đăng đạo nhân rồi kim sĩ đại bằng nhắm nhiên đăng đạo nhân chạy trốn bóng lưng dương cung lắp tên rồi sau đó một mũi tên bắn ra v ẹ o một tiếng mũi tên kêu văng lên chi này kim mũi tên chính giữa nhiên đăng đạo nhân lưng xuyên ngược m à qua chúng tên sau đó nhiên đăng đạo nhân lại chạy về phía trước rất xa lúc này mới lào đảo nga xuống trong đó rồi kim sĩ đại bằng hết sức kích động nói một mũi tên này có hay không bắn chết nhiên đăng đạo nhân còn khó nói bạch lao đám người lập tức đuổi theo chạy lên sống phải thấy người chết phải thấy thi thể lúc này không cho lơ là rất nhanh bạch lao bọn họ liền đuổi theo chạy lên nhiên đăng đạo nhân dựa vào trên tàng cây kim mũi tên liền cắm ở b ậ ngực hắn giờ phút này trong miệng hắn chính ra bên ngoài trào màu tươi lấy một đ ị c h bốn chống đỡ thời gian dài như vậy nhiên đăng đạo nhân vốn là bị thương rất nặng đã là nọ hết đà lại chúng một mũi tên này bây giờ kia thật là hít vào nhiều thở ra ít rồi lưu hắn vô dụng kết liêu hắn đi chúng ta cùng ra tay nhân quả cộng á n h bạch lao lên tiếng nói nghe lời nói này còn lại ba người gật đầu liên tục rồi sau đó đồng loạt ra tay giải quyết hết nhiên đăng đạo nhân bất quá bọn họ hay là cho nhiên đăng đạo nhân lưu một cái toàn t h ờ i lấy thuận lợi âm sơn quỷ vương chiếm đoạt bạch lao vung tay lên thu rồi nhiên đăng đạo nhân thi thể sau đó đem thi thể trong tay xiết đèn lưu ly li cầm vào tay mau trở về kia chết thay hoa hoa sợ là không chịu nổi được nhanh đương nghiệp hỏa dẫn hồi đèn lưu ly li. nếu không kim sĩ đại bằng liền nguy hiểm bạch lao nói vậy nhanh lên một chút kim sĩ đại bằng thúc giục hắn cũng không muốn cho nhiên đăng đạo nhân t r ô n theo bạch lao bọn họ lần này lúc trở về kia chết thay hoa hoa đã đốt tới g ố t rồi nhìn rán g dấp cũng chính là hai ba phút dáng vẻ toàn bộ chết thay hoa hoa cũng sẽ bị toàn bộ tiêu hủy bạch lao thúc giục đèn lưu ly đem nghiệp hỏa thu nhập đèn lưu ly chính giữa kim si đại bằng lúc này mới yên lòng lần này bạch lao tổn thất chết thay hoa hoa này đèn lưu ly liền trở về bạch lao sở hữu ly thanh khâu sơn đại trưởng lao đề nghị ta không có ý kiến kim si đại bằng thứ nhất phụ họa dù sao bạch lao chết thay hoa hoa là dùng để cứu hắn kim si đại bằng chắc chắn sẽ không có ý kiến ta cũng không có ý kiến Biết điều khờ bạch lao cũng không có từ chối đem đèn lưu ly li thu về thanh câu sơn lâm yên đang cùng bạch linh nhi khanh khanh ta ta thời điểm tên tiêu kêu hoán nhi tiểu hồ ly nhún nhảy một cái chạy tới cô cô lao tổ để cho đại bại hoại đi đỉnh núi lầu cát hoán nhi nhóng nhau nói không nghi ngờ chút nào này tên đại bại hoại nói chính là lâm yên rồi lâm yên một cái sách đem hoán nhi sách mà bắt đầu nắm được nàng mập đô đô quay hàm giày xéo sau đó tức giận nói ta cũng không trêu cho người tại sao nói ta là đại bại hoại lâm yên trong đầu nghĩ ngân này tiểu nha đầu phiến tử mang theo thành kiến xem người không thể được mình cũng không khi dễ nàng không phải là nói mình là đại bại hoại thật l à lẽ nào lại như vậy bạch linh nhi theo thường lệ đem hắn nhi từ lâm viên trong tay giải cứu ra bảo vệ nàng không để cho lâm viên khi dễ nàng bây giờ ngươi không ngay khi dễ nàng sao bạch linh nhi trắng lâm viên l ư ế p mắt lâm viên dựa vào lý lẽ biện luận nói mọi việc có nhân tất có quả là nàng nói trước ta đại bại hoại ta mới bóp nàng quay hàm nàng vẫn còn con nít ngươi và hải tử so đo cái gì bạch linh nhi oán giận nói lâm viên lâm viên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi trong đầu nghĩ các ngươi hồ yêu có thể hóa hình ít nhất cũng phải sống mấy trăm năm chứ nàng vẫn còn con nít ở trước mặt nàng ta vẫn còn con nít chứ hoán mặc dù nhi là hài đồng bộ dáng nhưng là có thể hóa hình đúng vậy được sống mấy trăm năm rồi hả lúc này hoán nhi ở bạch linh nhi trong l ự c thật giống như là tìm được núi r ự a chớp con mắt lớn nói cô cô hắn không chỉ khi dễ ta hắn t r ả khi dễ ngươi buổi tối ta đều nghe được hắn đại buổi tối vẫn còn đang đánh ngươi đánh có thể lợi hại thanh âm cũng đùng đùng ta đ ề u nghe được ngươi kêu khóc rồi một buổi tối cô câu ngươi đừng sợ hắn chúng ta đi tìm lão tổ cáo bốn chương hết chương bốn trăm hai mươi lăm chuẩn bị chiếm đoạt nhiên đăng đạo nhân hai trăm linh hai tháng ba năm một m ộ t hai mươi tư tác giả nói b ừ a không nói tiểu hồ ly hoán nhi càng nói bạch linh nhi mặt càng đen nàng hung hăng trợn mắt nhìn lâm n g uyên tức hàm r ă ngưỡng n ấy về phần lâm n g uyên hắn lúc này mũi đều nhanh cười lẹt ra nay tiểu hồ ly thật sự là rất có ý tứ rồi cảm tình nàng cho là chính mình mỗi ngày buổi tối là đang ở đánh bạch linh nhi à. bất quá nói là đánh cũng không tật h xấu gì ừng chính xác điểm tôi nói hắn mỗi ngày buổi tối đều tại quất bạch linh nhi hoán nhi không cho nói bậy chúng ta không có đánh c i ế t bạch linh nhi đỏ lên mà nói hoán nhi chấp con mắt lớn ngẩu nhìn bạch linh nhi vẻ mặt thành thật nói lại cô cô ta không có nói hai người các ngươi đánh nhau à ta nói là ngươi đang ở đây bị đánh ngươi tối hôm qua kêu khóc rồi một buổi tối nhất định là này tên đại bại hoại đánh ngươi cô câu ngươi đừng sợ hắn chúng ta đi tìm lão tổ tông tố cáo ngươi không đánh lại này tên đại bại hoại lão tổ tông nhất định có thể đánh nhìn hoán nhi vẻ mặt bậc cường lại nghiêm túc biểu tình bạch linh nhi thật sự không biết rõ nên giải thích như thế nào rồi hoán nhi vừa mới hóa hình chẳng qua chỉ là bảy tám tuổi nhi đồng chỉ số iq loại này chuyện nam nữ làm sao có thể đủ giải thích rõ ràng ha ha ha ha ha ha lâm n g ê n thật sự không kèm được rồi không nhịn được cười lên ha h a thấy lâm viên vẻ mặt cười trên n ổ i đau của người khác dáng vẻ bạch linh nhi đưa tay hung hăng véo một vòng lâm viên bên h ô n g thịt tức giận nói đều tại ngươi ngươi còn không thấy ngại cười dạy dỗ một phen cười trên n ổ i đau của người khác lâm viên sau đó bạch linh nhi kéo qua h o á n nhi vẻ mặt thành thật giáo dục nàng h o á n nhi để đánh đánh nhau sự tình không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào đại trưởng lão cũng không thể nói nếu như ngươi dám nói lung tung cô cô liền không bao giờ nữa thương ngươi rồi cũng sẽ không ở lại ngươi chơi nghe nói như vậy h o à n nhi con mắt lơ chớp nàng không nghĩ ra tại sao cô, cô bị đại bại hỏi đánh cũng không cho lão tổ tông tố cáo đây hoán nhi liền thích nhất cáo trạng nếu là có nhân khi dễ nàng nàng nhất định sẽ cho lão tổ tông nói cho để cho lão tổ tông hung hăng thu thập người xấu hoán nhi sợ hãi cô cô không hề lý tới chính mình chỉ gật đầu kêu vậy cũng tốt hoán nhi không nói cho những người khác hoán miệng của nhi nhất nghiêm nghe được hoán nhi bảo đảm sau đó bạch linh nhi lúc này mới yên lòng nàng dội ra bản thân ngon nút đối hoán nhi nói chúng ta móc tay nói không giữ lời sẽ mọc ra mũi dài nha lâm viên nhìn hống tiểu hài bạch linh nhi không khỏi trong lòng bật cười nhìn cái gì vậy đại trưởng lao tìm ngươi còn không mau mau cùng đi bạch linh nhi trận mắt nhìn lâm viên liếc mắt tức giận nói bị bạch linh nhi trừng mắt một cái sau đó lâm viên lúc này mới nhớ tới còn có chính sự không có làm đây vì vậy hắn liền vội vàng đi đỉnh núi lầu cát đỉnh núi lầu cát vẫn là cái k i a đỉnh núi lầu cát trong lầu cát nhân vẫn là bạch lao bốn người bọn họ lâm viên đi tới đỉnh núi lầu cát sau đó nhìn một chút bạch lao bốn người bọn họ sắc mặt coi như không tệ giờ phút này trong lòng lâm viên đại khái liền có tính toán bạch lao bốn người bọn họ cũng toàn bộ tu toàn bộ đuôi trở lại không được trọng thương gì như vậy nhìn lời nói không nghi ngờ chút nào nhân đạo nhân h ẳ n đã bị bọn họ giải quyết hết Kế h bạch, bạch, bạch lao kế h ô n n g g Lâm u hoạch của bọn họ tiến hành thuận lợi n h i ê n đăng đạo nhân bị bọn họ chém chết trong này lớn nhất thu lợi người là hàn a như vậy thứ nhất hắn làm sao có thể mất hứng việc này không nên chậm trễ ngươi nhanh lên để cho hầm sơn quỷ vương đem nhiên đăng đạo nhân hấp thu c ũ như vậy âm sơn quỷ vương cắt nuốt nhiên đăng cổ phật thực lực sau đó vô năng thắng nửa cụ chấp thi cùng ác thi cùng ác thi hợp nhất như vậy âm sơn quỷ vương thực lực tăng lên tới cấp hai là không có vấn đề đến lúc đó lâm nguyên lấy được âm sơn quỷ vương phản hồi tự nhiên có thể thuận lì đã đến tam giai c âm sơn quỷ vương chiếm đoạt niên đăng đạo nhân thành công tấn thăng cấp hai này có thể không phải một chuyện nhỏ bây giờ lâm viên bản thể thực lực chẳng qua chỉ là từ giai vạn nhất này chiếm đoạt trong quá trình xuất hiện cái gì không may nói thí dụ như năng lượng gì tiết lộ loại đến thời điểm lâm viên này thân thể nhỏ bé sợ rằng trong khoảnh khắc cũng sẽ bị cấp hai năng lượng ba động xoắn nát mời bạch lao bọn họ tiến vào chính mình tiểu thế giới cũng coi là có một không trảng vạn nhất âm sơn quỷ vương chiếm đoạt nhiên đăng đạo nhân trong quá trình xảy ra vấn đề gì có thể trước tiên không chế cuộc diện bạch lao tự nhiên đoán được lâm viên tâm tư gật đầu tiêu cũng tốt vậy liền đi ngươi tiểu thế giới xem một chút lâm viên bất quá tứ dai hắn những thứ này bản lĩnh ở bạch lao loại này nhị giai đ ỉ n h phong cường giả trước mặt căn bản không đủ nhịn vì vậy cũng không có cái gì cần phải giấu dếm lâm viên cũng không che giấu trực tiếp mở ra chính mình tiểu thế giới cửa vào tỏ ý bạch lao đám người tiến vào bên trong chim sẻ tuy nhỏ nhưng là ngũ tạng đều đủ ngay cả là luôn luôn cao ngạo t h a n h khâu sơn đại trưởng lão khi tiến vào đến lâm viên tiểu thế giới sau đó cũng không khỏi gật đầu khen quả nhiên chỉ có lây tín ngưỡng chi lực làm căn cơ thật sự tạo nên ra tiểu thế giới mới có thể làm cho vật còn sống lâu dài sinh tồn trong đó thậm chí còn sản sinh ra vật còn sống bạch l a o nhẹ nhàng nói tiểu thế giới thực ra đang ngồi mấy vị cao thủ đều có bất quá bạch l a o bọn họ tiểu thế giới cùng vô năng thắng nhân chủng đại không gian kim bắc không gian khổng tước đại minh vương ngũ sắc thần quang không gian đều là giống nhau chỉ là dùng tu di nạp giới t ử thủ đoạn mở ra không gian mà thôi loại này không gian thực lực nhỏ yếu nhân thời gian dài đợi ở trong đó cũng sẽ bị hóa thành nước đặc người trung niên làm thực lực cường đại cao thủ cũng đợi không được bao lâu càng không cách nào sinh ra sinh mệnh mà lâm viên tiểu thế giới này không giống nhau lâm viên tiểu thế giới vật còn sống đợi ở trong đó sẽ không có cái gì tác dụng phụ thậm chí theo lâm viên thực lực tăng cường tiểu thế giới chính giữa diễn hóa r a lục đạo luân hồi sau đó hắn thế giới là có thể trực tiếp sinh ra tân sinh mệnh đối với lâm viên tiểu thế giới cho dù bạch lao những thứ này nhị giai đình phong cường giả cũng thập phần hâm mộ Buồn chương bốn trăm hai mươi sáu vạn thế chi sư hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t hai mươi b ố tác giả nói bừa không nói ngươi là đến bây giờ mới thôi vị thứ ba có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới mặc dù nhân phẩm không tốt nhưng là tóm lại coi như là một cái thiên tài linh nhi đi theo ngươi ngược lại cũng không đoán tuổi thân thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn về phía lâm nguyên ngay trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra tán thưởng lâm nguyên lâm nguyên vẻ mặt người ra đen dấu hỏi lòng nói thế nào ta liền nhân phẩm không được ngươi bằng cái gì nói chúng ta phẩm không được lâm nguyên là cái thứ ba có thể sử dụng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới ở trước hắn hai cái tự nhiên đó là thế tôn cùng đệ nhất đảm nhận vãng sinh thánh mẫu tiểu tử ngươi kia lợi dụng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới biện pháp có thể hay không lấy ra trao đổi nếu là nguyện ý lời nói ta kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc bảo khố có thể mặc cho người tới chọn kim sĩ、si、đại bằng mở miệng hỏi dò kim sĩ、si、đại bằng nhất tộc mặc dù đàn ông không nhiều nhưng là bọn chúng đều là cờ giả bộ tộc này ở quỷ dị thế giới hay lại là có uy tín danh dự hơn nữa đem bảo khố bảo bối đông đảo thẳng thắn mà nói lâm viên thật là có nhiều chút động tâm nếu như hắn thật có í t lợi gì tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới công pháp hắn thật đúng là nguyện ý xuất ra đi trao đổi một ít bảo vật dù sao công phu là có thể sao chép hắn hoàn toàn có thể sao chép rất nhiều phần sau đó cùng rất nhiều g i a đổi bảo vật nhưng là hắn có một cây nhi công pháp a hắn mặc dù có thể dùng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới đó là viện trưởng lấy tín ngưỡng chi lực làm ặ c ở linh hồn hắn trên khắc lên ra tầng mười tám địa ngục chư vị cũng không có lấy tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới công pháp ta tự nhiên cũng không khả năng có ở giả thuyết đến chính là có công pháp cũng không khả năng chạm một cái mã thành Không dối gạt chư vị nói, ta thế nói, này, gạt giới dối tiểu ta vị lâm à là hành lực l một thực tiền ta tạo vị vi cường cường nên. đại bối,、lâm、viên này ó i lại viện đổi thật, bất trưởng t h quá đem n cường tiền viên n h thực một Lâm vị lực đại bối. à vừa nói mọi người đầu tiên là xứng sở trợt liền hiểu lâm viên cũng không hề nói dối bởi vì bọn họ lần trước thấy lâm viên thời điểm lâm viên còn không có dùng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới lần này gặp nhau lâm viên liền đã có nếu là tu luyện dùng tín ngưỡng chi lực tạo nên tiểu thế giới công pháp lời nói tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy ngược lại thì lâm viên nói biện pháp trở thành duy nhất khả năng Bất quá lời nói nói đến chỗ này mức đó lâm viên thật cũng không cần phải một mực bảo mật thích hợp tiết lộ một ít viện trưởng tồn tại sự tình ngược lại thì có thể làm cho bạch lão bọn họ càng trọng thị chính mình nghĩ tới đây sau đó lâm viên liền lại trả lời cũng không phải là ta không muốn là chư vị tiến cử mà là vị tiền bối kia cũng không phải là cái thế giới này nhân chư vị ứng nên thế giới biết rõ lực tồn tại thế tôn cường đại như thế cũng không thể vượt qua thế giới chi lực vị cường giả kia tự nhiên cũng không cách nào nhúng tay cái thế giới này sự t ì n h ý ngươi là vị kia cường giả ở các ngươi thế giới chờ một chút các ngươi cái thế giới kia làm sao có thể sinh ra như vậy nhân vật mạnh mẽ kim sĩ đại bằng không tưởng tượng nổi hỏi không chỉ là kim sĩ đại bằng bao gồm thanh k â u sơn đại trưởng lão hắc hồng tinh bọn họ đều là vẻ mặt không thể tin dám vẻ dưới cái nhìn của bọn họ thế giới hiện t h ậ t lực lượng cấp bậc thập phần thấp kém nếu không phải thế giới chi lực một mực hạn chế tiến vào thế giới hiện t h ậ t lực lượng cấp bậc sợ rằng bây giờ hai cái thế giới dung hợp đã hoàn thành mà hai cái thế giới một khi dung hợp nhất định là lấy quỷ dị thế giới là chủ lưu bởi vì quỷ dị thế giới nếu so với thế giới hiện thật mạnh hơn hôm nay ở tại bọn hắn nghe được trong thế giới hiện thực có một vị không thua gì với thế tôn cường giả lúc này để cho bọn họ cảm giác có chút kinh ngạc bốn người chính giữa duy trì có kiến thức quên bắt bạch lao giờ phút này duy trì như cũ tỉnh táo hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ một đời chi sư ngay sau đó bạch lao hướng thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ giải thích cái gì là một đời chi sư cái gọi là một đời chi sư chính là mỗi cái thời đại cũng sẽ sinh ra dẫn dắt phong vân người cũng có thể lý giải là thế giới tự bảo vệ mình cơ chế làm gặp phải cường đại thế giới xâm phạm lúc thế giới chi lực sẽ gặp thôi hóa ra một cái hoặc là thực lực cực kỳ mạnh mẽ hoặc là trí m mưu chắc về người hắn sẽ dẫn dắt cái thế giới này tiến tới lúc này một đời chi sư cũng sẽ đặc biệt c ư ờ n g đại n g h e xong bạch lao đối với một đời chi sư sau khi giải thích lâm viên ở trong lòng suy nghĩ dựa theo bạch lão lời giải thích này lời nói viện trưởng thật giống như không chỉ là một đời chi sư đơn giản như vậy. hắn thật giống như đ ờ i đời k i ế p k i ế p mỗi một thế đều là một đời chi sư nếu như tính như vậy lời nói viện trưởng hẳn là vạn thế chi sư bất quá quan với viện trưởng sự t ì n h lâm viên cũng không có nói cho bạch l a o bọn họ khi biết không cách nào cùng lâm viên phía sau vị kia cao thủ thần bí đồng thời liên thủ đối phó thế tôn sau đó bạch l a o bọn họ cũng không hỏi nhiều đến đây đi để cho âm sơn quỷ vương đem nhiên đăng đạo nhân chiếm đoạt đi bạch l a o vung tay lên đem nhiên đăng đạo nhân thân thể vung xuống làm nhiên đăng đạo nhân thân thể xuất hiện sau đó lâm viên liền cảm nhận được âm sơn quỷ vương phẫn nộ âm sơn quỷ vương là vô năng thắng sống tiếp chấp nghiệm biến thành một nửa c h ấ p thi mà nhiên đăng đạo nhân là vô năng thắng ác thi đồng thời cũng coi là hại chết vô năng thắng kẻ cầm đầu c h ấ p thi cùng ác thi vốn là đồng căn đồng nguyên nhưng là bây giờ âm sơn quỷ vương thấy nhiên đăng đạo nhân thi thể sau đó nhưng là có một loại cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt ý tứ âm sơn quỷ vương đã tới trước mắt mọi người hắn thân hình khổng lồ bởi vì phẫn nộ mạo hiểm nóng bỏng hát diễm trung đồng một loại con mắt chính giữ tràn đầy lựa giận phản p h t trong đó thiêu đốt thực chất hóa ngọn lửa cũng chính là giờ phút này lâm viên áp chế hắn nếu không bây lâm viên hạ mệnh lệnh lâm viên truyền đạt mệnh lệnh âm sơn quỷ vương lại cũng không có cố kỵ trong tay hắn xuất hiện một nhánh năm cỗ thác thiên xiên sau đó hung hăng hướng nhiên đăng đạo nhân thân thể tìm xuống phảng phất tiếp hận một xiên hai xiên tham xoa nhiên đăng đạo nhân thân thể trực tiếp bị âm sơn quỷ vương đạo thành thịt bọt rồi sau đó hắn mở ra miệng to như chậu máu một n ướt đem thịt bọt nuốt vào trong vụ ngay sau đó liền thấy bạch lao trong thân thể bay ra khỏi một chiếc lưu ly đăng nay ngọn đèn lưu ly đăng vốn là nhiên đăng đạo nhân pháp bảo bạch lao lưu lại ai ngờ vào lúc này lại bị âm sơn quỷ vương tùy tiện suy nghĩ một chút ngược lại cũng có chút đạo lý âm sơn quỷ vương cùng nhiên đăng đạo nhân đồng căn đồng nguyên bây giờ lại cắn n u ố t nhiên đăng đạo nhân k h ô n g chế hắn pháp bảo tự nhiên cũng không thành vấn đề lâm nguyên nhìn bạch lao trong thân thể bay ra lưu ly đăng trong đầu nghĩ này lao ra hỏa trả mị h ạ đồ b u ồ n c h ư ớ g hết chương bốn trăm hai mươi bảy ngoài ý m u ố n tới hai trăm linh hai tháng ba năm một t m ộ t t hai mươi b ố tác giả nói bừa không nói nhiên đăng nếu tên là nhiên đăng như vậy n à y ngọn đèn lưu ly đăng dĩ nhiên là nó thập phần trọng yếu một bộ phận cho nên âm sơn quỷ vương ở chiếm đoạt nhiên đăng đạo nhân đồng thời cũng cần cắn n u ố t hết này ngọn đèn lưu ly li đăng mới có thể chân chính viên mãn âm sơn quỷ vương đoạt lại lưu ly li đăng quyền k h ô n g chế bạch lão cũng không có ngăn trở giờ phút này hắn cũng nghĩ đến là nguyên nhân này lưu ly li đăng này ngọn đèn bảo bối mặc dù không tệ nhưng là bạch lão lại không phải là không thể không cần tương tự bảo bối bạch lão cũng có nay ngọn đèn lưu ly li đăng đối với bạch lao nói có ích nhưng là chỗ dùng không lớn mà ngọn đèn lưu ly li đăng đối với âm sơn quỷ vương mà nói lại là không thể thay thế không chiếm đoạt lưu ly li đăng hắn liền không cách nào viên mãn không cách nào tấn thăng cấp hai âm sơn quỷ vương không cách nào tấn thăng cấp hai lâm liên t i u không được đến năng lượng phản hồi tự nhiên cũng liền tấn thăng không được tam giai cứ như vậy bạch lao kế hoạch của bọn họ không có biện pháp hoàn thành khởi không phải phí công nói rồi cho nên bạch lao gần như không có chút gì do dự m ặ t cho âm sơn quỷ vương tướng quân lưu ly đang quang nuốt hết theo lưu ly đang bị âm sơn quỷ vương chiếm đoạt âm sơn quỷ vương mập mặc kia x ư ơ n g vụ giống như tiểu sơn một loại thân thể giờ phút này cũng sẽ ra rõ ràng biến hóa hắn phán phất biến thành một cái do ưu minh quỷ hỏa tạo thành thân thể sau đó một hồi thật thể hình một hồi quỷ hỏa t r ạ thái đang không ngừng mặt mẹo biến hóa đây chính là âm sơn quỷ vương hạm hắn liền có thể thành công bước vào cấp hai chỉ khi nào thất bại thân thể của hắn cũng sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy hầu như không còn hóa thành hư vô cho dù thân ở với lâm viên tiểu thế giới chính giữa lâm viên cũng không cứu được hắn thậm chí lâm viên tiểu thế giới cũng sẽ phải chịu liệt lụy â m sơn quỷ vương chính là vô năng thắng đối sống tiếp c h ấ c h nhiệm tạo thành một nửa chất thi hắn đối bản năng cầu sinh đó là cực kỳ mạnh mẽ có lẽ là từ bản năng cầu sinh âm sơn quỷ vương dần dần chế trụ trong cơ thể nghiệp hỏa hắn bắt đầu chậm rãi từ u minh quỷ hòa dưới trạng thái khôi phục thành nhân thân thật thể trạng thái xong rồi muốn xong rồi bạch lão nhìn âm sơn quỷ vương t r ạ n thái trong lòng không ngừng lẩm bẩm lúc này âm sơn trên người quỷ vương đã loang thoáng xuất hiện cấp hai cường giả mới có đặc thù khí tràng nhưng mà vừa lúc đó âm sơn con mắt của quỷ vương đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn chính giữa đầu tiên là mê mang rồi sau đó là nồng đậm s á t ý âm sơn quỷ vương hai mắt nhìn chằm chằm lâm n g uyên nồng đậm s á t ý đập vào mặt lâm n g uyên không khỏi sửng sốt một chút âm sơn quỷ vương chính là hắn sa phong dựa theo lẽ thường mà nói gần đó là thành công tấn thăng cấp hai cũng không phải tổn thương hắn mới đúng nhưng bây giờ âm sơn quỷ vương lại ngang nhiên ra tay với hắn rồi. Ở đó manh liệt mà thuần bên liệt dưới, thúy sát ý âm sơn quỷ vương là cấp hai cường giả cấp hai cường giả xuất thủ ngay cả là ở lâm nguyên tiểu thế giới chính giữa hắn đều không có lực phản kháng chút nào tiêu năm cỗ thắc thiên siên phản phất là giống như núi cao hướng lâm nguyên chui vào lâm nguyên bình tĩnh đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả di động đều làm không được đến nhưng mà ngay tại năm cỗ thác thiên xin sắp đâm trúng lâm viên thời điểm đột nhiên dừng ở nơi đó giờ phút này đầu d ĩ a khoảng cách lâm viên ngực bất quá chỉ có mấy ly thức khoảng đó lâm viên có thể rõ ràng cảm nhận được tia năm cỗ thác thiên xin mũi nhọn âm sơn quỷ vương nắm năm cỗ thác thiên chắp tay trước ngực ở run dày kịch liệt đến cái tia giữ tợn trên mặt lộ ra c u ố n quít vẻ mặt thậm chí giờ phút này âm sơn quỷ vương tia hai cái trông đồng một loại con người to bên trong cũng hiện lộ ra không giống nhau vẻ mặt nhanh xuất thủ trước khống chế được hắn bạch la hô to một tiếng nói mặc dù không biết rõ âm sơn quỷ vương mất khống chế nguyên nhân nhưng là bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem hắn khống chế được nếu không vạn nhất âm sơn quỷ vương đem lâm n g u y ê n giết chết rồi k i a có thể gặp phiền thoái bạch lao ra lệnh một tiếng bạch lao thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ、sí、đại bằng hắc hùng tinh bốn người đồng loạt ra tay bạch lao chiếm cứ mặt đông trong tay năng lượng màu xanh b i ế c tạo thành một cây lục sắc xương xích thanh khâu sơn đại trưởng lao chiếm cứ phía nam trong tay ngọn lửa màu đỏ năng lượng tạo thành một đạo hồng quang xương xích kim sĩ、sí、đại bằng chiếm cứ mặt tây trong tay năng lượng màu và nóng tạo thành một vệ tạo thành màu đen xiềng xích bốn đại cao thủ chiếm cư tư phương bốn cái xiềng xích giống như nuôi ngựa một dạng đeo vào âm sơn trên người quỷ vương giống giống giống âm sơn quỷ vương không ngừng phát ra giống giận dù rằng muốn hướng lâm n g u y ê n lướt đi quá trình này nói đến phức tạp thực ra cũng chính là phát sinh ở sự tỉnh trong n y mắt theo âm sơn quỷ vương một tiếng này tiếng giống giận lâm n g u y ê n cũng rốt cuộc mới phản ứng hắn liền vội vàng rút lui đến một bên tìm hẹo lãnh lợi về phần này âm sơn quỷ vương còn phải giao cho bạch lão bọn họ đối phó chính bởi vì thành môn thất hỏa và lấy chỉ ngư hắn lâm viên nhất là tự biết mình Hắn. trong có lòng lâm viên lẩm bẩm nếu như tiểu thế giới lực lượng không cách nào ràng buộc lời nói của hắn như vậy âm sơn quỷ vương ở lâm viên trong cơ thể lại trở thành một cái không an phận nhân tổ a nghĩ tới đây lâm viên có chút hối hận để cho âm sơn quỷ vương chiếm đoạt nhiên đăng đạo nhân rồi dù sao trước mặc dù âm sơn quỷ vương là tam giai nhưng là như n g ở hắn trường không chính giữa bây giờ tấn thăng cấp hai rồi nhưng là hắn nhưng không cách nào n ắ m trong tay tính h như vậy đến lâm n g u y ê n hay lại là thua thiệt bất quá việc đã đến nước này bây giờ lâm n g u y ê n cũng không có cách nào chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bạch lao bọn họ có thể đủ giải quyết tốt đẹp chuyện này bạch lao bốn người bọn họ ước chừng cùng âm sơn quỷ vương rằng có mười phút khoảng đó cuối cùng đem âm sơn quỷ vương c h ấ n áp giờ phút này âm sơn quỷ vương lâm vào đang hôn mê khí tức chính là ở cấp hai cùng tam gia i giữa quanh quần không chừng âm sơn quỷ vương dù sao chỉ là tân tấn cấp hai cùng bạch lao bốn người bọn họ nhị giai đình phong cường giả so sánh trên rất vẫn còn rất lớn. lệch đây cũng chính là lâm viên tiểu thế giới không khỏi nếu không, thế khỏi giày vò đây a tay n g lúc là có trở thể đem m sơn quỷ vương chân quỷ quá ác. Bất b giờ không đúng nhìn tình hình là ắ m Đây là xảy ra ngoài ý muốn a xảy ra chuyện gì may ta giữ lại cái tâm nhãn mời n g ư ờ i môn đi vào c h ấ n giữ nếu không hôm nay ta coi như cắt rồi lâm viên tức giận nói lâm viên này vừa nói bạch lao bốn người bọn họ không khỏi đủ tề lao mặt đ ỏ lên hôm nay chuyện này nói cho cùng hay là trách bốn người bọn họ cả ngày đánh n h ạ hôm nay bọn họ là bị nhạn mổ mù con mắt bọn họ đều bị nhiên đang đạo nhân lửa bốn trước hết chương bốn trăm hai mươi tám lâm uyên quất để cho ta cho các ngươi chủ đ i t quất hai trăm linh hai tháng ba năm một n một hai mươi tư tắc giả nói b ừ a không nói nhiên đăng đạo nhân bị kim xí đại bằng một mũi tên bắn c h ú n g sau đó bạch lao bốn người bọn họ đồng loạt ra tay đem nhiên đăng đạo nhân thần hồn hoàn toàn mất đi rồi chính bởi vì người chết như đèn tắt lúc này nhiên đăng đạo nhân tựa như cùng là đèn đuốc dập tắt bạch lao bọn họ cũng không có đa nghi liền đem nhiên đăng đạo nhân thi thể phong ấn mang theo trở lại cho âm sơn quỷ vương chiếm đoạt nhưng mà đèn đúc tắt kia đăng tâm chính giữa còn có nhiệt lượng tựa dưới cơ duyên xảo hợp cũng có khả năng hồi phục thị lực tại sao nói bạch lao bọn họ bị nhiên đăng đạo nhân lừa gạt cơ chứ nhiên đăng đạo nhân chúng tên sau đó biết rõ người bị thương nặng chính mình không cách nào từ bạch lao bốn người bọn họ trong tay chạy thoát thân cho nên hắn giấu rồi chính mình một luồng thân hồn hy vọng này một luồng thân hồn có thể ở lúc mấu chốt để cho bạch lao bọn họ trả giá thật lớn ở âm sơn quỷ vương c ắ n nuốt nhiên đăng đạo nhân thân thể sau đó nhiên đăng đạo nhân này một luồng thân hồn nhân cơ hội tranh đoạt âm sơn quỷ vương thân thể nắm quyền trong tay ở đoạt được thân thể nắm quyền trong tay sau đó nhưng đèn đạo nhân liền muốn phải thừa dịp máy thao túng thân thể đánh lén hắn muốn đá bạch lao bốn người bọn họ thực lực quá mạnh đánh l é n tỷ lệ thành công quá thấp không nghi ngờ chút nào lâm viên tựu i là cái này bị đánh lén gặp xui xẻo vẫn xui đản nhiên đăng đạo nhân lựa chọn là chính xác cũng chính là thời khắc mấu chốt tiểu thế giới chi lực phát huy tác dụng trợ giúp âm sơn quỷ vương đoạt lại một nửa quyền khống chế thân thể nếu không tiên nam cỗ thác thiên s i n đã xuyên thủng lâm viên lồng ngực rồi biết được chuyện đã xảy ra sau đó lâm viên giờ mới hiểu được nguyên lai là chính mình trách lầm âm sơn quỷ vương rồi muốn giết mình là nhiên đăng đạo nhân cứu mình là âm sơn quỷ vương không trách tiên a m cỗ thác thiên s i n ở cách mình ngực mấy c m thời điểm d bây giờ bạch lão bọn họ cũng chẳng qua là c h ấ n áp lại âm sơn quỷ vương thân thể mà thôi ở âm sơn quỷ vương trong cơ thể lưỡng đạo thần hồn vẫn ở chỗ cũ tranh đoạt quyền khống chế thân thể nói trắng ra là đến cuối cùng là vô năng thăng chấp nghiệm cũng ác nghiệm cái nào khống chế âm sơn quỷ vương cổ thân thể này hay lại là â n số chuẩn bị biết sau chuyện này lâm n g u y ê n nhìn bạch lao tức giận nói l ã o bạch ra các ngươi chuyện này làm không lanh lệ hả không phải sau giết người các ngươi không kiểm tra một chút không làm sao lại có thể làm cho nhiên đăng đạo nhân trả lưu có một đạo thần hồn đây bốn người tâm nhãn từ không nhân ra hơn một đúng không lâm viên lời nói này nói bạch lao bốn người bọn họ đó là xấu hổ không chịu nổi t h ậ t tìm không được một cái lỗ để c h u i vào lâm viên lời nói này đó là một chút khuyết điểm không có a chuyện này là bạch lao bọn họ sơ s u ấ t ở phía trước cũng quả thật vô lực phản bác lúc đó sự tình hết thể đều là dựa theo kế hoạch tiến hành thập phần thuận lợi cho nên bọn họ ép căn bản không hề suy nghĩ nhiều vấn đề như là đã ra như vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề nếu không vạn nhất cuối cùng là ác n i ệ m không chế âm sơn quỷ vương thân thể đây đối với lâm viên mà nói có thể gặp phiền t o á i tiếp đó chúng ta làm sao bây giờ lâm viên hướng bạch lao hỏi bạch lao tự định giá chốc lát tựa hồ là có chủ ý phải lấy thần hồn tiến vào âm sơn quỷ vương trong thân thể trợ giúp chấp nghiệm chiến thắng ác nghiệm nghe được có biện pháp giải quyết sau đó lâm n g u y ê n không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm chỉ cần vấn đề có thể giải quyết trung gian ra nhiều chút sơ xuất kia cũng chỉ có thể coi là tiểu nhạc đệm không ảnh hưởng đại cục kia chớ ngẩn ra đó các ngươi tăng tốc đi a lấy bốn người các ngươi thực lực tùy tiện vào đi một cái đừng nói là cái gì ác nghiệm chấp n i ệ m đó là sống đến nhưng đèn đạo nhân cũng không phải là các ngươi đối thủ lâm viên hướng bạch lão bọn họ nói nhưng mà lâm viên vừa dứt lời cũng cảm giác được bốn đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình. Trước mắt, trong lúc ò n hắn sinh không viên tính g của cảm cho Bạch、Lao、có c ra ta thử hỏi. h loại đi. gió một Lâm tốt. Lao dự Để t gật một ngượng ngùng đầu á i k h ô này g tiếng. Không đúng sao. Các người có Các lên l sao. m việc x ả ra ta sơ suất, để cho ta cho các người l â một viên vẻ mặt kinh ngạc hỏi. ngạc này, mặt m Lúc bên thanh khâu sơn đại trưởng lão nói giúp bảo không phải chúng ta không muốn đi mà là chúng ta đi không được chúng ta thần hồn quá mạnh âm sơn quỷ vương thân thể sẽ cảm nhận được uy hiếp cho nên sẽ bài xích chúng ta thần hồn t í n bảo c hơn o dù c ư nữa v ngươi là vùng thế giới nhỏ này chủ nhân nói cách khác cũng là âm sơn quỷ vương chủ nhân kia chấp nghiệm nhận biết ngươi ngươi vào vào bên trong cơ thể sau đó kia chấp nghiệm sẽ cùng ngươi liên thủ đồng thời đối phó ác nghiệm không thể không nói thanh khâu sơn đại trưởng lão nói mạch lạc rõ ràng có lý có chứng cớ nhưng là lâm uyên vẫn không muốn đi không cần biết cái gì ác nghiệm hay lại là chấp h nhiệm đó cũng là cấp hai cường giả ác nghiệm cùng chấp h nhiệm hắn một cái tứ dai cứng rắn đi lên tiếp cận có thể có ích lợi gì như vậy cũng tốt so với tương tướng cùng vân quốc đánh nhau cg a tới khuyên đỡ hắn có thể khuyên sao khuyên không được không có thực lực đó biết không bạch lao hiển nhiên là nhìn thấu ý tưởng của lâm uyên hắn nói với lâm uyên nếu cho ngươi đi chúng ta nhất định là sẽ bảo đảm an toàn của ngươi nói tới chỗ này bạch lao lấy ra một mặt bạch ngọc cổ cùng một đôi ruộ trống nói với lâm uyên này là có thể công kích thần hồn bảo vật ngươi tiến vào âm sơn quỷ vương thân thể sau đó không cần c u n g ác nghiệm giao chiến chỉ cần ở một bên đánh chống t r ợ chiến liền có thể tiếng c h ố n g vừa vang lên chấp nghiệm sức chiến đấu lấy được ra chỉ nhất định có thể chiến thắng ác nghiệm đem bạch ngọc cổ giao cho lâm huyên sau đó bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lao thương nghị nói ngươi k i a tấm bản đồ tạm mượn hắn hộ thân không cách nào xác thực bảo vệ toàn bộ lời nói sợ rằng tiểu tử này sẽ không nguyện ý đi bạch lao dứt tiếng nói sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lao suy nghĩ hồi lâu lúc này mới gật đầu tề được đáp ứng sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lao từ trong ngực lấy ra một cái họa quyển đánh trong l treo ở bên người đến lúc đó bất kỳ thần hồn công kích đều không cách nào thương tồn tới ngươi thanh khâu sơn đại trưởng lão nói cấp hai cường giả sử dụng bảo vật đều là vô cùng chân quý vô năng thắng cùng thế tôn đại chiến bệ tan t h à n h bảo vật cũng có thể làm cho nhiều người như vậy lấy mạng ra đánh đủ để thấy cấp hai cường giả bảo vật c h â n quý mà ở cấp hai cường giả bảo vật chính giữa có thể công kích thần hồn phòng ngự thần hồn bảo vật càng là thưa thớt nay bạch ngọc cổ cùng h o ặ quyền không nói mạnh hơn nhân chủng đại nhưng là khẳng định so với nhân chủng đại trả thưa thớt lâm viên là không lợi lộc không dậy sớm có bảo bối lời nói cầm đi giút bạch lão bọn họ chúi ít ng giúp bọn hắn lao xong cái mông sau đó hai món đ á o vật này lâm viên sẽ phải có lý chẳng sợ bị xuống hắn lâm viên là thuộc tỳ hưu b o bối là đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó khăn bốn chương hết chương bốn trăm hai mươi chín âm sơn quỷ vương không gian ý thức hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n một t hai mươi b ố tác giả nói bừa không nói bạch lao cho bạch ngọc cổ cần làm công kích thanh khâu sơn đại trưởng lão họa q u y ể n dùng làm phòng ngự lâm viên tiến vào âm sơn quỷ vương thân thể sau đó có thể hay không đối với cục diện chiến đấu đưa đến mang tính then chốt tác dụng tạm lại không nói nhưng là tự vệ khẳng định là không có khả năng lâm viên suy nghĩ một chút một bộ làm khó biểu tình nói giúp các ngươi chủ i đ í c ngược lại cũng không phải không được nhưng là các ngươi cũng không thể để cho ta làm không phải không như vậy ta tiến vào âm sơn quỷ vương trong cơ thể trợ trận hai món bảo vật này các ngươi cũng đừng là cho ta mượn rồi liền dứt khoát đưa cho ta được nếu như các ngươi đáp ứng lời nói bây giờ ta phải đi bảo đảm không vết mực bạch lão t h a n h công sơn đại trưởng lão bạch l ã o cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão trong đầu nghĩ hảo tiểu tử ngươi chạy nơi này chúng ta tới thừa dịp cháy nhà hôi của đúng không không thể nào ta món bảo vật đó không thể nào cho ngươi ngươi liền dẹp ý niệm này đi nói tới chỗ này t h a n h khâu sơn đại trưởng lão trợn mắt nhìn lâm viên l ê n mắt tức giận nói xú tiểu tử ngươi không muốn lòng tham không đ ấ y tiến vào âm sơn quỷ vương trong cơ thể trợ giúp chấp nghiệm chiến thắng á c nhiệm đến cuối cùng được đúng lúc cũng là ngươi chính mình bây giờ tiểu tử ngươi lại còn muốn lựa tam môn ngược lại muốn nhìn một chút cuối cùng là ai thua thiệt lâm viên cũng là một cánh vướng mình nghe được t h a n h khâu sơn đại trưởng lão lời nói này lâm viên dứt khoát trực tiếp bảy ngược lại thực lực tăng lên ta không nắm này từ từ đi chứ sao chỉ là không biết rõ thế tôn lúc nào sẽ chứng đạo các ngươi có thể chờ hay không đến khi đó nếu như thế tôn chứng chỉ thành đạo công đầu tiên thanh toán cũng là cái thế giới này các ngươi sau đó mới là chúng ta cái thế giới kia tóm lại ta là có thể so với các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian lâm viên làm ra một bộ ghê gớm đồng thời bày dáng vẻ lâm viên có thể không tin tưởng bạch l ã o thanh khâu sơn đại trưởng lão trợ giúp hắn tăng thực lực lên là đang ở làm việc tốt bọn họ trợ giúp chính mình tăng thực lực lên nói trắng ra là hay là ở là đối phó thế tôn làm chuẩn bị cho nên lâm viên đối thanh khâu sơn đại trưởng lão được đúng lúc chỉ có chính mình lời nói này cũng không đồng ý bạch lão nhìn một chút lâm viên lại nhìn một chút thanh khâu sơn đại trưởng lão trong lòng đó là không còn gì để nói nhìn đính n ư u hai người bạch l ã o không thể làm gì khác hơn là làm hòa s ự lão lâm n g uyên nàng món bảo vật đó đối với nàng mà nói không chỉ là một món bảo vật đơn giản như vậy còn có ý nghĩa đặc biệt n g ư ơ i xem như vậy có được hay không ta bạch ngọc cổ đưa n g ư ơ i nàng bảo vật coi như là một n g ư ơ i xong chuyện sau đó ngươi trả lại cho nàng bạch l ã o dùng thương nghị giọng cùng lâm n g uyên nói bây giờ chuyện này dù sao cũng là bạch lão bọn họ xuất hiện sơ xuất mới phát sinh nói cho cùng hay là đám bọn hắn nổi bạch lão là rất có trách nhiệm nếu là bọn họ nổi hắn liền phải nghĩ biện pháp giải quyết hết chuyện này cho nên hắn tình nguyện chính mình chịu thiệt một chút hơn nữa cái này đoàn thể nhỏ chính giữa bạch lao số tuổi là lớn nhất hắn sống vô số năm góp nhặt không biết được bao nhiêu bảo vật cái này bạch ngọc cổ mặc dù là thần hồn công kích loại pháp bảo nhưng là đối với hắn mà nói cũng không phải trọng yếu d ư n g nào lâm n g u y ê n là mới có lợi mới lên tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào tay không bắt sói chính mình cơ hội chuyện lần này cũng không có nguy hiểm gì tính hai món bảo vật lấy được một món dù sao cũng hơn một món cũng không chiếm được tốt bạch lao cũng đem nói đến mức này rồi nếu như tự mình không đáp ứng nữa lời nói bao nhiêu là có chút không biết phải trái rồi được rồi xem ở bạch lao mặt mũi ngươi bên trên ta đáp ứng hay lại là bạch lao đại khí nữ nhân này a ngược lại là hẹn h ỏ i tóc dài kiến thức ngắn lâm viên một bên đáp ứng một bên nhỏ giọng nói lầm bầm nghe lâm viên chỉ cây dâu mà m a n g cây ngoại lời nói thanh khâu sơn sắc mặt của đại trưởng lao tái xanh hận không được một cái tắt đem lâm viên đập chết bất quá nàng cũng lời cùng lâm viên tiểu t ử ngu ngốc kia so đo cùng hắn so đo thật là làm mất thân phận âm sơn quỷ vương mập m ạ p thêm s ư n g vụ thân thể trước lâm viên đứng ở hắn trước chán ánh mắt tự nhìn chòng chọc hắn cái chán sau một khác lâm viên thần hồn rời thân thể tựa như cùng tây du ký chính giữa tôn hầu tự thường thường sử sử d bạch ngọc cổ cùng họa quyển đều là thần hồn loại bảo vật tự nhiên có thể theo thần hồn mà động lâm viên mắt tối xâm lại lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã thuộc về âm sơn quỷ vương không gian ý thức ngay giữa ở tay phải của lâm viên chính giữa nắm một bộ họa quyển tay trái chính giữa chính là bạch ngọc cổ thấy hai món bảo vật đều tại trong lòng lâm viên nhất thời có sức lực âm sơn quỷ vương không gian ý thức tựa như cùng tên hắn như thế khắp nơi đều là âm khí âm u quỷ khí âm trầm lâm viên cũng có thể cảm giác bốn phía nhiệt độ trợt giảm xuống trận trận âm phong nổi lên bốn phía càng phát ra giá rét rồi hắn tầm mắt đạt tới chỗ bốn phía toàn bộ đều là ảm đạm màu sắc bóng tôi bốn phía chính giữa tựa hồ có vô số mặt quỷ hết lên lâm liên cũng không nhìn thấy chấp nghiệm c ũ n g ác nghiệm cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước âm sơn quỷ vương không gian ý thức chính giữa tựa hồ rất khó phân biệt ra đông tây nam bắc khoảng đó trên dưới bốn phía một mảnh mờ mịt lâm liên cũng không biết rõ tự mình ở về phương hướng nào đi hoàn toàn chính là ở chẳng có mục b i c h tìm mẹ âm sơn quỷ vương ý thức chính giữa tại sao như vậy không, tựa hồ không có gì cả lâm liên hành tàu ở trống rông không gian ý thức chính giữa thật sự là có chút không chịu nổi loại này thì mình bốn phía đúng đưa lâm viên cũng không biết rõ đi bao lâu rồi tại hắn trong tầm mắt xuất hiện hai cái giống như người khổng lồ một loại bóng người hai cái thân ảnh một cái gầy đét một cái mập mạp gầy đét bóng người trên tỏa da màu đen nghiệm hỏa bất ngờ chính là nhiên đăng đạo nhân giá vẻ mà mập mạp sưng vụ bóng người bên trên chính là b ư ớ c hơi lên x ư ơ n g mù màu xám không phải âm sơn quỷ vương còn có thể là ai hai cái vô cùng to lớn bóng người chính ở không gian ý thức chính giữa tiến hành chiến đấu cuộc chiến đấu này là thế cân bằng n h i ê n đăng cổ phật thắng ở là hoàn chỉnh ác n i ệ m biến thành âm sơn quỷ vương chỉ là một nửa chấp n i ệ m biến thành nhưng là n h i ê n đăng cổ phật không có thị xương mà chiến đấu trường địa chính là âm sơn quỷ vương thị xương cho nên âm sơn quỷ vương ở chiếm cư ưu thế sân nhà dưới tình huống cũng có thể lấy một nửa chấp n i ệ m cùng hoàn chỉnh ác n i ệ m đánh không phân cao thấp cuộc chiến đấu này là hoàn toàn thế cân bằng nếu như lại đánh như vậy đi xuống bọn họ muốn phân ra thắng bại sợ rằng không biết do phải chờ tới không biết năm tháng nào đi loại này thế cân bằng bộ liền cần một người tới đánh vỡ thăng bằng tựa như cùng nước chắt điểm đậu hủ chỉ phải cái này đánh vỡ cân bằng nhân xuất hiện như vậy chiến đấu kết quả là sẽ phát sinh biến hóa đạt được trợ giúp nhất phương sẽ dễ như bỡ như vậy đạt được thắng lợi chấp nghiệm cùng ác nghiệm chỉ là một loại cách nói nói trắng ra là bọn họ vẫn là có ý thức nhất là ác nghiệm hắn có chính là nhiên đăng đạo nhân ý thức khi nhìn đến lâm nguyên sau đó hắn nhất thời động sát tâm lâm nguyên ngươi còn dám tới nhúng tay chúng ta chiến đấu ác nghiệm gầm lên giận dữ hướng lâm nguyên xuất thủ hắn vung tay lên đó là một đoàn h ỏ a cầu hướng lâm nguyên đánh tới nay h ỏ a cầu nhưng là nghiệp h ỏ a biến thành trước bạch lão bọn họ chặn đánh nhiên đăng đạo nhân thời điểm kim sĩ đại bằng cũng suýt nữa ở nơi này nghiệp hòa bên trên tài cân đầu thống chi là lâm nguyên rồi nếu như lâm nguyên bị này nghiệp hòa thiêu đốt thần hồn sợ rằng thần hồn không phải là cũng phải tịch diệt ở chỗ này không thể một khi thần hồn tịch diệt thì sương tự nhiên cũng sẽ chết đây cũng là ác nghiệm dự định hắn lại là trước phải giải quyết hết lâm nguyên chiến thắng chấp nghiệm cướp lấy âm sơn quỷ vương thị t sương đây là hắn duy nhất một cái sống lại cơ hội cho nên ác nghiệm là không có khả năng để cho lâm nguyên tới đánh vỡ cái này thăng bằng không nghi ngờ chút nào lâm nguyên là đến giúp đỡ chấp nghiệm thăng bằng một khi bị đánh vỡ xa suốt có thể chính là hắn nhìn đánh tới nghiệp hỏa hòa cầu lâm nguyên trong lòng sinh ra một cổ cảm giác nguy cơ như vậy cũng tốt so với người bình thường đang bỏ sơn thời điểm đối diện gặp phải rán độc manh thú nay hòa cầu cho lâm n g u y ê n một loại c ầ n mệnh cảm giác quả nhiên cấp hai chiến đấu không tốt như vậy dính vào t h a n h m ô n thất hỏa vạ lấy c h ỉ ngư nói chắc là loại tình huống này đi lâm n g u y ê n tự dễ vừa nói nhưng mà nói tới chỗ này thời điểm hắn đột nhiên chuyển đề tài kiệt kiệt kiệt muốn giải quyết lao tử cũng không có cửa t h a n h m ô n thất hỏa vạ lấy c h ỉ ngư không giả nhưng là lao tử là cám ậ p muốn dựa vào này một đám lửa đối pho ta thật là quá b u ồ n cười vừa nói lâm viên trực tiếp mở ra thanh khâu sơn đại trưởng lao cho hòa quyền lúc ở hòa quyền phía sau nay hòa quyền thanh khâu sơn đại trưởng lão không n ơ cho chính mình không nghi ngờ chút nào là khó gặp bảo vật t i ể u t i ể u ở đó nghiệp hỏa hỏa cầu đánh tới thời điểm một tiếng tiếng chim hót vang lên chỉ thấy hỏa quyển chính giữa bay ra một cái huyền điệu huyền điệu bay ra một cái đem kia nghiệp hỏa hỏa cầu nuốt vào thấy một màn như vậy ác nghiệm trong đôi mắt một bộ không thể tin cái kia hồ ly tinh lại đem vật này giao cho ngươi ác nghiệm giọng chính giữa tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng hạn t ự hồ biết rõ chính mình muốn thua rồi lâm viên nhìn trăm trăm hướng hỏa quyển nhìn. nhìn rõ ràng cái này hỏa quyển sau đó lâm viên cuối cùng biết rõ tại sao thanh khâu sơn đại trưởng lão không muốn đem cái này hỏa quyển đưa cho mình nguyên nhân Cái này trên bức họa vẽ là m mình, mình ộ tranh cái cả sáng, kiếm người mảy mắt t này đ v ư là ban chi đế chính đầu thanh khâu sơn đại trưởng lão cùng với trụ vương thời điểm tự tay là trụ vương vẽ ngay từ đầu bức tranh này chả là một bộ bình thường phan họa không có bất kỳ thần vận thần thông Từ trụ vương sau k hơn i chết, Thanh Khâu s Đại t r ư ở nữa g thường thường Lão thấy vật nhớ người. vật hay lại là cực kỳ mạnh mẽ cái loại này bởi vì chuyện này quá mức đặc thù ngay cả thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng không thể nào hiểu được trong đó huyền diệu thanh khâu sơn đại trưởng lão đã từng mang theo bức tranh này hỏi tham q u a rất nhiều quỷ dị thế giới cường giả đáng tiếc những cường giả này cũng không thể nào hiểu được thiên hạ không có không lọt g i tưởng chuyện này dĩ nhiên là ở quỷ dị thế giới lưu truyền ra đi cho nên á c n i ệ m là biết rõ bức tranh này tồn tại đây là ta nhân tộc thương vương hình ảnh ta là nhân tộc nhì lang tự được thương vương che chở thương vương hình ảnh trước ngươi không gây thương tổn được ta phân hảo lâm viên lòng tin m ộ ư ơ i phần nói ngay sau đó lâm viên móc ra bạch l á o cho hắn bạch ngọc cổ thấy một màn như vậy á c n i ệ m sắc mặt lại vừa là biến đổi thay đổi càng thêm khó coi lâm viên đầu tiên là dùng thương vương hình ảnh phòng vệ rồi hắn tấn công sau đó phải làm gì rõ ràng kia bạch ngọc cổ dĩ nhiên là dùng để phản công đúng đúng đúng không đợi áp n i ệ m suy nghĩ nhiều lâm viên đã bắt đầu đánh trống trận trận, trận trận cổ tiếng vang lên tiếng chống lấy một loại đặc thù quy luật vang lên ác nghiệm chỉ cảm thấy t â m trên đầu một trận phiền não mà chấp nghiệm nhưng là khác rồi nghe được cái này tiếng chống sau đó chấp nghiệm giống như hít thuốc lắc một dạng con người cũng đỏ lên chấp nghiệm lấy âm vụ ngưng tụ năm cỗ thác thiên x i ê n hướng ác nghiệm v ô dết tới ác nghiệm lấy độc hỏa ngưng tụ ra tấm thuẫn miễn cưỡng ngăn cản nhưng mà vốn là lực lượng tương đương song phương ở chấp nghiệm lấy được tiếng chống ra chỉ sau đó đã là hoàn toàn bất đồng rồi năm cỗ thác thiên xin tâm vào tấm thuẫn sau đó kia độc hỏa ngưng tụ tấm thuẫn tựa như cùng đậu hủ nát như thế bị châm ra mấy cái lộ thủng nặng nề tiếng như trống không ngừng vang lên lâm viên giơ lên hai cánh tay xoay tròn dùng hết khí lực ở gót h r ố n g lâm viên cũng đã phát hiện hắn tiếng trống càng mật tiếng c h ố n g càng vang đôi chấp nghiệm ra chỉ cũng lại càng lớn hết thảy đều cùng lâm n g u y ê n dự liệu không sai bị lắm làm thăng bằng bị phá vỡ thời điểm trên chiến trường thế cục đó là dễ như mỡn bất quá chính là mấy chục chiêu dáng vẻ ác nghiệm cũng chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả rồi ác nghiệm dần dần thay đổi không lành lặn g hắn ít nhất bị chấp nghiệm cắn n u ố t một p h ầ năm n chấp nghiệm càng mạnh ác nghiệm càng yếu n à y kéo dài trận chiến này kết quả đã định trước ác nghiệm dù sao cũng là nắm giữ nhiên đăng đạo nhân chỉ huy hắn biết rõ mình xa suốt căn nguyên không phải là không như chấp nghiệm mà là lâm nguyên muốn chiến thắng còn có một cái biện pháp giết chết lâm nguyên trở lại thăng bằng nghĩ tới đây ác n i ệ m thi chiến thao tiền độc hỏa tạm thời vây khốn chấp n i ệ m hắn dứt khoát kiên quyết hướng lâm nguyên lướt đi ta cũng không tin một bức tranh có thể che ch áp nghiệm, nghiệm g đã, đã, đã giết tới rồi lâm viên phụ cận đều là thần hồn trạng thái đối mặt cấp hai thần hồn công kích lâm n g u y ê n không chút nào hoảng hắn vẫn ở chỗ cũ chấn định đánh trống đối với mình lão tổ tông lâm viên có tuyệt đối tín nhiệm hắn tin tưởng thương vương hình ảnh có thể hộ chính mình chu toàn b u ồ n chương hết chương bốn trăm ba mươi mốt âm sơn quỷ vương tấn thăng cấp hai hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t hai mươi tư tác giả nói b ừ a không nói ác nghiệm trong đầu nghĩ cái này thương vương hình ảnh mặc dù không p h ạ m nhưng là nói cho cùng cũng bất quá là chết vật mà thôi chính là vật chết hắn không tin tưởng thật có thể hộ lâm viên chu toàn ác nghiệm hóa thân nghiệp hỏa giống như vẫn thạch rơi xuống đất một dạng hướng lâm viên đập tới chỉ cần có thể đập chúng lâm viên trong khoảnh khắc liền có thể để cho lâm viên hóa thành bụi bậm nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm bộ kia thương vương bức họa di chuyển không phải bức họa tùy phong đ u n g đưa cái loại này đậu mà là họa q u y ể n chính giữa thương vương động chỉ thấy người mặc thanh đồng khôi giáp tay cầm thanh đồng kiếm thương vương hắn thật cao đem thanh đồng kiếm dơ lên nhưng mà sáng loáng một tiếng kiếm minh một kiếm chém ra thiên địa biến sắc một kiếm này chính là vương giả kiếm chính là bá giả chi kiếm chiêu này kiếm chiêu chính giữa không thấy được bất kỳ quy tắc chi lực nhưng là lại liền làm cho người ta một loại không thể địch nổi uy năng cựu thật giống một kiếm này có thể đem thiên đ i ệ chặt phá ảnh liệt kiếm khí điên cuồng dung nhập vào ác nghiệm biến thành đoàn kia nghiệp hòa chính giữa v â ảnh đây là một tiếng khó có thể tưởng tượng nổ lớn phản phất rung động toàn bộ âm sơn quỷ vương không gian ý thức cùng lúc đó ngoại giới âm sơn quỷ vương thị sương cũng sau đó đột nhiên run lên theo kiếm khí chặt chém làm việc hỏa hỏa cầu trên nghiệp hỏa hỏa cầu trực tiếp chia năm xẻ bảy hóa thành đoàn đoàn ngọn lửa rơi vào quanh mình trên đất phát ra đùng đùng â m thanh ngay sau đó thì nhìn bộ kia thương vương hình ảnh bình tĩnh lại ác n i ệ m hòa thành nghiệp hòa đang không ngừng ngoan ngoại tựa hồ làm u ố n lần nữa dung hợp vào một chỗ nhưng mà kia đạo kiếm khí lưu lại năng lượng. t ự từng ngụm từng ngụm lâm liên vẫn ở chỗ cũ không ngừng huy động dơ lên hai cánh tay đánh trống tiếng trống như sấm chấn nhiếp thiên niệm ở tiếng trống ra chỉ bên dưới chấp niệm tựa hồ liền khẩu vị cũng so với trước tia tốt hơn rất nhiều không thể không nói nay bạch ngọc cổ đúng là không tệ bảo vật n à y tiếng c h ố n g vừa có thể trợ trận lại có thể khai vị a không cam lòng ta không cam lòng a trên đất lớn nhất đoàn kiêm nghiệp hỏa phơi bày đầu hình dáng đó là ác nghiệm đầu hắn phát ra thê lương gào thét nhưng mà này nhiều tiếng gầm to cũng bất quá là vô năng cùng n ộ mà thôi theo cuối cùng một đoàn nghiệp hỏa bị cắn vớt tràng này đối với thân thể tranh đoạt chiến cũng đã có kết quả lâm viên cũng thu hồi hai món bảo vật rời đi âm sơn quỷ vương trong cơ thể thân h ồ n trở về cơ thể tầm mười tám địa ngục chính giữa lâm viên chậm rãi trận mở con mắt cho ta thấy lâm viên tỉnh lại t h a n h khâu sơn đại trưởng lão lập tức hướng lâm viên thúc giục muốn thương vương hình ảnh món bảo bối này đó là vô luận như thế nào không thể nào cho lâm viên bức tranh này là t h a n h khâu sơn đại trưởng lão nhớ nhung vong phu thời điểm duy nhất ký thác tinh thần rồi ngươi xem ngươi cái này tiểu khí kỉnh ta lâm viên một ngụm nước miếng một cái đinh nói trả lại cho ngươi nhất định sẽ trả lại cho ngươi bất quá ta ngược lại thật ra muốn lấy về tế bái một phen ta nhân tộc nhân vương nếu không ta trễ mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi không phải tham đồ ngươi bảo vật chủ yếu là ngưỡng mộ ta nhân tộc nhân vương lâm viên có lý chẳng sợ nói nghe được lâm viên này vô liêm sỉ lời nói sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lao hung hăng trợn mắt nhìn lâm viên muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói lâm viên sợ rằng đã bị hắn đã giết vô số lần h ừ thanh khâu sơn đại trưởng lão lạnh dê n một tiếng nhẹ nhàng nói xem ra sau khi trở về muốn đích thân hướng dẫn một chút linh nhi tu hành lần này nhất định phải để cho nàng thật tốt bế quan tu hành một phen không tới cấp hai tuyệt đối không thể xuất quan lâm viên nghe nói như vậy lâm viên vẻ mặt hát tuyến cấp hai cấp hai nơi nào có dễ dàng như vậy thành cựu Cấp đương nhiên lâm nguyên cũng biết rõ thanh khâu sơn đại trưởng lão nói lời nói này ý tứ nhưng thật ra là uy hiếp chính mình đem thương vương bức họa trả lại hắn tam giai đột phá cấp hai cũng không phải là chỉ dựa vào đến bế quan liền có thể giải quyết bế quan đối ở hiện tại bạch linh nhi mà nói không có chút ý nghĩa nào cho ngươi lâm viên đem thương vương bức họa nhét vào thanh khâu sơn đại trưởng lao trong tay không cam lòng nói nữ nhân chính là nữ nhân một chút đùa giỡn cũng không biết ừ thanh khâu sơn đại trưởng lao chính là lạnh rên một tiếng tức giận nói tiểu tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt về phần bạch ngọc cổ lâm viên căn bản sẽ không lấy ra bạch lao đã đáp ứng mình sau khi chuyện thành công đem bạch ngọc cổ đưa cho mình hắn liền khách sáo đều lười được khách sáo đám này cấp hai cường giả từng cái giàu có rất có cơ hội lâm viên tự nhiên muốn hung hăng bạo nổ bọn họ một lớp tiền vàng có lúc lâm viên không buộc bọn họ một cái cũng không biết rõ bọn họ lại có như vậy đa bảo v vừa lúc đó âm sơn trên người quỷ vương cũng rốt cuộc xuất hiện cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động cổ ba động này là lên cấp cấp hai năng lượng ba động không nói như vậy cũng không chính xác âm sơn quỷ vương cũng không phải lên cấp cấp hai mà là trở lại cấp hai âm sơn quỷ vương bây giờ coi như là vô năng thắng ác thi cùng với một nửa chấp thi biến thành nói hắn thoát thai từ vô năng thắng đó là một chút xíu vấn đề cũng không có hoặc có lẽ là hắn lại là một nửa đánh mất ý thức vô năng thắng vô năng thắng thực lực chính là nhị giai đình phòng cùng bạch lao bọn họ không phân cao thấp bây giờ âm sơn quỷ vương ở thừa kế một bộ phận vô năng thắng thực lực dưới tình huống đại khái là cấp hai sơ kỳ miễn cưỡng đi đến cấp hai trùng kỳ dáng vẻ âm sơn quỷ vương tham kiến chủ thượng đa t ạ n chủ thượng giúp ta chiến thắng á c nghiệm trọng trường thân thể âm sơn quỷ vương sau khi tỉnh lại lập tức quỷ một chân trên đất t h a m bái lâm nguyên lâm nguyên thấy một màn như vậy lâm nguyên không khỏi tỏa sáng hai mắt cắn n u ố t nhiên đăng đạo nhân sau đó âm sơn quỷ vương biến hóa hơi lớn a trước âm sơn quỷ vương ý thức là tình tình mê mê ngoại trừ sống tiếp chấp n i ệ m bên ngoài chỉ có thể nghe hiểu đơn giản chỉ thị mà bây giờ âm sơn quỷ vương rõ ràng chính là một cái ý thức thanh tỉnh có hoàn chỉnh ý thức cấp hai cường giả nếu không phải lâm viên có thể rõ ràng cảm nhận được mình có thể hoàn toàn khống chế âm sơn quỷ vương nếu không hắn cũng không dám để cho âm sơn quỷ vương tại chính mình tiểu thế giới chính giữa dù sao n à y nhưng là một cái thật cấp hai cường giả muốn thì không cách nào hoàn toàn khống chế một khi bắt đầu làm náo lên chính mình tiểu thế giới thế nào cũng phải bị ồn ào cái phiên thiên phúc địa không thể hơn nữa lâm viên trải qua một phen thử sau đó phát hiện gần đó là tấn thăng cấp hai sau đó âm sơn quỷ vương như cũng không cách nào rời đi chính mình tiểu thế giới tựa hồ từ hắn tiến vào chính mình tiểu thế giới sau đó liền bị trói ở nơi này b u ồ n c h ư n g hết chương 432, t ấ n thăng tam giai 202 t h á n g 3 năm 1124 t t á c giả nói bừa không nói sau khi thấy một màn này bạch lao bọn họ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm mặc dù nói kế hoạch lần này trung gian ra đi một tí tiểu n h ạ t đệm nhưng là kết quả cuối cùng cùng bọn họ dự liệu như thế âm sơn quỷ vương ở cắn n u ố t nhiên đăng đạo nhân sau đó thành công tấn thăng cấp hai như vậy tiếp theo chắc là âm sơn quỷ vương lực lượng phản hồi từ đó trợ giúp lâm viên tăng lên tới tam g a i lâm viên thực lực tốc độ tăng lên gần đó là đặt ở quỹ dị thế giới đó cũng là cưới tên lửa như thế tốc độ tăng lên rồi từ trước tới nay có thể cùng lâm n g u y ê n so với tu hành tốc độ cũng chỉ có một người đó chính là thế tôn cho dù như thế nào đi nữa có một không hai thiên hạ thiên tài muốn trở thành nhị gia i đình phong đều phải cần bỏ ra gian khổ tu được mà thế tôn hắn nhưng là s u ố t k i ự u thế đời đời cũng có thể tu thành nhị gia i đình phong bây giờ lâm n g u y ê n tu hành tốc độ thực ra đã rất nhanh nhưng là bạch lão bọn họ vẫn cảm thấy cái này tu hành tốc độ là không đủ thế tôn mỗi thời mỗi khắc cũng ở đây tiến bộ thậm chí tùy thời hắn cũng có thể chứng chỉ thành đạo công lâm liên làm thế tôn số mệnh địch phải nhất định ở thế tôn chứng đạo trước thành tựu cấp hai nếu không lâm liên ngay cả ngăn trở dừng thế tôn chứng đạo tư cách cũng không có lưu cho bọn hắn thời gian đã không sai bị ệ lắm muốn để cho lâm liên thực lực gia tốc tăng lên thông thường thủ đoạn khẳng định là không có khả năng chỉ có thể dùng như vậy thủ đoạn lúc này lâm liên tiến lên đem âm sơn quỷ vương đỡ nói với hắn đứng lên đi sau này vùng thế giới nhỏ này cứ giao cho ngươi tới c h ấ n thủ rồi nhất định phải giúp ta cẩn thận bảo vệ này t ầ n m ư ơ i tám địa ngục nghe nói như vậy âm sơn quỷ vương liền vội vàng chắp tay tê chủ thượng yên tâm ta nhất định liều mình thù hộ vỗ n g ự c lời thề son s ắ t một phen bảo đảm sau đó âm sơn quỷ vương nói với lâm nguyên chủ thượng ngươi chuẩn bị xong chưa ta muốn đem trong cơ thể dư thừa năng lượng phản hồi c ù n g ngươi giúp ngươi thành t i ệ u tam giai bận điệu lâu như vậy đợi không chính là cái này thời điểm sau lâm nguyên gật đầu một cái tê ơ đã sớm chuẩn bị xong có thể bắt đầu lâm nguyên đáp ứng sau đó âm sơn quỷ vương trực tiếp đem trong cơ thể dư thừa năng lượng thông qua tiểu thế giới giữa liên lạc c h u y ể n đưa cho lâm nguyên lâm u y ê n cảm giác một cổ cường đại năng lượng cồn bạo tràn vào thân thể của mình tựa như cùng gặp phải đòn nghiêm trọng một dạng thân thể của hắn đột nhiên du lên. Một giây kế tiếp, lâm viên cảm giác trong thân thể phản phất có một ngọn núi l ử a buộc phát một dạng lăn lộn thân nóng gian sau đó là xé rách thân thể chỗ đau hắn mắt t ố i sầm lại hoàn toàn đã hôn mê mặc dù đã hôn mê lâm viên thân thể như cũ đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tại xé rách sau đó ở gây dựng lại đây là một loại tan nát tâm can thống khổ ngoại giới bạch lao thanh câu sơn đại trưởng lão bọn họ cùng với âm sơn quỷ vương cũng ở yên lặng chờ đợi bất quá âm sơn quỷ vương một mực thủ hộ ở bên cạnh lâm n g ê n cảnh giác nhìn bạch lao bọn họ không cho bọn họ tự tiện đến g để cho âm sơn quỷ vương cũng không tín nhiệm bạch lao bọn họ không biết rõ qua bao lâu lâm u y ê n rồi mới từ đang hôn mê ưu u tỉnh lại tỉnh lại lần nữa thời điểm thực lực của hắn đã đạt đến tam giai sau khi tỉnh lại lâm u y ê n không có cảm giác khác chẳng qua là cảm thấy toàn thân mình trên dưới tràn đầy lực lượng tam giai cường giả lâm u y ê n mặt đối mặt đối địch quá tam giai cường giả cũng chính là hổ y y hải minh vương rồi lúc trước lâm u y ê n lợi dụng bình đẳng vương năng lực liều mạng ngang hàng thiên bình nứt ra mới đưa hổ y hải minh vương chiến lực cùng mình săn bằng có thể gần đó là như vậy hắn cũng từ trên người hổ y hải minh vương cảm nhận được cường đại cảm giác bị áp bách mà giờ k h ắ c này lâm viên lại có một loại cảm giác đó chính là bây giờ hắn cho dù không cần ngang hàng thiên bình san bằng song phương thực lực bây giờ ngay tại lúc này lâm viên có thể đủ quả đấm của mình tươi sống đem hổ y h i ể minh vương đập chết loại này cảm giác mạnh mẽ thật tốt tam giai đã là như thế như vậy cấp hai nên cường đại đến mức nào nghĩ tới đây lâm viên triệu hắn ra ngang hàng thiên bình nhìn một cái vốn là bởi vì nước g a không cách nào sử dụng ngang hàng thiên bình giờ p h ú t này đã hoàn hảo như lúc ban đầu phảng phất chưa bao giờ hư hại quá lâm viên có thể cảm giác bây giờ mình sử dụng ngang hàng thiên bình lời nói có thể miễn cưỡng đem âm sơn quỷ vương thực lực cùng mình kéo đến một cái t r ụ c hành bất quá nếu như làm như vậy lời nói nói chung ngang hàng thiên bình còn phải nước da vậy phần đem bạch lao thực lực của bọn hắn cùng mình kéo đến cùng một cái t r ụ c hành cái này trước mắt chả không làm được chính là để cho ngang hàng thiên bình hoàn toàn băng thành mạnh v ụ cũng căn bản không làm được nói cho cùng hay lại là bạch lao thực lực của bọn hắn mạnh mẽ quá đáng rồi cho dù mình đã thành công tấn thăng tam giai n h ư cũng không thể nào hiểu được bạch lao bọn họ cường đại sợ rằng thành công h sơn h đại trưởng lão t h ậ m rãi mở miệng nói thành công sơn đại trưởng lão vừa dứt lời bạch lão liền nhìn về phía kim sĩ đại bằng cùng hát hồng tinh hỏi rõ hai vị các ngươi tộc của nước chừng phải cùng rời đi kim sĩ đại bằng lắc đầu một cái nói dọn nhà thì không cần tộc ta tộc nhân số lượng thưa thớt nhưng là thực lực hơi mạnh mẽ lại đều là phân tán các nơi cũng bất quân cư ngay cả là thế tôn muốn tìm được ta những tộc nhân kia cũng rất là không dễ nghĩ đến hắn cũng không phải lãng phí quá đại công phu đi làm khó ta những tộc nhân kia kim sĩ đại bằng nói để ý tới thanh khâu sơn đại trưởng lão bị thế tôn uy hiếp là bởi vì bọn họ thanh khâu sơn mục tiêu quá lớn kim sĩ đại bằng nhất tộc mục tiêu phân tán thế tôn không thể nào từng cái đi tìm hắn tộc nhân dù sao tìm người đồng thời thế tôn cũng có bại lộ nguy hiểm hắc hùng tinh cũng ồm, ồm nói ta chỉ có một đấu t ử hắn là ngũ giai đ ỉ n h phong thực lực đã tại mấy tháng trước liền trở về tổ địa tìm kiếm cơ duyên đột phá rồi ta cũng không có cái gì nổi lo về sau cũng không biết rõ hiện đang đột phá cấp bốn không có về phần bạch lão vậy thì càng không cần phải nói bạch lão là ngàn năm mắt lao cố vạn năm độc thân cầu cho tới nay đều là mình mọi người đơn giản trao đổi một phen sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn về phía lâm nguyên nói tiểu tử chớ có quên mất chúng ta giao dịch chuyện này lâm nguyên đương nhiên sẽ không quên dù sao chỗ tốt đã cầm thanh đồng kiếm thanh đồng giáp cũng tại chính mình tiểu thế giới ngay giữa Ta bốn trăm n g ba mươi ba thế tôn phát điệp hai trăm linh hai tháng ba năm một nghìn một trăm hai mươi tư tác giả nói bừa không nói thế tôn đại bản doanh vô năng thắng hồn phi yên diệt khổng tước đại minh vương phong sơn không ra bây giờ nắm trưởng giáo phái thế tôn nữ nhi minh vương phi bởi vì có này thân phận tồn tại cho dù minh vương phi thực lực không đủ vẫn như cũ có thể khống chế giáo phái hơn nữa thế tôn mời tới nhị giai đ ỉ n h phong dược vương phật phụ tá minh vương phi giáo phái chính giữa thế lực khắp nơi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phu quân kia bạch khởi dù chết nhưng hắn vẫn là nhân tộc phu quân n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ diệt nhân tộc báo thủ cho ngươi s a n h phong chính giữa minh vương phi nhìn chăm chú trước mặt bất động minh vương bức họa tự lẩm bẩm từ lần trước phổ nhạc sơn đánh một trận bạch khởi giết nàng phu quân bất động minh vương nếu không phải là thế tôn xuất thủ tương trợ minh vương phi mình cũng chết ở bạch khởi trên tay. từ đó về sau minh vương phi liền căm ghét bạch khởi cho dù bạch khởi đã chết nàng phần này hận ý như cũ chưa tiêu hận phòng cùng phòng bạch khởi đã chết minh vương phi này hận ý ngập trời không có xếp đặt dĩ nhiên là rơi vào trên người nhân tộc minh vương phi đối diện vòng phu bức họa tưởng nhớ đột nhiên trong lòng hơi động nàng biết được đây là cha thế tôn có chuyện phân phó thời gian ngắn ngủi chỉ thấy một sợi thanh niên bay vào sạch phòng chính giữa này thanh niên trong phút chốc liền hóa thành thế tôn bộ g á n g lần này tới chính là thế tôn đệ tam thế phân thân nữ nhi gặp quá cha minh vương phi liền vội vàng khom người thi lễ đối với thế tôn người phụ thân này minh vương phi thập phần tôn k í n h đối vu minh vương phi này cái n ữ nhi thế tôn tự nhiên cũng rất là thương yêu nếu không lần trước hắn cũng sẽ không mạo hiểm bại lộ nguy hiểm xuất thủ cứu rút đứng lên đi ta ngơi cha và con gái cần gì phải nhiều như vậy lễ phép thế tôn sùng ái nói minh vương phi biết rõ cha tình cảnh bây giờ thế tôn là thiên hạ gia i đ ị c h gần đó là bản thể không ra phân thân hành tẩu phân thân cũng có bị giết chết nguy hiểm cho nên không phải vạn bất đắc di thế tôn phân thân cũng thì sẽ không kinh động nếu cha tìm đến mình nhất định là có chuyện quan trọng nghĩ tới đây minh vương phi liền vội vàng hỏi dò cha nhưng là có chuyện quan trọng gì phân phó thế tôn gật đầu một cái chậm rãi mở miệng nói thanh câu sơn hôm nay sắp rời đi phía thế giới này trở về tổ điện con cáo già kia nhất định sẽ trở thành ta con đường chứng đạo trở ngại còn có cái kia lâm n g uyên hắn chính là ta túc địch mặc dù minh vương phi thực lực không đủ nhưng là dù sao cũng là thế tôn khuê nữ nàng kiến thức vẫn không tệ n g h e xong thế tôn lời nói này nàng ý thức được cái gì liền vội và nói giờ phút này trở về tổ đ i ệ hai phe thế giới còn chưa hoàn toàn rung hợp hiện đang làm phép để cho cả tòa thanh khâu sơn trở về tổ địa sợ rằng phải bỏ ra cực giá thật lớn chứ thế tôn gật đầu một cái nhẹ giọng nói lần trước chém chết vô năng thắng thời điểm ta từng lấy thanh khâu hồ tộc đánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thanh khâu sơn đại trưởng lão bỏ ra to lớn như vậy giá cũng muốn trốn khỏi phía thế giới này chính là vì trốn tránh ta uy hiếp không có cản trở bọn họ liền có thể xử suất toàn lực đi đối p h ó ta từ thế tôn trong lời nói này minh vương phi tựa hồ là nghe ra cái gì đầu mối nàng thử do tính họ cha ngại ý là muốn ngăn cản các nàng theo minh vương phi thanh khâu sơn đại trưởng lão là cha được nhân như vậy địch nói h â n muốn tới chỗ này thế tôn từ trong ngực tay lấy ra pháp điệp đưa cho minh vương phi dặn do ta không có phương tiện lộ diện ngươi lập tức đi tìm dược vương phật chuyển cho ta phát chỉ minh vương phi không dám chế mãi cha đại sự liền vội vàng nhận lấy pháp điệp gật đầu k ê u cha ta đây liền đi trước thế tôn dùng cưng chịu ánh mắt nhìn minh vương phi trong lòng có chút t h ấ y náy nghĩ đến đợi cha chứng chỉ thành đạo công nhất định sẽ lâu bạn ngươi k h o ả n đó sau khi nói xong thế tôn bóng người tại chỗ biến mất thế tôn sau khi rời đi minh vương phi vội vã rời đi sạch phòng đi sau núi đi gặp dược vương phật bây giờ dược vương phật phụng thế tôn mệnh lệnh c h ấ n thủ giáo phái bất quá bằng thời điểm không có nhu cầu hắn xuất thủ địa phương cho nên ngày thường vô sự hắn liền tại hậu sơn bế quan hay hoặc là cho giáo phái người bên trong dạng kinh truyền đạo hôm nay dược vương phật chính tại hậu sơn giảng kinh truyền đạo giảng kinh chính là khớp xương chỗ ngồi phía dưới mọi người từng cái nghe niềm vui tràn trệ nhưng mà vừa lúc đó dược vương phật thanh â m hơi ngừng hôm nay tạm thời nói tới đây bọn ngươi t ả n đi dược vương phật uy nghiêm âm thanh vang lên nghe nói như vậy nghe trải qua những người này nhất thời là vẻ mặt hát tuyến như vậy cũng tốt so với ngươi đang ở đây quán trà nghe thư kể chuyện cổ tích nói đến kích tỉnh chỗ tới một câu muốn biết kết quả như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải ngươi nhìn tiểu thuyết thấy xuất sắc địa phương tác giả đoạn t r ư ờ rồi những thứ này nghe trải qua người quá tức giận nhưng là lại không có biện pháp nào dược vương phật để cho bọn họ đi bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời rời đi nghe trải qua những người này cẩn thận mỗi bước đi đi dược vương phật hướng bên người phục vụ tiểu sa di phân phó nói đi mời minh vương phi tới tiểu sa di lấy được mệnh lệnh liền vội vàng xuống núi tiểu sa di đi tới dưới núi lúc minh vương phi vừa vặn vừa tới đây đối với thời gian bấm đốt ngón tay phải không kém phân hảo gặp qua minh vương phi sư tôn x i n ngài đi lên tiểu sa di cung kính nói minh vương phi trong đầu nghĩ phật đà quả nhiên là phật đà ta mới tới hắn liền sinh lòng cảm h n sao tiểu sa di ở phía trước dẫn đường minh vương phi không nhanh không chầm theo sau lưng rất nhanh minh vương phi liền bị dẫn tới trước mặt dược vương phật vừa thấy mặt không đợi minh vương phi mở miệng dược vương phật liền dẫn đầu mở miệng trước nói nhưng là thế tôn có cái gì chỉ thị dược vương phật quả nhiên lợi hại nay cũng có thể bấm đốt ngón tay đến minh vương phi có chút kinh ngạc dược vương phật cười một tiếng nói ngươi tới tìm ta lòng ta xin cảm ứng nhưng không cách nào bấm đốt ngón tay ngươi là vì sao mà tới nếu không cách nào bấm đốt ngón tay như vậy hơn phân nửa là dính dấp thế tôn chuyện thế tôn thực lực tại phía xa dược vương phật trên dược vương phật tự nhiên không cách nào tính tới thế tôn hắn đây cũng không phải là tính ra mà là liền đoán man đoán thế tôn phân phó sự tình v ạ n phần khẩn cấp minh vương p h i cũng không có thời gian cùng dược vương phật quá đáng hàn huyên nàng từ trong ngực lấy ra thế tôn pháp điệp đưa tới nói đây là thế tôn pháp điệp về phần chuyện gì ta cũng không biết thế tôn pháp điệp liền tương đương với cổ đại hoàng đế thánh chỉ n à y thánh chỉ là chuyện cho ai ai mới có thể nhìn nhìn lén thánh chỉ đây chính là tội lớn cho nên n à y pháp điệp bên trên nội dung minh vương phi tự nhiên cũng không dám tự tiện kiểm tra dược vương phật vung tay lên một đạo lưu ly bạch quang đem pháp điệp xoa lấy bay đến trước mặt hắn hắn mở ra pháp điệp nhìn một cái theo ánh mắt lưu chuyển dần dần dược vương phật sắc mặt thay đổi có chút khó coi b ổ n c h ư ơ n g hết chương bốn trăm ba mươi b ố việc làm xấu xa bồ tát hai trăm lẻ hai tháng ba năm một n một t hai mươi b ố tác giả nói b ừ a không nói dược vương phật xem trước rồi mở đầu ở pháp điệp mở đầu dược vương phật thấy thế tôn yêu cầu hắn ở thanh khâu sơn đại trưởng lão làm phép đem thanh khâu sơn hạ xuống đến thế giới hiện thực thời điểm xuất thủ thấy hàng chữ này thời điểm dược vương phật phản ứng đầu tiên là a ta mặc dù dược vương phật cũng là nhị gia i đình phong nhưng là hắn không phải chiến đấu loại hình dược vương phật dược vương phật danh như ý nghĩa cũng biết do hắn am hiểu hơn trị bệnh c ứ người thật muốn đan đả độc đấu lời nói h á n dược vương phật đoán chừng không phải t h a n h khâu sơn đại trưởng l ã o đối thủ hơn nữa t h a n h khâu sơn đại trưởng l ã o có đồng minh a t h a n h khâu sơn đại trưởng l ã o làm phép thời khắc mấu chốt này bạch l ã o kim xí、sí、đại bằng hắc hùng tinh những thứ này đồng minh nhất định sẽ ở bên cạnh nàng hộ pháp dược vương phật lúc này xuất hiện tiêu đại khái không phải phá hư t h a n h khâu sơn đại trưởng l ã o kế hoạch mà là đi tặng người đầu đương nhiên thế tôn tự nhiên không thể nào là để cho dược vương phật đi tặng người đầu hắn đã nghĩ tới một điểm này thế tôn ở pháp điệp chính giữa đã thay dược vương phật định ra hoàn mỹ kế hoạch mà cái kế hoạch này chính là ở thành khâu sơn hạ xuống đến thế giới hiện thật thời điểm để cho dược h vương p ậ trong phân thân thanh khâu sơn tát t việc làm xấu xa bồ tát ở thanh khâu sơn bầu bồ ở ờ i tự b h ữ n thứ này có ấ p phong cường giả đến nhị đỉnh giả giai đ sau đó nhân vô ì thực lực rất khó tiến tu Trong khó cho nên, bọn họ sẽ nghiên cứu đủ loại phương pháp tu hành. lực cứu có loại nên bọn này, bộ sẽ đủ v năng thắng l o ạ i này tự mình nghiên cứu ra t r ạ m tam thi chi pháp nhưng là nhiều người hơn bởi vì thiên tư không đủ thì không cách nào nghiên cứu ra trảm tam thi chi pháp nói trắng ra là vô năng thắng mô phỏng là thế tôn thượng sách phương thức chứng đạo dược vương phật bởi vì thiền tư không đủ nộ không ra trạm tam thi chứng đạo p h á p m ô n cũng chỉ có thể bắt t r ư ớ c thế tôn trung sách phương thức chứng đạo mà dược vương phật cuối cùng trải qua lực đến bây giờ cũng chỉ bất quá ngưng tụ ra một tôn phân thân nay phân thân cũng chính là việc làm xấu xa bồ tát có cấp hai sơ kỳ thực lực dược vương phật giỏi trị bệnh cứu người mà hắn phân thân việc làm xấu xa bồ tát là hoàn toàn ngược lại việc làm xấu xa bồ tát giỏi là tung ôn lịch thường, thường dược vương phật liền để cho việc làm xấu xa bồ tát ở trước mặt tung ôn lịch mà dược vương phật chính là ở phía sau cứu cứ như vậy liền có thể thường xuyên m a luyện tăng tiến chính mình bản lĩnh thấy thế tôn yêu cầu sau đó dược vương phật sắc mặt tại sao có thể không thay đổi đây hắn thật vất vả ngưng luyện ra một cụ phân thân thế tôn để cho hắn tự bạo hắn thì phải tự bạo này đổi ai ai cũng không tình nguyện a thứ này cũng ngang với là để cho hắn mấy ngàn năm tu hành h ủ y trong chốc lát dược vương phật cố nén trong lòng bất mãn tiếp tục nhìn xuống đi khi thấy thế tôn hứa hẹn sau đó dược vương phật nhất thời sắc mặt đại biến mặt lộ vẻ vui mừng hắn gái mặt này sắc trong nháy mắt liền từ nhiều mây liền chuyển tình rồi thế tôn ở pháp điệp chính giữa hứa hẹn chỉ cần dược vương phật dựa theo hắn phân p h ó đi làm rồi khỏi quản sự tỉnh có thể thành hay không hắn cũng có truyền thụ dược vương phật c h ạ m tam thi biện pháp c h ạ m tam thi biện pháp thấy mấy chữ này thời điểm dược vương phật tay cũng đang khẽ r u n đến đây chính là tha thiết ước mơ đồ vật ta như vậy cũng tốt so với lưu diệp phi mụ mụ nói cho ngươi biết ngươi và vợ của ngươi ly hôn nàng để cho lưu diệp phi gả cho ngươi này tờ mờ người đàn ông nào có thể tự tuyệt phân thân chi pháp nói cho cùng chẳng qua chỉ là trạm tam thi chi pháp đồ thay thế có nguyên bản này bắt chất phẩm tự nhiên cũng liền không trọng yếu đối với thế tôn lời nói d ư ợ c vương phật là tin tưởng ở phía thế giới này ư ơ n g thuận hứa hẹn nếu là không thực hiện lời nói đó là sẽ bằng thêm nghiệp trướng trở thành đường tu hành trở ngại hơn nữa thế tôn trảm tam thi chứng đạo chi chuyện bị vãng sinh thánh m â u phá hư con đường này đã đi không thông rồi như vậy trảm tam thi chi pháp đối thế tôn mà nói chính là vô dụng rồi để cho hắn làm việc đem trảm tam thi chi pháp cho hắn cũng rất hợp lý đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là tư chất dựa vương phật tư chất không đủ gần đó là lấy được trảm tam thi chi pháp cũng không khả năng tam thi chém tất cả chém ra cái một sát hai thi đã là Dược ư v ơ nhờ phúc ậ hạ. Giờ phút này ở bạch h lao à t đ g m n g ư ờ t hộ pháp ậ t bên liên giới thanh khâu sơn đại trưởng lao chính đang làm phép đem chọn cái thanh khâu sơn hạ xuống đến trong thế giới hiện thực vì lần này hạ xuống thanh khâu sơn đại trưởng lão bỏ ra cực giá thật lớn vẹn vẹn là khắc lên pháp trận liền gần như đem những năm gần đây thanh khâu sơn góp nhặt bảo vật tiêu hao sạch sẽ bất quá cũng may kết quả là tốt ở thanh khâu sơn đại trưởng lão làm phép dưới sự hướng dẫn thế giới hiện thật cùng bị dị thế giới thành lũy bị đả thông ở thanh khâu sơn phía trên xuất hiện một cái phản g phất lỗ đen một loại cửa vào thông qua này cửa vào thanh khâu sơn là được hạ xuống đến thế giới hiện thật đi đi rời đi nơi này trở về tổ đ i ệ thanh khâu sơn đại trưởng lão tự lẩm ngay sau đó liền thấy toàn bộ thanh khâu sơn nô lên biến mất ở trong hát động theo thanh khâu sơn biến mất lỗ đen đang phong thả thu nhỏ lại tiến vào thế giới hiện thật cửa vào đ n g đóng v ớ i lúc đó chân trời đột nhiên xuất hiện trận trận mây đen sau một khắc liền thấy một cái cùng dược vương phật bộ dáng như thế mặc rách nát á o bảo cho hòa thượng xuất hiện ở lỗ đen cạnh là dược vương phật phân thân việc làm xấu xa bồ tát thanh khâu sơn đại trưởng láo lạnh m ặ t nói kim sĩ đại bằng không chút nghĩ ngợi nói không được hắn có thể phải nhân cơ hội trở về tổ đ i ệ không thể nào hắn là cấp hai thế giới thành lũy sẽ đem h ắ n cách trở ngay cả là thế tôn đều không cách nào vi phạm thế giới quy tắc hắn càng thì không được bạch lao c a o mày nói lúc này tất cả mọi người nghi ngờ việc làm xấu xa bồ tát tới làm gì hắn chẳng qua chỉ là cấp hai sơ kỳ bạch lão bọn họ những thứ này nhị gia đình phong cường giả ai cũng có thể tùy tiện đưa hắn chém chết bây giờ hắn bất quá không phải tặng người đ â u sao việc làm xấu xa bồ tát hôm nay là ta thanh khâu sơn trở về tổ địa ngày tốt ngươi làm u ố n cùng ta làm khó sao thanh khâu sơn đại trưởng lão lạnh mặt nói ha ha ha việc làm xấu xa bồ tát lớn tiếng c ư i to mà rồi nói ra sao dám cùng đại trưởng lão ngươi làm khó ta là muốn cùng tổ địa làm khó nghe hắn lời này bạch lao lúc này hô nhanh đồng loạt ra tay đưa hắn chém chết trong nội tâm của ta không ổn nhất định sẽ có đại sự muốn phát sinh nhưng mà việc làm xấu xa bồ tát chính là muốn lấy mệnh làm dẫn bạch lao bọn họ đem chém chết cũng là vô dụng bạch lao bọn họ ngang nhiên xuất thủ bốn đạo năng lượng sóng đánh vào việc làm xấu xa trên người bồ tát trước khi chết việc làm xấu xa bồ tát thanh âm với trong h á p động vật rội lấy thân là tế hàng thất tông ôn dịch ăn uống quá độ dâm d ụ tham lam phẫn nộ bốn chương hết chương bốn trăm ba mươi lăm tị t r ư n g châu hai trăm lẻ hai tháng ba năm một trăm nói bừa không nói huế tích bồ tát lấy thân là tế đừng để ý bạch lão bọn họ xuất thủ hay không cũng không sửa đổi được bất cứ chuyện gì chỉ thấy huế tích bồ tát nhục thân thân hồn chậm dai hóa thành một mảnh màu xám vật chất phản phất như là một mảnh mây đen ép thành sau đó những thứ này màu xám vật chất xuyên qua lô đen trong n g á y mắt biến mất vô ảnh vô tung huế tích bồ tát tới nhanh chết cũng nhanh từ xuất hiện đến lấy thân là tế hóa thành ôn dịch biến mất tổng cộng cũng liền mười mấy giây đồng hồ thậm chí lâm viên cho tới bây giờ cũng chả không có phản ứng quá chủ yếu là lâm viên cũng không biết rõ cái này h ế tích bồ tát là ai hắn là ai hắn l ờ i muốn nói những thứ kia ôn dịch có hay không đã chuyển tới chúng ta cái thế giới kia lâm viên hướng bạch lao đám người hỏi g ò bạch lao gật đầu một cái trầm giọng nói hắn là huế tích bồ tát thế tôn giới quyền cấp hai cường giả dược vương phật phân thân hắn thực lực không bằng đại trưởng lão cho dù hắn lấy thân là tế hóa thành ôn dịch cũng không phá nổi thanh khâu sơn bên trên đại trưởng lao thiết t r í phòng ngự cầm chế cho nên hắn tung ôn dịch mục đích khẳng định không phải hướng về phía thanh khâu sơn tới chỉ có thể là các ngươi cái thế giới kia thật là ác độc tâm a thế tôn đây là muốn giải quyết tật gốc đưa ngươi triệu hồi các ngươi cái thế giới kia ngươi không ở cái thế giới này chúng ta cũng chỉ có thể tự mình đến phía trước bệ cùng hắn đối lũy bạch lao cũng không nốc thế tôn mục đích hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra thảo này tờ mờ là trái hồng trọn mềm mại bất a lâm viên không nhịn được mắng một tiếng thế tôn cái này tỏ rõ chính là khi dễ thế giới hiện thật thiếu cao cấp chiến l ự c cho nên sử dụng ra một chiêu này chán ghét hắn phía trước bệ đối lũy liền phía trước bệ đối lũy nếu lợi dụng ta thanh khâu sơn trở về tổ địa thời điểm đối tổ đ i ệ thả ra ô dịch không có cản trở ta cùng với thế tôn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ thanh khâu sơn đại trưởng lão lạnh mà nói không có thanh khâu sơn cái này con ghẻ ký sinh sau đó thanh khâu sơn đại trưởng lão nói chuyện cũng n g ạ n h khí rất nhiều tuy nhưng đã biết rõ cái này huế tích b ù tát tỏa ra ôn dịch là nhằm vào thế giới hiện thật nhưng là lâm nguyên cũng không có cuốn cùng bận rộn hoàng trở về mà là hướng bạch lão bọn họ hỏi do bạch l ã o các ngươi có thể có nhằm vào cuộc ôn dịch này giải dược huế tích b ù tát tung ôn dịch chuyện này coi như là nhân thanh khâu sơn h ồ tộc cử tộc hạ xuống tổ đ ị a mới cho huế tích b ù tát cái này thừa lúc vắng mà vào cơ hội nếu là bởi vì cuộc ôn dịch này tạo thành quá nhiều thương vong lời nói như vậy đây đối với thanh khâu hổ tộc mà nói đó chính là thiên đại nhân quả cho nên, t h a n h khâu sơn đại trưởng lão nhất định là không thể ngồi yên không lý đến t h a n h khâu sơn đại trưởng lão từ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc hạp nay bạch trong hộp ngọc để ba miếng hạt châu màu xanh vật này tên là thị t r ứ n g châu có vật này vị trí phương có thể bảo đảm chứng chỉ trong vòng ngàn dặm không chịu ôn dịch tập kích t h a n h khâu sơn đại trưởng lão đem thị t r ứ n g châu đưa cho lâm nguyên lâm nguyên nắm tránh t r ứ n g châu trong đầu nghĩ dựa theo t h a n h khâu sơn đại trưởng lão lời nói thị t r ứ n g châu một quả có thể thủ hộ ngàn dặm khu vực lời nói như vậy trên căn bản một quả tránh t r ư n g châu có thể thủ hộ một tòa cự thành nhưng là vân quốc tổng cộng có cựu tòa cự thành này ba miếng tránh trướng châu không đủ phân a đại trưởng lão này tránh trướng châu còn nữa không ba miếng không đủ a chúng ta vân quốc tổng cộng có cựu tòa cự thành mỗi tòa cự thành cũng không nhiều lượng khổng lồ trăm họ một khi ôn dịch lan truyền hậu quả khó mà lường được lâm viên giọng ngưng trọng hướng thanh khâu sơn đại trưởng lão nói chỗ này của ta có hai quả chỗ này của ta có một quả chỗ này của ta có một quả bạch lao kim sĩ、sí、đại bằng hát hùng tinh lại kiếm ra rồi bốn miếng tránh trướng châu bây giờ tổng cộng có bảy miếng tránh trướng châu nhưng là còn chưa đủ còn có hai quả lỗ hổng chúng ta tu vi đã sẽ không thụ cái gì độc trướng ảnh hưởng tự nhiên cũng sẽ không đi tận lực gom tránh trướng châu những thứ này tránh trướng châu tất cả đều là tình cơ được lưu lại làm làm đồ chơi không nghĩ tới từ hôm nay rồi c h ỗ dùng còn kém hai quả tránh trướng châu s ơ n lâm chính giữa nhiều độc trướng thập vạn đại sơn bên trong những thứ kia lão không tử thủ bên trong nhất định là có bạch lao thập phần khẳng định nói nghe nói như vậy thanh khâu sơn đại trưởng lão nhìn lâm n g u y ê n liếc mắt nói tiểu tử ngươi lại chờ ta chốc lát ta đi thập vạn đại sơn tìm những thứ kia lão bất tử lấy được còn lại hai quả tránh t r ư n g châu bạch lao giọng có chút ngưng trọng nói chuyện này liên quan đến chúng ta đợi cùng t ố n tranh những thứ kia lão bất tử chưa chắc sẽ cho cho dù có thể cho cũng nhất định sẽ mở ra một ít khó mà tiếp nhận điều kiện thanh khâu sơn đại trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn lại cũng chỉ được cắn răng nói bỏ ra chút giá cũng so với gánh vác thành n g ú t trời nhân quả mạnh hơn bạch lao gật đầu một cái nói cũng được ta tùy ngươi cùng đi trước lâm viên cũng vào lúc này tiếp cha nói cùng đi chứ v ừ a vặn cầm thị trướng châu sau đó ta cũng được trở về một chuyến đến rồi bạch lao không có cự tuyển mang theo lâm viên đồng thời đi thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn bên trong lão bất tử có con kia thần thú bạch trạch ở có thể biết bấm độn phương diện này thần thú bạch trạch có thể nói đứng sau bạch lão v ế tích bù t á t ở thanh khâu sơn lấy thân hóa thành ôn dịch sự t ì n h sau khi phát sinh thần thú bạch trạch liền tính ra vì để tránh cho nhân quả thanh khâu sơn đại trưởng lao nhất định sẽ đến đòi m u ô n tránh trướng châu tới cứu tổ đ ị a những người đó thần thú bạch trạch cũng biết rõ cái này tránh trướng châu không thể cho a v ế tích bù t á t lấy thân hóa thành ôn dịch đó chính là thế tôn cùng bạch lão bọn họ đánh cờ nếu như bọn họ đem tránh trướng châu cho thanh khâu sơn đại trưởng lão khởi không phải lợi với phá hư thế tôn kế hoạch đắc tội thế tôn nhưng là thanh khâu sơn đại trưởng l nếu như không cho lời nói lại sẽ đắc tội t h a n h khâu sơn đại trưởng lao bọn họ nghĩ tới nghĩ lui sau đó thập vạn đại sơn những thứ này lao bất tử liền dứt khoát đóng cửa không tiếp khách rồi bạch lao bọn họ đi tới thập vạn đại sơn thời điểm căn bản là không có nhân tiếp đại bọn hắn những thứ kia lao bất tử đồ vật cũng không lộ diện đám này trứng r ù a gặp chuyện trực tiếp né t h a n h khâu sơn đại trưởng lao cắn răng nghiến l ờ i nói lâm viên thấy một màn như vậy trong đầu nghĩ loại chuyện này ta quen biết chơi đùa đóng cửa không tiếp khách một bộ này đúng không bạch lao nhân ra nếu không hoan nghênh chúng ta chúng ta thì đi, đi nhưng mà con người của ta giận một cái liền dễ dàng nói mê sảng đợi một hồi ta sẽ cầm này bảy miếng thị trướng châu đi ra ngoài liên nói lớ tiếng hay lại là thập vạn đại sơn những thứ này lao tiền bối người t ố t ta ta tới nơi này dạo bộ một cái chuyến nhân ra sẽ đưa ta bảy miếng tranh trướng châu lâm liên từ trong lòng ngực móc ra bạch lão bọn họ tiếp cận bảy miếng tranh trướng châu nói lâm liên biết rõ thập vạn đại sơn bên trong những thứ kia lão bất tử khẳng định ở trong bóng tối len lén quan sát bọn họ cho nên hắn trực tiếp đùa bỡn nổi lên vô lại trên thực tế cũng đúng như, cùng lâm suy đoán như thế lâm liên lời kia vừa thót ra dẫu đang âm thầm quan sát những thứ kia lão bất tử cũng bồi dối tiểu từ này chơi đùa có chút tạng a nay không phải, thật lên người bọn họ nước ra sao nếu như thật để cho lâm viên nắm bảy miếng tránh trướng châu đi ra ngoài rêu r a o bọn họ nói không phải bọn họ cho cũng không có người sẽ tin à. b u ồ n chương hết chương bốn trăm ba mươi sáu mềm mại không được mạnh bạo hai trăm l i h a i tháng ba năm một n g h hai mươi năm tác giả nói bừa không nói lâm viên đây là dương mưu thập vạn đại sơn sản xuất nhiều tránh trướng châu chỉ cần hắn quang minh chính đại nắm tránh trướng châu từ nơi này đi ra ngoài để cho thế tôn giáo phái người thấy như vậy chuyện này thì sẽ chuyển đến thế tôn trong hai đến thời điểm thập vạn đại sơn những thứ này lão bất tử nói những thứ này tránh trướng châu không phải bọn họ cho thế tôn sẽ tin sao đến thời điểm bọn họ chính là đất vàng rơi vào trong đúng quần không phải phân cũng là cướp lâm liên vừa lên tới sẽ dùng chiêu này đừng nói thập vạn đại sơn bên trong những thứ k i ế n lão bất tử rồi bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão bọn họ đều sợ ngây người dù sao bây giờ thập vạn đại sơn những thứ này lão bất tử coi như là trung lập hệ phái bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão cũng không muốn đắc tội bọn họ cho nên bạch lao ngay từ đầu ý tưởng chính là dùng trao đổi ích lợi đi đổi lấy hai quả tránh t r ư n g châu bạch lao mu lâm yên đúng vậy nghĩ như vậy từ thập vạn đại sơn đám này lão bất tử đóng cửa không thấy đến xem lâm yên liền biết rõ hôm nay dùng mềm mại muốn đổi lấy tránh t r ứ n g châu tuyệt đối không đơn giản như vậy đầu tiên bọn họ muốn gặp đến đám này lão bất tử liền tuyệt đối không dễ dàng như vậy sau đó cho dù thấy đám này lão bất tử muốn đổi lấy tránh t r ứ n g châu cũng phải niệm vỡ mục tử cuối cùng bọn họ có thể hay không cho đổi còn khó nói cho dù cho đổi cũng nhất định phải trả ra cực giá thật lớn muốn biết rõ bây giờ ôn dịch đã truyền đến thế giới hiện thật có lẽ bây giờ đã có nhân bởi vì ôn dịch mà chết rồi mỗi trễ mãi một phút đều sẽ có càng nhiều chết người lâm viên cũng không muốn cho bọn hắn vết mực đi xuống cho nên vừa lên tới sẽ dùng sát chiêu sự thật chứng minh lâm viên sát chiêu hết sức tốt dùng thập vạn đại sơn nơi nào đó đại sành chính giữa thập vạn đại sơn những thứ kia l á o bất tử c h ố mắt nhìn nhau đều nhìn về phía rồi thần thú bạch trạch đó là ý nói đóng cửa không thấy chủ ý là ngươi ra bây giờ ngươi xem nên làm thế nào cho phải ai thần thú bạch trạch nặng nề thở dài nói được rồi gặp một lần bọn họ đi bất quá này tránh trương châu tuyệt đối không thể cho trọng dẫn thế tôn đối với chúng ta không chỗ tốt lâm nguyên biện pháp vẫn là rất tốt dùng trước bọn họ đợi ở chỗ này lâu như vậy cũng không có người nào đáp để ý đến bọn họ hắn sát chiêu dùng một chút không nhiều biết thì có yêu tộc tới vì bọn họ dẫn đường rất nhanh bọn họ ngay tại một gian đại điện chính giữa gặp được thập vạn đại sơn những thứ này lao bất tử một đám thiên niên lao yêu bạch huynh đây là cái gì p h ò n g đem các ngươi thổi tới thần thú bạch c h ạ y cười ha hà nói tình huống khẩn cấp bạch lao cũng không có tha phần quòng trực tiếp nói thẳng vào vấn đề nói hôm nay tới đây là là có chuyện muốn nhờ chúng ta biết rõ chư vị trong tay t h trướng châu nhiều nhất cho nên muốn tìm chư vị giao dịch hai quả c h ư v ị yên tâm chúng ta sẽ không cầm không có điều kiện gì các ngươi có thể n h ấ t chúng ta tuyệt đối sẽ không trả giá nếu như di vãng thập vạn đại sơn những thứ này l ã o bất tử nhất định sẽ đồng ý giao dịch sau đó nhân cơ hội đòi hỏi nhiều làm thịt bạch lão một hồi bọn họ cũng biết rõ bạch l ã o sống được lâu trong tay bảo bối nhiều nhưng l à n à y liên lụy đến rồi thế tôn một khi cùng bạch lão bọn họ giao dịch nhất định sẽ đắc tội thế tôn dính nhân quả cho nên cuộc giao dịch này cho dù có lớn hơn nữa lợi ích cũng không thể tiến hành bạch huynh không nói g ặ n ngươi tránh trướng trâu trong tay chúng ta quả thật có không ít nhưng là ngươi tới không phải luka trong tộc tiểu t ể tử môn đi một nơi đọc trướng nơi lịch luyện cái này không tránh trướng châu đều bị bọn họ mang đi như vậy chờ bọn hắn trở lại cũng đừng thay giao dịch gì rồi ta làm chủ trực tiếp đưa hai người các ngươi mai thần thú bạch trạch biên tạo một cái cớ nghe nói như vậy bạch lão bọn họ sắc mặt nhất thời tối bạch trạch lời nói này rõ ràng chính là mộ phần bên trên đốt báo chí lửa bị quỷ đ â u chờ bọn hắn tộc nhân trở lại đưa cho bạch lão vậy lúc nào thì trở lại chả không phải bạch trạch mình nói đoán đến thời điểm thế giới hiện thật nhân tộc đều chết sạch còn phải tránh t r ư n g châu có tác dụng chó gì Chư vị nói những thứ vị nói n không thể, không thể. mặc dù như vậy bạch lao cùng thanh khâu sơn đại trưởng lão vẫn ở chỗ cũ tốt nói muốn nhờ thấy một màn như vậy lâm viên tức giận đi lên đám này lao bất tử thật cho là bọn họ dễ khi dễ a bạch lão đại trưởng lão chúng ta cũng băng cầu bọn họ chúng ta cùng thế tôn đấu cái ngươi chết ta sống bọn họ ở chỗ này xem náo nhiệt bọn hắn cũng đều là nhị giai đình phong cũng đều có chứng đạo hy vọng đến thời điểm chúng ta thật đấu ngã thế tôn bọn họ như thế có hái trái cây khả năng muốn ta nhìn chúng ta cũng chớ làm dứt khoát cũng ở đây thập vạn đại sơn tìm một chỗ học của bọn hắn dáng vẻ ẩn cư đến thời điểm sẽ nhìn một chút thế tôn chứng chỉ thành đạo công tới giết chúng ta thời điểm có thể hay không thuận tiện lau sạch thập vạn đại sơn lâm viên hầm hầm nói ba lão bất tử chính giữa một con nhu yêu, yêu vỗ bàn một cái đứng lên chỉ lâm viên mùi nói tiểu bối ai dạy ngươi như vậy cho tiền bối nói chuyện lâm viên ý có bạch lão bọn họ bảo vệ căn bản không sợ hắn tức giận nói tiền bối ngươi cũng bất quá chỉ là nhiều so với ta tu hành mấy ngàn năm nhắc gan còn không bằng đất canh tắc con trâu già ngươi nhằm nhỏ gì tiền bối ta xem các ngươi tất cả đều là một đám kẻ hồ đồ tổ địa nhân tộc đ ô n g đ ả o chúng ta chẳng qua chỉ là muốn cứu cựu tòa thành trì nhân tộc mà thôi tìm các ngươi muốn hai quả tránh trướng châu có thể dính dấp nhân quả ít lại càng ít các ngươi không cho tốt lắm ta dứt khoát sẽ bị hủy trong tay những thứ này tránh trướng châu tổ địa những người đó cũng không cứu sau này ta n g ủ ở các ngươi này trong đại điện không đi ngược lại muốn nhìn một chút là cho chúng ta hai quả tránh trướng châu dính nhân quả nhiều hay là chúng ta ở lại chỗ này nhân quả nhiều không nghi ngờ chút nào tất nhiên là lâm viên ở lại chỗ này dính nhân quả nhiều a lâm viên là thế tôn số mệnh địch đối thập vạn đại sơn lão không chết đi nói hắn liền là kẻ gây họa tiểu tử ngươi đang uy hiếp chúng ta thật cho là ta không dám giết ngươi hay sao ngưu yêu cả giận nói lâm viên nhìn về phía bạch lão hỏi bạch lão khả năng hộ ta chu toàn việc đã đến nước này bạch lão cũng chỉ có thể dựa theo lâm viên tiết tấu đi xuống phòng ngự phương diện này lão hủ tự nhận vẫn là có thể bạch lão lòng tin mười phần nói cùng lúc đó thanh khâu sơn đại trưởng lão kim sĩ、sí、đại bằng hắc hùng tinh cũng canh giữ ở bên cạnh lâm n g uyên thời khắc phòng bị có cấp hai cường giả ra tay với lâm n g uyên lâm n g uyên trực tiếp lấy ra bạch lao tiếp cận cho hắn tranh t r ứ n g châu ngay trước thập vạn đại sơn đám này lao bất tử mặt hoành một tiếng bóp nát một quả bây giờ chúng ta cần phải giao dịch ba miếng tranh t r ứ n g châu bốn t r ư n g hết chương bốn trăm ba mươi bảy bạch trạch nội bộ hai trăm linh hai tháng ba năm một n một t hai mươi năm tác giả nói bừa không nói lâm n g uyên là cái ngoan nhân a hắn trực tiếp ngay trước thập vạn đại sơn đám này lao bất tử mặt đem một quả tranh t r ư n g châu tan thành ph sau đó uy hiếp bọn họ giao dịch bà viên tránh trướng châu từ vừa mới bắt đầu hai k h ỏ tránh trướng châu đến bây giờ bà viên tránh trướng châu cho lâm viên bọn họ tránh trướng châu càng nhiều cùng thế tôn giữa nhân quả dính lữ lại càng thâm nhưng là nếu như bọn họ không cho lâm viên tránh trướng châu đợi lâm viên đem sở hữu tránh trướng châu toàn bộ bóp vỡ chính là vò đã mẹ lại sức trực tiếp ở ở nơi này bọn họ rồi đến thời điểm nhân quả r ấ t sâu hơn bây giờ thập vạn đại sơn đám này lão bất tử thì đồng nghĩa với là bị gác ở trên lửa nướng bọn họ là tiến t ố i lưỡng nan nay tránh trướng châu cho cũng không phải không cho cũng không phải nhất để cho bọn họ phẫn nộ là lâm viên chính là một cái vừa mới lên cấp tam giai tiểu mạ xả ca lam mì lại dám ở dưới con mắt mọi người uy hiếp bọn họ một đám nhị gia đình phong c ư ờ n g giả xú tiểu tử ngươi là tại t ì m chết ngưu yêu trận to tròn triệu cặp mắt giận dữ hét bị lâm viên ngay trước mọi người uy hiếp cái này làm cho ngưu yêu cảm giác rất mất mặt đáng tiếc bạch lão bọn họ chia ra làm tứ phương đem lâm viên bảo vệ gác cao hắn căn bản không có động thủ đánh gục lâm viên khả năng phàm là có mảy may khả năng hắn cũng có trực tiếp xuất thủ đem lâm viên giết chết coi xong không chỉ là thập vạn đại sơn lão bất tử phẫn nộ ngay cả bạch lão bọn họ cũng thập bọn họ tuyệt đối không lờ rằng lâm n g uyên lại như vậy cuồng chính diện cùng thập vạn đại sơn đám này lao không ngoan cố mới vừa bạch lao trong đầu nghĩ tiểu tử ngươi như vậy cuồng ba mẹ ngươi biết rõ ngươi như vậy cuồng muốn không phải chúng ta ở chỗ này che chở ngươi ngươi chỉ sợ sớm đã bị người đánh chết thực ra không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống bạch lao bọn họ là không muốn cùng t h a n h khâu sơn đám này lao bất tử xích mích nhưng là nếu lâm n g uyên đã đem sự tình làm đến b ư ớ c này bọn họ cũng là không thể làm gì chỉ có thể đi theo lâm uyên một con đường đi tới tối lâm uyên có thể không quản được nhiều như vậy bây giờ thế giới hiện thật ngàn cân treo sợi tóc ôn dịch lan tràn ra không biết do muốn nguy hiểm bao nhiêu người lâm liên không có nhiều thời gian như vậy lãng phí hắn phải nhất định mau sớm lấy được đủ tránh t r ứ n g châu thế giới hiện t h ậ t còn lại quốc gia hắn không x e n vào nhưng là vân quốc cựu tòa cự thành hắn phải nhất định giữ được đối mặt ngưu yêu uy hiếp lâm liên hồn nhiên không sợ hắn lại vừa là dùng sức bóp một cái phanh lại vừa là một viên tị trướng châu bị hắn bóp vỡ trong tay hắn hóa thành bụi bậm bây giờ chúng ta cần phải giao dịch bốn miếng tránh t r ứ n g châu lâm liên một chữ một cái nói giờ phút này thập vạn đại sơn bên trong đám này lão bất tử có người giống như n g u yêu một loại hai mắt p h ú lửa vô cùng phất nộ nhưng mà càng nhiều chính là vẻ mặt b u ồ n thiệu lâm vào trầm tư giống như ngưu yêu như vậy phẫn nộ vậy cũng là mã phu không hiểu được lâm n g u y ê n lần này động tác hàm nghĩa lâm n g u y ê n bóp vỡ trong tay t ị trường châu chính là ở đem mình cùng bọn họ đồng thời ép vào tuyệt lộ phải có một phe nhuộm bộ nếu không chính là mọi người cùng nhau n ú t chết bộ nhưng mà lâm n g u y ê n có xoay sở dũng khí thập vạn đại sơn đám này l ã o bất tử hiển nhiên là không có xoay sở dũng khí bọn họ muốn thật có dốc toàn lực b ư n g tay đánh một trận dũng khí cũng không phải có đầu rút cổ ở thập vạn đại sơn chính giữa không dám cùng thế tôn là địch thập vạn đại sơn đám này lao bất tử trong đó có suy nghĩ một số giờ phút này thần thú bạch trạch trên c h á n tất cả đều là dày đặc mồ hôi lâm tấm thần thú bạch trạch trong đầu nghĩ đừng nhìn ta rồi ta t h ở mờ cũng mồ hôi đầm đ ị a rồi thập vạn đại sơn lão bất tử bên này do do dự dự không cách nào lựa chọn mà lâm nguyên chính là từng bước ép sát trong tay hắn lại xuất hiện một quả tị trường trâu làm bộ lại phải đem đem bóp vỡ đừng đừng có thể nói một chút chúng ta có thể nói một chút thần thú bạch trạch thật sự không kèm được rồi chỉ có thể không kiên trì nghe nói như vậy bạch lão cũng là biết thời biết thế đi tới trước mặt lâm nguyên nói lâm nguyên cho ta một bộ mặt trước g i ư n g tay t h ậ lúc này đại sơn mạch lão nhìn về phía thần thú bạch trạch hỏi dò các ngươi phải thế nào nói tinh khí luôn luôn rất tốt thần thú bạch trạch giờ phút này trong lòng cũng là tức giận hắn nhìn một cái lâm viên tức tối nói ta không cùng hôn tiểu từ này nói hôn tiểu từ này quá là vô lễ cho dù cần nói cũng là hai người chúng ta nói không cùng lâm viên nói h i ệ nhiên n lâm viên l ô mãng đã để cho thần thú bạch trạch kiên kỵ rồi hoặc có lẽ là hắn sợ lâm viên hay lại là tam giai lại có thể để cho thần thú bạch trạch cái này nhị giai đ ỉ n h phong cường giả kiên kỵ hắn đủ để thấy lâm viên không bình thường bất quá bạch lão cũng cảm thấy đàm phán sự t ì n h lâm viên còn chưa tham dự cho thỏa đáng lâm viên l ô mãng để cho bạch lão đều có chút lo âu thần thú bạch trạch không kiên trì cái này thì có nghĩa là giao dịch tranh chướng châu sự t ì n h đã có phương pháp sau đó chính là trả ra bao nhiêu đánh đội chuyện chỉ cần có thể tiến hành giao dịch trả ra bao nhiêu đánh đội bạch lão không phải quá để ý bạch lão cũng sợ lâm viên tham dự đàm phán. vạn tính tính lâm viên hôm nay hành vi mặc dù lỗ mãng nhưng là lại đạt thành mục đích thay đổi thế cục cái này làm cho bạch lão cũng không khỏi càng cao hơn nhìn lâm n g u y ê n mấy lần mặc dù lâm viên là tạm giai nhưng là ai cũng không dám coi thường cho hắn chỉ cần có thể đạt thành mục đích lâm viên cũng lười cùng thập vạn đại sơn đám này lão bất tử dây dưa có thể bất quá bạch lão ta danh giới cuối cùng chính là đủ chín miếng tránh trứng châu thiếu một mai cũng không được lâm viên đối bạch lao cường điệu nói bạch lao khẽ gật đầu bày tỏ mình biết rồi sau đó bạch lao đi tới bên cạnh kim sĩ đại bằng g i à n dò ngàn vạn bảo vệ tốt lâm viên vừa mới lâm viên thực sự quá cuồn g vọng sau khi bọn hắn rời đi chỉ sợ thập vạn đại sơn bên trong có cấp tiến nhân ra tay với lâm viên yên tâm định có thể bảo vệ tốt tiểu tử này kim sĩ đại bằng vỗ ngực bảo đảm nói kim sĩ đại bằng thực lực ở nhị giai đỉnh phong cường giả chính giữa cũng là khá tốt hơn nữa còn có hát hùng tinh ở mặc dù hát hùng tinh tấn công không mạnh nhưng là da dày thịt béo cũng thập phần giỏi phòng ngự có hai người bọn họ bảo vệ lâm、Nguyên. coi như thực sự có người xuống tay với lâm n g uyên cũng có thể kiên trì đến bạch lão cùng thành khâu sơn đại trưởng lao chạy về bạch lao bên này ở giao phó sự t ì n h một bên khác thần thú bạch trạch bọn họ cũng ở đây xì xào bà tán thần thú bạch trạch lúc này cũng đang cảnh cáo ngư yêu hắn sau khi đi để cho ngư yêu ngàn vạn lần không nên gây sự t ì n h đồng thời cũng để cho mấy cái tính khí tương đối ôn hòa làm việc tương đối bảo thủ cường giả ở lại đại điện coi chừng ngư yêu bạch trạch là sống sợ hắn đang đàm phán thời điểm ngư yêu đem lâm uyên giết chết rồi